Chương ba canh chương hạn ra hỏa giá h này còn tại lửa cháy đổ thêm dầu là thật ngại còn sống quá không thú vị sao không chỉ có muốn chu tâm còn biến tướng nói bọn hắn là một đám liền hắn thực lực chân thật đều nhìn không ra phế vật sao nếu như hắn vừa rồi thật có thể t r ọ i cứng thiên tinh lân u hồng thiên công kích bất tử kia vừa rồi thiên tinh lân u hồng thiên tiếp nhận công kích tính là gì địa hồn sử dụng nào đó loại chân quý át chủ bài đây tính toán là cái gì chẳng là cái thá gì chỉ là thằng hề hành vi mặc dù những cái này n h â n tộc võ thần không có nói như vậy nhưng thể hiện ra chính là cái này ý tứ đây là đem tất cả thần chủ đều d ễ cận mấy lần lộc cộc một gã võ thần chỉ là nghĩ thông suốt điểm này liền nhịn không được sợ hai nuốt một ngụm nước bọn địch nhân bảo hộ địch nhân chưa bao giờ nghe thấy đạo s ư ớ c cảm giác chính mình kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít nhưng như thế k ỳ quái lại kích thích quỷ dị chém giết hắn còn là lần đầu tiên thấy mà càng đáng sợ chính là cái này tựa hồ là trong chớp mắt bị cái này dân tộc võ thần tính tầm kỹ loại này đối với thế cục năng lực phán đoán cũng quá mạnh thậm chí chỉ có năng lực phán đoán còn không được còn phải cũng đủ lớn gan vạn nhất địa hồn thần chủ không có dạng này phòng ngự thủ đoạn hắn thật có thể cứng rắn tiếp nhận hai tên thần chủ liên hợp công kích mà bất tử sao hắn đây là tính toán kỹ ở đây mỗi một cái thần chủ cũng sẽ không để hắn chết đi người chết giá trị nào có người s ố n g cao bất quá một khi thật còn sống rơi xuống trong tay bọn họ đây tuyệt đối là so chết còn chuyện kinh khủng thứ gì lại có thể tức thời có hiệu lực nhìn địa hồn thần chủ kia đau lòng bộ dáng vật kia chỉ sợ vô cùng chân quý nói không chừng là hắn dùng để đồ vật bảo mệnh nhưng bây giờ lại dùng để cứu bệnh nhân cái này lí chân đôi mắt đẹp không ngừng liên tục nổi lên dị sắc nàng đều không dám suy nghĩ giờ phút này sắc mặt của địa hồn thần chủ có nhiều khó coi cái này giao phong n g ắ n ngủi rung động thật sâu nàng cái này võ thần bàn g thiên tiêu không chỉ có mượn cơ hội này giết chết chấn đán thiên tộc một gã thần chủ còn mượn địa hồn thần chủ đám người tay thương tích chấn đán thiên tộc còn lại hai tên thần chủ lại tiêu hao thần chủ cường giả dùng để bảo mệnh một đạo át chủ bài giờ phút này càng là nhờ vào đó nhiễu loạn những thần chủ này tâm thần coi như những thần chủ này có thể thấy rõ điểm này nhưng những sự tình này xảy ra trên người bọn hắn ai có thể chịu được theo bọn hắn nghĩ cao viễn vốn nên là thịt chết t t tùy ý bọn hắn xâm lược mới đúng. đêm đôi mắt ngưng lại là bình thản trong đôi mắt dường như nhiều hơn một phần trăm chú cùng nhảy cấm chi sắc chọc giận những thần chủ này đối với hắn có chỗ tốt gì sao l i ê n xem như muốn chết vậy cũng điểm thống khoái cùng thống khổ không ít người đều cẩn thận nhìn những thần chủ kia quả nhiên năm tên thần chủ Giờ nguyên lòng không được phong xuất ra. Ngũ không, cùng đại tại thiên lại phút khí thần chủ khí một mặt tâm trầm, xuất tức trầm này sen lẫn đám kìm âm được sắc sắc sắc ra. ý bọn ạ tại dạng. o giống ngay giáng đồng như là tận thế là lâm b hắn có lẽ cho tới bây giờ không có bị người dạng này lợi dụng trêu vừa qua bọn hắn giờ phút này mỗi một ánh mắt dường như đều muốn đem cao viên chém thành muôn mảnh t i ế m người thần chủ này xem như ai giết trong đám người đ ỗ n g nhiên có một cái v õ thần hỏi một cái rất không thích hợp vấn đề ngâm miệng không nói lời nào không ai coi ngươi là câm i ế c bên cạnh một gã xong vo thần cấp trên lúc này bị giật nảy mình những thần chủ này hiện tại cả đám đều tại nổi nóng cái này nếu như bị bọn hắn nghe được chính là bị trục chết đó cũng là gieo gió g ặ t bão nhưng thật muốn nói lời sau tới ra tay địa hồn thần chủ bọn người nhiều cũng là có công lao thần chủ, không có lạc khê nhìn xem cao viễn giống như là đang nhìn một cái hoàn toàn mới thần thoại sinh ra toàn trường chỉ có hai người không có vì dưới mắt phát sinh tất cả mà kinh ngạc một là trầm mặc trần phong mà là đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sương n g u y ệ t vẫn là như thế như thế đáng tin đâu sương n g u y ệ t cười cười sau đó quét mắt ở đây mỗi người cao vi ba bị đánh bay tiến nguyên khư thế giới thiên tinh luôn trận mắt trừng mắt cao viễn đừng xúc động hồng thiên thần chủ lúc này khuyên nguyên lân tên kia bị giết thiên tinh luân hai mắt xích hồng hắn nhưng là chấn đán tiên tộc tộc trưởng lần này hành động xuất hiện bất kỳ hậu quả đều cần hắn đến gánh chịu hơn nữa nguyên lân đối với thế cục có vô cùng nhạy cảm sức quan sát đây là hắn chỗ không am hiểu hắn am hiểu hơn chính diện chém giết kế tiếp giờ đến phiên người nào cao viễn quay đầu không sợ quét mắt tất cả mọi người lời nói bình tĩnh có thể thả ra sát khí lại làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi ta nhìn không bằng chúng ta bắt lấy hắn sau thương thảo tiếp làm sao phân phối a bằng vào các ngươi chấn đán tiên tộc một nhà sợ là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn gặm hạ khối này s ư ơ n g cứng địa hôn lần nữa đề nghị hắn hai lần trước đề nghị đều bị xem nhẹ nhưng khi lần thứ ba nhắc lên lúc cái khác bốn tên thần chủ hai mắt nhìn nhau một cái vậy trước tiên cầm xuống cái này càn dỡ nhân tộc võ thần bàn lại cái khác mãn h ý thần chủ đồng ý nói hiện tại c h ấ n đán thiên tộc tổn thất một gã thần chủ hai tên thần chủ lời nói bọn hắn mỗi một nhà đều có càng nhiều thao tác không gian hơn nữa cao v i ệ n thể hiện ra chiến l ư c quả thực để bọn hắn kinh hãi hắn quả thật có được giết chết thần chủ cảnh cường già thực、lực. ít ra thật muốn đồng quy vô tận lời nói hai ba thần chủ cùng tiến lên ít ra sẽ bị mang đi một cái nhưng nếu là bọn họ cùng tiến lên tại toàn bộ siêu phàm hạch tâm hành t ẩ u bất kỳ một cái nào võ thần đều khó có khả năng là bọn hắn đối thủ mấy tên khốn kiếp này sẽ không phải là cố ý nhìn ta tộc thần chủ bị g i ế i ta nhìn lấy bọn hắn lập tức đều biến nhu cầu danh lợi lên cùng vừa rồi không đếm x ử a đến hoàn toàn là hai bộ gương mặt cái này khiến thiên tinh luân không thể không hoài nghi đây có phải hay không là cũng là bọn hắn muốn nhìn đến dù sao bọn hắn nhất tộc ba cái thần chủ đều ở đây thực sự quá khiến bất kỳ một nhà kiên kỵ để cho ta đến thử xem ngươi thực lực chân chính nhường ta xem một chút dị loại song v õ thần đến cùng có thể đặc thù tới trình độ nào một hạ quyết tâm những thần chủ này cường giả lực chấp hành liền hiệu suất cao đáng sợ ánh mắt hồn bá sắp bén chiết ý bộc phát trong con mắt của mọi người cao viễn vừa rồi có thể giết nguyên lân bằng vào là ngoài ý liệu điên cuồng cùng đối bọn hắn tâm lý tinh chuẩn nắm không phải coi như thiên tinh luân hai người công kích không thể giết chết hắn ít ra cũng nên nhường hắn hoàn toàn đánh mất chiến l ự c đương nhiên cái này giống nhau đáng sợ giống nhau cường đại hôn bá chủ thần lộ đ i ể thần lộ đều không có phóng lên tận trời ngược lại là theo trong máu thị toát g i tấp hơn mỗi một tấc đều là một đạo điểm thần lộ quy tắc khoảng chừng bảy tám trăm đạo trong chốc lát hắn tựa như là một đầu nhìn kim quang lắc lư con nhím hình tiền sử cự thú một hít một th ở ở giữa đều lôi cuốn lấy bàng bạc như biển năng lượng thân thể của hắn giống như là đã xảy ra một loại nào đó tiến hóa một loại hướng càng hoàn mỹ hơn sinh vật tiến hóa hình thái hắn l ớ n người tới gần lấy thần lộ quy tắc rèn đúc ra vô thượng thể phách nhất quyền đánh phía cao viễn quyền qua chỗ chỗ có không gian đều bị thu bảo đánh xuyên liền người mang quyền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt cao viễn chương bốn trăm hai mươi bảy vây đánh một người vây đánh một người địch chi chọc thanh liệt dương là thái hư cổ tộc hồn bá thần chủ từng nương tựa theo một tay đại đạo đơn giản nhất chém giết gần người thuật chấn áp vĩnh hằng tộc thời không áo nghĩa vạn thần tộc chân võ p h ù văn chấn đáng thiên tộc hư không c h ị u h á n thương hồn tộc thao hồn thuật xương bá ba, ba cái thời đại lâu nếu không phải quá h i ê u chiến bị các đại văn minh cự đầu thần chủ uy hiếp hắn còn chưa nhất định sẽ đột phá tới thần chủ cảnh từ hắn về sau chính là chính bọn hắn tộc nhân cũng có rất ít người có thể đem chém giết gần người thuật tu luyện tới hắn mạnh mẽ như vậy tình trạng hồn bá thần chủ vừa ra tay lúc này liền khơi gợ lúc trước hồn bá làm việc cực kỳ cao điệu liên tục khiêu chiến các đại văn minh cự đầu thiên tiêu chưa bại một lần cho thời đại kia thiên tiêu nhóm lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu không giống bây giờ võ thần bảng đệ nhất thiên tiêu cứ việc cũng có vô cùng xuất chúng chiến tích nhưng làm người lại cực kỳ điệu thấp nội danh chiến dịch có thể đ ế m được trên đầu ngón tay rất nhiều cự đầu văn minh võ thần thậm chí đều chưa thấy qua hắn vài lần l i ê n xem như tại bên trong thần chủ cảnh hắn cũng là thuộc về cực kỳ lợi hại một cái kia a lúc ấy kia gần vạn năm bên trong đản sinh võ thần đều sống ở hắn bóng ma hạ một ga xong võ thần trong mắt tuân ra một vệ vẻ sợ hãi cao viễn r ơ lên một chút mí mắt đôi mắt có hơi hơi n g ư n g trên người người này mỗi một c g ọ n tóc gáy đều biến đến vô cùng sắc bén thể phách cường độ vậy mà trong nháy mắt so vừa rồi trạng thái bình thường muốn tăng cường số không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần tại võ thần cảnh giới này coi như cận chiến chém g i ế t vẫn là mạnh hữu lực giết địch thủ đoạn nhưng có rất ít người sẽ lại chuyên môn đi ma luyện thể phách đối với có thể tích huyết trùng sinh thần chủ mà nói lĩnh hội cao hơn thần lộ áo nghĩa khả năng càng trực quan tăng cường tự thân chiến lực nhưng cao viễn như cũng không sợ cao viễn xưa nay không biết mình thể phách mạnh bao nhiêu ngược lại hắn gặp được cùng chính mình liều cận chiến chém rết đều đã ch cao viễn một quyền đối đập tới trong chốc lát liền giống như là quần tinh bạo tạc năng lượng sóng sung kích mang theo trăm vạn quy tắc ra bên ngoài khuấy động hai người chỗ ở hạch tâm tất cả t r ô n vùi thành hư vô không có lui rất mạnh thể p h á t ra hôn bá thần chủ rất là ngoài ý m u ố n sau đó nết miệng cười một tiếng lại đến hôn bá thần chủ thấy cái mình thích l à t h è m song quyền điên của mình ra như tật phong sậu vũ giống như không ngừng nghỉ ầm ầm ầm ầm ầm m bốn đ m ầm ầm ầm ầm m ầ ố n đầy trời cũng có thể tùy tiện nát bấy người khác thần lộ kinh khủng quyền ảnh mỗi một quyền đều là toàn lực anh ra hơn nữa một quyền càng so một quyền、mạnh. hắn mỗi một cái lỗ chân lông mỗi một cái tế bào đều trải qua mấy đầu thần lộ rèn luyện cùng tầm bù giờ phút này phóng xuất ra vô cùng vô tận năng lượng đệ tứ duy độ không gian mạnh vỡ tử tịch tinh thần chỉ là gặp càng ngày càng mạnh quyền phong tác động đến liền đều bị xoắn nát thành bụi bặm cũng chính là cứng rắn một chút không có gì đặc biệt cao viễn chống đỡ ứng đối lấy hắn tấn công mạnh đ ỗ n g nhiên một phát liệt d ư ơ n g đấm thẳng chấn khai hai tay của hắn một cái hoa tâm cước trực tiếp đá vào lồng ở chỗ đem ngực đá lôn xuống dưới một thân cũng liên tục bay ngược ra một khoảng cách ha ha, ha ha thoải mái lại đến hôn ba càng đánh càng là th đây cũng không phải là ngươi một người chi chiến hiện tại cũng không phải ngươi hưởng thụ thời điểm bất quá lúc này địa hồn đám người đã là chuẩn bị tốt cực kỳ cường đại công kích cùng giam cầm thủ đoạn lúc này đồng loạt ra tay thiên tinh luân triệu hoán đến một đầu không thua gì thần chủ cấp nguyên hư sinh vật tự thân còn cùng bên kia nguyên hư sinh vật hợp thể kia tuy là một đạo nguyên hư sinh vật hư ảnh nhưng lại trực tiếp đem lực lượng tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cả hai phối hợp ở giữa thiên tinh luân ngưng ra một đầu quy tắc thần liên hướng cao viễn vùng đến thủ đoạn của hồng thiên cùng thiên tinh luân không sai bị lắm khác biệt chính là cái này nhân g tộc t võ thần c h cảnh dù cường đại hơn nữa tụ ra là một ngụm t quy ắ cũng sắp xong địa hồn rồi hai cái này nhân tộc võ thần cho dù cường đại hơn nữa cũng sắp xong rồi cái này mỗi một cái thần chủ tại lúc tuổi còn trẻ đều là uy chấn lập tức thời đại siêu cấp thiên tiêu theo những ngày võ thần ra tay đến xem bọn hắn vẫn là lấy bắt sống làm chủ không có dùng cái gì sát chiêu thực lực còn tại đó bất kể có phải hay không là sát chiêu cái này nhân tộc võ thần kết quả đều đã đã định trước chấn chữ nhường cao viễn các loại sức mạnh như là được cho thêm trọng lực điều động có chút trì trệ thiên tinh luân hồng thiên địa hồn công kích tiếp cận cũng tạo thành đa trọng vây khốn chi thế còn chưa đủ ba ngay tại tất cả mọi người cảm thấy cao viễn một giây sau liền bị lấy xuống sau trên người hắn lại bốc lên mênh mông hỗn độn vĩ lực nhiều vị thần chủ liên thủ xác thực không thể k i n h thường Không cao ầ n động l viễn toàn diện khởi động hiện tại nằm trong tay hỗn độn vĩ lực khí thức liên tục tăng lên mỗi trong nháy mắt đều đang mạnh lên hơn nữa dường như không có hạn mức cao nhất đồng dạng cao viễn một quyền chấn vỡ thiên tinh luân hồng tiên công kích đôi mắt ngưng tụ ánh mắt rơi vào địa hồn công kích trực tiếp sẽ nát cái tia cánh chim hóa thành linh hồn bộ thủ sau đó một quyền đem hồn bá nhập vào đệ tứ duy độ trong khoảnh khắc tất cả thực hiện ở trên người cao viễn dị thường trạng thái tất cả đều nương theo lấy hỗn độn vĩ lược cầm vang phong thích mà toàn bộ sụp đổ vây đánh cao viễn ngũ đại thần chủ tất cả đều bị vén bay ra ngoài chọc thanh liệt dương cao viễn ngưng tụ ra một quả h ắ c bạch không còn rõ ràng mà là vô t ự q u â n dao cùng một chỗ hỗn độn mặt trời trên dưới tay một phần mặt trời lại từ trong hỗn độn phân ra một quả thanh tịnh trong suốt dường như chống rỗng không khí đồng dạng mặt trời tạo thành hỗn độn thanh tịnh hai cái khác biệt song tử tình mặt trời theo a chọc thanh liệt dương quanh quẩn trên không trung càng lúc càng nhanh phát ra nguy hiểm tiếng oanh minh càng ngày càng gấp rút lấy ngàn mạ tính vạn kế thần lộ quy tắc tại hai vầng thái dương ở giữa sinh thành một cái mới kỷ điểm kỷ điểm không ngừng chấn động không ngừng chiến m i n h tới gần một phát nguy hiểm ba ngũ lại thần chủ sắc mặt biến đổi lớn đều đã nhận ra vô cùng mãnh liệt nguy cơ tử vong ông ba một tiếng kêu khẽ lại như âm thanh của tử vong đến không hết quy tắc dây dưa ở giữa tới gần b ộ t phát điểm kỳ điểm ẩm v a n g bộc phát một đạo vòng tròn tịch d i ệ t hồ quang k h u ấ y động mà ra toàn phương vị không góc chết gột giữa tất cả tựa như vũ trụ nổ lớn đồng dạng to lớn trắng lệ kinh khủng cùng nguy hiểm dường như khai thiên tích điện sư ba làm đạo này bao quát vô số quy tắc lực lượng tạo nên toàn bộ đệ tứ duy độ không gian dường như đều bị đạo này tịch diện hồ quang trần đầy lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh bạch quang trương bốn trăm hai mươi tám siêu việt thần thoại cảnh giới linh loại thần chủ chương 428, siêu việt thần thoại cảnh giới linh loại thần chủ mọi âm thanh yên tĩnh làm trọc thanh liệt dương hồ quang l â y động qua toàn bộ đệ tứ duy độ vỡ vụn đệ tứ duy độ đã lan tràn tới lúc trước trong đám người đi ngoại trừ cô ý bị cao viễn lướt qua khu vực rất nhiều không kịp đào v ò n g không có bảo trì đầy đủ khoảng cách hạm đội võ thần cũng cùng theo bị xóa đi không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích tác động đến phụ cận nhiều cái nền văn minh lấy ngàn mã tính sao trời ngay cả giới hài nước biển cũng mắt trần có thể thấy giảm xuống đến vạn chi sâu có thể coi là phạm vi này d ư ớ i h ả i thủy vị hạ xuống nhiều như thế nhưng d ư ớ i h ả i như cũ sâu không thấy đáy bốn phía nước biển không ngừng hướng nơi đ â y rót lại vô luận như thế nào cũng rót không đầy giờ phút này không gian đã hoàn toàn r ố i loạn ngoại trừ đệ tứ duy độ không gian bích lũy còn tại phục hồi từ từ bên ngoài cái này khu vực bên trong cái khác không gian bích lũy đã hoàn toàn mất đi hoạt tính nơi đây nhất định là một cái v i n h v i ê n không cách nào lấp đầy h ồ to thậm chí ngay cả đệ tứ duy độ hỗn độn cảnh tượng đều bị tẩy roi mắt nhìn lại nhìn không thấy bất kỳ không gian mạnh vỡ lô đen cũng không có hỗn độn năng lượng có là hoàn toàn tính mịch hư vô ba ngũ đại thần chủ đều là máu me đồng địa vẻ mặt nghiêm trọng thậm chí là nghĩ mà sợ nhìn c h ầ m c h ầ m cao viễn tại gặp nguy bọn hắn tốt năm tốt ba cùng phụ cận thần chủ liên thủ đồng thời tại nguyên lân chết bất đắc kỳ từ sau bọn hắn bảo mệnh át chủ bài thời điểm ở vào kích hoạt trạng thái nếu không phải như thế giờ phút này bọn hắn coi như không chết cũng rất khó lại đứng tại trước mặt cao viễn xem ra các nguyên nội tình đều rất sâu cao viễn không muốn lấy một kích liền có thể đem bọn hắn toàn bộ gật bỏ cảnh giác sớm đã nâng lên cao nhất thần chủ xác thực không dễ giết ngũ đại thần chủ đều đều thu thương đạo xước run dậy thanh em nói rằng nhất thời không thể tin được chính mình nhìn thấy điên rồi điên rồi liền xem như dị loại song võ thần cũng tuyệt không có khả năng cường đại như vậy nói đến n g ư ơ i trước kia gặp qua dị loại song võ thần như thế có hay không thấy qua cũng không có khả năng khoa trương tới mức độ này a cái này đây tuyệt đối không phải song võ thần nên có lực lượng hắn sớm đã siêu thoát phạm vi này thật muốn nói lời có lẽ ta cảm thấy nên xưng là linh loại thần chủ a đám người nghe được đánh giá như vậy hô hấp không khỏi trì trệ đây là bọn hắn chưa từng nghe qua cảnh giới nhưng không thể không nói cái này dường như vô cùng chuẩn xác thật là hắn còn không có chân chính đột phá a cảnh giới với hắn mà nói thật còn có ý nghĩa gì sao hắn đã sáng tạo ra một cái trước nay chưa từng có toàn bộ mới thần thoại cảnh giới cái này ba ở đây tất cả mọi người nhất thời cứng miệng không trả lời được linh loại thần chủ a ngũ đại thần chủ nghe được dạng này hình dung nhất thời lại cũng không có cảm thấy nửa đ i ể m không hài hòa chỉ là dạng này thuyết pháp tại bọn hắn thần chủ cảnh cũng đúng là lần đầu tiên nghe được không có khả năng không có khả năng ngươi làm sao có thể quân lâm bị dọa đến lời nói vô lân so thực lực kinh khủng như thế nếu là lần này không thể có thể bắt được kiệp sau trừ phi hắn không đi ra trong tộc thánh điệm không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng chính là mình bên người lâu dài đi theo một gã thần chủ sợ cũng chưa chắc có thể b ả o g bệnh húng chi đường đường thần chủ làm sao có thể trở thành hộ vệ của hắn vẫn còn có chút không lớn t u ầ n t h ủ c ó chút cật lực cao viễn đưa tay nhìn một chút trong tay xoay quanh hỗn độn vĩ lực chọc thanh hai đoàn năng lượng tại lòng bàn tay lưu chuyển có chút cật lực đám người nghe vậy đều trầm mặc ngũ đại thần chủ trong chấp nhoáng này đều có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng ngươi chỉ là có chút cật lực mà thôi nhìn hình dạng của hắn tựa hồ là đối với hiện tại tạo thành thành quả có chút không vừa ý loại lực lượng này rất tốt đêm kìm lòng không được mặc n i ệ m lên tiếng con ngươi khẽ run lên vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng làm sao có thể đem một cái gì loại s o n g v õ thần chiến l ự c đẩy lên loại tầng thứ này ngươi biết cái gì sao thiên sung trật v ậ t thu tầm mắt lại nhìn về phía đêm hỏi nghe qua một chút là cái gì siêu phàm ngưng đầu cái gì siêu phàm còn có cái gì đầu n g u ồ n thiên sung trận t o con mắt nhìn xem đêm có hơn nữa không chỉ có hiện tại có đi qua cũng có tương lai sợ cũng là sẽ như cũ tồn tại siêu phàm hạch tâm vị trí không phải vĩnh hằng bất biến mà là sẽ chuyên di biến hóa đầu nguồn khai động toàn bộ siêu phàm hạch tâm cũng sẽ cùng theo di động cái này ta thế nào hoàn toàn chưa từng nghe qua những sự tình này trở thành thần chủ sau mới có tư cách biết một chút thiên sung trầm mặc hóa ra là chính mình còn chưa đủ tư cách ngươi có muốn hay không ra tay bọn hắn giống như không phải rất chiếm thượng phong dáng vẻ bọn hắn đều không được ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta đi đêm như c ũ không có bất cứ động tính gì chỉ là nhìn xem thêm một người không phải có thể nhiều một phần lực lượng sao hơn nữa ngươi tộc đã chết một cái thần chủ thiên sung có chút không hiểu nhìn xem đêm bọn hắn cũng còn cũng không dùng hết tất cả thủ đoạn cũng chớ xem thường bọn hắn chớ ngẩn ra đó bỏ lỡ cơ hội này về sau muốn bắt lại hắn độ khó sẽ cao hơn địa hồn g ầ m lên giận dữ một lần nữa đối cao viễn phát động công kích bên trên ba hồn ba cũng không trần trờ chút nào ta ngược lại muốn xem xem dùng loại này rõ ràng siêu việt song v õ thần có thể trưởng không thủ đoạn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào thiên tinh luân hồng tiên man y ba tên thần chủ cũng đồng thời công kích bọn hắn đều một cái nhìn ra cao viễn vừa rồi chiêu kia công kích tiêu hao rất nhiều cũng không có khả năng không lớn đây chính là kém chút có thể đem bọn hắn xóa đi công kích uy hiếp của hắn lớn như thế tuyệt đối không thể nhường hắn chạy trốn bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế siêu thoát lẽ thưởng nhân tộc võ thần ngũ đại thần chủ lần nữa liên thủ đương nhiên là muốn kiên trì tới khi nào liền có thể kiên trì tới khi nào cao v i ệ n đem ma chủng lực lượng văn minh c h i hỏa lực lượng đ ề u đến trong hỗn độn vĩ lực một người dung manh chính diện nên kích ngũ đại thần chủ ầm ầm ầm ầm ầm manh năm bất tử hồn một đạo cự đại quỷ ảnh đem địa hồn nuốt vào trong đó che khuất bầu trời quỷ ảnh dối ra ngàn vạn chỉ linh hồn bộ thủ trục vào cao viễn nguyên khế thiên tinh luân cùng hồng tiên đem nhiều nói nguyên hư sinh vật đều dùng hợp tại một trên đầu người ngay cả bản thân bọn họ cũng đứng ở cái này nguyên hư sinh vật tả h ư u hai tay bên trong trên người bọn họ màu đen vết d ặ n cũng lan tràn tới làm đầu d u n g hợp trên người nguyên hư sinh vật buộc phát ra lực lượng muốn lực gáp ở đây tất cả thần chủ cường giả giờ phút này đánh ra công kích tam thân thi h ồ n bá trong nháy mắt phân hóa ra ba đầu sáu tay sắt khí bạo tăng tựa như tu la ba chữ chân ngôn vạn vạn phong nghiêm một phương chữ v ậ t phủ đem một cái cổ phát chân chữ lấy xếp theo hình tam giác đem nó nâng ở trên củng mấy trăm đầu điểm thần lộ tự trong đó tứ ngược đi ra cao viễn lấy hỗn độn vĩ lực là lò luyện lấy ma chủng văn minh chi hỏa. cùng thời không chờ cảm lộ thần lộ là nhiên liệu cả người v ă n minh ra bên ngoài phun ra ngọn lửa giống như không thể kế trăm vạn quy tắc dường như cái này một cái trước mắt hắn chính là thái cổ liệt dương thần vương mọi cử động quyết định vô số văn minh xinh xinh diệt diệt hắn nên kích đi lên tổng cộng sáu người trong nháy mắt qua lại công thủ không ngừng có quy tắc lưu quang h ả i lượng thần quang tung h à n h sen lẫn thần lộ dập dờn ra ngoài liên lụy cái này đến cái khác nền văn minh rất nhiều vờn quanh tại tinh cầu khổng lồ vành đai thiên thạch tiểu hành tinh tựa như hạ sủi cạo như thế dị rào rơi xuống bọn hắn giao phong hạch tâm cũng trầm chậm, chậm biến thành được cùng thành làm đại biểu lấy hư vô màu đen. cái này khiến cao v i ê n k ì m lòng không được nghĩ đến vừa đạp và o bắt đầu truyền tống tế đài thấy một chút hắc cám hư vô khu vực chẳng lẽ đó cũng là nhiều vị thần chủ hoặc thần chủ trở lên giao phong chiến trường chương bốn trăm hai mươi chín ta thụ thương rất nặng ta cũng giống vậy ba canh chương bốn trăm hai mươi chín ta thụ thương rất nặng ta cũng giống vậy ba canh dầm dầm dầm ba đủ để nhẹ nhõm rào sát s o n g võ thần d ữ ba thành trăm thành n g à n tạo nên rung động ở đây tâm thần của mọi người cao v i ê n tại loại này giao phong bên trong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngược lại là càng đánh càng mạnh càng đánh càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ thật là linh loại thần chủ sao một người độc chiến ngũ đại thần chủ lại còn chưa xuống bại chúng ta trước đó đều đánh giá thấp thực lực của hắn nếu như trước đó chỉ là một cái văn minh cự đầu tìm tới hắn chỉ có một vị thần chủ rất đội sợ sợ chết sẽ là người của cự đầu văn minh a lấy thực lực của hắn nếu là không vất lạc tụ tập đủ nhiều cường giả sợ là vẫn năm thậm chí số trong vòng ngàn năm có hy vọng thành lập được cái thứ sáu đỉnh cấp thần cấp văn minh a thật sự là thật là đáng sợ trước đó ta lại còn dám đi tìm hắn có lẽ hắn thật giết chết thời cổ không phải vì cái gì hiện tại vĩnh hằng tộc không có bất kỳ cái gì một cái thần chủ trình diện đúng là k i n h diễm nhưng là tứ đại văn minh cái khác võ thần cũng đều tại khu a chiên go chống chuẩn bị thủ đoạn nào đó hắn cuối cùng chỉ là một người có người nhìn thấy tứ đại văn minh s o n g võ thần một võ thần đã tụ tập cùng một chỗ tại dùng bí pháp đem tộc nhân mình c h u n g liền cùng một chỗ thậm chí càng ngày càng nhiều phụ thuộc võ thần chạy đến trong đó s o n g võ thần cũng không phải số ít bình thường đồng dạng cấp thấp thần cấp văn minh chỉ có một cái võ thần trung cấp thần cấp văn minh sẽ có ba cái võ thần t à h ư u trong đó cực thiểu số có thể sẽ có một ga xong võ thần mà cao cấp thần cấp văn minh cơ bản đều sẽ có gần mười tên bình thường võ thần hai ba tên s o n g võ thần cực kỳ cá biệt sẽ xuất hiện một gã thần chủ nhưng thần chủ cực kỳ thưa thớt cho dù là đỉnh cấp thần cấp văn minh nhất tộc cũng chỉ có m ấ y cái mà siêu phàm hạch tâm thần cấp văn minh cơ bản đều phụ thuộc c ự đầu văn minh sinh tồn hiện tại tứ đại văn minh ở đây hưởng ứng thần cấp văn minh số lượng cũng không ít lại đang lục tục gia tăng cho nên dù là vừa rồi có không ít võ thần chết bởi một trận chiến này tác động đến bên trong tổng võ thần số lượng theo thời gian chuyển rời không chỉ có không có thiếu ngược lại là nhiều hơn không ít song p ư ơ n g đều có máu tươi đang bắn tung cho dù là cao viễn cũng không ngoại lệ đều là rất không tệ thần lộ cao viễn trong chiến đấu không ngừng dựa vào hỗn độn vĩ lực bao hàm toàn diện đặc tính đem những này thần lộ quy tắc chờ đều dung hội quan thông hắn giống như là xâm nhập lĩnh mộ hỗn độn vĩ lực những vật này từng cái bị hỗn độn vĩ lực chiếu d ọ i đi vào không k h ô nên g n nói chiếu d ọ i chuẩn xác mà nói hỗn độn vĩ lực vốn là bao quát những này chỉ lúc trước coi như cao viễn tự mình gặp qua loại tầng thứ này quy tắc cùng áo nghĩa nhưng quyết thiếu cấp độ càng sâu trực quan nhận biết cũng không nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu mỗi một đầu quy tắc chỉ là hướng phù hợp chính mình thần lộ hướng lúc đương thời dùng có thể trực quan tăng cường chiến lực phương hướng đi lĩnh hội nhưng bây giờ lại là tương đối nhẹ nhõm đem những này đều chiều sâu tìm hiểu trước đó ta mặc dù nắm trong tay ba đạo hỗn độn vĩ lực nhưng lại không tính là hoàn toàn h i ể u thấu đáo chỉ là thô t h i ệ n vận dụng hiện tại thì là tiến thêm một bước thấu triệt hơn vận dụng xem như thuần thủ một cái thần chủ bao quát chi nhánh thần lộ liền có mấy trăm đầu ngũ đại thần chủ cộng lại chính là mấy ngàn đầu xem như khá nhiều sớm biết vừa mới liền không nên nhanh như vậy đem cái kia thần chủ giết trước đó đối phó một cái thời cổ thần chủ lúc cao viễn không có tiến vào loại này hỗn độn vĩ lực toàn bộ triển khai trạng thái tăng thêm thời gian không gian lịch sử tương lai những này tương tự quy tắc hắn đều có chỗ tiếp xúc cho nên cảm nộ xa không có hiện tại lớn lớn đến cao viễn giờ phút này đều có chút hối hận qua sớm giết nguyên l ầ n ta nhìn ngươi cũng nhanh đến cực hạn à có thể chống đỡ được chúng ta năm người liên hợp công kích lâu như vậy tại toàn bộ siêu phàm hạch tâm ngươi cũng coi như là cái thứ nhất tiên h tinh luôn sắc bén đôi mắt như điện đánh vào trên người cao viễn thực lực của hắn dường như đã không có quá rõ ràng chấn động cùng tăng lên thật muốn còn có thể vô thượng hạn tăng lên vậy thì không phải là bọn hắn làm như thế nào cân nhắc cầm xuống cao viễn mà là muốn lấy chạy thế nào đường mạng sống bất quá liền xem như dạng này cao viễn như cũ để bọn hắn cảm nhận được đáng sợ uy hiếp hắn mặc kệ là gì loại song võ thần cũng tốt vẫn là giờ phút này rất nhiều võ thần công nhận linh loại thần chủ cũng được đánh năm có thể kiên trì lâu như vậy còn nhiều lần cho bọn hắn thương tích đây là bọn hắn bất cứ người nào đều làm không được chuyện cao viễn nghe vậy hơi s ữ n g sở hắn cái này là từ đâu biết được kết luận hơn nữa còn nói đến như thế chắc chắn c ự c hạ nói cái gì ngốc lời nói hiện tại hắn mới dần vào giai cảnh đương nhiên lời này cao viễn sẽ không nói hắn đảo mắt cái này nằm tên thần chủ ánh mắt bình tĩnh nhưng lại đều là đ i n cuồng đúng vậy a đã là t ự c h ạ chỗ ta xem ra nhìn sau đó phải kéo cái nào cùng lên đường Siêu siêu siêu. cao viễn vừa dứt tiếng bốn tên thần chủ dưới chân giường như lắp lò so như thế nhao nhao về sau nhảy một cái cấp tốc kéo dài khoảng cách tất cả đều vô cùng e rẽ cảnh giác nhìn qua cao viễn chỉ còn lại xông vào trước nhất thiên tinh luân vẻ mặt kinh ngạc hắn vừa rồi cũng vô ý thức muốn kéo dài khoảng cách nhưng tất cả thần chủ bên trong thực lực của hắn cường đại nhất hắn có chút chần c h ở có chút kéo không xuống mặt mũi này hơn nữa cái này cử chỉ nhìn cũng rất nhu nhược nhất là vừa thả xong văn thoại lúc này lui tính chuyện gì xảy ra lại không nghĩ rằng hắn cũng chính là trần c h ợ như thế một máy mắt cái khác tứ đại thần chủ liền mau lui ngay cả người mình đều không ngoại lệ hiển nhiên trải qua vừa rồi nguyên lân một chuyện mỗi người đều tại cảnh giác cao viễn cái này phong tử đống nhiên n ổ i đ i ê n hiện tại bọn hắn còn không có cấu thành chân chính nhường cao viễn không cách nào tự sát không cách nào đồng quy vụ tận thế cục hắn thật muốn kéo người lên đường nói không chừng thật đúng là có thể làm được các ngươi thiên tinh luân nhất thời có chút khó có thể tin nhìn lấy bọn hắn cái kia bên ta mới thụ thương rất nặng hồng thiên có chút lúng túng giải thích ai có thể nghĩ tới thiên tinh luân tộc trường vậy mà không lùi cái này còn có người ngoài ở tại không lùi chẳng phải là có khả năng muốn trở thành bọn hắn pháo h i a ta cũng là kế tiếp còn đến phiền thoái thiên tinh luân tộc trưởng thêm ra một chút lực hồn bá cũng nói theo không cần phải gấp tộc nhân của chúng ta lập tức liền có thể thôi động nội tình đến lúc đó có thể càng vững vàng đem hắn cầm xuống sắc mặt của địa hồn bình tĩnh nói đem nhu nhược tiến hành trong nháy mắt biến thành lựa chọn sáng suốt hắn không lớn bình thường mãn n h ỉ cũng là mặt không đỏ tim không đập tuyệt không cảm thấy cử chỉ này có vấn đề gì đến lúc nào rồi nếu như các ngươi chỉ lo chính mình một khi hắn tìm tới cơ hội chạy đi các ngươi cảm thấy đến bỏ ra cái giá gì mới có thể đem hắn cầm xuống các người đều còn có một số thủ đoạn a đều bị che giấu dốc hết toàn lực trước đem hắn cầm xuống thiên tinh luân tức giận nói Tốt. các người chấn đán thiên tộc trước đó không phải cùng hắn cửu hận lớn nhất sao các người lên trước địa hồn quả quyết gật đầu nói chỉ là lời này nhường thiên tinh luân s á t mặt của hồng thiên có coi Hiện nhiên bọn hắn cảm thấy các tộc thủ đoạn muốn phát huy tác dụng. Một khi phát huy tác dụng, Cao viễn nhất định sẽ bị cầm xuống. Trước lúc này, bọn hắn không thân Viễn bọn đoạn muốn dụng. dụng, xuống. này, bọn muốn bị b cảm các tộc tác tác Cao cầm Trước lúc có Một tự sẽ sát hại át chủ bài trước tiêu hao sạch sẽ ai liền nhất định trước tiên lui ra trận tranh đấu này thì ra đều sợ chết ta ta còn tưởng rằng các ngươi không sợ chết đâu cao viễn cười ha ha cũng là không nghĩ tới cái này thuận miệng một câu vậy mà lại n h ư ờ n g năm tên thần chủ có phản ứng lớn như vậy nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không ngoài ý m u ố n dù sao bọn hắn cũng không phải cái gì thân mật vô gian đồng minh mà là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đối thủ cạnh tranh như vậy các ngươi nhưng là muốn người chết cao viễn đôi mắt nhữ lại tìm tới chỗ đột phá giết một cái thần chủ còn không thể để bọn hắn phía sau tồn tại có chỗ động tĩnh lời nói vậy nếu như là toàn giết đâu chương 430, lẫn nhau đâm nao tất cả đều l í n h hội chết chương 430, lẫn nhau đâm nao tất cả đều l í n h hội chết ngũ đ ạ i thần chủ cảm nhận được cao viễn sát ý càng ngày càng đậm l i ê n càng phát ra kiên kỵ bởi vì các phương võ thần chuẩn bị sát chiêu s ắ p thành càng là tiếp cận thành công bọn hắn liền càng không nỡ mạo hiểm ta nhìn ngươi tốt nhất là ngoan n g o ă n thúc thủ chịu trói đi vị này chính là trần đán thiên tộc t ộ c trường ngươi lúc trước giết bọn hắn nhiều người như vậy hắn có thể gớt gì ngươi cũng nhiều phản kháng một đoạn thời gian t u t cha tấm ngươi địa hồn bảo trì khoảng cách an toàn mở miệm khuyên h ằ n nói nói dễ nghe nhưng trong lời nói đều là á c độc trọng điểm nhắc nhở thân phận của thiên tinh luân cùng giữa bọn hắn đoán ám chỉ cao viễn liền xem như muốn kéo người lên đường hay là tại lạc bại trước khóa chặt toàn lực xuất thủ mục tiêu nhất định phải khóa chặt thiên tinh luân cái văn minh này cự đầu tộc trường thân phận như vậy siêu nhiên tồn tại như thế mới trị bọn hắn đều tự nhận là tới có thể cháy nhà ra mặt chuột thời điểm dưới quyền bọn họ võ thần đều đối bọn hắn phát tới tín hiệu tùy thời có thể mượn nhờ văn minh tộc đà nội tỉnh phát động không thua gì thần chủ cảnh cường giả công kích vậy dĩ nhiên phải suy yếu thậm chí thanh lui ở đây uy hiếp lớn nhất trấn đán t thiên tộc chỉ cần có thể đem cái này nhân tộc võ thần cuối cùng điên c u ồ n g đầu mâu nhắm ngay c h ấ n đán tiên tộc nếu như vận khí tốt thậm chí thật có khả năng giết chết c h ấ n đán tiên tộc thần chủ dù là chỉ giết chết một vị bọn hắn những người còn lại đều có thể đối lập công bằng thế lực ngang nhau vung tay đánh cược một lần cướp đoạt cao viễn đồng thời cái này cũng có thể tiêu hao hết cao viễn còn lại lực lượng dạng này nhất cử lưỡng tiện chuyện địa hồn man n h i hôn bá ba tên thần chủ đều không cần bất kỳ lời nói nào giao lưu chỉ là lẫn nhau nhìn thoai qua liền tất cả đều ngầm hiểu ý đạt thành ý các ngươi chân đán tiên tộc hai tên thần chủ biến sắc sau đó hồng thiên vội và nói bọn hắn cũng không tốt hơn chỗ nào ít ra chúng ta làm việc đều là bày ở ngoài sáng không giống có ít người toàn ở sau l ư n g tiến hành đối nhân tộc làm những cái k i u cực kỳ tàn ác chuyện ngay cả chính bọn hắn đều không dám tùy tiện công bố ra sợ bị siêu phàm hạch tâm những người khác nhìn thành l à quái v ậ t nhất là các n g ư ơ i thương hồn nhất tộc các ngươi so với ai khác đều bẩn ngươi nếu là biết bọn hắn việc đã làm cái thứ nhất muốn giết chính là bọn hắn hồng thiên vẫn nộ chỉ vào địa hồn lại nhìn về phía cao viễn mong muốn nhóm người mình mệnh nào có dễ dàng như vậy cũng đừng hồ tội lung tung các ngơi phản ứng lớn như thế sẽ không phải là thật sợ cái này nhân tộc võ thần đem các ngươi khóa chặt làm mục tiêu a các ngươi chấn đán tiên tộc trước đó nhưng không có như thế nhu nhược nhiều người nhìn như vậy đâu các ngươi cái này vừa lui thế nhân nhìn các ngươi kiểu gì sợ là đối với các ngươi kính sợ sẽ hạ xuống tới cực điểm a sợ hãi hử chỉ là không muốn tiện nghi các ngươi mà thôi thiên tinh luân hử lạnh nói sau đó lại tràn đầy cảnh giác nhìn về phía cao viễn ngươi sẽ không tin tưởng bọn hắn nói tới a bọn hắn đang nói cái gì thế nào bỗng nhiên đều dừng lại còn kéo dài khoảng cách thật là kỳ quái mới vừa nói không định đô có thể đem kia nhân tộc võ thần cầm xuống làm sao lại bỗng nhiên giống bị hù dọa như thế bốn phía người vây xem nhau nhau không hiểu chỉ có số rất ít song võ thần có thể vượt qua hỗn loạn dư ba năng lượng nghe được bọn hắn đôi câu vài lời dưới loại tình huống này bọn hắn vậy mà cảm thấy kêu nhân tộc võ thần sau cùng phản kích còn có thể cho đủ bọn hắn tạo thành thương vong cái này nhân tộc võ thần thật mạnh đến loại tình trạng này nếu như nhân tộc võ thần không có loại này năng lực phản kích bọn hắn biện pháp đối phó chân đán thiên tộc thần chủ liền t u y không phải trước mắt dạng này họa thủy đ ô n dẫn thần chủ nhìn cũng không có như vậy thần thánh cũng đều là sẽ vì lợi ích sinh ra phân tranh cũng giống nhau t cũng không biết kế tiếp nhân tộc võ thần cuối cùng sẽ rơi xuống cái nào một nhà trong tay bọn hắn nhìn xem kia bốn cái võ thần phương trận mỗi một cái phương châm đều là ngưng tụ ra một đoàn quan mang quan mang bên trong bao vây lấy thứ gì còn không người biết chỉ có khi bọn hắn đánh hướng mục tiêu mới có thể biết những n à y văn minh cự đầu đều chuẩn bị gì thủ đoạn cái này chính là không có một thanh âm sẽ xuất hiện trò hề cùng khác nhau rõ ràng là như thế vô năng người lại có thể thân cư cao vị thế giới này thật là khiến người thất vọng đêm nhìn xem những thần chủ kia trong mắt bé không thể nghe lướt qua một vệ xem thường cùng thất vọng Ta n hồn ì n muốn không hiện tại liền đem thương đem h tại tộc cái này, tinh thông tính toán cái cho giả này dọn lao bá ã i đi, có c như thế một i giả lao ta ạ i ngươi người, ngươi các các có bên thật thể nếu tâm、sao? Thiên tinh thần Thiên tinh thấy t xem hồn bá cùng màn sao? sắc vừa nói ra, hai nhìn hồn khẽ nhúc đích. h Lời nói người luôn cùng này cũng luôn bá y. tiếp tục nói. Hồn bá, ta nói. ế Hồn n bá, là nhớ không lầm n g ư ơ i trước kia xung kích thần chủ lúc thương hồn tộc lao g i ả thật là ngăn cản qua ngươi hiện tại hắn bị thương không nhẹ bảo mệnh át chủ bài vừa rồi đ o á n chừng cũng dùng hết đây chính là một lần vô cùng khó được cơ hội hồn bá vô ý thức nhìn về phía địa hồn hắn nhưng là nhớ kỹ địa hồn dùng một lần mười phần chân quý bảo mệnh át chủ bài đi cứu cao viễn hắn hiện tại đúng là có khả năng nhất bị giết chết lúc này cũng đừng phạm xuẩn đừng nói ngươi không nhất định có thể xử lý ta coi như có thể hai người các ngươi có thể là hai người bọn họ đối thủ sao bọn hắn có thể là đồng tộc người ánh mắt địa hồn lạnh lẽo nói thì nói như thế b ấ t quá giữ lại ngươi lại quả thật làm cho người khó chịu cũng bất an nếu không phải việc này c a n hệ trọng đại ta còn thực sự muốn hiện tại liền không tiếc bất cứ giá nào xử lý ngươi hôn bá mặc dù tâm động lại khắt chế không có hành động a ba mà l i tiếng tiếng người t ạ ê n đang h l â chết vùng hắn ra thiên tinh luân lửa giận mặt trời hắn không nghĩ tới chỉ là điểm một chút tâm thần đi ứng phó địa hồn cái này nhân tộc võ thần ngay cả cái này thoáng qua liền mất thời cơ cũng nắm chắc trước mắt giết chết hai tên võ thần lại đem quân lâm võ thần bắt được tay t h lúc này tất cả mọi người muốn tập trung lực lượng cầm xuống cao viễn cũng ở vào thời khắc quan trọng nhất cũng tương tự không ai thật quan tâm quân lâm chết sống liền xem như thiên tinh luân càng nhiều cũng là cảm thấy mình bị làm đục ở trước mặt hắn tộc nhân của mình bị giết người ngoại như thế nào nhìn hắn tộc trường này đ ộ u thủ không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy hắn thiên tinh luân giống dẫn hướng cao viễn đ á n h tới hồng thiên ý đồ khuyên nói cái gì nhưng nghĩ lại hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn khác không có cách nào phân hóa h ô i bá tăng thêm cao viễn dẫn đầu đối tộc nhân của bọn hắn đ ộ n thủ vậy nói do hắn xác thực đem bọn hắn c h ấ n đán thiên tộc coi là địch nhân lớn nhất chỉ có thể bí quá hóa liều dẫn đầu kích phát chính mình trong tộc nội tình một mạch có thể bắt được sau rời đi nơi đây không cần tranh tất cả đều lĩnh hội chết tất cả đều có cao viễn miệng cười một tiếng lộ ra một chút điên cuồng ý vị chương bốn trăm ba mươi một không người có thể g i ế t ta sao làm cho người thất vọng a chương bốn trăm ba mươi một không người có thể g i ế t ta sao làm cho người thất vọng a mong muốn ta trước hết g i ế t người của c h ấ n đán thiên tộc a vậy thì như các ngươi mong muốn cao viễn nhìn một chút địa hồn thần chủ b ọ n người ngược lại trước hết g i ế t ai cũng cùng dạng đối cao viễn mà nói có cơ hội l i n g i ế t có sơ hở l i n g i ế t đây đều là định nhân cũng có thể g i ế t về phần g i ế t người trình tự hắn cảm thấy không quan trọng định nhân hiện tại cũng vì hắn sáng tạo ra một cái như thế không tệ điều kiện không thêm vào lợi dụng chẳng phải là lãng phí thiên tinh luân hồng thiên lần nữa liên thủ công kích toàn lực trọng thương hắn sau lôi cuốn lấy hắn trực tiếp rời đi nơi đây minh bạch hai người bí pháp khai thông sau trong nháy mắt có quyết định tuyệt không thể chờ bắt lại cao viễn sau lại rời đi như thế căn bản đi không nổi chỉ có thể trọng thương hắn sau trực tiếp lôi cuốn hắn tới một địa phương khác lại cấp tốc bắt lấy hắn chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể trở thành chân chính bên thắng đáng tiếc quân lâm tên kia quá bất tranh khí hiện tại còn cho chúng ta đến kích hoạt một bước cuối cùng thiên tinh luân có chút u ám nói cảm giác của hắn chạm tới một người kia ít nhất võ thần phương trận nơi đó giờ phút này phụ trách thống ngự trong tộc võ thần là một gã vừa đến không bao lâu xong võ thần nhưng liền xem như có mới võ thần tại nhưng thiếu đi quân lâm cái này lúc trước tham dự xong võ thần vừa rồi bọn hắn ngưng tụ ra kia một đoàn ở trong chứa văn minh tộc đà nội n tỉnh quan mang giờ phút này có tan dã dấu hiệu thiên tinh luân đưa tay đối với nó đánh ra một đạo năng lượng tinh thuần trong n g á y mắt đem nó kích hoạt một cái kinh khủng nguyên hư sinh vật cự thủ đột nhiên từ bên trong giò ra đến phối hợp với thiên tinh luân hồng tiên dung hợp mà thành nguyên hư sinh vật hình thành tả hữu cùng kích kìm hình thế công bọn hắn đều đem lực lượng buộc phát đến cực hạnh chỉ hy vọng cái này nhân tộc võ thần vừa rồi cũng nhanh đến cực hạn có thể để bọn hắn thuận lợi kích thương lôi cuốn mang đi không phải phiền thoái liền lớn đây là một trận bị động đánh c ự c nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác cao viễn tại nhằm vào bọn họ văn minh khác cự đầu cũng tại kiên kỵ bọn hắn những n à y tên đáng chết chờ bọn hắn cầm xuống cái này nhân tộc võ thần đào ra bí mật của hắn đặt được nhường tộc đàn bay lên đồ vật nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ dẫm tại dưới chân thấy cảnh này địa hồn man nhi hồn bá ba phe thế lực cũng nao nhau, nhau tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái trong nháy mắt phân tán tọa lạ có là tiếp quản át chủ bài có thì là muốn hình thành phối hợp mặc kệ c h ấ n đán thiên tộc cái này một đợt thế công như thế nào thành công cũng tốt thất bại cũng được chỉ muốn nhờ át chủ bài xảy ra va chạm đó chính là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất t h à n h bại ở đây nhất cử ba tên thần chủ đều ngừng thở thở mạnh cũng không dám liền sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt ai cao viễn lại là k h ẽ thở dài một hơi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn nhận m ệ n h sao thiên tinh luôn bọn người không hiểu làm sao hảo bỗng n i ê n liền thắn lên khí không phải là muốn từ bỏ chống lại hoặc là cảm khái chính mình mạt lộ sắp tới sao lớn như vậy siêu p h à m h ạ n h tâm liền không có một cái nào có thể giết chết ta người sao chỉ có trước mắt như thế một đám bù nhìn thật là khiến người thất vọng a cao viễn cầm thét tựa như quần c u ộ n tiếng sấm tại tất cả mọi người bên thai nổ lên cuồng ngạo như vậy không bị trói buộc lời nói lúc này nhường ở đây tất cả mọi người là lộ ra khó có thể tin chi sắc đây rốt cuộc phải là cỡ nào người c u ồ n g vọng khả năng nói ra những lời này đến cho dù là thần chủ nhóm giờ phút này sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có âm trầm bọn hắn đều là tung hoành một thời đại chúa tể cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đánh giá như vậy bao cỏ dạng này hình dung tự theo lý mà nói đời này đều nên cùng bọn hắn vô duyên mới đúng có thể cái này nhân tộc giờ phút này lại cứ như vậy nói ra đây cũng không phải là không có đem bọn hắn để vào mắt đơn giản như vậy mà là trần trụi xem thường không cần để ý chỉ là lạc bại trước vô năng cùng nộ thôi địa hồn lời còn chưa nói hết liền h ã i nhiên trông thấy cao v i ệ n giống như là tiến vào một loại nào đó đỏ ấm trạng thái hôn đ ộ n vĩ lực ở trong cơ thể hắn đã xảy ra một loại nào đó phản ứng phân hạch bị hắn câu động quy tắc nhiều như sao trời các ngươi võ đạo ta đã sơ bộ hiểu rõ giá trị của các ngươi rừng bước nơi này là thời điểm đưa các ngươi lên đường cao viễn đấm ra một quyền bên trong màu trắng đen liệt dương trong chốc lát toát ra hàng ngàn hàng vạn đầu lĩnh n ộ khắc sâu quy tắc mặc dù những n à y còn không có diễn sinh trở thành hắn điểm thần lộ nhưng đó là bởi vì cao viễn còn không có lựa chọn đột phá nguyên nhân b à n h ba cái này chân chính trên ý nghĩa bao hàm toàn diện một quyền đem cao viễn giờ phút này đẩy lên ít có cực hạn trạng thái cái này đấm ra một quyền đem tiên tinh luân triệu hắn đi ra nội t ì n h cự thủ trực tiếp đánh xuyên không có khả năng hắn làm sao có thể dễ dàng như thế liền đánh xuyên tộc ta nội tỉnh một bộ phận hắn bên trong vì sao có tộc ta một chút khí tức đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thiên tinh luân cùng hồng thiên nhìn xem bị bọn hắn ký thác kỳ vọng nguyên hư sinh vật cự thủ lại dạng này liền bị đánh nát nhất thời tâm thần đại loạn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại năng lực này c u n g vừa rồi nhân tộc xảo t r á cùng loại thậm chí bởi vì thực lực mạnh hơn nguyên nhân ảnh hưởng này còn muốn càng lớn loại lực lượng này thật sự là quá mê người ánh mắt địa hồn thần chủ nóng rực đến cực hạn nếu như có thể được tới hắn điều khiển cỗ lực lượng này hắn nói không chừng có hy vọng siêu thoát thần chủ cảnh trở thành cổ tổ đồng dạng tồn tại cao viễn lại cử động lại vung lên nằm đấm cũng đem nó dùng thời không pháp tắc đem lực phá hoại tăng lên tới cực hạng năm giây liệt dương thời hoàn đây đã là hiện hữu lực phá hoại cực h ạ n lại hướng lên dù là thời gian tăng nhiều cũng sẽ không có tăng lên rất nhiều l i ê n phảng phất đạt đến loại này cấp bậc năng lượng lớn nhất phá hư trừ phi là tăng lên khả năng lượng chất lượng lại tăng thêm thời gian mới có thể tiếp tục tăng cường n g lực vạn pháp liệt dương thời hoàn không có gì sánh kịp m ộ t quyền vỡ vụ n vạn vật cũng vô tình oanh bạo thiên tinh luân hồng thiên dung hợp nguyên hư sinh vật bọn hắn oanh ra năm đấm trước nắp ấy sau đó cao viên năm đấm dư u y không giảm đánh vào trên thân dung hợp nguyên hư sinh vật lúc này nổ tung lên tạo nên hủy diệt sóng xung kích trong nháy mắt sẽ nát cái này hai tên thần chủ thân thể nhưng bọn hắn tích huyết trung sinh mà hơi hơi trọng sinh chậm một chút hồng thiên bị cao viễn bắt được không c h ờ một chút chúng ta có thể nói chuyện hồng thiên vội và nói g n không hứng thú lại là một phát liệt dương thời hoàn v á n h ra b à n h ba hồng thiên đầu nổ tung v ậ y ra máu tươi đang muốn có chỗ động tĩnh cao viễn một chỉ điểm ra một cái màu trắng đen mặt trời trong nháy mắt đem mọi thứ đều bốc hơi sạch sẽ ngay tiếp theo tất cả hắn thần du bên ngoài tinh thần lực chủ tử cũng đảo ngược ngược dòng tìm hiểu trong nháy mắt xóa đi tuyệt không cho hắn bất kỳ phục sinh khả năng người người thiên tinh luân vô ý thức liên tiếp lui về phía sau mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chừng mắt cao viễn trong lúc nhất thời tròn nên ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời lên đường đi cao viễn lại là một quyền đánh tới không phải hắn lực lượng của hắn thế nào còn có thể biến càng mạnh không đúng mạnh thì có mạnh một chút nhưng không có khoa trương như vậy mà là hắn tự thân giống như tìm hiểu bọn hắn thần lộ bọn hắn công kích đối thương tổn của hắn thấp xuống rất nhiều giống nhau đạo lý tự thân phòng ngự cũng thấp xuống cái này sao có thể đây chính là thần chủ cảnh diễn sinh điểm thần lộ liền có mấy trăm gần ngàn đầu trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể tìm hiểu thấu đáo đây là cái gì yêu nghiệt hiện tại ta cuối cùng là hoàn toàn minh bạch vì cái gì mỗi một cái văn minh cự đầu đều muốn lấy được cùng nhân tộc lịch sử bí tảng có liên quan đồ vật mặc kệ nơi đó đến cùng có cái gì đều là đủ để phá vỡ siêu phàm hạch tâm hiện hữu cách cục t r ư ờ n g bốn trăm ba mươi hai giết điên rồi thần chủ cũng đang run dậy ba canh t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hai giết điên rồi thần chủ cũng đang run dậy ba canh h o anh trời sập giống như tiếng vang nổ lên đây là cao viễn một quyền đánh vào trên người thiên tinh luân thiên tinh luân phản ứng rất nhanh dù sao đã có hồng thiên xem như giám sóc hắn ngưng tụ đầy trời thần lộ cùng màu đen vết dạn dung hợp lại cùng nhau giống như là một chương chống ra màu đen mạng nện ngăn khuất cao viên đánh tới phương hướng nhưng giờ phút này đem lực lượng kích phát đến cực hạn cao viễn có một loại thế không thể đỡ tuyệt đối vô địch bá đạo cái này một phát trọng quyền rơi xuống thiên tinh luân thần lộ đ a n dẹp ra đến chi mạng giống như phòng ngự trong khoảnh khắc sụp đổ ngay tại nắm đấm rơi vào trên thân muốn đem hoàn toàn xuyên quá l ú một cỗ viễn siêu hắn tự thân đặc thù lực lượng bị hắn kích hoạt nhường cao viễn cái này một phát trọng quyền không cách nào đánh, đánh b chỉ là một quyền này kinh khủng chấn động lực như cũng nhường thiên tinh luân toàn thân máu tươi cồn u vốn động thủ cao viễn còn chưa kịp thừa thắng xông lên địa hồn mang theo v ẻ sợ hai âm thanh âm vang lên bọn hắn không nghĩ tới cao viễn còn có loại này chiến l ự c không chỉ có vỡ vụ n chấn đán thiên tộc ngưng tụ mà ra tiên phong công kích lại giết một gã thần chủ còn trọng thương thiên tinh luân cái này để bọn hắn đều không thể giữ vững tỉnh táo ba còn tốt bọn hắn giờ phút này đã chuẩn bị xong cầm xuống cao viễn công kích thừa dịp cao viễn đánh bay thiên tinh luân trong nháy mắt ba người bọn họ đồng loạt ra tay đồng thời ba cái vo thần trận doanh cũng đồng thời bộc phát địa hồn thần chủ phương kia trận doanh dâng lên một đạo sáng trói hồi quang vạn thần tộc võ thần trận doanh c u ố n lên đầy trời chân võ phủ văn lấy lốc xoáy bao t ắ p chi thế hướng cao viễn của tới thái hư cổ tộc bên kia dâng lên một tôn cổ lao ba đầu sáu tay to lớn thân ảnh toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra ngọn lửa giống như quy tắc đồng thời nâng lên một bàn tay lớn cổ phát hướng cao viễn đẻ xuống hết thể lục đạo công kích theo sáu cái phương hướng bất ngờ đành tới liền xem như đỉnh cấp thần chủ đối mặt cái này lục đạo công kích sợ cũng khó có thể động đậy khó mà phản kháng đây quả thật là được x ư n g tụng là một lần việt sát cao viễn lại như cũ chọc thanh nhị khí bỗng nhiên tại trên người cao viễn dâng lên tạo thành một cái bình t r ư ớ n g tay vừa nhấc chọc thanh mặt trời lần nữa hiện hiện song tử tinh mặt trời không ngừng xoay quanh dâng lên giữa hai bên k ỳ điểm ẩm vàng buộc phát ra tạo nên tịch diệt hồ quang lại là vừa rồi loại kia công kích như thế trong thời gian ngắn hắn liền lại có thể động dụng khủng bố như thế thủ đoạn hơn nữa còn là tại công kích hắn người về sau trong né mắt địa hồn thần chủ vẻ mặt khó có thể tin trong chấp nhóm này không phải là hắn lực lượng chống dông kỳ sao thế nào còn có thể buộc phát ra như thế lực lượng cường đại thậm chí so trước đó còn muốn càng mạnh mấy phần hôn bá cùng mạn h y có chút ngơ ngẩn vừa rồi bọn hắn vây đánh không có cho hắn tạo thành cái gì hao tổn hắn như cũ cường thịnh hỏng ông làm trọc thanh hồ quan g quét ngang tất cả địa hồn tự thân ngưng tụ hồn thể hàng ngàn hàng vạn chỉ linh hồn bộ thủ tất cả đều nát b ấy ngay tiếp theo k i a m ộ t đạo bị bọn hắn coi là lá bài tẩy sáng chói hồn quang cũng trực tiếp bị đạo này hồ quang xé vỡ đi ra sau đó cả người bao phủ tại kinh khủng hồ quan g bên trong mạn y phủ văn long quyển bị nát ấy thao túng xương đầu nổ tung lên cả người cũng bị đạo này kinh khủng hồ quang l ư t hết hôn bá cổ thân thể vỡ vụn Từ、thân ự t tam thân thi cũng bị đạo này hồ quang đảo qua sau toàn bộ nổ bể ra đến hồ quang tại cực hạn nợ rộ sau lại đều bình tĩnh lại các phương võ thần trận doanh coi như không phải chính diện lọt vào cao viễn công kích chỉ là dư ba lước qua giờ phút này cũng là tử thương vô số mà ba tên thần chủ coi như tại thời khắc mấu chốt riêng phần mình có át chủ bài phát huy tác dụng có thể đối mặt công kích kinh khủng như thế tối đa cũng là bảo trụ chính mình một sợi sinh cơ làm không được hoàn toàn phòng ngự cao viễn công kích trong đó thủ đoạn tiêu hao quá nhiều địa hồn thần chủ giờ phút này càng là trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ huyết vụ tại trong chớp mắt cấp tốc tái sinh nhưng không gian lại ẩm vàng vỡ vụn cao viễn đại thủ trực tiếp nắm lấy cái này một đoàn vẫn chưa hoàn toàn thành hình huyết vụ trong nháy mắt xâm nhập suy nghĩ của hắn mong muốn thu hoạch cùng cái gì cổ tổ có liên quan tất cả tình báo muốn tóm lấy sư n g u y ệ t dùng để uy hiếp bước ta đi ra ngược là xem thường n g ươi trong mắt cao viễn hàn y l ó e lên hắn đến lúc nhìn thấy là c h ấ n đán thiên tộc trường khống đại cục tự cho là chính là c h ấ n đán thiên tộc tại vây giết sư nguyện không nghĩ tới trong lúc này cái này địa hồn thần chủ mới là kẻ đầu sỏ cho mời thượng thương hồn quang địa hồn thần chủ ý thức còn đang liệu mạng chống tự cao viễn xâm lấn hiện tại cao viễn cũng chỉ là có thể bắt được một chút không thế nào trọng yếu tình báo càng đi xâm nhập xâm ý thức phản kháng càng là cường đại tinh thần hắn khuấy động dường như tại thỉnh cầu cái gì che chở một cỗ lực lượng kinh khủng tại tinh thần hạch tâm tạo ra mong muốn đem địa hồn ý thức câu đi qua lại là đồng dạng thủ đoạn nhưng lực lượng đầu nguồn không giống bất quá liền cái này điểm lực lượng có thể còn chưa đủ từ trong tay của ta muốn người xem ra các ngươi cũng không có ta tưởng tượng cường đại như vậy liền từ trong tay của ta cứu người đều làm không được chính là dấu tốt mà thôi cao viễn đương nhiên sẽ không ngừng cỗ lực lượng này như ý đột nhiên chấn động điện hồn k h g ba dừng tay ngay tại lúc đó xa xa đệ tứ duy độ không gian bị tầng tầng vỡ vụn một đạo cùng điện hồn như thế nhìn không ra cụ thể hình dạng kinh khủng hồn thể điên cuồng bay tới thiên hồn địa hồn tinh thần lúc này kích động lên chỉ tiếp thiên hồn còn không có đến trước mặt cao viễn hắn còn lại tất cả tinh thần tư duy liền bùn một tiếng toàn bộ phá hủy hoàn toàn tan thành mây khói a ba chỉ thiếu chút nữa liền có thể cứu địa hồn thiên hồn ngửa mặt lên trời dít lên ngàn vạn hồn thể đi theo hắn cùng một chỗ kêu trên hắn giết ý điên c u ầ n bảo dũng trực tiếp liền ra tay với cao viễn một trường oanh ra ngưng tụ thành khô lâu hồn t h ể bộ dáng một ngụm liền phải đem cao viễn bước vào đang suy nghĩ gì đấy dạng này liền muốn giết chết ta sao cao viễn một chỉ điệp ra một quả liệt dương hoành không xuất thế một tiếng ẩm vang nổ tung lên nhưng mạn h i thiên tinh luân h ồ n bá ba người lại bởi vậy có thời gian t h ở dốc thực sẽ người xấu c h u y ệ n tốt vừa rồi ta ít nhất còn có thể lại giết một cái nếu là thuận lợi giết tới hai cái cũng không là vấn đề ngươi có thể thật biết chọn thời gian vậy thì bắt ngươi bổ khuyết vừa rồi số người còn thiêu à. cao viễn bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái này mới đến tới thần chủ quả nhiên không hổ là ngũ đại văn minh cự đầu thống ngự siêu phàm h ạ n tâm như thế trong thời gian ngắn liền có một gã thần chủ cảnh cường giả đến nhưng lần này mặc kệ đến nhiều ít cao viễn đều sẽ chém giết đến cùng mãi cho đến giết tới bọn hắn phía sau tồn tại hoàn toàn ngồi không yên nghe cao viễn bình tĩnh lại nội t h u n lấy điên ý lời nói thiên tinh luân ba tên thần chủ đều là nhịn không được cảm giác trong lòng phát lệnh ngay cả cổ tổ vừa rồi lực lượng đều không thể cứu địa hồn vừa rồi nếu là hắn tại bọn hắn hoàn toàn phản ứng trước lại không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn hắn lời nói bọn hắn thật có thể còn sống s ó t s a o không chỉ sợ không thể có lẽ đúng như hắn nói như vậy bọn hắn ít nhất còn có một người muốn bị giết nên được ra cái kết luận này bọn hắn cũng không khỏi đến nỗi hãi nhiên con người cũng nhịn không được run lời bầy nhìn về phía ánh mắt của cao viễn đã là thật sâu ý sợ hãi chương bốn trăm ba mươi ba sợ hai truyền bá lúc phong bạo càng l dân mất khống chương bốn trăm ba mươi ba sợ hai truyền bá lúc phong bạo càng lúc càng lớn dân mất khống lục đại thân chủ đã bị giết ba cái liền coi như bọn họ lại thế nào tràn đầy tự tin giờ phút này vào đầu mấy bổng số dưới bọn hắn ngao ngao như ở trong ngộng mới tỉnh không thể không thừa nhận cái này đ ố n g nhiên xuất hiện nhân tộc võ thần xa mạnh hơn bọn họ xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ nhưng coi như ý thức được điểm này bọn hắn cũng không có lựa chọn khác không t i ế c bất cứ giá nào bắt lấy hắn chúng ta không đường tối lui thiên tinh luôn giống như điên cuồng hô bọn hắn nhất tộc đã tổn thất to lớn như là không thể cầm xuống cao viễn tia thế, thế tất phải nhận lanh hắn đến tiếp sau trả thù nhưng bây giờ chấn đán thiên tộc phải chăng có thể chịu được hắn trả thù không rõ ràng hơn nữa nếu như cổ tổ bàn giao không thể hoàn thành chỉ sợ bọn họ không nhất định có thể đợi được cao v i ễ n trả thù cho nên bất kể như thế nào bọn hắn không có đường có thể trốn thối lui cùng một chỗ toàn lực ra tay bắt lấy hắn đừng có lại làm cái gì thủ đoạn nhỏ hôm nay như bắt không được hắn tương lai chết sẽ phải là chúng ta lần này không ai phản bác thiên tinh luân nói lời bởi vì bọn hắn đã khắc sâu cảm nhận được cao viễn uy hiếp lớn bao nhiêu tiên h tinh l u â n lời giải thích không có chút nào khoa trương thành phần tương lai các ngươi nghĩ thật là lạc quan hôm nay các ngươi liền đều phải chết cao viễn lãnh đ ạ m nói song quyền có hơi hơi đụng mỗi một năm đấm bên trong liền đều có vạn dương đang sôi trào lấy tản ra đủ để hòa tan không gian bích lũy kinh khủng nhiệt độ cao viễn chúng thần chủ kiến cao viễn như thế không đem bọn hắn để vào mắt nhao nhao nén giận ra tay bọn hắn không tin cao viễn đã vận dụng nhiều lần như vậy kinh khủng sắt chiêu trên thân còn giữ lại có bao nhiều lực lượng chính là cứng rắn hao tổn bọn hắn cũng phải theo thiên hồn gia nhập cao viễn cùng những ngày văn minh cự đầu trận thứ hai chém giết bắt đầu cao viễn như cũng một mực chiếm cứ thơ phong bọn hắn thần chủ số lượng không bằng trước đó nhiều hơn nữa thiên tinh luân chờ người cũng đã bị thương không nhẹ dù sao vừa rồi thiếu chút nữa bị cao viễn giết chết theo lấy bọn hắn tái khởi chiến sự giờ phút này người vây xem mới dám thở dốc ba cái khai chiến đến bây giờ một mình hắn liền giết ba cái thần chủ theo nghĩ tới trong vòng một ngày lại sẽ có ba tên thần chủ vất lạc toàn siêu p h à m hạch tâm hết t h ể bao nhiêu thần chủ a đạo sức run l ờ y bảy cảm giác toàn thân rét lạnh lại mánh liệt h ỏ a diễm giờ phút này cũng không cách nào vì hắn mang đến mảy may ấm áp tứ đ ạ i cự đầu văn minh liên thủ lại đều không thể bắt lấy hắn cái này cứ việc giờ phút này tộc bên trong võ giả đang thúc giục gấp rút bọn hắn ra tay có thể lý lì chân cùng đạo sức đã bị triệt để do ngộng đã mất đi dung khí xuất thủ chúng ta cũng phải gia nhập chiến trường không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến một bước này vốn đang cho là có các tộc thần chủ tại căn bản không tới phiên chúng ta ra tay mới đúng nhưng bây giờ tộc ta thần chủ cũng hạ tử mệnh lệnh thiên sung thở dài một hơi hắn là thật không nghĩ tới lúc trước dưới tình huống đó còn sẽ có bọn hắn cơ hội xuất thủ hiện tại cơ hội này hắn lại là một chút đều không muốn muốn thần chủ đều đã chết bọn hắn mặc dù thực lực kinh người nhưng cuối cùng không phải chân chính thần chủ coi như cao viễn giờ phút này khả năng cũng tiếp cận cực h ạ n nhưng vẫn là có nguy hiểm tính mạng bất quá văn minh tộc quân mệnh lệnh một khi thu được liền dung không được bọn hắn từ chối、Ấn. ngươi không có ý định bên trên sao tiên h sung chờ võ thần bảng thiên tiêu đã chuẩn bị gia nhập chiến trường có thể tiên h sung lúc này lại phát hiện đêm vẫn không n ú p đ í c h không có muốn gia nhập chiến trường ý nghĩ nhất thời cảm thấy rất kỳ quái chẳng lẽ đêm là không có ý định chấp hành tộc trường không chấp hành văn minh tộc đ á n phát ra mệnh lệnh cái này có thể không thua gì phản tộc tội ta chưa lấy được bất cứ mệnh lệnh gì đêm lạnh n đạt nói liền xem như trong tộc hai cái thần chủ chết ở trước mặt hắn hắn vẫn không có quá lớn phản ứng làm sao có thể chẳng lẽ các ngươi nhất tộc thần chủ còn không có phát giác được ngươi liền tại phụ cận lời này vừa nói ra thiên sung con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ giống như là minh bạch cái gì mặt mày kinh sợ nhìn xem đêm có thể khiến cho trong tộc thần chủ đều không phát hiện được vậy nói do thực lực của hắn khả năng hoàn toàn không kém gì thiên tinh luân thần chủ dầu gì cũng đến gần vô hạn hắn cảnh giới kia giá hỏa này giấu thật là s â u a thua thiệt chính mình trước đó còn tưởng rằng hắn thật là vừa đột phá thần chủ cảnh không bao lâu ta nếu là có nguy hiểm tính mạng ngươi sẽ cứu ta sao sẽ không t ử vong là bình đẳng là mỹ lệ đêm cơ hồ không trần chờ chút nào lắc đầu ngươi thật là tuyệt tình thiên sung cười cười nụ cười mang theo đắm chát sau đó cùng cái khác võ như thần đâm đầu thẳng vào bên trong chiến trường ở đây tất cả còn có thể hành động còn không có bị ép khô lực lượng võ thần lập tức phối hợp tứ đại thần chủ công kích cao viễn thủ đoạn cứng rắn dường như không cách nào đem bọn hắn câu dẫn ra nhưng bọn hắn không là cùng một người xem ra cần phải đổi loại sách lược cao viễn n h ư mày trầm t ư nói theo những ngày văn minh cự đầu phía sau cổ tổ thái độ cùng bọn hắn sử dụng lực lượng đến xem tuyệt đối là vô cùng khát vọng đạt được chính mình nhưng cũng chỉ là khu xử người khác độc thủ chính mình lại hoàn toàn không xuất hiện có lẽ bọn hắn không chỉ là bị sự tình dí ngăn chặn đơn giản như vậy cho nên cao viễn cảm thấy được bản thân đổi loại biện pháp thử xem là thật muốn không khống chế nổi a i nếu quả như thật khống chế không nổi kia đến đem lam tinh k i a m ộ t đạo d ư ỡ i hỗn độn vĩ lực hấp thu lại đem tất cả có thể cảm giác được văn minh c h i hỏa cùng ma trùng lực lượng toàn bộ hấp thu lấy mạnh nhất dáng vẻ thực hiện lần này bay vọt theo hỗn độn vĩ lực chiều sâu điều động theo lĩnh hội pháp tắc càng ngày càng nhiều cao viễn hiện tại cảm giác chính mình hơi hơi một không lưu ý liền có khả năng xuyên phá thần chủ cảnh cái này một chương giấy cửa sổ chính thức tiến vào thần chủ cảnh mặc dù cao viễn đã trưởng khống lĩnh nộ cảnh giới này hào diệu nói tới linh loại thần chủ xác thực không quá、phận. nhưng trên thực tế hắn còn không có chân chính vượt qua cảnh giới này một khi vượt qua cảnh giới này các loại lĩnh hội quy tắc đều sẽ diễn biến thành phần c h i thần lộ đây cũng là cao viễn dùng tới đối phó các văn minh cự đầu át chủ bài nhưng những n à y cổ tổ một mực không lấy chân thân xuất hiện chỉ là thỉnh thoảng sẽ can thiệp trong đó bộ phận thần chủ còn không phải tất cả thần chủ đều có thể cùng bọn hắn thành lập liên hệ nếu là xuất hiện cao viễn tự sẽ dùng ra tất cả át chủ bài bung ô tay đánh cược một lần nhưng là chưa từng xuất hiện cao viễn thì muốn tiếp tục chờ đợi bộ phận hỗn độn vĩ lực càng phát ra cường đại hoàn mỹ sau khi đứng lên lại một lần hành động đột phá như thế thực lực mới có biến hóa càng kinh người hơn bất quá theo địch nhân võ thần càng ngày càng nhiều lập tức thực lực đã không đủ để đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ cho nên cao v i ệ n rất là buồn dầu đến cùng muốn hay không hiện tại đã đột phá bởi vì nếm thử đột phá cũng là một loại hấp dẫn sách lược của bọn hắn duy nhất chính là không đủ bảo hiểm ngay tại cao v i ệ n nghĩ như vậy thời điểm phương x a một đạo kinh khủng thân ảnh lôi cuốn cuẩn cuộn tiên h uy đánh tới một đạo khí tức này so ở đây bất kỳ thần chủ đều cường đại hơn hoàn toàn không kém gì bật hết hỏa lực cao viễn dường như cũng siêu việt thần chủ cảnh khủng bố như thế, ngang ngược lực lượng bố thế, lực đây ộ một một t xuất tới tên tên nhiên hiện, lúc này liền đưa tới chú ý của mọi người, chương nhập a. Xóa tên một cái cự đầu văn minh, chương nhập a. Xóa tên một cái cự đầu văn minh. chú mọi cái cái Xóa Xóa đầu đầu lúc của cự cự đưa đ A. A. ý là thời cổ vĩnh hằng tộc thần chủ rốt cuộc đã đến s a o hắn không chết chuyện gì xảy ra thực lực của hắn làm sao lại khủng bố như thế vợ quanh tại bên người chi nhánh thần lộ lại có mấy ngàn đầu nhiều cao với ba thời cổ giống giận biết được cao viễn xuất hiện vị trí hắn liền n g ư ợ không dừng vó chạy như bay đến thời cổ hắn thế nào còn sống cao viễn trông thấy thời cổ trong nháy mắt cũng là hơi sững sờ hắn nhớ rõ mình đã đem hắn hoàn toàn giết chết liền một quả tinh thần lực chủng tử đều không có lưu lại thế nào hiện tại lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mình hơn nữa khí tức so trước đó còn phải mạnh mẽ hơn nhiều thần chủ cảnh tuyệt đối không có loại này nhường một cái chết hoàn toàn người phục sinh năng lực duy nhất có thể có thể làm được điểm này cũng chỉ có những cái kia cổ tổ đến hay lắm liền dùng ngươi đến chấp hành một loại khác sách lược mặc dù nhìn thấy thời cổ trong n á y mắt cao viễn cảm giác ngoài ý mớn nhưng kịp phản ứng sau lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vừa rồi đã biết những n à y cổ tổ không phải một người mà là có nhiều người hơn nữa tại bọn hắn trưởng không dưới thần chủ gặp phải nguy hiểm lúc bọn hắn cũng không có chân chính ra tay nhưng bọn hắn lại nghĩ đến tới chính mình kia nếu như mình nhanh sẽ rơi xuống một người trong đó trong tay cái khác cổ tổ còn có thể bảo trì bình thản sao thời cổ hành không đ á n h tới một người tay cầm thời không kính không thủ xảo mà là trực tiếp lấy ngang ngược lực lượng hướng cao viễn q u á t tới cao viễn đưa tay đó nữa cũng là bị một tấm gương chấn lui ra ngoài cái này không phải cái này sao có thể thời cổ ra hỏa này lực lượng làm sao có thể cường đại như thế đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì h ồ n bá thiên tinh luôn bọn người giật mình bọn hắn cùng cao viễn khai chiến đến bây giờ ai cũng không có đem cao viễn một kích đánh lui chiến tích dù là cao viễn giờ phút này thân ở rất nhiều võ thần đang bao vây nhưng trước đó cũng có loại này vây quanh tình cảnh nhưng bọn hắn chính là làm không được bây giờ thời cổ làm được s ắ c thực nghe g i ậ n cả người lại giết tới một hai thần chủ lại làm bộ muốn bị thời cổ cầm x u ố n g mang đi dạng này sẽ có vẻ càng có thể tin một chút cao viễn rất muốn nhìn tới những cái kia cổ tổ sẽ có phản ứng gì nếu là có phản ứng liền ngược dòng tìm hiểu chỗ ở của bọn hắn nếu là không có phản ứng vậy thì phiên thoái chẳng lẽ muốn ngụy trang thành tu binh nhường thời cổ đem chính mình mang đến thấy phía sau tồn tại cái này giống như cũng không phải là không thể được bất quá loại biện pháp này liền không đủ hồn thỏa dù sao hiện tại không cách nào xác nhận đối phương đến cùng có hay không phong ấn thực lực mình thủ đoạn cùng át chủ bài thật có lời nói vậy thật là có chút tự chui đầu vào lưới bất quá theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh lời nói cao viễn cũng cảm thấy có thể nếm thử dù sao hắn hiện tại cũng có thể tính ra ra những cái kia thực lực của cổ tổ không nhất định cường đại hơn mình coi như không đủ tinh chuẩn có trên dưới chấn động chờ cao viễn cảm giác đến bọn hắn không cách nào chân chính phong ấn chính mình liền sẽ đi nếm thử lấy tự thân làm m ộ i nhử đương nhiên đây là thực sự bức không ra những cái kia cổ tổ điều kiện tiên quyết mới dùng phương pháp xử lý bây giờ còn chưa tới mức độ này bên trên đến tiếp tục chiến cao viễn t ừ t ừ điên cuồng hóa tùy ý ma chủng lực lượng tiếp tục đi lên sôi trào phu cận có thể bị hắn cảm giác được nhân tộc văn minh q u y ề n cảm giác được ma chủng lực lượng đều chịu cao viễn ảnh hưởng điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn cao viễn giờ phút này chỉ có thể dùng loại này hỗn loạn ý thức phương pháp xử lý đến tránh đi muốn phá cảnh xúc động cùng ý thức chỉ cần ý thức chỉ bị một cái giết chóc suy nghĩ chứng cứ kia cũng sẽ không suy nghĩ tiếp đột phá chuyện chỉ là cao viễn cái này vừa nhập ma lại là khổ tất cả đối địch với hắn cường giả lúc đầu đ ố n g nhiên nhiều một cái vĩnh hằng tộc thần chủ một cái một người liền có thể cùng cao viễn chính diện giao phong tồn tại kia những người khác lại cùng vừa rồi như thế xuất lực công kích chẳng phải có thể vững vàng cầm xuống cái này nhân tộc võ thần sao nhưng sự thật lại không phải như thế thời cổ thần chủ gia nhập giống như là cho cao viễn nhân xuống sinh mệnh đếm ngược cái nút nhường cao viễn hoàn toàn điên cộng hóa hắn không cố kỵ nữa chịu hay không chịu tổn thương cũng không lại cố kỵ có chết hay không một khi chằm chằm cái trước võ thần dù là cứng rắn tiếp nhận rất nhiều võ thần liên hợp công kích hắn cũng sẽ không tiếp hắn nhất định sẽ đem để mắt tới võ thần hoàn toàn giết chết mới có thể chuyển tới mục tiêu kế tiếp rõ ràng có đôi khi cách làm này cực kỳ không có l ợ i bởi vì giết chết một cái võ thần có thể sẽ nhường hắn tiếp nhận mấy cái thần chủ công kích hoàn toàn không cần thiết ta nhưng hắn vẫn làm tất cả mọi người cảm thấy hiện tại mới là hắn liều mạng muốn kéo người hạng chót biểu hiện điên rồi điên rồi hoàn toàn điên rồi trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì lý tính có thể nói người người không được qua đây a thời cổ đại nhân thiên tinh luân đại nhân các ngươi nhanh ngăn lại hắn a nhanh a một g ã bị cao viễn để mắt tới s o n g võ thần lúc này bị dọa đến nói năng lộn xộn nhưng cho dù là thời cổ nhìn chỉ bằng lực lượng một người liền có thể cứng rắn cao viễn nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn liền đem cao viễn cầm xuống cho dù là cao viễn cố ý thu liễm một chút nhưng cũng phải diễn chân thực diễn không đủ chân thực làm sao có thể n h ư ờ n g những cái kia trong bóng đêm thăm dò tồn tại tâm động một cái giả cũng sẽ không có ý nghĩa cho nên cao viễn m ạ n kháng thời cổ hôn bá đám người công kích giết chết cái này một gác o n g võ thần sau đó phải giết chết hai tốt đâu cao viễn lau miệng một cái sừng máu tươi đem ánh mắt đặt ở thần chủ trên người chúng tia nóng n rực điên cùng ánh mắt nhìn đã hoàn toàn không có lý tính cái này quét qua xem nhường hồn bá chờ người nhịn không được trong lòng run lên tiếp tục liên thủ công kích không cần cho hắn đem chúng ta từng cái đánh tan cơ hội bất quá bọn hắn hiện tại lại xem như đầy đủ thẳng thắn không có giống vừa rồi như thế là tự vệ mà không tiếc bất cứ giá nào không có rút đi mà là kết hợp lại đối phó cao viễn tấn công mạnh giờ phút này bị cao viễn để mắt tới chính là thiên tinh luân thần chủ cùng nó tổn thương thứ năm chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ hoàn toàn đem một cái thực lực của cự đầu văn minh suy yếu đến cực hạ dạng này coi như lần này không cách nào đem nó diệt trừ sạch sẽ chỉ sợ bọn họ cũng gặp phải diệt tộc loại hình nguy cơ dù sao thiên tinh luân vừa chết vậy bọn hắn bên ngoài thần chủ liền cơ hồ chết sạch cứ như vậy bọn hắn còn có thể duy trì được ngũ đại văn minh cự đầu cái này địa vị siêu n h i n sao chỉ là thiên hồn ra tay trợ giúp hắn hai người liên thủ kháng trụ cao viễn công kích nhường cao viễn không dễ dàng như vậy giết hắn bành bành bành ba tại cao viễn hung hăng nhằm vào thiên tinh luân lúc những người khác công kích cũng liên tiếp rơi vào trên người cao viễn nhiều lần đánh tan cao viễn phòng ngự tiếp tục như vậy nói không chừng ngươi lại so với ta chết trước tại sao phải nhìn ta chằm chằm không thả thiên tinh luôn giận d ữ hét vừa rồi bọn hắn trước đối với hắn phát khởi tiến công bị phản kích hắn không lời nào để nói nhưng bây giờ nơi này nhiều người như vậy ngươi muốn kéo người lên đường ngươi kéo người khát ca tại sao lại là bọn hắn chân đán tiên h tộc nếu là mình lại chết hắn có chút không dám tưởng tượng nó hậu quả hắn cũng không nghĩ tới trận tranh đấu này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng cháy mạnh để bọn hắn chân đán tiên tộc xuất hiện như thế tổn thất lớn các cảnh giới võ thần tổn thất nặng nề liền thần chủ đều vẫn l ạ hai vị nếu là mình lại vẫn l ạ sau đó cổ tổ không đứng ra nói chuyện bọn hắn chân đán tiên tộc chỉ sợ thật muốn theo siêu phàm hạch tâm xóa tên mà hết thẻ này đều là bởi vì nam nhân trước mắt này các ngươi bộ tộc này thù rất dai không khéo ta cũng là dựa theo không một hơi đem các ngươi hoàn toàn đánh cho tàn phế về sau các ngươi sẽ mang đến cho ta không ít phiền thoái cao viễn hít sâu một hơi dưới loại tình huống này muốn lại giết thần chủ cảnh cường giả không đột phá đúng là có chút phí sức nghe nói như vậy thiên tinh luân trong nháy mắt cứng miệng không trả lời được hắn không nghĩ tới ngày xưa đánh ra tới thanh danh giờ phút này lại sẽ trở thành bọn hắn bừa l o i mạng Chương bộ dạng này chịu c h i ế t a cái này khiến ta h ả o h ả o khó xử a ba canh chương bốn trăm ba mươi lăm bộ dạng này chịu c h i ế t a cái này khiến ta h ả o h ả o khó xử a ba canh phong hủ đại nhân thời cổ đại nhân hắn trước một bước tiến về nơi khởi nguồn thường hàng tiến lên báo cáo biết chúng ta cũng lập tức đuổi theo phong hủ thần trù gật đầu lông m à y lại là hơi n h í u thời cổ có thể chết rồi sống lại hắn cũng là không có quá lớn ngoài ý mớn thủ đoạn của cổ tổ không có thể phỏng đoán phong hủ đại nhân có một số việc không biết rõ con nên hỏi hay không bạch hử lộ ra nghĩ hoặc lốp lấy một vệ bị mờ nhưng lại có thể khiến người ta bắt được xoắn suýt ta biết ngươi muốn hỏi cái gì ngươi là muốn hỏi vì cái gì thời cổ bọn hắn bị thua thiệt chúng ta vì cái gì không tiến một bước bắt lấy bọn hắn vì cái gì bây giờ lại muốn đi theo đám bọn hắn đi lẫn vào những sự tình này có phải hay không cùng chúng ta cho tới nay kiên trì lý luận thậm chí cùng cổ tổ truyền thừa lý niệm có c h ô mâu thuẫn đúng vậy bạch hử liền vội vàng gật đầu đáp cổ tổ đại nhân mệnh lệnh là ưu tiên nhất mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần cổ tổ đại nhân có chỉ lệnh chúng ta nhất định phải vô điều kiện chấp hành hiện tại cổ tổ đại nhân đã để chúng ta phụ tá thời cổ chúng ta liền toàn lực ứng phó chúng ta là một cái tộc của người nội bộ có thể có khác nhau nhưng thời khắc mấu chốt một khi thật quyết định làm thế nào liền nên bỏ xuống chỗ có thành kiến chúng ta trước đó sở dĩ kiên trì cũng là bởi vì bảo trì trung lập bảo trì quan trắc là cổ tổ đại nhân bên trên một cái mệnh lệ có lẽ là chuyện gì xảy ra n h ư n g cổ tổ đại nhân cải biến chủ ý chúng ta chỉ cần chấp hành liền tốt minh bạch bạch hử gật gật đầu cổ tổ trưởng không tất cả nếu là có thể trở thành cổ tổ người phát ngôn cơ h ộ thì tương đương với nắm trong tay cả một cái văn minh cự đầu có lẽ là nên nếm thử đi nắm giữ điều thứ ba thật lộ những ngày này dựa vào vĩnh hằng tộc cung cấp tài nguyên hắn đem chính mình s o n g thần lộ có chỗ hao tổn địa phương toàn bộ bù đắp cũng dựa vào kêu một đoàn mất đi bản ngã sau lại hết sức đặc thù lực lượng tại chính thức lĩnh hội điều thứ ba thần lộ như là dựa vào chính ta đi tu luyện sẽ cần rất nhiều thời gian thời gian dường như không chờ người nếu như có thể có một cái suy yếu đến cực hạn thần chủ có thể cung cấp ta trực tiếp nhập chủ t r ư ờ n g khống hấp thu tất cả lực lượng khả năng tiết kiệm rơi những thời giờ này mạch hử châm tư trong đầu nhiều một cái điên cùng to gan ý nghĩ đây cũng là từ trên người thường hằng nếm đến chỗ tốt không phải ngươi cũng quá điên a cái này đem chủ ý đánh tới thần chủ trên thân thể nội thường hằng bắt được bạch hử vút qua suy nghĩ lúc này theo ngủ say bên trong bị bừng tỉnh theo bạch hử chính thức có được s o n g thần lộ thực lực thường hằng còn lại cái này một đoàn tinh thần tư duy không thể không có đầu rút cổ phòng ngự không phải liền bị hắn hoàn toàn dọn sạch nhất là cổ tổ lập trường đều có biến hóa lúc trước hắn hành vi phải chăng còn có ý nghĩa hắn cũng không xác định lúc trước hắn đứng tại truyền thống phái bảo thủ trên lập trường nhìn thấy bạch hử cao viễn mấy nhân tộc này cường đại đặc thù đến làm cho hắn rất cảm thấy uy hiếp cho nên thông qua là bạch hử cung cấp một chút trợ rút đến vì chính mình tộc đàn g i à n h một đầu đường lui nhưng là bây giờ cổ tổ cũng sẽ không tiếp tục để bọn hắn kiên trì trước kia tộc quy chính mình việc đã làm vẫn là có ý nghĩa sao cổ tổ đại nhân cớ gì cải biến lập trường của mình đều kéo dài đã nhiều năm như vậy vĩnh hằng tộc tại cũ tộc quy phát triển cũng rất tốt chẳng lẽ kia nhân tộc võ thần cao viễn thật sự có đặc thù tới có thể khiến cho cổ tổ đại nhân đều cải biến trước kia thái độ mình tình trạng sao thường hằng không rõ ràng chỉ là cảm giác có chút mờ mịt mơ hồ có một đầu thời gian trường hạ tại trong gương chạy x u ôi hiện ra nhiều loại bị hắn trỗ khóa chặt tiên đoán tương lai lần này nhất định phải đem nền tảng đánh cho càng thêm tại kiên cố càng để cho người không có thể dung chuyển hai tay thời cổ thần chủ hiện ra một đạo vĩnh hằng c h i quang dùng cái này quang là tay tại bên trong thời không kính kích thích ngắn ngủi tương lai thời gian trường hạ muốn đem cao viễn lần nữa đóng đinh tại hắn mong muốn tương lai bên trong trước đó thất bại là đánh giá thấp thực lực của hắn nhưng lần này đã cái gì đều nhìn tấu thậm chí cái này một hồi hắn không ngừng khởi sướng toàn diện công kích chính là vì có thể càng khen ngợi hơn đánh giá cao viễn chân thật nhất thực、lực. duy có đầy đủ chân thực đầy đủ chuẩn xác khả năng khóa chặt ra một cái hắn mong muốn tương lai sắp hoàn toàn bắt lấy hắn chúng võ thần tại hoảng sợ bên trong rốt cục thấy được một vệ ánh dạng đông mắt thấy thời cổ thần chủ càng ngày càng mãnh dần dần đem cao viễn làm cho vô kế khả thi trong tay lại ngưng tụ một cái khủng bố như thế thời không kính bọn hắn đều vô ý thức cảm thấy cao viễn nhanh đến cực h ạ n sắp bị bắt rồi mà cao viễn tựa như là mất trí trong mắt chỉ có thiên tinh luân như thế một mục tiêu cái khác công kích cho dù là trí mạng công kích đánh ở trên người hắn hắn cũng như c ũ không thèm để ý chỉ nhìn chằm thiên tinh luân lúc đầu thiên hồn thần chủ là cùng thiên tinh luân liên thủ nhưng phát hiện hắn tiếp nhận hỏa lực quá mạnh trạng thái của cao viễn lại cực kỳ đáng sợ mười phần không thích hợp sau thiên hồn cũng chầm chậm thiếu ra một chút lực giữ lại ứng đối khả năng tùy thời sẽ tới cao viễn liều chết liều mạng một kích n g ư ơ i không được qua đây lan đi lan đi thiên tinh luân đã bị cao viễn h ã m hại không có bất kỳ cái gì t í n h khí mặc kệ hắn chuyển rời đến chỗ nào cao viễn đều như bóng với hình từng quyền rơi xuống nát bẫy hắn thân làm thần chủ kiêu ngạo cùng tự tin tiến một bước đem nguy cơ tử vong giống như là thủy triều đẩy hướng trong óc của hắn n h ư n g hắn hoàn toàn tha thố hắn vừa giận vừa sợ lại chúng vào quái vật này mới quyền hắn nhất định sẽ chết tại cao viễn bị bắt trước đó bởi vì cao viễn nhìn so với hắn kháng đánh nhiều đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả nhưng hắn lại bất lực dạng này một cái phong tử tình nguyện tiếp nhận thời cổ xa như vậy siêu đồng dạng thần chủ công kích đều muốn đánh chết chính mình hắn lại có thể làm những gì đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trên người sư nguyện đừng vờ ngớ ngẩn mới vừa rồi không có thần chủ đối phó nàng bây giờ nghĩ đối nàng độc thủ không cảm thấy đã mượn à nàng cũng không phải chỉ có thể ngồi chờ chết nữ nhân cao viễn lại là không có chút nào lo lắng nhưng thiên tinh luân căn bản không nghe l ọ i thay hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng đã không có biện pháp khác đây là hắn hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng chỉ cần có thể cầm xuống cái này nữ tính nhân tộc nhất định có thể khiến cho cao viễn sợ ném chuột vỡ bình dù chỉ là kéo dài hắn nhiều mấy cái trong nháy mắt kêu vận mệnh của hắn khả năng liền lại bởi vậy cải biến hắn liều lĩnh một cái giá lớn hướng xương nguyện vào tới nhưng lại vô hụt thân ảnh của nàng trực tiếp bị đụng nát thành quang ảnh máy vỡ giả làm sao có thể một cái song võ thần làm sao có thể gạt được cảm giác của ta thiên tinh luân tại chỗ liền choáng nói còn không tin con lộ xảy ra lớn như vậy sơ hở cho ta đây thật là để cho ta hào hào khó xử à. cao viễn đối cái này phá hủy một bộ phận kịch bản ra hỏa hơi có chút bất mãn bất quá sơ hở đang ở trước mắt không xuất thủ xử lý hắn vậy thì không đủ chân thật cao viễn ngưng tụ liệt dương thời hoàn nắm đấm dơ lên cao cao đối với thiên tinh luân cái hót đánh xuống kết thúc thiên tinh luân kịp phản ứng chính mình đi một bước cờ dở. nhưng đã muộn ngay tại hắn tuyệt v ọ n g lúc một thanh â m đ ỗ n g nhiên ghé vào lỗ t a i hắn văng lên thiên tinh luân đại nhân ta đã liên hệ với trong tộc nội tỉnh còn kém kích hoạt quyền hạn xin ngài trao quyền tại ta Dạng này ta k hắn ả năng dùng cái này cứu ngại Chương 436, đột nhiên liền thành người ngoại、cuộc. Chương 436, đột nhiên liền thành người ngoại cuộc. Đêm. Thiên tinh luôn trong nháy cái cứu cuộc cuộc 436, 436, đột đột Đêm m t cảm giác được g ư ờ i ai này là cũng ả m xém mảy thụ tử Hắn được cơ c lửa lông nguy vong không k ị p nghĩ nhiều đem kích hoạt văn minh tộc đàn nội tỉnh quyền hạn bí trịa cáo chi với hắn vừa rồi bọn hắn trong tộc võ thần liên tiếp v ỡ lạc đã không cách nào liên hệ với trong tộc nội tỉnh từ đó mượn dùng sức mạnh mà chính hắn mệt mọi ứng chiến căn bản không có thời gian dừng lại liên hệ trong tộc nội tỉnh coi như có thể như thế khoảng cách phát huy uy lực cũng không nhất định có thể đối phó được cái quái vật này nhưng là tình huống hiện tại là có thể sống lâu một giây liền sống lâu một giây mỗi nhiều một giây chiến cuộc liền sẽ hoàn toàn khác biệt hắn cũng nhiều một ít có thể có thể còn sống sót cơ hội thử xem đêm đạt được trưởng khống văn minh tộc đà nội n t ì n h thủ đoạn vẫn là không có gì thần sắc biến hóa dường như cái này với hắn mà nói chỉ là thuận tay chuyện hắn cách không kích hoạt cái này văn minh tộc đà nội n t ì n h tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm một đầu tứ chi không được đầy đủ toàn thân tràn ngập đệ tứ dư độ đồng hóa lực lượng không trọn vẹn nguyên hư sinh vật trống g i n g d ô n hiện, hiện. thay thiên tinh luân đỡ được cao viễn cái này gần như tất sát một kích còn có người cao viễn tư duy lan tràn nhưng vừa mới có động tác đối phương lại trực tiếp chặt đứt tất cả liên hệ cái này không c h ọ n vẹn nguyên hư sinh vật trong nháy mắt như bọn biển đồng dạng vỡ vụ n biến mất rất cảnh giác bất quá kế tiếp thiên tinh luân biểu hiện lại làm cho cao viễn biết người giật dây này đến từ cái nào văn minh tộc đàn đêm người thật có l ỗ i tộc trưởng đại nhân lực lượng của ta vẫn là yếu một chút không đủ để chèo trống thiên tinh luân nghe vậy cũng là hơi xương sở cũng là là chính mình cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đêm cũng bất quá là mới vừa vào thần chủ cảnh có thể điều động văn minh tộc đà nội n t ì n h một lần đã là cực kỳ khó lường ta mệnh ngừng ở đây sao thiên tinh luân vẻ mặt không cam tâm chừng mắt lần nữa giơ quả đấm lên đang tiếp tục đánh tới cao viễn đây là một tôn lấy mạng cái thế ma vương như rồi bơm mật như bóng với hình mặc kệ chính mình thế nào trốn đều trốn không thoát b à n h ba ngay tại cao viễn huy quyền sắp rơi ở trên người hắn thiên tinh luân cũng làm xong toàn lực đánh cược một lần chuẩn bị nhưng bỗng nhiên cao viễn vung hướng năm đấm của hắn bị sửa đổi một quyền này lấy cực kỳ mất tự nhiên quy tích bị lực lượng nào đó cưỡng ép v ậ n b ẹ o tới một phương hướng khác giờ phút này không còn là người ngự lấy quyền mà là quyền mang theo cao v i ễ n bay bay hướng địa phương chính là thời cổ chuẩn bị lồng giam cũng là hắn là cao viễn thiết định tương lai hắn đem thời không kính đứng ở hư không tấm gương cấp tốc phóng đại tựa như một cái vực sâu không đáy lô đen hút lấy cao viễn trên người cao viễn lực lượng sôi t r à o d â y r ù a lấy muốn nát b ấ y loại này tương lai vận mệnh bị trói buộc bị thao túng cảm giác lần này ngươi không cách nào lại chấn vỡ vận mệnh giam cầm hiện tại ta chiến vô bất thắng hai tay thời cổ tràn ngập rất nhiều chi nhánh thần lộ dùng cái này không chế lấy thời không kính l i ê n sợ ta bằng lòng thúc thủ chịu c h ó i nhưng những t ộ c q u â n khác người cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn ta rơi vào trong tay bọn họ cao viễn cũng là chính mình bị bắt thuận lợi một chút dạng này còn có thể nhanh chóng dẫn xuất bọn hắn phía sau tồn tại nhưng văn minh k h á c tộc đàn sợ là sẽ không để cho thời cổ tùy tiện toàn nguyện quả nhiên tại cao viễn sắp bị hút vào thời không kính lúc h ồ n bá man nhi thiên hồn thậm chí là sống sót sau hai nạn thiên tinh luân đều ngược lại cùng nhau công về phía thời cổ thứ ba người này là chúng ta vĩnh hằng nhất tộc không ai cướp đi được thời cổ lạnh hư một tiếng thời không k í n h bay ra mấy đạo kinh khủng thần quang cùng mấy tên thần chủ tới công kích tầm vang đối oanh cùng một chỗ để bọn hắn nhất thời đều khó mà lấn người tới gần thật khiến cho người ta hâm mộ các ngươi nhất tộc cổ tổ càng như thế coi trọng ngươi để ngươi nắm giữ loại lực lượng này mãn nghỉ hâm mộ nhìn xem thời cổ còn không có đạt được người bọn hắn nhất tộc cổ tổ liền bỏ được nỗ lực một cái giá lớn như thế nếu là ta đem người này cầm xuống tộc ta cổ tổ lại sẽ ban cho ta cái gì ánh mắt hồn bán ó n g rực không muốn chết đều cút cho ta thời cổ mắt thấy cao viễn chỉ kém mấy bức khoảng cách liền bị thu nhập thời không tính bên trong một khi được thu vào trong đó cái k i a chính là thành công bắt được cao viễn hắn cũng có thể cấp tốc trốn xa rời đi đây cũng không phải là các ngươi vĩnh hằng tộc có thể nuốt vào chúng thần chủ không hề từ bỏ liên thủ hướng thời cổ khởi xướng liên hợp công kích ngược lại là bị trói buộc một chút xíu hướng thời không tính lướt tới cao viễn giờ phút này ngược lại thành một người ngoài cuộc đồng dạng hắn không tiếp tục công kích bọn hắn bọn hắn cũng không còn công kích mình lúc đầu muốn lại giết một hai thần chủ nhưng âm thầm có thần chủ cấp cường giả ra tay kia mình cũng phải bảo trì lại vừa rồi thực lực tiêu chuẩn mới được không phải một khi hiện lộ ra siêu việt vừa rồi cực hạn thực、lực. vậy ai đều có thể phát phát hiện mình có vấn đề vậy bọn hắn phía sau tồn tại đem sẽ không xuất thủ ngược lại là sẽ tiếp tục quan trắc số dưới mặc kệ bọn hắn ai chiếm thượng phòng mau chóng khuynh ê ư ớ n g một bên a cao viễn nhìn như bị trói buộc bay về phía thời không k í n h kỳ thực đem nó xem như giữa trận nghỉ ngơi nhìn xem chúng thần chủ h ô n chiến mặt ngoài sắc mặt âm trầm đ i ế n cuồng trên thực tế lại là bình tĩnh lung dung yên lặng chờ đợi trong lúc đó hắn nhìn hướng cái nào đó chống d ò n g phương hướng vốn muốn có hành động xương n ệ n lúc này hiểu rõ sau đó lựa chọn yên lặng chờ đợi các ngươi ngăn không được ta thời cổ bông thả lại tự tin hắn thần uy cái thế dường như cảm giác được tức đem thành công trên người hắn lực lượng cũng theo duy trì liên tục tăng cường hắn một phen liên kích phía dưới lại cùng nhau đem mặt khác bốn tên thần chủ đều đánh bay ra ngoài thực lực như thế nhường thiên tinh luân chờ nội tâm người ta trầm xuống cái này thời cổ nếu như về sau có thể duy trì loại này chiến lược vậy bọn hắn về sau chẳng phải là đều muốn sống ở dưới dâm uy của hắn tộc ta cổ tổ vì sao không có hưởng ứng lại không có, có càng nhiều lực lượng gia nhập vĩnh hằng tộc sẽ phải đắc thủ thiên tinh luân đầy cói lòng không cam lòng không rõ vì cái gì vĩnh hằng tộc cổ tổ có thể ban thưởng lực lượng mà bọn hắn cổ tổ đến bây giờ còn không có bất cứ động tính gì là không phát hiện được nơi đây biến hóa vẫn là nói trong bóng tối ở nút siêu làm thời cổ lại một lần đánh lui đ ỉ n h chỉ thiên tinh luân bọn người sau cao viễn cũng vẹo một cái từ được thu vào trong thời không kính cầm xuống nhân tộc võ thần bị bắt rồi vĩnh hằng tộc thần chủ cũng quá cường đ ạ i a như thế nhân tộc quái vật đều có thể h ạ n g phục vĩnh hằng nhất tộc không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là như thế kinh người thế nhân đều là khiếp sợ không gì sánh nổi không nghĩ tới cuối cùng cầm xuống cao viễn sẽ lúc trước không thế nào tham dự phân tranh vĩnh hằng tộc cũng không nghĩ tới bọn hắn nhất tộc thần chủ lại cường đại đến mức này thiếp ta trở về thời cổ thần chủ vừa được tay không trần c h ờ chút nào lúc này kích hoạt lên tộc đàn nội tỉnh một đạo vĩnh hằng chi quang theo trong cơ thể hắn hiện hiện đem nó cả người hoàn toàn bao phủ lại bành bành bành ba thiên tinh luân đám người công kích rơi ở phía trên toàn bộ đều bị bắn ra là bọn hắn nhất tộc nội tỉnh chỉ cần có thể ngăn chở chúng ta một cái trước mắt cũng đủ để cho hắn thoát đi nơi đây thiên hồn thần chủ hoàng sợ nói đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công g i tràng toàn đều làm lợi vĩnh hằng nhất tộc hôn ba thần chủ mặt mũi tràn đầy không cam tâm Hừ. sắc mặt của mạ nghị cũng âm trầm vô cùng chỉ có thời cổ lộ ra nụ cười rốt cục đem cái này nhân tộc cầm xuống chỉ cần trở lại chân vo giới đem nó đưa đến cổ tổ trong tay mọi thứ đều đem hết thể đều kết thúc toàn bộ siêu phản hạch tâm về sau để cho bọn hắn vĩnh hằng nhất tộc không từ hắn mình nói tính vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào á cao viễn khẽ như mày chẳng lẽ mình vẫn sai ai nhưng ngay tại thời cổ sắp mượn nhờ vĩnh hằng chi quang rời đi thời điểm một đạo dường như đến từ tuyên cổ tang thương tại toàn bộ siêu phản hạch tâm vang lên người qua chương bốn trăm ba mươi bảy ngũ đại cổ tổ cùng nhau giáng lâm thời không bài xích chương bốn trăm ba mươi bảy ngũ đại cổ tổ cùng nhau gián g lâm thời không bài xích trên không tinh vân lưu t r u y ể n bao trùm toàn bộ siêu phàm h ạ c h tâm đầy trời quy tắc đều bị tác động tự dưới bầu trời có mây mù giống như năng lượng bốc hơi mà lên nồng đậm tới trình độ nhất định lúc dường như giống như là một mảnh từ mặt đất tuân ra hướng lên bầu trời triều tịch cùng thắt trời cái này triều tịch bay vào kia một đoàn không ngừng lớn mạnh không ngừng xoay quanh tràn ngập vô thượng uy áp tinh vân bên trong tạo nên từng đạo nồng đậm đến cực điểm siêu phàm vợt sóng sau đó một đầu cái phêu trạng năng lượng vòi rồng từ đây trên không trung rủ xuống đến giống như là một cái đến từ trời xanh ngón tay cứ như vậy chậm chạp rơi xuống nhưng ở nơi trốn có thần chủ lại đều bị địch chủ. ngay cả thời cổ k i a một đạo vốn muốn lôi cuốn lấy hắn rời đi v i n h hằng chi quang cũng dừng lại một màn này nhường thần chủ nhóm cũng không khỏi đến biến sắc cái này dị tượng này khí tức lại bao phủ toàn bộ siêu phàm h ả i tâm thậm chí còn không ngừng còn đang không ngừng ra bên ngoài quyết tán nổi lên gọn sóng năng lượng tạo thành một đầu chân chính thời gian trường hạ quá khứ lịch sử tại khả năng lượng diễn hóa hạn không ngừng biến hóa hiện hiện cái này là bực nào khó có thể tưởng tượng lực lượng đây là thật a sức mạnh của cổ tổ. tự rời núi đến nay vẫn b ấ p phải chắc trở thậm chí thân hãm tuyệt cảnh thiên tinh luân tộc t r ư ở n g hiện tại rốt cục có thể mạnh mẽ lên một hồi bọn hắn nhất tộc cổ tổ đã ra tay vậy thì tình thế bắt buộc vậy mà thật dẫn xuất bọn hắn đêm rời khỏi một đoạn thời gian một cỗ lực lượng thần bí đem hắn bọc lại lên cả n g ư ờ i hắn dần dần làm nhạc vô thanh vô tức dùng nhập đệ tứ duy độ hai con ngươi lưu chuyển lên cực kỳ huyền ảo năng lượng tụ tinh ngưng thần nhìn chăm chú lên lấy cả bầu trời toàn bộ siêu phàm hạch tâm năng lượng chạy xiết cái này dường như đến từ trời xanh ngón tay hướng thời cổ fd ầm ba ngón tay này vừa có chỗ động、tính. t h ư ợ n h ư là dẫn nổ thứ gì toàn bộ siêu phàm hạch o tâm bắn ra một cỗ vũ trụ ý chí giống như lực lượng điên cùng đánh thẳng vào ngón tay này muốn đem hoàn toàn r à o sát coi như ngón tay này chủ nhân thực lực k i n h người nhưng tại cỗ này giới h ả i ý chí giới thiên nhiên bài xích hạ cũng đang nhanh chóng tan giã nhưng ngón tay chủ nhân dường như sớm dự liệu được loại tình huống này cũng không có vì vậy mà dừng lại động tác của mình ngược lại tại tăng thêm tốc độ hướng thời cổ đi. loại hiện tượng này thế nào cùng ta vượt qua tương lai lúc bị bài x í c hiện tượng như thế chẳng lẽ nói bọn hắn bản thể không tại lập tức thời gian tuyến mà là tại đi qua hay là trong tương lai cao v i ệ n thấy cảnh này nội tâm hơi chấn động một chút không không đúng nếu như bọn hắn thật không thuộc về lập tức thời gian cái này ngũ đại văn minh như thế nào lại bị bọn hắn phụng làm cổ tổ bọn hắn hẳn là theo cổ sống đến nay mới đúng theo những thần chủ này phản ứng đến xem đây chính là bọn họ tộc quần người khai sáng là theo cổ sống đến nay làm sao lại nhận thế giới thiên đạo ý chí bãi xích cao v i ệ n nhất thời có chút không làm rõ ràng được bọn hắn chân chính nền móng chỉ có thể theo giới mắt phán đoán bọn hắn nhận lấy thời không bãi x í đây chính là không cách nào ra tay với mình nguyên nhân a hiện tại thì là chuẩn bị xong cao viễn nhìn cái này ngón tay xuất hiện động tĩnh lớn như thế là cố ý gây nên là vì đảo loạn nơi đây quy tắc cùng năng lượng tốt vì bọn họ tranh thủ một cái trước mắt thời gian chỉ là thế nào chỉ có một cái cũng không có trong tương lai bên trong cảm giác được kia một đạo khí tức cao viễn n ế u mày có chút bất mãn tại hắn trong dự liệu mỗi một cái cự đầu văn minh đều nên có một cái cổ tổ mới đúng nếu không có nói sợ là không cách nào cùng bọn hắn cùng một chỗ xưng là văn minh cự đầu đã rơi xuống trong tay của ta đồ vật ai cũng cầm không đi thời cổ hai con ngươi bị vĩnh hằng chi quang tràn ngập cả ngươi khí chất thần thái biến đổi cái này cổ tổ cũng quá kinh khủng toàn bộ siêu phàm hạch tâm năng lượng giống như đều bị vì bọn họ sử dụng như thế chúng võ thần cả một đời đều chưa thấy qua như thế một màn kinh khủng chỉ là một phần lực lượng giáng lâm liền để thần chủ liền hoạt động đều như thế khó khăn có trách coi như văn minh khác ra đời thần chủ cái này vô số năm cũng như c ũ không cách nào thủ tiêu rơi bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thần cấp văn minh nhất tộc c h i tổ mới là bọn hắn áp đáy h ò m đồ vật có song võ thần bừng tình hiệu ra các ngươi là muốn hủy siêu phàm hạch tâm sao ngay tại hai đạo lực lượng sắp va c h ạ m lúc một mảnh màn tre giống như linh hồn chi quang đ ỗ n g nhiên giống như là theo đệ tứ duy độ vượt qua mà đến ngắt ở cái này hai c ố giữa lực lượng ngươi cũng là xuất hiện kịp thời muốn cho hai chúng ta vì ngươi hấp dẫn giới hại ý chí bài xích ngươi tốt tự mình ra tay a thời cổ hừ lạnh nói không có dừng lại động tác trên tay mình ngươi trước kia nhưng không có tích cực như vậy xem ra ngươi cũng ý thức được và ngươi thiên phú của mình là không đủ để bước ra bước cuối cùng này đủ tuyệt vọng à mấy c h ủ trên trăm vạn năm duy trì liên tục thất bại đủ để cải biến bất cứ người nào d a n h giới cuối cùng lại một chương gương mặt khổng lồ ở trên trời b ư ớ c lên tinh vân bên trong hiện hiện h ắ n nhìn về phía thời cổ đôi mắt nhiều hơn mấy phần l ệ n h ý hừ thời cổ l ệ n h hư một tiếng lại là không có giải thích nếu là ngươi trước kia có loại này giác ngộ nói không chừng chúng ta sớm liền thành công hôn bá toàn thân r u lên một cô lực lượng kinh khủng đem thân thể của hắn tiếp quản là chúng ta thành công vẫn là ngươi người thành công ta cũng không cho rằng tại ngươi thiết định tương lai bên trong có ta một chỗ cắm rủi n g ư ơ i suy nghĩ nhiều chỉ muốn các ngươi bằng lòng thần phục ta còn là rất tình nguyện cho các ngươi một đầu sinh lộ dù sao chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy hồn bá vừa cười vừa nói từng bước một hướng thời cổ đi đến oanh long long long năm đạo khí tức khủng bố tại lẫn nhau đối hướng về phía mỗi người đều đối kháng cái khác bốn đạo hiển nhiên bọn hắn cũng không tin lẫn nhau đều làm xong lấy một trọi bốn chuẩn bị toàn bộ siêu phàm hạch tâm đều tại a n h minh rung động thời không bải dị theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt nhưng bọn hắn khí thế lẫn nhau rằng có không xong ai cũng không có ý định thỏa hiệp mặc dù đều xuất thủ nhưng nhìn không giống như là bản tôn có thể hay không dựa vào những n à y ngược dòng tìm hiểu tới đầu n g u ồ n cao viễn một tay đặt tại trên mặt kính chuẩn bị tùy thời phá vỡ tấm gương này phong ấ n lại có chút do dự muốn hay không chờ một chút chờ bọn hắn bản tôn sau khi xuất hiện lại đầu thủ hiện tại liền có thể công kích bọn hắn ngoại trừ tại chỗ đặc thủ bọn hắn bản thể không cách nào chân chính giáng lâm nhưng vào lúc này sương nguyệt chắc chắn thanh â m tại vang lên bên hai bản thể không có cách nào thật giáng lâm cao viễn không do dự nữa cũng tin tưởng sương nguyệt nói tới đem lực lượng lần nữa buộc phát đến cực h ạ n đồng thời nhiều lần cùng thời cổ giao thủ sau hắn thần lộ tại hỗn độn vĩ lực ra trì h ạ đã bị cao viễn l i n h hội không sai biệt lắm cũng chính là nhìn bề ngoài bị k h ô n g chế trên thực tế cao viễn tùy thời có thể đem mình cùng kỳ đồng hóa đem thời không kính ảnh hưởng suy yếu đến cực h ạ sau đó từ bên trong p h á t khốn b à n h ba cho nên khi cao viễn nắm đấm anh ra lúc toàn bộ thời không kính trong nháy mắt vỡ vụn hắn theo thời không kính bên trong đi ra một cử động kia nhường cái này nam đạo lẫn nhau tranh phong khí thức đông nhiên đều yên tĩnh trở lại đồng loạt hướng cao viễn nhìn lại hắn mới vừa rồi là trang chúng ta bị lửa chúng kế sau đó nhường ở đây tất cả mọi người cảm giác mười phần cảnh tượng khó tin đã xảy ra chương bốn trăm ba mươi tám tất cả đều là cầu nói trí tôn c h â n võ giới chương bốn trăm ba mươi tám tất cả đều là cầu nói trí tôn c h â n võ giới siêu siêu siêu cái này ngũ đại khí thức cơ hội là không do dự trong nháy mắt này đều nhao nhao rút về lực lượng của mình liên phạm phất bọn hắn cũng chưa hề tới qua như thế thời cổ h ồ n bá mấy người cũng đều khôi phục ý thức cao viễn cũng là sửng sốt một chút cái này năm đạo khí thức vô cùng kinh khủng chính hắn đều không có, có bao nhiêu năm chắc đem bọn hắn cầm xuống thật là chính mình vừa khôi phục tự do bọn hắn lại là liền nửa điểm do dự đều không có trong nháy mắt toàn bộ rời đi gọn gàng mà linh hoạt n g ờ n g cao viễn bất ngờ theo cao viễn kế tiếp hẳn là sẽ là một cuộc c á c chiến mới đúng thế nào bọn hắn đều như thế cậu trong nháy mắt biến mất thậm chí liền một câu thêm lời thừa thãi đều không nói vừa rồi bị n h ắ c lên kinh khủng siêu phàm năng lượng triều tịch cùng thời không bại xích vĩ lực cũng theo lấy bọn hắn ý chí biến mất dần dần bình tĩnh trở lại đây là chuyện gì xảy ra cao viễn k ẽ nhữ mày có bóng ma tâm lý thôi ngươi cho là bọn họ hiện tại liền xuất thủ cũng không thể tùy ý ra tay là ai tạo thành cao viễn xứ sở hắn kỳ thật không có phương diện này ký ức nhưng sương n g u y ệ t tới trước vài chục năm giống như đem mọi thứ đều làm rõ ràng đợi chút nữa đến theo nàng nơi này đem mọi thứ đều hiểu rõ ràng hơn nữa nàng hẳn là có lấy được tới liên quan tới bắt đầu văn minh di tích nhờ vào đó nhìn lại một chút tương lai a các ngươi không phải muốn lấy được ta sao muốn tới thì tới muốn đi thì đi a cao viễn đem thời không chi lực thôi diễn đến cự h ạ hôn đột vĩ lực ra chỉ hạ một quần hướng phía phía trên dần dần tiêu tán tinh vân đánh tới hắn muốn ngược dòng tìm hiểu tới căn nguyên của bọn họ ngược dòng tìm hiểu tới chỗ đem bọn hắn toàn bộ xử lý hoàn toàn một lần vất v à suốt đời nhà nhã vanh ba tinh vân giống như phun trào siêu phàm triều tịch trong nháy mắt bị h oanh ra một cái đ ộ c lớn cao viễn cảm giác trong nháy mắt tăng lên tới cực h ạ n bắt giữ bọn hắn rời đi vết tích đ ô n g nhiên cao viễn con người đ ô n g nhiên hưng tụ năm ngón tay đột nhiên hướng phía một chỗ hư không một chảo suy kéo năm ngón tay cách không t ạ i trên hư không mổ ra năm khe n ư ớ c mỗi một cái khe đều rung động không có gì sánh kịp siêu phàm lực lượng cao viễn năm ngón tay nắm chặt g i n g g i á răng giáp o ạ n không gian bị nghiền nát âm thanh âm văng lên kia năm khe nứt trong nháy mắt khuyết t ắ n đến cực h á n lúc không gian bích lũy lập tức liền nổ tung cao viễn lập tức liền đặt mình vào tại trong đệ tứ duy độ nhưng lúc đầu đã không có không gian bích lũy trên đệ tứ duy độ lại đã nứt ra năm khe nứt là vừa rồi cao viễn xuôi theo lấy bọn hắn lưu lại khí tức năm ngón tay vồ lấy lưu lại đệ tứ duy độ không phải chiều không gian cuối cùng cao viễn đột nhiên giật mình cái này sau lưng đệ tứ duy độ là cái gì bọn hắn liền tránh ở nơi đó sao ở m ba cao viễn thân thể không ngừng vang lên tiếng sấm nổ giống như a n h minh kia là lực lượng tăng lên tới cực hạn biểu hiện hắn muốn nếm thử lấy chính mình mạnh nhất một quyền tập trung ở cái này một cái đốt nhìn có thể hay không phá vỡ cái này đ ể tứ duy độ đặc thù hàng rào từ đó đến tới tràn ngập siêu p h à m năng lượng quang mang một bên khác nhìn xem cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra không nên đánh cẩn thận có trá không nên tới gần giới này là c h â n vũ ngay trong nháy mắt này có hai âm thanh đồng thời chuyển tới lộ h a i cao viễn đạo thứ nhất đến từ xưng ơ nguyệt đạo thứ hai cao viễn lại không trước tiên bắt được nhưng để cập hai chữ lại làm cho cao viễn đột nhiên n g n g tụ trần vũ đệ tứ duy độ khe hở phía sau chính là trân vũ sao muốn chính mình mệnh m chính phương. địa ộ t mực mình mình chính cơ. chết bao bên phủ nạn nguy cơ. Vậy mình sẽ là lần này liền đại Vậy sẽ là t ở r o n Cùng nó suy nghĩ lung tung, không bằng chủ động g à? chủ suy h tìm tòi đi ư t h ự c Cao viễn cũng không có bị cho viễn không bị tiêu ớ nay tử vong tử biết được cái này đến từ tương lai tin tức sau hắn liền đã làm rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng chuẩn bị hơn nữa những cái kia cổ tổ khí tức tất nhiên kinh khủng cương đại nhưng chưa hẳn liền có thể giết chết chính mình chỉ cần bọn hắn không thể thời điểm ấy n h i ề u trưởng không giới hải vậy mình giữ lại chuẩn bị ở sau cũng sẽ không bị tính kế ở bên trong liền còn hữu dụng liền vẫn là mình đòn sát thủ ba Văn ba. trong chớp mắt cao viễn liền đã có quyết định hắn đấm ra một q u y ề n rơi vào năm khe n ư ớ c ở giữa cái này một kích toàn lực lại không có thể đem cái này hàng rào phấn vỡ đi ra chỉ là nhường cái này năm khe n ư ớ c lần nữa khuyết trương lớn đến sắp toàn diện sụp đổ trình độ hắn cùng lên đến chúng kế thực lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục như chúng ta dự đoán như thế chúng ta thời điểm lưu ý lấy siêu phàm biến hóa làm sao có thể chờ hắn hoàn toàn khôi phục lại độc thủ hắn hiện tại không nhất định vẫn là hắn bất quá nhân tộc lịch sử bị tảng hắn chính là bảo tàng lớn nhất thiếu thốn siêu phàm nguyên đầu lực lượng liền ở trên người hắn mặc dù cũng không hoàn chỉnh nhưng cường độ đã đủ để chúng ta nhờ vào đó thôi diễn ra lực lượng k h á c chỗ xác nhận làm thật liền có thể bất kể hao tổn can thiệp trong khoảnh khắc vốn cho rằng biến mất không thấy hình bóng ngũ đại cổ tổ thanh âm lại đ ỗ n g nhiên văng lên mang theo một cô âm lưu được như ý hương vị nam đạo m ê n h mông lực lượng thấu không tập đến đến rất đúng lúc nếu như cái này chính là các ngươi thực lực chân chính như vậy có lẽ chỉ có thể cùng dưới mắt ta cùng nhau đ ư c đuổi cái này có thể còn chưa đủ lấy giết chết ta để các ngươi bản thể ra đi a cao viễn lệnh hư một tiếng lại chỉ là chịu bọn hắn điều động lực lượng mặc dù so vừa rồi muốn mạnh hơn không ít nhưng như cũng không phải b ả n thể cái này đều xuất hiện lớn như thế cái khe bọn hắn còn không qua được ở m ba nam đạo siêu việt v ạ n vật bao trùm thần chủ thần quang đánh về phía cao viễn cao viễn là có cảm giác nguy hiểm lại không có tới nhường hắn cảm giác không thể đối kháng trình độ cho nên cao viễn quyết định lấy thực lực bây giờ đối kháng liền có thể ngũ đại cổ tổ c ư ờ n g đại lại cẩn thận thiện tính toán bọn hắn ban đầu mau lui tất nhiên không giống làm bộ nhưng cũng không có hoàn toàn rút đi mà là nửa lui nửa thăm dò đem chính mình hấp dẫn ở đầy không gian ở chỗ này bọn hắn có thể động dụng lực lượng mạnh hơn nhắm vào mình ngươi thoạt nhìn là cái gì cũng còn không nhớ ra được có lẽ chúng ta nên mạo hiểm tùy ý ngươi nhiều thành lâu một chút thời gian đáng tiếc mấy tên kia quá nhắc gan dù sao chúng ta không cách nào tính ra hắn lúc trước đoạn lưu lại siêu phà nguyên lực rốt cuộc mạnh cỡ nào sao có thể mạo hiểm có người bất mãn phản bác ngay tại lúc bọn hắn công kích cũng cấp tốc giao lưu ở giữa đông nhiên một cái kinh khủng cự thủ lôi cuốn lấy nồng đậm đến cực điểm thời không bài xích lực lượng xôi trào giới hải thiên đạo ý chí vĩ lực cước ép sông hủy năm đạo thần quang thẳng đến cao viễn lực lượng lại so bất kỳ một đạo cổ tổ thần quang đều cường đại hơn các ngươi muốn làm gì ai tại vận dụng bản thể trực tiếp công kích đây là chạy theo trực tiếp xóa đi hắn tất cả mục đích đi hắn có thể chết nhưng siêu phà nguyên lực không thể bị xóa đi muốn chết ta chính mình nghĩ quẩn muốn chết liền tự mình đi chết dám ý đồ đoạn chúng ta con đường phía trước ngũ đại cổ tổ g i ậ n tí mặt không biết là bọn hắn trong đó ai động đắc thủ bởi vì cái này đánh tới cự thủ lôi cuốn lây quá nồng nặc thời không bài xích năng lượng hạnh tâm đều đã bị bóp méo liền bọn hắn đều không phân thanh nguyên đầu chỉ có cao viễn cảm giác được mấy phần quen thuộc giống như là tương lai một cái kia được nhân nhưng là bị bóp méo rất lợi hại cao viễn cũng không dám chắc chỉ là trực giác ngũ đ ạ i cổ tổ phát hiện không đúng lúc lại đồng thời xuất thủ lại ngưng ra năm đạo t h ầ n quang đánh về phía cái cự thủ này mặc kệ các ngươi là ai không quản các ngươi có lai lịch thế nào đã là ta địch coi như vương cổ chịu chết cao v i ệ n đem giới hải nhìn thấy nhân tộc chi bờn hoàn toàn phóng thích tại những n à y cổ tổ nguồn cội vung r a đạo này hắn giờ phút này lực lượng cực hạn một quyền nhiều đ ố i chọc thanh liệt dương song tử tinh tại mỗi một ngón tay trên xoáy chuyển oanh minh phóng xuất ra đáng diệt giới hải lực lượng kinh khủng oanh ba một máy mắt tam p ư ơ n g công kích đều đụng vào nhau sinh ra trước nay chưa từng có kinh khủng phản ứng dây chuyển chương bốn trăm ba mươi chín hiệp ác ý đồ hủy diệt siêu phàm nổ lớn chương 439, h i ể m ác ý đồ hủy diệt siêu phàm nổ lớn cao viện nằm đ ấ m che trời cử thủ ngũ đại cổ tổ ngưng t ụ mà ra thần quang cao v i ệ n huy quyền hướng cự thủ ngũ đại cổ tổ cũng là nghĩ ngăn cản cái này che trời cử thủ cự thủ trong nháy mắt bị tiền hậu giáp kích tam p h ư ơ n g lực lượng cùng một thời gian đụng vào nhau trong nháy mắt đưa tới trước nay chưa từng có phản ứng dây chuyển toàn bộ đệ tứ duy độ không gian x á t xoát cấp tốc vỡ vụn trong khoảnh khắc lan tràn ra ước vạn g i m đi đến trăm vạn mà tính thông hướng giới hải thông hướng cái khắc chiều không gian lỗ đen bị bóp méo tạo ra rất nhiều nguyên hư sinh vật bị cũng có rất nhiều nguyên hư sinh vật theo những này lô đen cấp tốc chạy trốn tới trong siêu phàm hạch tâm đi động tĩnh q u ả lớn nhanh thu hồi lực lượng của các ngươi không được không còn kịp rồi nhanh chặt đứt liên hệ không phải chúng ta đều phải chết đáng chết đến cùng là ai chuẩn bị loại này có thể dẫn nổ hai phe địch ta dẫn phát thời không bài xích lực lượng kinh khủng hỗn loạn dối loạn trong không gian loạn lưu nhiều vị cổ tổ đang gào thét nhưng đã muộn cái này ba cố lực lượng vốn là vô cùng kinh khủng bỗng nhiên đụng vào nhau manh liệt hơn động đến giới hải thời không bài xích tiến một bước b ộ phát ra càng thêm năng lượng kinh khủng giống như làm ảnh này giới h ả i tại nổi giận tại oanh minh nếu không tiếc bất cứ giá nào muốn tiêu trừ chỗ có dị thường tồn tại oanh ba che trời cự thủ nổ tung lên lực lượng tăng thêm một bước sức mạnh của ngũ đại cổ tổ bị x ó a đi cao v i ệ n đứng ở hỗn độn bên trong cơn bão năng lượng nhìn xem nổ tung lên hủy diệt năng lượng vòng xoáy đã càng ngày càng điên cuồng chính là hắn thân thể của mình cũng tại c ố này nổi điên năng lượng hạ dần dần chôn vùi đây không phải đơn phương tạo thành hủy diệt năng lượng vòng xoáy mà là tính cả giới hại vĩ lực tứ phương lực lượng cùng một chỗ đục vào tạo thành năng lượng nội điên mà cái này năng lượng một nội điên cũng làm cho cao viễn đã mất đi nối cảm giác của bọn h cảm giác được cái này năng lượng sắp lần nữa buộc phát ra cao v i ệ n bất đắc dĩ chỉ có thể trước từ bỏ đối ngũ đại cổ tổ truy tung rời khỏi nơi này trước cổ xương n g u y ệ t tế ra não vực kiêm một đạo hỗn độn vĩ lực coi đây là tuyến muốn đem cao v i ệ n theo nhất năng lượng kinh khủng hạch tâm câu đi ra nàng chỗ thao túng đạo này hỗn độn vĩ lực muốn càng thêm sung mãn dường như trải qua thời gian dài ma luyện chỉ là vừa cùng mình liền lên cao v i ệ n liền cảm giác được thực lực của mình trong nháy mắt tăng cường rất nhiều liền xem như thần chủ cảnh cường giả sợ cũng không ngăn cản được mấy hơi thở thực lực của sương nguyệt tham gia b ả o không cần một cái trong chớp mắt liền sẽ bị trôn vùi nhưng nàng vẫn là tham gia b ả o chỉ vì cung cấp cho mình càng nhiều lực lượng không cần lo lắng ngươi còn sống ta sẽ không phải chết sương nguyệt n ở nụ cười xinh đẹp theo nàng không từng đứt đoạn độ mà đến hỗn độn vĩ lực chính nàng thì là tại dần dần tiêu vong ai cũng không cho phép chết cao viễn lại lắc đầu trở tay một quyền đánh phía cái này một cái dần dần mất k h ô n g chế đang xảy ra một lần lại một lần kinh khủng nổ lớn năng lượng vòng xoáy mỗi lần nổ lớn sau cao viễn ă n g lúc này không do dự mặc dù chính hắn có nắm chắc sống sót nhưng sư nguyệt cãi gia tinh thậm chí một chút chính mình còn không có phát hiện người một nhà tỷ như phương minh bọn hắn nếu là tại ở gần nơi đây nền văn minh cũng biết cùng theo hủy diệt Tại tiên quyết, cái chiều điều kiện viện nhiên có cản cao khả năng ngăn cản cái này, năng lượng chiều dâng điều kiện tiên quyết, cao viện đương sự ẽ không t Cao thật ự c lực tăng cường một trước mắt trung cường quyền, hướng lên trước mắt vòng xoay, trung tâm đánh xoáy xuống. tâm Sự thật chứng minh cao viễn phán đoán là chính xác cái này cường lực một quyền x u ố n g dưới lúc này sẽ mở một lô lớn năng lượng phản ứng dây chuyền bị phá hư lực lượng kinh khủng tiến hành một lần cuối cùng phát tiết phun trào phản ứng dây chuyền bị phá hư sau lần này phát tiết bộ phát sau sẽ không lại ra bên ngoài khuyết tàn tách ra không đúng cái này không giống như là trùng hợp hình thành năng lượng phản ứng dây chuyền càng giống là có người tỉ mỉ đưa tới người xuất thủ hiểu rất rõ sức mạnh của ngũ đại cổ tổ có lẽ chính là bọn hắn một người trong đó nguy trang phản ứng rất nhanh đáng tiếc t ự hồ là vì nghiệm chứng cao viễn phỏng đoán làm cao viễn phá hư cái này nhìn như trùng hợp năng lượng phản ứng dây c h u y ể n sau một đạo mang theo thật sâu tiếp nối mở mị thở dài phiêu đáng tại ẩm v a n g bộc phát năng lượng triều tịch bên trong chúng cổ tổ nhìn xem phá hủy nội điên năng lượng hạch tâm cao viễn thanh âm cũng không khỏi đến trầm thấp mấy phần thật không nghĩ đến chỉ là nắm giữ g ầ n ấy siêu phà nguyên đầu lực lượng thực lực của ngươi liền đã kinh người như thế ta sẽ phái người tìm tới ngươi hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác ta nguyện cùng ngươi cùng hưởng siêu tại cuối cùng này gào thét bên trong cao viễn bắt được bọn hắn giao lưu một chút tin tức bất quá không có cách nào được nghe lại mặc dù phạm vi không còn mở rộng nhưng cuối cùng này bộc phát năng lượng cũng vô cùng kinh khủng cao viễn nhất định phải không chỉ có muốn tự vệ còn muốn bảo trụ những người khác tại bị cái này bạo tạc năng lượng bên trong ngàn vạn lô đen vạn bèo tạo ra vô số cố kinh khủng sức lôi kéo tại nắm kéo hắn tại năng lượng đem cao viễn thôn vệ bên trên trong nháy mắt cao viễn đánh ra ba đạo năng lượng một đạo bao phủ sư ơ nguyệt n g một đạo bao phủ trần phong một đạo bao phủ toàn bộ cái gia tinh về phần lạc khê hắn không có bảo hộ nghĩa vụ của nàng ngay hôm đó lên phạm ta nhân tộc người gấp trăm lần hoàn trả chi cao viễn lưu lại câu nói sau cùng sau đó bị cuối cùng này nổ tung lên năng lượng bao phủ hoàn toàn bốn phía đều là bị xé mở lô đen mặc dù cao viễn có năm chắc chính mình sẽ không bị cái này buộc phát năng lượng xóa đi nhưng sẽ bị nổ bay tới địa phương nào liền không xác định cho nên cảnh cáo bọn hắn là có cần phải chỉ cần mình còn sống bất luận kẻ nào bất kỳ văn minh muốn động cái g i ả tinh muốn động bất kỳ nhân tộc văn minh quyền đều phải nghĩ lại mà làm sao nhanh trốn mặc dù đây là một lần cuối cùng m ộ t phát nhưng đây cũng không phải là một gã thần chủ có thể chống cự mà rất nhiều người đều tại cái này phạm vi nổ bên trong nhìn xem điên cuồng cuốn tới hủy diệt tính năng lượng tất cả c ò n sống như ở trong ngộng mới t ỉ n h thần chủ n h o nhao quay đầu liền chạy nhưng coi như, như thế m ạ n n h ĩ thần chủ vẫn là chờ mất bước bị cái này hủy diệt năng lượng tốn vệ hoàn toàn g ặ t bỏ chính là chạy nhanh thời cổ thiên tinh luân hồn bá thiên hồn mấy tên thần chủ cũng đều bị thương không nhẹ l i ê n thần chủ đều như thế vừa rồi tham dự võ thần chỉ cần hơi hơi tới gần n ê n phạm vi căn bản chạy không thoát lúc này liền có vài chục gần trăm tên võ thần bị trôn b ừ i ba d i ữ âm nổ mạnh khuyết tán ra rất rất xa biên giới chỗ đều là hoa dung thất s ắ c siêu phản hạch tâm đám võ giả bọn hắn nhìn qua cái này dường như thiên nổ đ ồ n dạng chưa từng thấy qua nổ lớn nguyên một đám ngu n ơ cực kỳ lâu chính là võ thần nhất thời cũng khó có thể tìm tới cái gì từ ngữ để hình dung bọn hắn chứng kiến hết thầy t i ê u nhân tộc võ thần đã chết rồi sao chương bốn trăm bốn mươi bất tử bất diệt nhường siêu phàm hạch tâm đi hướng điên cuồng chương bốn trăm bốn mươi bất tử bất diệt nhường siêu phàm hạch tâm đi hướng điên cuồng không biết qua bao lâu rốt cục có người đưa ra một cái ở đây tất cả mọi người chú ý vấn đề ngay cả vạn thần tộc mạng n thần chủ đều bị dư ba trực tiếp giáo sát coi như cao viện thực lực chân thật so với bình thường thần chủ mạnh hơn rất nhiều nhưng này loại nhiều mặt lực lượng thêm nữa toàn bộ siêu phàm hạch tâm phát huy va chạm kinh khủng năng lượng đủ để gạt bỏ bất kỳ cường giả ngay cả sống sót thần chủ cũng không xác định ở vào bạo tạc hạch tâm cao viễn phải chăng có thể còn sống sót nếu như đã chết kia uy hiếp của hắn cũng chỉ là một chuyện cười nếu như còn sống hắn ở đâu đi nơi nào tinh thần lực của bọn hắn kích phát đến cực hạ liếc nhìn một phía lại không phát hiện cao viễn tung tích bọn hắn kỳ thật cũng càng khuynh hướng cao viễn chết dạng này siêu việt thường q u y người liền không nên xuất hiện tại siêu phàm hạch tâm chỉ là nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại cái gia t ì n h nhìn thấy không thấy tăm hơi cổ sơn nguyện trong lòng bọn họ kỳ thật đã có đáp án hắn tỷ lệ lớn còn sống ở trong tối loại kia gặp nguy hắn còn có thể phân ra lực lượng đến che giải thích do còn có dư lực không có tới chân chính t u y ệ t cảnh thời điểm cái này ba nghe thời cổ thần chủ đạt được cái kết luận này trong lòng mọi người đều là ngưng tụ k h ô n g bố như vậy quái vật còn sống nhưng đảo mắt một vòng sau phát hiện bị che chở hoàn hảo cái g i ả tinh cũng n h a o n h a o hiểu rõ lựa chọn tin tưởng cổ tổ vậy mà đều không thể có thể bắt được là kia n g o ạ i ý muốn đánh tới cự thủ nguyên nhân vẫn là cổ tổ đại nhân bọn hắn có thể động dụng lực lượng có ít quả nhiên vẫn là đến đem hắn dẫn đi nơi đó mới ổn thoa sao thiên tinh luân thiên hồn thần chủ chờ tâm tình người ta vô cùng nặng nề cao viễn không chết còn sống kế tiếp liền giờ đến phiên bọn hắn sợ hãi bọn hắn ăn ngủ không yên lấy cái k i a loại kinh khủng chiến l ự c liền coi như bọn họ trở về trong tộc thánh địa cũng không nhất định an toàn thấy thần chủ nhóm đông nhiên trầm m ặ t xuống hai đầu lông mày đều là ngưng trọng những người khác cũng nao g n g a o tỉnh ngộ lại lập tức đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau đều muốn sống ở tử vong của hắn uy hiếp hạ a còn không bằng vừa rồi liền để ta cũng chết c h ậ n đâu thiên sung nhìn lên trước mặt còn sót lại một gã võ thần bản tiên tiêu tiêu ngạo như hắn tức sẽ thành thần chủ hắn giờ phút này cũng không thể không thở dài vừa nghĩ tới về sau vừa ra khỏi cửa thậm chí không ra khỏi cửa liền có nguy hiểm tính mạng hắn đều có chút không dám lớn cuộc sống như vậy sẽ cỡ nào làm cho người phát điên nhất định phải đem hắn tìm ra thiên tinh luân âm chẳng nói nói nghe thì dễ hiện tại liền hắn ở đâu cũng không biết lấy thực lực của hắn nếu là không chủ động b ạ i lộ sợ là chúng ta chính là theo bên người đi ngang qua đều không nhất định có thể phát hiện như không phải là các ngươi quá nhiễu ta sớm liền cầm x u ố n g hắn thời cổ bất m ặ n nói hắn nhưng là một lần đem cao viện thu nhập thời không kính bên trong đừng ngây tơ ngươi bây giờ còn nhìn không ra hắn là cố ý bị ngươi bắt được sao hắn nhưng là một quyền liền đánh xuyên ngươi thời không kính ngươi còn thật sự cho rằng bắt hắn lại hôn bá thần chủ t r e o chọc nói hừ thời cổ thần chủ l ệ n h hư một tiếng lại không có phản bác đ ô n g nhiên hắn hai mắt tỏa sáng lạc khê lại còn còn sống nàng sớm tại loạn chiến bắt đầu sau liền đã lẫn mất xa xa bởi vì cao viễn cũng không hạn chế nàng không thể chạy loạn dù sao lúc trước chính là thần chủ cảnh dư ba nàng cũng không chịu nổi không lẫn mất xa xa nàng đã sớm mất mạng cái khác thần chủ lúc này cũng chú ý tới bên người cao viễn cái này tù binh lúc này đều mắt lộ ra tinh quang trở về thời cổ tay khẽ vẫy lạc khê lúc này hướng hắn bay đi Cái khác thiên ầ n cũng chủ chỉ có c thấy thế, thể o như Đừng vọng lớn, ngươi thôi. hy thấy thể lưu một tại ôm cái cảm quá có bị b c ạ n hồn mình sớm gì tình binh, hữu dụng, hữu dụng ký sợ là sớm đã bị thanh sẽ sẽ. Thiên thể hữu hữu h tù biết trừ sẹt báo bị cái có ức ký sợ sẻ. là đã thần chủ nhắc nhở đây là tộc nhân của chúng ta thời cổ thần chủ thản nhiên nói chư vị vẫn là thương lượng sau đó phải làm thế nào a nếu là đơn độc hành động ta xem chúng ta có thể không có thể còn sống s ó t còn khó nói chớ nói chi là muốn bắt lại hắn cứ việc mười phần không cam l ò n g nhưng thiên hồn không thể không thừa nhận lần này không có cầm xuống cao viễn hậu quả thực sự quá nghiêm trọng n h ư n g mỗi một cái cự đầu văn minh đều cảm giác sâu sắc uy hiếp đều khó mà tiếp nhận nhất là lần này hắn sinh đôi đệ đệ địa hồn còn vất lạc tình cảm riêng tư bên trên hắn cũng là cảm thấy còn tốt nhưng trong tộc thực lực lại muốn suy yếu không ít duy nhất được cho tin tức tốt chính là chấn đán thiên tộc tổn thất so với bọn hắn còn lớn hơn thậm chí để bọn hắn đều ngăn không được sinh ra tham lam phải biết những năm gần đây bởi vì thiên tinh luân ngạnh thực lực so với bình thường thần chủ mạnh hơn không ít bọn hắn dung túng bộ hạ tùy ý cất đoạt bá đạo làm việc chứ cứ không ít bọn hắn cũng đỏ mắt tài nguyên hiện tại bọn hắn nhất tộc vẫn lạ hắn nhiều lần kém chút bị cao viễn xử lý nếu là lần này bọn hắn từng bước xâm chiếm nó đất bản có xác suất rất lớn có thể thành công bất quá còn là bởi vì có cao viễn cái này một toàn núi cao tại để bọn hắn càng có ưu thế trước tiên nghĩ chuyện của cao viễn không phải giờ phút này sợ là đã muốn nếm thử xử lý thiên tinh luân trên người hắn loại kia tổn thương có thể không dễ dàng như vậy khôi phục hợp tác ngươi cảm giác được các ngươi có thể khiến người ta tín nhiệm a hôn bá như c ũ bảo trì cảnh giác hiện tại cũng không phải ngươi vấn đề tin hay không tin đây là chúng ta biện pháp duy nhất chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn lấy s o đều sống ở hàn bóng ma hạ hợp tác với các ngươi còn phải hoa càng đa tâm hơn nghĩ đ ể phòng các ngươi có thể hay không lý tính một chút thật muốn bị hắn từng bước từng bước diện trừ sao thiên hồn c a o mày nói hắn cũng không muốn cùng bọn hắn hợp tác nhưng đây là dối mắt duy nhất còn có thể truy kích cao viễn cách làm Vâng Đông nhiên mênh mông thần quang từ trên trời ráng xuống, thẳng tắp hướng thiên hồn đánh、hạ. Thiên hồn thần chủ muốn tránh, lại trốn không thoát, tốc độ quá nhanh. Hơn nữa lực lượng này thiên nhi ba. đạo độ hạ. chủ thoát, trời lại một từ tắp tốc quá lực cấp tốc huyết tán ra bầu trời không ngừng oanh minh thời không bài xích lần nữa sinh ra nhưng bởi vì lần này năng lượng có chỗ thu liễm lại tất cả lực lượng thông qua tộc nhân cái này thuộc tính tương cận trạm trung t r u y ề n thời không bài xích cũng không có giống vừa rồi mãnh liệt như vậy mà khi huyết tán màn sáng bên trong một thân ảnh tạ i dần dần nổi lên sau trên mặt mọi người biểu lộ càng ngày càng kinh hãi thời không bài xích cũng càng phát ra mạnh mẽ dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem thiên hồn xé nát đồng dạng kia là chết đi địa hồn thân chủ không cái này sao có thể ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy hắn vừa rồi chết được mười phần hoàn toàn cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra mặc kệ chết được như thế nào hoàn toàn văn minh cự đầu cổ tổ đều có thể đem phục sinh sao loại thủ đoạn này quả thực nghe chô không có cái này l ậ t tẩy năng lực cũng quá mạnh khó trách ngũ đại cự đầu văn minh có thể một mực n g ậ t đứng không ngã sau đó thương hồn tộc cổ tổ để cho người ta điên cuồng động tâm âm thanh â m vang lên tất cả tham dự đổi u bắt nhân tộc cao v i ễ n người nếu là bất hạnh c h i ế n tử đều có thể phục sinh công đầu người để cho thương hồn tộc dốc hết tất cả tài nguyên bảo đảm nó trở thành thần chủ cảnh có giả văn minh tộc đàn sẽ có được bổn vương duy trì có thể trở thành giới hải đỉnh cấp thần cấp văn minh Đi đem tại gia. hiểu tại gia. hiểu sinh. tìm Ngầm Ngầm hắn Chương phong Chương phong Phục càng lớn phong ngay tại tạo gia. Ngầm hiểu ý qua. Chương 441, càng lớn phong ngay tại tạo lứt tạo lứt ra A3. qua. qua. bạo bạo ý ý không có sự sống chi lo dốc hết tài nguyên bảo đảm nó trở thành thần chủ cảnh có một vị siêu việt thần chủ cảnh cường giả che chở làm cho cả văn minh tộc đàn trở thành đỉnh cấp thần cấp văn minh thương hồn tộc cổ tổ ngắn ngủi một câu lại bao hàm nhiều cái làm cho cả siêu phạm hạch tâm đều điên cùng điều kiện tất cả lúc đầu tràn ngập ánh mắt sợ hãi tại trong khoảnh khắc biến đến vô cùng cổ nhiệt l i ê n chết được như vậy hoàn toàn địa hồn thần chủ đều có thể phục sinh vậy bọn hắn coi như xảy ra điều gì ngoài ý mớn không giống có thể phục sinh hơn nữa lúc này báo đủ để cho bất kỳ một cái nào văn minh tộc quần võ thần động tâm đủ để cho bọn hắn cả tộc đi đánh cược một lần một cái văn minh cự đầu cổ tổ ngay trước tất cả mọi người ưng ơ thuận hứa hẹn phân lượng vẫn là vô cùng lớn nếu là chỉ có một cái văn minh cự đầu cổ tổ bọn hắn sẽ còn có chút b ậ t tâm nhưng dạng này cổ tổ không chỉ một cái loại này ở trước mặt ưng thuận hứa hẹn nếu là đều không lạc thật đúng chỗ bọn hắn hoàn toàn có thể cùng cái khác cự đầu văn minh hợp tác bởi như vậy thương hồn tộc công tín lực liền không có một cái không có bất kỳ công tín lực có thể nói văn minh tộc đàn nhất định là rất khó lâu dài liền xem như ngũ đại cự đầu văn minh ở giữa có chút quy củ cũng là cần tuân thủ cho nên ở đây rất nhiều võ thần đều bằng lòng đi tin tưởng thương hồn cổ tổ hứa hẹn nhất là hắn hiện tại liền ở ngay trước mặt bọn họ sống lại địa hồn thần chủ đã chứng minh hắn xác thực có thể để người ta khởi tử hoàn sinh kế thương hồn tộc cổ tổ sau khi xuất hiện lại là bốn đạo thần quang đắp xuống mỗi người bọn họ tộc trên thân người tộc ta cũng mở ra giống nhau điều kiện các tộc cổ tổ cơ hồ là đồng thời mở miệp nói lần này bọn hắn cũng là không có lẫn nhau t r e o t r ọ c bởi vì bọn hắn xác thực cần càng nhiều võ thần đến lùng bắt cao viễn cái nào sợ các ngươi cái gì cũng không phát hiện nhưng biểu hiện lương tốt đồng dạng sẽ có phần thưởng phong phú chờ các ngươi chấn đán tiên t ộ c cổ tổ rơi vào trên người thiên tinh luân thần quan phúc bắn đi ra trước hết nhất bị giết chết nguyên lân thần chủ cũng bị phục sinh chỉ có điều hắn cũng chỉ sống lại một cái thần chủ không có đem hồng tiên cũng phục sinh vạn thần tộc cổ tổ thì đem mạng y thần chủ phục sinh nhìn xem chết đi thần chủ một cái tiếp một cái phục sinh ở đây tất cả mọi người khó nén tâm tình kích động ngay cả không có thần chủ vẫn lạc vĩnh hằng tộc thái hư cổ tộc cũng ra tay sống lại rất nhiều vừa rồi chết đi rất nhiều võ thần cổ tổ đại nhân vạn cổ t r ư ờ n g thanh đời đời bất hủ một gác bị phục sinh võ thần nhịn không được ổng nhiệt quý bái cao giọng nói lời này cùng một chỗ tung hâu người như mây trong n g á y mắt một đám võ thần đi theo núi thở lên cổ tổ đại nhân vạn cổ t r ư ờ n g thanh đời đời bất hủ ha ha đêm thân thể làm n h ạ t tại chiều không gian ở giữa trông thấy một màn này lại lộ ra mang theo trào phúng ý nghĩa cười khẽ trở lại trong tộc thánh địa tiếp nhận chân chính quả tạo nơi đây bài xích mạnh hơn rất nhiều chúng ta có thể vượt qua tới lực lượng phải thiếu rất nhiều đối phó hắn cần em có thể phát huy lợi dụng đồ vật đều phát huy đến cực hạn các lớn âm thanh của cổ tổ tại nhà mình thần chủ trong đầu vang lên ở chỗ này bọn hắn tự nhiên cũng có thể hạ xuống một phần lực lượng nhưng không đủ nhiều chỉ có ngũ đại cự đầu văn minh chỗ tổ đ ị a là đặc thù có thể cùng bọn hắn thành lập được tốt hơn liên hệ bọn hắn cũng có thể vượt qua đến càng nhiều lực lượng đây cũng là ngũ đại văn minh cự đầu một mực tồn tại nguyên nhân một trong bởi vì bọn hắn cần phải có người thay bọn họ hành tàu giới hải là vất quá cổ tổ đại nhân giới hải lớn như thế nếu là hắn cố ý ẩn nút liền coi như chúng ta phát động toàn bộ siêu phàm h ạ c h tâm cũng không nhất định có thể tìm tới hắn không cần phải lo lắng chúng ta có biện pháp cảm giác được hắn đại khái vị trí kỳ thật trước đó hắn tiếp xúc đến siêu phàm nguyên l ự c lúc chúng ta liền có điều phát giác chỉ có điều còn rất yếu ớt không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể dù sao cái này giới h ả i thiên đạo còn lưu lại hắn ngày xưa ý chí sẽ làm n h u cảm giác của chúng ta không phải chỉ là một cái lịch sử mạnh vỡ sớm bị chúng ta liên thủ thôi diễn hiện ra làm gì đợi đến hôm nay chấn đan tiên tộc cổ trầm giọng nói rằng Cổ tổ đại nhất â nhân Luân n này nhân tộc võ thần đến cũng chiến khủng như Thiên tinh nghĩ viễn nhiều thần còn bên trong cái tộc có lịch lược cao chủ, có lai tới kia đối thế? thể võ vì vừa vị đầu đem ra sao, sao bố m y vị chém g i ế kinh khủng chiến là ư được ợ c cũng Liên lòng lên, l nhịn không được trong run rất k hắn ô n người chiến lược khủng bố như、thế. Nhất g hiểu thế. h lại vì sao lược là có bố còn không có chân chính đột phá tới thần chủ cảnh thậm chí hắn đều không cảm thấy đối phương còn có cần thiết hay không đột phá tới thần chủ cảnh từ trước đến nay không có thể dung chuyển võ đạo thực lực hệ thống tại dạng này dị loại trước mặt dường như đã đã mất đi ý nghĩa Coi như hắn là cực thời cổ đại n h â n tộc là n h â n tộc trong lịch sử một bộ phận dương nhiệt cũng không nên như thế siêu khó a hán cái này không phải là các ngươi nên biết chuyện chấn đán tiên tộc cổ tổ há miệng muốn nói sau đó vẫn là không nói gì là ta vượt qua thiên tinh luân vội và n g n h ậ n lầm mau chóng trở về trong tộc thánh địa tiếp nhận lực lượng mạnh hơn đừng cho người khác nhanh chân đến trước là còn muốn tiếp tục đuổi giết hắn a lý l ì chân nhìn xem bốn phía rất nhiều hiện thị rõ điên thái võ thần không hiểu cảm thấy kinh sợ một hồi người tại tham lam cấp trên thời điểm thật cùng mất lý trí g i thu không có gì khác biệt nhưng là nàng cũng không phải là không có thể hiểu được lùng bắt cao viễn bắt cao viễn nguy hiểm lớn nhất liền là tử vong mà bây giờ bọn hắn cái này nỗi lo về sau bị cổ tổ nhóm giải quyết hết hồi báo lại kinh người như vậy một khi công thành nói là cả tộc phi thăng tuyệt không khoa trương mặc kệ là đối với mình đối tộc đàn đều có chỗ tốt cực lớn t h ư tư người cao thượng người đều sẽ vì thế tâm động lý lý chân nhìn thấy một màn này bị trong mắt một đạo trợt lóe lên quang mang bắt được cũng chuyển đến cao viễn trong đầu hắn bây giờ còn tại siêu phàm hạ tâm một khi các ngươi có phát hiện cho ta biết tộc thần chủ lúc cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào lưu lại hắn một gã cổ tổ nhắc nhở minh bạch nên trận doanh c h ú n g võ thần chúng văn minh tộc đàn đại biểu cung kính cùng têu lên đáp cổ tổ đại nhân còn mời ngài ban cho ta lực lượng ta ta cảm giác không có trước đó cường đại như vậy xin ngài lại cho ta một cơ hội ánh mắt thời cổ lửa nóng nhìn về phía vĩnh hằng tộc cổ tổ tất cả chờ trở, trở lại thánh địa rồi nói sau vĩnh hằng tộc cổ tổ do dự một hồi mới hồi đáp rất nhanh nơi đây người đều dần dần tán đi đem nơi đây phát sinh tất cả chuyển về trong tộc mỗi người đều biết toàn bộ siêu phàm hạch tâm muốn nhắc lên một trận cảng lớn mưa to gió lớn trước kia cổ tổ tồn tại liền rất nhiều cự đầu văn minh bản tộc người cũng không biết nhưng bây giờ lại là bày tại bên ngoài giải thích rõ đây là đủ để tại toàn bộ siêu phàm hạch o tâm trong lịch sử lưu danh sự kiện lớn về phần cái dạ tinh vấn đề tất cả mọi người thức thời không có sách ngũ đại cổ tổ là không để trong lòng bởi vì một khi cao viễn nhớ lại một ít sự tình đừng nói phục sinh một khóa tinh cầu chính là phục sinh mấy cái nền văn minh đều không phải là việc khó làm sao có thể dựa vào cái này đem nó bước đi ra mà thiên tinh luôn chờ thần chủ mặc dù đầy cói lòng không cam lòng lại cũng không muốn bị cao viễn cái kia đỉnh lao trọng điểm để mắt tới giết chết người của cái dạ tinh ngoại trừ cho hà giận lại không có tác dụng gì chỉ khi nào bị cao viễn để mắt tới bọn hắn thật là biết tận mắt thấy n g u y l ầ n địa hồn những thần chủ này là thế nào chết qua một lần ai cũng không muốn bởi vì sảng khoái nhất thời mà vì chính mình t r ô n xuống cái này mầm thai vạn ngay cả chết qua một lần người đều lướt qua việc này thiên tinh l u ô n đương nhiên sẽ không đi sách bọn hắn có thể không xác định cổ tổ có thể hay không mỗi lần đều đem bọn hắn phục sinh lần này nhờ có có ngươi nếu như không phải ngươi tại mấu chốt kích hoạt tộc đà nội tình ngăn trở nhân tộc một c á c kia chỉ sợ hiện tại ta cũng đã chết một lần a trở về địa điểm xuất phát trên đường chuẩn bị tiếp nhận cổ tổ lực lượng thiên tinh lân u mặt mũi tràn đầy tán dương nhìn xem đêm người đã chết hắn cũng không dám trăm phần trăm xác định cổ tổ sẽ phục sinh hắn mặc dù đêm không có chính diện gia nhập chiến trường nhưng này lúc thao túng tộc đàn nội tỉnh thời cơ xuất thủ vừa đúng kỳ thật cũng không cần tạ đêm lại là thần bí nhẹ nhàng cười một tiếng chương bốn trăm bốn mươi hai hắn không phải nhân tộc dư huy mà là nhân tộc huy hoàng người sáng lập chương bốn trăm bốn mươi hai hắn không phải nhân tộc dư huy mà là nhân tộc huy hoàng người sáng lập đêm có chút tiến lên một bước thiên tinh lân không nghi ngờ gì rất là tán thưởng vỗ vỗ bạ vai hắn t a vị trí này tương lai là ngươi tương lai quá xa xôi vì cái gì không thể là hiện tại ba thiên tinh luân sửng sốt một chút sau đó đột cảm giác không ổn phốc phốc ý tưởng này vừa lên thiên tinh luân đầu bị một cái hơi có vẻ tái nhợt bàn tay trực tiếp xuyên đấu thiên tinh luân toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt nở hoa ngươi là cái gì thiên tinh luân rách dưới khuôn mặt ý đồ xoay đi qua lại làm không được chỉ là bất lực t h ắ p xuống kinh ngạc nhìn qua dưới chân linh thuyền bồng tàu vẻ mặt khó có thể tin tiêu tán quy tắc mang theo tán loạn tinh thần tư duy ân máu đỏ tươi dọt rơi trên mặt đất hắn không nghĩ ra hoàn toàn không nghĩ ra trong tộc xuất sắc nhất thậm chí thời đại này xuất sắc nhất tuyệt đại thiên tiêu còn không bị tất cả mọi người biết được chấn đán thiên tộc tân thần chủ làm sao lại bỗng nhiên đánh lén mình cái này hoàn toàn không có đạo lý vì cái gì hạ tộc trưởng đời thứ nhất là hắn toàn bộ chấn đán thiên tộc tương lai đều sẽ từ hắn trưởng khống hắn đến cùng có cần gì phải làm như vậy chính mình cùng hắn có thủ không có a thật có thủ trước đó căn bản không cần cứu mình liền xem như vì đạt được khởi động văn minh nội tình bí t r ị hắn cũng có thể đạt được sau hoàn toàn không xuất thủ vậy mình đã s ố n chết đây không có khả năng là có cửu hận gì cho nên hắn đối đêm cái này tộc nhân mới không có bất kỳ cái gì phòng bị lúc đầu hắn liền bản thân bị trọng thương lại cùng với hắn thần chủ tách ra tự nhiên là thư giãn tâm thần ai có thể nghĩ tới đ ê m lại đột nhiên tập kích bất ngờ hắn vì cái gì chẳng lẽ ngươi lo lắng ta không muốn thối lui ra tộc trưởng chi vị cho là ta bị quyền lợi che đậy sao tiên h tinh luôn cảm giác được tinh thần hạch của mình lòng đang tan giã hắn không cách nào tụ tập được bất kỳ thần lộ quy tắc thủ đoạn thật tàn nhẫn một cách mất mạng đêm thân làm chấn đán thiên tộc người hiểu rất rõ bọn hắn nhất tộc phương pháp tu hành ta ngược lại thật ra không có nghĩ như vậy qua ta đ ố i có làm hay không tộc trưởng này kỳ thật không có hứng thú gì Dạ thứ nhập đầu bàn tay bắt đầu phát sáng tiến một bước phá hủy thiên tinh luân mỗi một k h o a tinh thần lực trung tử kia là vì cái gì thiên tinh luân càng phát ra không hiểu không có, có cửu ó hận không phải là vì quyền lợi chính mình cũng chưa hề bạc đại hắn vậy rốt cuộc là vì cái gì có thể khiến cho hắn phạm phải sát hại chính mình tộc trưởng trọng tội bởi vì thú vị à, hiện tại thời đại duy trì liên tục rất lâu à không cảm thấy hiện tại cảnh sắc quá buồn tẻ chút ít sao đêm trầm tư một chút che dâu ý cười có chút chăm chú hồi đáp n g ư i b a tinh h ê t i n l u ô n nghe được cái này đáp án trận to mắt không thể tin được giống như là nhìn xem cái gì quái thai như thế nhìn xem đêm bởi vì thú vị cái này tính là cái gì lý do hắn hẳn là sẽ không phục sinh ngươi phục sinh ngươi liền mang ý nghĩa chúng ta muốn tranh ra một cái thắng bại đến cuối cùng chỉ có một cái có thể còn sống sót vậy bây giờ ta còn sống hắn cần gì phải làm những này không có ý nghĩa chuyện ngược lại tóm lại chỉ có một người sẽ vì hắn làm việc đương nhiên thật sống lại cũng không quan trọng ta sẽ lại giết ngươi một lần đêm không quan trọng chân chân cánh tay đem thiên tinh l u ô n hoàn toàn chân vỡ phiêu tán hạt ánh sáng sen lẫn mấy quả không giống nhau lắm tại thiên tinh luân sau khi chết cái này mấy quả hạt không có biến mất mà là hiện lên xếp theo hình tam giác hiện lên ở đêm bên người giống như là đang dò xét lấy hắn một đạo bao hàm sát ý tinh thần ba động khuấy động mà ra người giết hắn không tệ người không sợ ta giết người đồng tộc tương tàn thật là tối kỵ ngài để ý sao ta có thể giết hắn giải thích rõ ta so với hắn càng hữu dụng có thể càng có thể hoàn thành ngài mong đợi trấn đan thiên tộc cổ tổ x ư n g sốt một cái t r ớ c mắt sau đó cười lên ha hả ha. ha ha ha có loại vậy ngươi liền đến thánh địa tiếp nhận lực lượng của ta a cái khác chấn đán thiên tộc võ thần thấy thế cũng nao nhao lấy lại tinh thần Bài kiến tộc trưởng. tại ộ c trưởng. t bọn hắn trong tộc mạnh được yếu thua là lại chuyện không quá bình thường kẻ thất bại là sẽ không bị nhớ bọn hắn những n à y cự đầu văn minh rất nhiều võ thần thậm chí thần chủ đều là tại loại này kịch liệt cạnh tranh bên trong đàn sinh cũng chỉ có kịch liệt cạnh tranh có thể tạo nên càng ngày càng cường đại võ giả cường đại võ thần thần chủ xưa nay cũng không phải là vẹn vẹn tu luyện ra được chỉ có kinh nghiệm lần lượt hết chiến mới thật sự là cường đại chân chính t r ư n thành không đủ cường đại người đã sớm bị đào thải vì cái gì cổ tổ không còn ban cho ta lực lượng chẳng lẽ là ta lần này biểu hiện mường lao nhân ra ông ta thất vọng sao trở lại trong tộc thời điểm thời cổ lại không có bị trước tiên triệu hồi bên người cổ tổ mà là vĩnh hằng tộc c ự c ít ra mặt một mực tại bế tử quan cổ lao t h ầ n chủ cũng là vĩnh hằng tộc tộc trưởng t h u ậ n tinh nhận lấy cổ tổ triệu h ắ n cao v i ê n tại bạo tạc bên trong biến mất các đại văn minh cự đầu cổ tổ cùng hắn va i c h ạ g qua bởi vì bỗng nhiên xuất hiện cự thủ song p ư ơ n g không thể phân ra thắng bại hư hư thực thực có phe thứ ba nhân viên tham gia không có lẽ chính là một người trong đó nguy trang cổ tổ đại nhân triệu tập tộc nhân chuẩn bị giao phó t ộ c trưởng lực lượng lại cùng cái khác cự đầu văn minh tạo thành liên hợp đồng minh thúc đẩy toàn bộ siêu phàm hạch tâm muốn đem cao viễn đ ả o sâu ba thước tìm ra chúng ta không có gặp phải trong khoảng thời gian này vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy bạch hử tiêu hóa lấy tất cả thu tập được tay tình báo có chút khổ não vớt v ư ớ c đầu cảm giác có chút theo không kịp cao viễn tiết tấu cái này người với người tranh l ệ n h có lớn như thế sao trước kia giống như đều không có loại cảm giác này s ắ c thực biến hoa quá nhanh không nghĩ tới nhiều như vậy thần chủ vây quanh hắn một cái khác loại xong thần chủ lại chết bốn tên thần chủ mặc dù cơ bản đều bị các tộc cổ tổ sống lại nhưng cái này dù sao cũng là thần chủ loại này phục sinh chắc hẳn tiêu hao rất nhiều Ai? có lẽ từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không nên tham dự hiện tại nói cái gì cũng trễ cổ tổ đại nhân tự có cân nhắc quyết định phong hủ thần chủ t h ở d à i nói cổ tổ đại nhân ta còn có thể tiếp tục là tộc đàn xuất lực nhìn xem t i ê u quỷ dạp xuống trong tộc tượng thần trước mặt thuấn tinh t ộ c t r ư ở n g thời cổ tràn đầy không cam lòng cùng cao viễn một trận chiến h ắ n cơ hồ đem cổ tổ giao phó hắn lực lượng tiêu xài không còn thật là hắn còn không có dựa đục ổ tổ đại nhân vì sao đem lực lượng ban cho tổ trường mà không phải mình không phải ta không muốn lại ban cho lực lượng ngươi mà là thân thể của ngươi không cách nào thời gian dài tiếp nhận không thuộc về ngươi lực lượng chỉ cần có thể là tộc ta mang đến huy hoàng ta chết không có gì đáng tiếc thời cổ ý chí kiên định nói còn chưa tới mức này kỳ thật ngay cả chính ta đều không xác định làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai vĩnh hằng cổ tổ thở dài m ộ t hơi ta chỉ là không đường có thể đi nhưng các ngươi còn có cái cơ duyên này ta tất nhiên tranh nhưng các ngươi nhất định không thể đối nhân tộc đổi tận giết tuyệt là chính các ngươi giữ lại một đầu đường núi a vĩnh hằng cổ tổ thái độ làm cho đám người rất là ngoài ý m u ố n bọn hắn không nghĩ tới nhà mình cổ tổ tại việc này bên trên thái độ lại không phải đặc biệt kiên định cũng đặc biệt mâu thuẫn đã mong muốn tham dự phân tranh lại không muốn hoàn toàn đem nó làm mất lòng cổ tổ đại nhân không cần bi quan như vậy đó bất quá là một cái nhân tộc liền coi như bọn họ từng cực hạn huy hoàng qua cũng c h u n g quy là quá khứ thức nếu là chúng ta ngũ đại văn minh lúc trước tất cả thần chủ dốc toàn bộ lực lượng lời nói căn bản không cần đến cổ tổ đại nhân ra tay liền có thể đem nó hoàn toàn cầm xuống thời c ộ như cũ có lòng tin các ngươi không hiểu hắn cũng không phải của nhân tộc huy hoàng d ư vị hắn là huy hoàng người sáng lập mà ta chỉ là một cái tại lúc ấy trùng hợp đi hảo vận kẻ may mắn cái gì chúng võ thần lập tức đều ngay d ạ i chương bốn trăm bốn mươi ba siêu phạm trung ương bàn cổ đại lục ta biết được tất cả chương bốn trăm bốn mươi ba siêu phạm trung ương bàn cổ đại lục ta biết được tất cả bọn hắn còn là lần đầu tiên theo nhà mình cổ tổ miệng bên trong nghe được trước kia một chút bí văn nhân tộc thời đại huy hoàng lịch sử rất nhiều năm trước liền bị cố ý xóa đi chỉ để lại đôi câu vài lời cùng nhân tộc tính nguy hại mà giờ khắp này nghe được bí văn lại như thế đáng sợ cái này tại siêu phàm hạch o tâm n h ấ t lên kinh đ ả o hải lãng nhân tộc không phải đã từng nhân tộc huy hoàng kéo dài dư vị còn sót lại loại hình mà là người sáng lập ngày xưa huy chấn toàn bộ người của giới hải tộc là hắn dẫn đầu mà bọn hắn cổ tổ cũng chỉ là một cái kẻ may mắn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất quá vĩnh hằng cổ tổ lại không có muốn nói tỉ mỉ ý tứ mà là đem không phải thực thể tay phải đặt ở trên người t h u á n tinh đem lực lượng đem ý chí vượt qua thời cổ thay thế hâm mộ bên trong lại dẫn một chút ghén ghét hắn hai lần gánh chịu lời nói không chỉ có là có nguy hiểm tính mạng cũng không cách nào đem hoàn toàn phát huy tốt lực lượng của hắn thật tốt mang theo tộc nhân tận khả năng giảm b ấ t thương vong vĩnh hằng cổ tổ nhìn xem hắn nói rằng là thời cổ tuy có chút không c a m lòng nhưng đã cổ tổ a n bài hắn cũng chỉ có tuân theo chỉ là trước lúc trước cái loại này đến từ sức mạnh của cổ tổ như cũng nhường hắn khó mà quên cái loại cảm giác này thực sự quá mỹ d i ệ u thường hằng có hy vọng sung kích thần chủ cảnh ta có thể dạy đến đã dạy người có r ả n h cũng chỉ đạo một chút vị này hợp bối đối ngoại sách lược tác chiến hiện tại từ tộc trưởng toàn quyền phụ trách là được hắn là một cái hiếm có người kế t ụ ngay tại lúc này cũng vẫn thủ vững tại trên cương vị hắn m u ố n cũng có tư cách đến nhất kiến cổ tổ đại nhân phong hủ đề cập thường hẳn cũng chính là bạch h ữ lúc rất là tôn sùng cùng hài lòng ta sẽ để ở trong lòng thời cổ mặc dù không hài lòng không cam tâm nhưng cũng biết thất bại hai lần hắn xác thực không có quyền nói chuyện nào đừng lại chết thời cổ trước khi đi vĩnh hằng cổ tổ ý vị thâm trường nhắc nhở một câu thời cổ sửng sốt một chút đ ỗ n g nhiên ý thức được một vấn đề hoàn toàn tử vong người phục sinh thật là hoàn toàn phục sinh thật một chút tác dụng phụ hoặc là một cái giá lớn loại hình đều không có sao lại chết sẽ như thế nào còn có thể tiếp tục phục sinh sao hắn tâm tư có hơi hơi nặng có t hắn, nhiều, nhiều càng càng hắn còn không có nắm chắc có thể giấu giếm được loại này cấp bậc tồn tại không phải giờ phút này cũng cái không phải là một cái thủ vững tại cương vị hình tượng siêu phàm hạch tâm ban cổ đại lục thuộc về siêu phàm hạch tâm trung ương nhất ba khối cổ đại lục một trong nơi này nguyên năng mức độ đậm đặc là siêu phàm hạch tâm bên ngoài hàng trăm hàng ngàn lần cái này ba khối không phải tinh thể cổ đại lục men ngông vô Ngô biên chứ cứ toàn bộ siêu phàm hạch tâm tương đối một bộ phận khu vực cũng là toàn bộ siêu phàm hạch tâm óng ánh nhất huy hoàng địa phương ở loại địa phương này chính là võ thần dường như cũng biến thành qua q u y ế t bình bình có thể thấy được ngũ đại trong cự đầu văn minh liền có ba cái đại bản doanh tại cái này ba khối trên đại lục cổ theo thứ tự là thương hồn tộc chấn đán thiên tộc vạn thần tộc cái khác hai tộc đại bản doanh cũng tại ba khối cổ Bàn cổ đại lục nam bộ thương hồn tộc một cái phụ thuộc trung cấp thần cấp văn minh lánh địa biên giới ít hai lui tới mênh mông vô bờ trong cổ lâm một cái xuyên thấu tầng tầng không gian n g ư ơ i mất trí nhớ sao n g ư ơ i biết ta là n g ư ơ i người nào không cổ xương nguyệt liền vội v à n g hỏi giờ phút này cao v i ệ n theo trên mặt nàng nhìn thấy vậy mà không phải quan tâm mà là nhạy c ẫ n chờ đợi không phải ta mất trí nhớ ngươi là có thể được cái gì c h ỗ t ố t không có mất trí chí nhớ chính là có một chút m ê n muội chúng ta đây là bị nổ bay tới địa phương nào tới đây là siêu phảm hạch tâm sao Tốt nhìn không ra có cái gì nhận ra độ đồ vật sương nguyện còn có chút thất lạc liếc nhìn bốn phía một cái sau lọt vào trong tầm mắt đều là cao lớn nguy nga như núi đ ạ i thụ có đại thụ chi lớn thân cây phụ cận còn còn quấn liên tiếp tiểu hành tinh cao viễn tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn ra ngoài nhưng rất bao la phạm vi bên trong hắn lại không có tìm thấy được cái gì trí tuệ vật sống một hồi lâu mới tìm thấy được một chi giống như là ra ngoài đi săn tiểu đội võ giả tướng mạo thân thể phương diện cùng á i nhân tộc có chút tương tự bất quá người mạnh nhất chỉ có bán thần thực lực thế giới thụ phụ cận dị thú không phải chúng ta có thể đối phó ta biết nhưng là tộc ta võ thần đều bị điều lãnh chúa đại nhân lại nhất định phải nghỉ lại tại trên thế giới thụ t h ủ y đ i ề u tư liệu ghi chép kết t h ủ y đ i ề u nghỉ lại tổ chim có một phần là vùi ở đệ tam duy độ vết nước không gian bên trên không có võ thần thực lực sơ ý một chút chúng ta đều sẽ chết ta biết nhưng chúng ta không có lựa chọn khác đây chính là thương hồn tộc võ thần đại nhân an nguy của chúng ta cùng tộc còn an nguy dù sao cũng phải lựa chọn một cái cầm đầu bán thần thở dài nói thế giới thụ thụy đ i ề u thương hồn tộc võ thần căn cứ bọn hán giao lưu cao viễn kết hợp chính mình đã có ký ức rất nhanh ra kết luận chúng ta giống như đi tới siêu phạm hạnh tâm khu vực trung ương cao viễn cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý m u ố n không nghĩ tới thoáng qua một chút liền đâm vào địch nhân trong đại bản doanh mà theo bốn phía đến xem đối phương hiển nhiên còn không có khóa chặt tung tích của mình đương nhiên cao viễn cũng không thèm để ý chính mình xuất hiện ở chỗ nào thậm chí còn không bằng nói cái này xuất hiện địa phương coi như không tệ bọn hắn đại bản doanh ở chỗ này kia có một cái tính một cái lần này bọn hắn thật là một cái đều trốn không thoát chỉ cần mình có hành động vậy coi như có người muốn bị lao tội ngũ đại cổ tổ đạt thành chiến lược liên thủ muốn cùng một chỗ đối phó ta chết đi thần chủ cơ bản đều bị sống lại thật đúng là có chút thủ đoạn cao viễn cũng là không quan trọng dù sao đã gặp thời cổ có cái này một mặt chỉ là không nghĩ tới cái khác cổ tổ cũng đều nắm giữ tương tự thủ đoạn nếu thật là một mực giết không chết kia đúng là thật phiền thoái bất quá cũng chính là phiền thoái một chút mà thôi có thể giết bọn hắn một lần liền có thể giết bọn hắn vô số lần hiện tại xem ra toàn bộ siêu phàm hoạch tâm võ thần thần chủ sợ đều là có điều hành động lên, lên rồi dù sao ngũ đại cổ tổ cảm giác g á p b á c h cùng nói lên điều kiện thực sự rất khó có người có thể c ự t u y ệ n không cần quá đề cao bọn hắn bọn hắn chính là vừa lúc ăn vào mấy ngụm thịt kền kền mà thôi Thấy cao cao c tay, tay một đầu còn thắt ở trên người cao viễn tại loại này bạo tạc bên trong lại cũng bị triệt để phá đi thật là cao viễn lại trần trờ lấy thực lực của nàng chỉ là muốn cảm giác lực lượng này muốn thu hoạch được lực lượng này cũng không biết phải bỏ ra dạng gì cố gắng h ố、so、theo đ sau khi rời làm tình a cao viễn vô ý thức nói rằng danh nhất về tình báo thu thập phân tích cũng tăng thêm lợi dụng sư nguyện nhất định biết hứa nhiều hơn mình không biết rõ chuyện chương bốn trăm bốn mươi bốn dần dần bị để lộ bí mật cùng lịch sử sương nguyệt đời người chương 444, dân dân bị để lộ bí mật cùng lịch dần dần 444, bị bí để lộ mật sương ử s nguyệt đời n gật ư Sương ờ i Nguyệt g gật đầu suy tư một chút liền đem một đường chứng kiến hết thể thêm h a i nói lúc trước chúng ta tìm tới thời không vũ thần lưu lại di tích đạt được nhân tộc sắp hủy d i ệ t tiên đoán cũng chứng minh thật ra sao mang theo tìm tới một nửa khác di tích ý nghĩ mang theo tìm tới phá giải cố định tiên đoán ý nghĩ chúng ta dọc theo bắt đầu văn minh lưu lại truyền thống trận t ế đàn một đường đi tới dọc theo con đường này bọn hắn dừng lại phụ cận chỉ có p h ẳ n có nền văn minh tồn tại bọn hắn đều sẽ làm dừng lại trong giây lát hy vọng có thể theo những n à y cường đại văn minh tay lấy được có thể thay đổi làm tinh hủy diệt tiên đoán phương pháp xử lý chỉ là không tiếp xúc những n à y văn minh c ò n tốt tiếp xúc bọn hắn càng thêm tuyệt vọng đối bọn hắn có mang ác ý không chỉ là làm tinh chỗ nền văn minh rất nhiều dị tộc mà là toàn bộ giới hải khi đó bọn hắn đối võ thần đối hết thể hiệu còn rất nông cạn khi biết bọn hắn cũng đúng nhân tộc có ác ý sau chỉ là vội vàng góp nhặt tin tức liền tiếp theo đi lên phía trước không dám dẫn sói vào nhà tiêu vi à, là một người rất được khi đó ta lần thứ nhất nhìn thấy võ thần lại nhìn thấy bọn hắn đối nhân tộc ác ý liền lưu lại một chút nhắc nhở cùng cảnh cáo nào biết được càng là đi lên phía trước liệu cái gì thiên lượng võ thần tại những ngày văn minh trước mặt kỳ thật cũng chính là lớn một chút sâu kiến có thể là nhận dạng này kích thích bạch hử hắn tại một lần truyền t ố n g kết thúc tham dò phụ cận lúc đâm lưng chúng ta bất quá người biết ta từ trước đến nay sẽ vì bất cứ chuyện gì chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất hắn lúc ấy cũng không có thế nào kiểm tra liền tâm thần lớn loạn rời đi ta không nghĩ tới hắn sẽ c ó yếu ớt như vậy một mặt nếu như hắn có thể bảo trì tốt đẹp tâm thái cho tới bây giờ sợ ít nhất cũng là một ga song võ thần ngươi hẳn là cũng phát hiện à chúng ta lam tinh nhân tộc não v ư ợ t mười phần hoàn mỹ c ư ờ n g đại bởi vì một mực sống ở các loại quy tắc đầy đủ hết hoàn cảnh bên trong chúng ta lam tinh nói là một cái cỡ nhỏ siêu phàm hạch tâm cũng không đủ kỳ thật cũng xác thực có thể hiểu như vậy một cái toàn thế giới mới sung kích tăng thêm hắn quá mức ỷ lại chính mình võ đạo thiên phú bản tính cũng không có chúng ta trước t i ê m nghĩ như vậy hoàn mỹ làm ra lựa chọn như thế nào cũng có thể cao viễn lại tại lam tinh một trận chiến sau liền đem tiên su hoàn toàn nhìn t ấ u sương miệt gật gật đầu cũng tỏ ra là đã hiểu sau đó nói tiếp ta là tại bắc miện cự tinh tiên lấy được thời không vũ thần một nửa khác truyền thừa hắn lúc ấy chân chính át chủ bài là ngắn ngủi chiếu dọi một cái tương lai hắn hắn thực lực không kém gì thần chủ bản thể lại chỉ là song võ thần bác miệng cự tinh những cái kia nhân tộc tình huống ta cũng biết bất quá ta vừa thu hoạch được thần chủ cảnh thời không vũ thần lưu lại truyền thừa liền kinh động đến t r ấ n đán tiên tộc dù sao bọn hắn khi đó di tích là bọn hắn tại trần g i ữ chỉ là bọn hắn không có cách nào gây nên bất kỳ cộng minh cho nên chúng ta chỉ có thể rời đi trước về sau vì nhiễu loạn trần phong đường trở về tuyến nhường hắn không đến mức bị người phát hiện ta mới phá hủi nơi đó truyền thống trận đương nhiên cũng là nhắc nhở người nơi đây có chút không t ta là có cơ hội giải cứu bọn họ nhưng cự đầu văn minh vo thần trưởng kỳ c h ấ n thủ dưới tình huống kia một sợi siêu phàm nguyên lực cũng biết bại lộ sẽ để cho ta biến quá dễ thấy hơn nữa ta coi như tại lúc ấy có thể giải quyết bọn hắn cũng cũng không đủ thời gian cùng thực lực đi giải quyết tốt hậu quả chỉ là hơi hơi dẫn đường một phen phần này cùng ta có chút liên hệ lực lượng đưa nó giấu càng bí ẩn một chút đem vấn đề này lưu lại chờ về sau giải quyết hoặc là chờ ngươi đến giải quyết dù sao cần chính diện công kích chuyện ngươi biết ta từ trước đến nay không am hiểu sương nguyện không hề bận tâm trình bày nói hỗn đột vĩ lực ga cao viễn tay nâng lên một chút một đoàn hỗn đột vĩ lực liền hiện lên ở trong tay. s ư ơ n g hô như vậy cũng không thành vấn đề thậm chí có thể nói là càng chuẩn xác lực lượng này là cái gì siêu phàm năng lượng đầu nguồn đây không phải nhân tộc đại năng thiết trí tại nhân tộc n à o vực chỗ sâu một loại nào đó khẩn cấp biện pháp sao cái này muốn liên quan đến lam tinh chuyện lúc trước điểm này đợi chút nữa lại nói tỉ mỉ đạt được thời không vũ thần truyền thừa sau ta cũng bằng vào não vực hoàn mỹ cái này đặc l ư u thiên phú và phần này truyền thừa trở thành võ thần bất quá cũng bởi vì này bị nhiều cái cự đầu văn minh võ thần để mắt tới trở thành võ thần sau ta tại lúc ấy liền cảm giác hỗn độn vĩ lực như có như không liên hệ cùng thân thiết cảm giác bất quá bắc miệ cự tinh tình、huống. liền cùng ta mới vừa nói như thế ta chưa từng có tại quá độ can thiệp mà là hướng một cái k h á c cảm giác mãnh liệt hơn địa phương tiến đến ta biết nơi đó cũng có một đạo tương tự lực lượng thậm chí đạo này còn càng thêm phù hợp ta bất quá lần này vị trí là chấn đán thiên tộc cùng thương hồn tộc cộng đồng có một cái cổ lão nền văn minh phía trên là có thật nhiều nhân tộc huy hoàng thời kỳ gì chỉ cũng có ngươi pho tượng chỉ là bọn hắn nghiên cứu hồi lâu n h ư cũng không thu hoạch được gì ta bỏ ra thời gian mấy năm ẩn nút đi vào rốt cục tới gần ngươi pho tượng thu được nơi đó nền văn minh lâu dài tháng g i i hội tụ tại ngươi pho tượng bên trên siêu hỗn độn vĩ lực chấn đán thiên tộc thương hồn tộc còn tưởng rằng đây chính là một cái bình thường tượng t r ư n g ký thác tinh thần vật phẩm hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn cổ tổ đau khổ theo đuổi đồ vật sẽ ở ngay dưới mắt bọn họ cái này còn phải được lợi n g ư ờ i khi đó xảo diệu kích hoạt điều kiện tiết h trí ta thuận lợi đạt được đạo này h ố n độn vĩ lực phát hiện cái này cổ lao pho tượng bên trên còn có một tia thuộc về chúng ta linh vận bị kích hoạt bởi vậy ta thấy được chân chính lịch sử thấy được chúng ta quá khứ biết lam tinh tồn tại cũng biết sứ mệnh của ta cũng không tiếc bất cứ giá nào đem trần phong đưa về lam tinh chỉ là từ hiện tại đến xem Coi như trần phong không có thế nào nhiễm cái này văn minh cổ xưa vòng khí t ứ c trên đường trở về cũng không thuận lợi bất quá đối phương hẳn là không biết trần phong thân phận chân thật chỉ là đem nó xem như bình thường võ thánh xử lý không phải hắn không có khả năng c ó bất cứ cơ hội nào chạy đi loại thủ đoạn này là thương hồn tộc hắn thiếu hai hồn hai phách cũng chính là bốn đạo tinh thần hạnh tâm sương nguyệt đánh giá trần phong lập tức liền đạt được cái kết luận này các ngươi dọc theo con đường này quả thực không dễ dàng cao viễn cảm khai nói đừng nhìn sương nguyệt nói nhẹ nhõm nhưng bọn hắn mới vừa vào giới hải lúc cũng chính là võ thánh mà thôi nói là bộ, bộ kinh tâm không quá đáng chút nào cái nào như chính mình một đường mặc kệ gặp phải cái gì chính là trực tiếp đánh đến tận cửa quét ngang mà đi đ ị c h nhân giết chi người không phục cũng giết chi để cho mình ý niệm không thông suốt cũng giết chi cao viễn đến bây giờ cũng không biết mình đi ra giới h ả i sau giết nhiều ít người giết nhiều ít võ thần nhưng hắn không có chút nào hối hận bởi vì hắn giết đều là đáng chết người theo sương n g u y ệ t đem giới h ả i tao n g ộ e m t hay nói cao viễn rất nhiều nghi hoặc đều có đáp án đ ỗ n g nhiên cao viễn nhớ ra cái gì đó đúng rồi á nhân tộc văn minh quyển một g á gọi cựu ưu võ thần từng nói qua có người tại một loại nào đó thế giới tinh thần bên trong liên lạc qua hắn ta cảm giác rất như là hỗn độn vĩ lực cộng minh lúc doanh tạo nên thế giới tinh thần lúc trước là ngươi tại nếm thử liên hệ hắn sao không phải ta bất quá ta biết đại khái là ai ngoại trừ ngoài ta ngươi hiện tại duy nhất còn cùng loại lực lượng này có liên quan chỉ có một chỗ một cái ta một mực khó mà chân chính nhận nút đi vào địa phương một cái dựng dục mạnh nhất một phần hỗn độn vĩ lực địa phương ta cũng nghĩ thế trong bọn họ một ít người đang nỗ lực phản kháng cũng là ta hy vọng ngươi lần nữa đối những cái kia trước cổ tổ khởi xướng thanh toán trước có thể trước đi một chuyến địa phương rất nhiều bị người cho rằng đã tử vong nhân tộc võ thần ở nơi đó còn sống tỷ như thời không vũ thần cái gì cao viễn khẽ giật mình cái này sớm tại các loại trong truyền thuyết chết đến mức không thể chết thêm liền thân điện liền truyền thừa đều lưu lại mấy phần võ thần kỳ thật còn sống ngươi nói cái chỗ kia không phải là gọi chân võ giới a cao viễn đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó chương bốn trăm bốn mươi lăm cổ lao thần thoại nhân tộc hoàn chỉnh lịch sử chương bốn trăm bốn mươi lăm cổ lao thần thoại nhân tộc hoàn chỉnh lịch sử ngươi có ký ức sương n g u y ệ t có chút ngoài ý muốn cao viễn lắc đầu nhưng đã được đến mình muốn đáp án cái kia có được rất nhiều nhân tộc võ thần địa phương chính là muốn chính mình mệnh chân võ giới muốn biết cái gì là chân võ giới chúng ta đến biết tiên tri một cái hơi có chút năm tháng cố sự dường như nhìn ra cao viễn mong muốn hỏi hạ một vấn đề sương nguyệt sớm nói rằng về phần đằng sau nàng giới h ả i hành trình đã rất rõ ràng đ ạ t được cái này mang theo nàng đi qua ký ức hỗn độn vĩ lực sau nàng vì tránh né truy sát cũng vì tăng cường sức mạnh của hỗn độn vĩ lực nàng không ngừng đi khắp tại ngũ đại cự đầu văn minh trưởng khống nhân tộc văn minh quyển bên trong nàng giới h ả i cố sự kể xong kế tiếp là một cái càng thêm dài dàng dặc cố sự cao viễn cũng thân sắc dần dần ngưng trọc lên hoàn chỉnh nhân tộc lịch sử sao bao quát chính mình đã từng là ai hiện tại là chuyện thế vẫn là bị mất ký ức nhân tộc lịch sử bí tảng có cái gì ngũ đại cổ tổ nhằm vào nhân tộc nguyên nhân bọn hắn muốn được cái gì đồ vật ngươi biết tất cả mọi chuyện ký ức không có sai sao lấy thực lực của ta nói lời này có thể có thể thuyết phục lực còn chưa đủ ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút ta n a o vực phải chăng có gì thường s ư ơ n g nguyện đem đầu trực tiếp tiến đến trước mặt cao viễn cao viễn lễ phép tính dư vững một chút khoảng cách s ư ơ n g nguyện t h ấ y thế sắc mặt cứng đờ muốn nói lại tôi h còn tốt cũng đã thành thói quen không có có gì thường trừ phi thực lực của đối phương siêu việt ta rất nhiều mới có thể để cho ta p h á n đoán sai lệch nhưng cho đến trước mắt chưa có xem loại này cấp bậc tồn tại cao viễn dôi ra một chỉ điểm tại x ư ơ n g nguyệt hai đầu lông mày kiểm tra tinh thần không có phát giác được cái gì không bình thường địa phương đây là một cái tương đối cố sự xa xưa tại mười hội nguyên trước kia dựa theo chúng ta làm tinh liên bang mà tính phải có trên trăm vạn năm trăm vạn năm trước thiên địa hỗn độn siêu p h à m võ đạo còn không ra đời vạn vật đều không có thể tu luyện khác biệt văn minh tộc quân giao lưu cũng vô cùng ít ỏi giới hải còn không rõ ràng chỉ có thể xưng là hỗn độn hải kia là một cái dị thú làm chủ thế giới các văn minh chỉ có thể dựa vào không phải võ đạo văn minh con đường phát triển đối kháng loại dị thú này đương nhiên ngay lúc đó dị thú còn không phải rất cường đại nhưng theo siêu phàm triều tịch đến hoặc là sinh ra các nơi trên thế giới dị thú càng phát ra cường đại lên mọi người mặc dù cũng ý thức được thân thể của mình càng phát ra khỏe mạnh huyết khí càng phát ra cường trắng nhưng vẫn là không có một cái minh s á t tu luyện biện pháp mà dị thú tại ngay từ đầu thích hướng loại thân thể này nguyên thủy biến hóa tiến hóa thật nhanh hôn độn hại các văn minh tộc đàn nên đón t a i nạn trước đó chưa từng có cao viễn yên lặng nghe trong đầu đối lúc ấy cái kia hôn độn thời kỳ giới h ả i lập tức liền có một cái chỉnh thể ấn tượng thiên địa hôn độn không rõ dị thú tung hành cái này dường như có thể trực quan hiệu thành một cái thấp phối bản đệ tứ duy độ thế giới mà tại dạng này một cái các loại pháp tác hỗn loạn dị thú hoành hành bá đạo thế giới so rất nhiều trí tuệ văn minh sớm hơn thích hứng thân thể dị thường tiến hóa các dị thú đem vô số văn minh đưa vào hắc cám cùng huyết tinh bên trong sinh vật có trí khôn sức sáng tạo đã vô cùng kinh người thượng tiên dường như vì cân bằng vật n h ư n g không phải sinh vật có trí khôn dị thú có thể càng nhanh thích hứng các loại hoàn cảnh cùng thân thể biến hóa chỉ có điều lần này hơi hơi cân bằng có chút quá đầu dị thú mang tới hắc ám kéo dài thật lâu lúc này tại lần này siêu phàm triệu tịch đạn sinh trung tâm có một quả xanh t h ẳ m tinh cầu tinh cầu bên trên sinh tồn chứ danh là nhân tộc nóng lòng nghiên cứu khoa học tập đàn lam tinh cũng không bình tĩnh hôn n ộ n hải tao nộ cực kỳ khó khăn nhưng khó khăn đi nữa cũng chắc chắn sẽ có văn minh có thể tao nộ bên trên một cái sinh tại chiến loạn thiếu niên tại trận này đạn sinh trong siêu phàm triệu tịch trở thành cái thứ nhất nghiên cứu huyết khí người của võ đạo hắn tinh luyện chiết xuất huyết khí kỳ tư diệu tưởng nhiều lần ra không đến bao lâu liền đem tự mình tu luyện thành hỗn độn hải cái thứ nhất võ thánh bình định làm tinh h o a loạn vô địch tại thế sau hắn liền muốn đi tới văn minh khác nhìn xem hắn vốn cho rằng hỗn độn hải thế giới vô biên bắt nát tại bên ngoài làm tinh khẳng định tồn tại mạnh hơn hắn võ giả nhưng trên thực tế cũng không phải là người người đều như hắn đồng dạng như vậy được trời ưu hái như vậy thiên phú dị bẩm hắn đi qua vô số văn minh nhưng rất nhiều văn minh liền võ đạo là cái gì đều còn không biết nhìn xem nguyên một đám giàu có đặc sắc sáng chói lại màu mỡ mê người văn minh hủy diện tại chỉ có phá hư dục nhìn dị thú trong tay hắn không đành lòng bắt đầu có ý thức tại hỗn độn hải các nơi truyền bá siêu phàm võ đạo cao viễn nghe đến đó trong tháng chốc nhớ tới á i nhân tộc văn minh quyển thương lan võ thần trên bia mộ cảm giác được tất cả cái kia hư hư thực thực mình người tại cổ lão niên đại là á i nhân tộc văn minh mang đến siêu phàm võ đạo bởi vậy được xưng là siêu phàm nhân tổ cái này một bộ phận củng cố sự này đối ứng lên chỉ là thời điểm đó liệt dương lại ở vào giai đoạn gì h ắ n khi đó thực lực đoán chừng ít nhất cũng là dị loại song võ thần thậm chí là chân chính linh loại thần chủ không loại trừ mạnh hơn khả năng lại muốn càng tinh thông hơn thời không một loại phát tắc chính mình lúc ấy chỉ là theo trong trí nhớ nhìn thấy một m à n kia hắn lại có thể chân thực cảm giác được chính mình tồn tại mà theo hắn lúc ấy trợ giúp thái nhân chống cự những gì thú kia siêu duy sinh vật nguyên hư sinh vật đến xem lúc ấy hôn độn hải siêu phàm võ đạo sợ là đã phát triển tới trình độ tương đối cao bất quá tại tiêu trừ những này uy hiếp sau hắn cũng không có thư giãn ngược lại là ánh mắt càng phát ra thâm thúy càng phát ra phức tạp hiển nhiên có chuyện gì muốn đi làm thậm chí tự nói nói có thể sẽ thất bại hậu quả lúc ấy không cảm thấy có cái gì cảm thấy giới hải chi lớn ai cũng có gặp gỡ cường địch khả năng nhưng bây giờ sương nguyệt đã nói rõ cái tên hắn là siêu phàm đệ nhất nhân cũng là đương thời người mạnh nhất bởi vì siêu phàm hạch tâm sinh ra tại trên lam tinh loại t ô n tại này theo lý mà nói đúng là c ử thế vô địch mới đúng hắn muốn đi làm cái gì sự t ì n h lớn đến có thể khiến cho hắn cảm thấy mình có thể sẽ thất bại chẳng lẽ là cao viễn đã có suy đoán bởi vì trên bắc miệng cự tinh hỗn độn vĩ lực trong trí nhớ có liên quan đồng thời cũng nói với cao viễn ra một câu k i a n h ư ờ n g hắn cả đời đều khó mà quên được lời nói đừng lại mất đi nàng cái này nàng là sương nguyệt sao dường như cũng chỉ có nàng a Bác thậm i n trong hốn vĩ lực đoạn ký ức. Giải thích rõ đoạn hốn độn Giải vĩ lực l ức. kia ký p tức、Sư、Nguyệt, tỷ trước liền tồn tại. t có Sư lớn liền lệ lẽ là h ậ chí vì tìm về ở đằng kia trận khai thiên tích địa hành động vĩ đại bên trong tiêu tán chính mình nàng nhân thụ lấy vô số năm cô độc vô số năm lần lượt bị giết cũng phải tìm về chính mình tinh thần lực t r ụ n g tử nhớ tới như thế cao viễn có một loại nỗi lòng bất an cùng nói nhói n h i ề u ít người năng lực một người khác mà làm được như thế của loạn như thế cực hạn trình độ kia là cao viễn thấy đệ nhất nhân sương nguyệt thấy cao viễn có chút thất thần liền cũng chậm lại nói chuyện tốc độ chỉ là trên mặt từ mẫu giống như huyện chuyển ý cười nhìn qua hắn mặc dù không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì nhưng loại ánh mắt này bên trong lưu ý nhường nàng an tâm nhường nàng cực kỳ hưởng thụ không cần cái khác giờ phút này có cái này như vậy đủ rồi chỉ là hắn không phải là không có khôi phục ký ức sao cũng không đúng chính là khôi phục ký ức cũng chưa chắc sẽ lộ ra loại ánh mắt này chẳng lẽ là gô khai khiếu phía dưới đâu ngươi thế nào c ũ n g bị người nhân xuống chậm thả khóa như thế trong mắt cao viễn lưu ý chuyển thành n g h i hoặc nói thế nào tới đặc sắc thời điểm còn có thể chậm thả đâu s ư n g u y ệ n tốt ta có thể là mình cả nghĩ quá rồi Chương cho thế giới phân tầng. Lớn nhất bí tàng, 446, cho thế giới 446, lớn nhất bí tàng có h cho thế phân nhất ư ơ n tầng. Lớn tàng. g giới 446, c bí người xưng hắn thái dương thần có người xưng hắn là siêu p h à m nhân tổ cứu thế chủ nhưng mặc kệ là loại nào nơi hắn đi qua vạn tộc thần phục càng ngày càng nhiều nhân tộc tộc đàn bị một thân ô mị lực hấp dẫn hợp thành càng lớn văn minh tộc đ à n thể cộng đồng siêu p h à m võ đạo tại lấy nhân tộc làm chủ thể mở rộng hạ chuyển khắp hôn nội hải nhân tộc nên đón trước nay chưa từng có thời đại huy hoàng võ thần san sát thần chủ nhiều lần ra mà hắn như cũ dẫn dắt toàn bộ thời đại siêu thoát thần chủ phía trên chưa từng có người đến sau có thể siêu việt hắn chỉ có điều thiên địa hỗn độn dị thú vô luận như thế nào giết đều giết chi không hết lại không gian rối loạn vô tự tăng thêm các loại khó có thể tưởng tượng thiên thai phá hủy cái này đến cái khác văn minh một mình hắn bất luận đi qua bao nhiêu nền văn minh đều cứu không được toàn bộ thế giới tại một chút trong tai h nạn hắn đã mất đi một số người hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào cải biến toàn bộ thế giới rốt cục tại một ngày nào đó hắn quyết định cho thế giới phân tầng thông qua sáng tạo khác biệt chiều không gian nhường riêng phần mình khác biệt sinh mạng thể trở tại đem đối ứng khu vực dùng cái này đến giảm bớt các loại dị thú tai hại thiên nhiên đương nhiên dạng này thuyết pháp cũng rất chuẩn xác hắn thao túng toàn bộ siêu phàm triệu tịch trưởng khống sức mạnh của siêu phàm nguyên đầu dùng cái này đến cải biến siêu phàm triệu tịch phóng xạ đi tới chỗ hắn thành công nhưng cũng không tính hoàn toàn thành công tại mênh mông vĩ lực bên trong hắn mang đến một cái thế giới hoàn toàn mới giữa thiên địa thanh khí bắt đầu lên cao hóa thành vô ngần bầu trời cho khí chìm xuống hình thành mênh mông giới hải các loại kinh khủng thai hại vạn không còn một khác biệt chiều không gian được mở mang đi ra mỗi một cái giống l o à i đều có mỗi một cái giống l o à i sinh tồn hoàn cảnh giữa lẫn nhau cách từng tầng từng tầng không gian b í ế t lũy nguyên thủy nhất hôn l o ạ n k i a m ộ t bộ phận hoàn cảnh càng là thật sâu lắng đ ộ n tại đệ tứ nguyên khư duy độ bên trong các loại dị thú muốn phá vỡ những này không gian b i lũy muốn so văn minh khác người khó hơn hàng trăm hàng ngàn lần mà cái này còn không có kết thúc loại biến hóa này nhưng thật ra là trái với thế giới bản chất quy tắc vận hành thế giới tự có tu bổ bản năng là giải quyết thế giới có thể sẽ bị phục hồi như cũ vấn đề hắn muốn cho tận khả năng giáng dấp cho một đoạn này văn minh đánh xuống lạc ấ n khóa kín hiện tại biến hóa bảo đảm sẽ không phục hồi như cũ muốn đem dị thường biến thành bình thường chỉ cần thiên địa mới có thể sống s ó t mười vạn năm trở lên liền sẽ hoàn toàn trở thành bình thường thế giới sẽ không lại được chữa trị cùng bãi xích nhưng là ngay tại hắn khai thiên tích địa hành động vĩ đại tiến hành đến cuối cùng này bất thứ ba lúc ngoài ý muốn đã xảy ra từng chịu hắn ân huệ bốn cái văn minh tộc đàn lãnh tụ tại h ắ n hoàn thành bước cuối cùng này lúc. đâm l ư n g hắn không có người biết nguyên nhân không ai sẽ nghĩ tới tại loại này vĩ đại thời điểm sẽ có kẻ phản bội sinh ra lại vụ trộm đã trưởng thành cực kỳ cường đại nhu đồ đã lâu kế hoạch cuối cùng đạt được hắn được thành công an toàn thời khắc cuối cùng hắn tán hết tất cả lực lượng bảo đảm thế giới mới có thể kéo dài tiếp tại bọn hắn c h ư a cắt hắn lực lượng thời điểm lại một cái văn minh tộc quần tuyệt đại võ giả nhảy ra ngoài hắn lúc trước tại thời khắc mấu chốt ngăn cản nhân tộc phương diện trợ rút cực giả hiện tại lại hấp thu lực lượng của hắn năm đầu hôi thối kền, kền đứng tại cự nhân trên thi thể ăn như do quấn nói đến chỗ này âm thanh của sương n g u y ệ t cũng mang theo trước nay chưa từng có hạn ý hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy đi cao viễn hỏi coi như chuyện đột nhiên xảy ra một cái một mực bao trùm chúng sinh phía trên tồn tại cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì dư lực mới đúng bọn hắn thật muốn có có thể khiến cho hắn không lưu dư lực thực lực đoàn chừng cũng liền không cần đến đánh lén quả nhiên hắn là sẽ không chân chính tử vong hắn tại mở thế giới mới bên trong đã sớm đem hải lượng mang theo tự thân lực lượng tinh thần lực chủng tử phóng xạ đến toàn bộ thế giới liền như là tự thân cũng đã trở thành cái này thế giới ý chí một bộ phận c cũng cũng mà bọn hắn vừa đậu thủ hắn lập tức liền từ trên người bọn họ thấy được tương lai của dân tộc tương lai của mình vì cho h â n tộc giữ lại một chút hy vọng sống cũng vì không để bọn hắn chân chính thành công tại thời khắc cuối cùng hắn bảo lưu lại trọng yếu nhất kia một bộ phận hỗn độn vĩ lực đem nó chia thành tốt nhỏ giấu tại t nhân ộ cái trong、óc. Bất ốc. q u k a nhiều nhất n chỉ có thể h có c bảo ứ gọi nhân tộc sẽ không hoàn toàn diệt vong. Muốn dùng cái này phục hưng nhân lớn. nhân tảng chuẩn phục khó lịch thật tộc diệt tộc tộc độ cái cực Cái sẽ sử sự sau. g Mà là mới bị bí ở là nhân tộc lịch sử bí tảng chính là hắn thời khắc nguy cơ theo ngày xưa nhân tộc trong lịch sử đoạn lấy ra một bộ phận cái này một bộ phận lịch sử liền bao quát lấy hắn đạn sinh lịch sử trước hết nhất tiếp xúc siêu phàm lịch sử đây là vì phòng ngừa bọn hắn vượt qua thời gian trường hà theo, theo đầu nguồn giết hắn dù sao khả năng này là duy nhất có thể chân chính giết chết biện pháp của hắn mà cái này một phần lịch sử bí tảng mới là dung hợp hắn tất cả là phục hưng hy vọng cũng là chủ thể ý tức h chỗ hắn tự thân còn sống liền so cái gì hỗn độn vĩ lực đều hữu dụng vì để cho chính mình trưởng thành tại lam tinh phát sinh siêu p h ạ m võ đạo khôi phục giáng lâm vạn tộc xâm lấn kỳ thật đều là chính hắn thiết lập tốt đương nhiên hắn không có thiết lập chi tiết chỉ có một thứ đại khái phương hướng vì chính là tại tương tự lịch sử hoàn cảnh bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra một cái mới chính mình thậm chí mạnh hơn chính mình đương nhiên cái này dù sao cũng là bị đoạn lấy ra lịch sử hoàn cảnh chờ đều bị thêm chút cải biến dù sao đi qua một lần đường lại đi một lần sẽ càng thêm dễ dàng chẳng lẽ cái này chính là mình thiên phú kinh người nguyên nhân sao chính mình từng dẫn dắt toàn bộ siêu phàm võ đạo rất nhiều võ đạo phát triển quy tích hắn đều tham dự qua từng trải qua thậm chí giới hải kéo dài đến nay võ đạo đều là hắn trước kia chuyển bá ra ngoài như vậy nói cách khác lam tinh cái này nhân tộc lịch sử bí t à n g bảo tàng lớn nhất nhưng thật ra là chính mình cái khác tỷ như lam tinh nắm giữ mười phần hoàn thiện siêu phàm quy tắc lam tinh nhân tộc não vực so giới hải nhân tộc càng hoàn mỹ hơn những n à y cũng không sánh bằng một cái có thể còn sống chính mình chuyện kế tiếp ngươi hẳn là cũng không khó suy đón đi ân bất quá vẫn là có mấy vấn đề cao viễn gật đầu nói chương bốn trăm bốn mươi bảy thần chủ về sau cảnh giới vô địch đi qua hiện trong tương lai tạm tuyến chương bốn trăm bốn mươi bảy thần chủ về sau cảnh giới vô địch đi qua hiện trong tương lai tạm tuyến sương nguyệt nói tới không khó suy đoán chỉ là ngũ đại văn minh cự đầu hãm hại bọn hắn lo lắng cao viễn cho tàn lại cháy tự nhiên đều tận hết sức lực hãm hại n h â n tộc dù sao ngay lúc đó nhân tộc thể cộng đồng ngoại trừ cao viễn còn có thật nhiều không thể khinh thường tồn tại có ít người chỉ cần lại tiến nửa bước liền có thể uy hiếp được bọn hắn cho nên đối nhân tộc tàn sát đấm máu bắt đầu một mực tẩy cho tới bây giờ t h y tới nhân tộc hiện tại cũng gần thành văn minh tộc đàn bên trong hạng chót tồn tại lúc ấy không có thể đem cao viễn hoàn toàn tiêu diệt nhường cao viễn đem làm tinh kia một bộ phận lịch sử sống sờ sờ theo tuế y n n g u y ệ t trưởng hạ bên trong xóa đi trừ phi tìm tới cái này một mảnh lịch sử không phải bọn hắn vĩnh viễn cũng giết không được cao viễn cũng vĩnh viễn không cách nào trưởng khống hoàn chỉnh siêu phàm nguyên lực siêu phàm nguyên đầu hạch tâm nhất kia một phần lực lượng hơn nữa cao viễn chính hắn cũng là cái này một phần lực lượng tạo thành cái này một bộ phận những lực lượng khác sớm muộn cũng sẽ lẫn nhau hấp dẫn sẽ dần dần trở về bản thân từ đó khôi phục đình phong cao viễn bất tử bọ mặc dù trên lý luận ta là sẽ không chết nhưng nếu như lúc ấy tản mát ở các nơi tinh thần lực t r ủ n g tử không có nàng tốn hao nhiều thời gian như vậy đi thu thập ta sinh ra ngày sợ rằng sẽ càng thêm xa xa khó vời tại cố sự này bên trong giống như không có cái bóng của ngươi đây là cao viễn vấn đề thứ nhất ta không phải rất trọng yếu chỉ là một người bình thường một cái từng bị ngươi trợ giúp qua người bình thường mà thôi chờ ngươi hoàn toàn dung hợp cái này hỗn độn vĩ lực sau nhìn có thể hay không nhớ tới cái gì a xương nguyệt lại không có đề cập quá khứ của bọn hắn trước đó hỗn độn vĩ lực là mang theo khí tức của nàng tăng thêm những năm này còn góp nhặt không ít cùng nàng x ả ra cộng minh đồ vật mới khiến cho nàng đem trí nhớ của mình hoàn toàn bù đắp cao viễn trầm mặc hắn có thể hiểu được sương nguyệt vì cái gì không muốn nhắc tới bởi vì không muốn cho mình bất kỳ trên tâm lý gánh vác chỉ có chính mình nhớ tới chỉ có chính mình thật nhớ lại nàng cái loại cảm giác này mới là chân thật nhất mà không phải giống bây giờ có loại đang nghe người khác chuyện xưa cảm giác đi qua lịch sử sương nguyệt có thể nói bởi vì cái này có thể nhường cao viễn h i ể u qua đi xảy ra chuyện gì hiện tại ngũ đại văn minh cổ tổ lại là cái gì địa vị tại sao phải tiêu diệt chính mình các loại người chỉ có rõ ràng chính mình đang làm cái gì lúc mới không dễ dàng mê man mới biết được hạ thủ thời điểm muốn thế nào tinh chuẩn gạt bỏ tất cả uy hiếp cũng mới có thể không thương tới vô tội đương nhiên trước mắt đến xem ngũ đại cự đầu văn minh không có người vô tội liền xem như vĩnh hằng tộc cũng không ngoại lệ bọn hắn cũng là phản đồ cũng là đ ị c h nhân chỉ là so sánh cái khác tứ đại văn minh không có như vậy phát rộ mà không cần muốn cao viễn đều có thể suy đoán ra sương nguyện trước kia nhân tộc địa vị tuyệt đối không thấp cùng chính mình quan hệ cũng tuyệt đối không tầm thường không phải nàng không có khả năng mang theo chính mình tinh thần lực c h ủ tử thi triển cùng loại thời không xuyên thẳng qua loại hình bí pháp đem chính mình cũng chuyển sinh tại nhân tộc lịch sử bí tàng bên trong thậm chí đều sinh ra tại cùng một cái hạ châu bên trong dù sao đây là liền thực lực mạnh hơn hắn ngũ đại cổ tổ cũng không tìm tới địa phương mà nàng lại có thể tìm tới giải thích do thời điểm đó chính mình giống nhau vô cùng tín nhiệm nàng nói đến bây giờ ngươi thật giống như còn chưa nói chân võ giới đến cùng là cái gì chân võ giới siêu phàm triều tịch trung tâm nhất tương đương với ngày xưa l a m tinh chỉ bất quá đám bọn hắn đem nó bắt đầu phong tỏa độc hưởng thậm chí liền nhường người khác biết dũng khí đều không có ta đoán bọn hắn là sợ có người có thể trưởng thành đến bọn hắn kia tình trạng không chỉ có là phòng dân tộc ngay cả người mình đều phong a kẻ phản bội luôn luôn lo lắng bị phản b cũng là hợp lý cao v i ệ n hiểu rõ loại sự tình này không hiếm thấy chính như lịch sử có người thông qua vũ lực thượng vị sau chuyện thứ nhất chính là muốn dọn sạch những cái kia trong tay giống nhau có vũ lực người miễn cho có người bắt t r ư ớ c con đường của bọn hắn thậm chí loại tư tưởng này có thể sẽ lan tràn nhiều cái triều đại cùng hậu bối từ tôn đồng thời đó cũng là một cái lồng giam một cái giam giữ nhân tộc lồng giam qua nhiều năm như vậy bọn hắn tìm tới trong đó một đạo hỗn độn vĩ lực một mực bức bách hợp cách võ thần đi kế thừa nó đi thông qua nó đem mặt khác hỗn độn vĩ lực đều tìm ra nhưng cho tới bây giờ còn không thành công nhiều lắm thì có thể nhờ vào đó ngẫu nhiên cảm giác được cái khác trạng thái của hỗn độn vĩ lực dùng cái này để phán đoán ngươi có phải hay không khôi phục chân v õ giới những người kia trôi qua rất vất vả hơn nữa k i a m ộ t đạo hỗn độn vĩ lực đối với ngươi mà nói cũng phi thường trọng yếu chỉ muốn lấy được k i a m ộ t đạo tăng thêm ta đạo này đầy đủ ứng đối tất cả biến số bất quá bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ ở chân v õ giới phục kích ngươi siêu phàm triều tịch hạch tâm nơi đó quy tắc năng lượng chợt đều duy trì đối lập nguyên thủy trạng thái hơn nữa bọn hắn cũng nắm giữ một bộ phận siêu phàm nguyên đầu lực lượng ở nơi đó bọn hắn có thể nhờ vào đó che đ có thể ở nơi đó đối ngươi khởi s ư ớ n g mạnh nhất hữu lực công kích sương nguyệt lời này vừa nói ra cao viễn hơi có chút hổ thẹn bởi vì ngay tại vừa rồi h ắ n vậy mà đa nghi nghĩ đến cái này sương nguyệt có phải hay không là người khác giả mạo vì chính là đem chính mình dẫn dụ tiến chân vào giới nhưng lời nói được như thế thông suốt còn nhắc nhở chính mình cũng đối lập khẳng định làm ra cái này phán đoán cái kia chính là chính mình quỷ kế dùng nhiều cũng biến thành có chút không tin người có lẽ thật cần sớm hơn trước ký ức cũng cần mau chóng đem đại nạn sắp tới cái này tiên đoán giải quyết triệt để rơi nói trở lại thiếu thốn kia một bộ phận siêu phà nguyên lực đối bọn hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu cao viễn hỏi dựa theo mới vừa nói bọn hắn kỳ thật đã từ quá khứ trên người mình thu được rất nhiều siêu phà nguyên lực hơn nữa đã nhiều năm như vậy bọn hắn trưởng không giới hải lâu như vậy thực lực hẳn là biến phải cường đại vô số lần mới đúng cái này một bộ phận hôn đội vĩ lực thật có thể để bọn hắn muốn ngừng mà không được sao rất rất lớn lớn đến bọn hắn có thể vì đó nỗ lực tất cả bọn hắn lúc đầu có hy vọng đột phá thành là chân chính vô thượng chúa tể thần vương cảnh có thể chế tạo một cái đi qua hiện tại tương lai đều thuộc về bọn hắn vô địch bế vòng l nhưng bởi vì thiếu thôn cái này cực kỳ trọng yếu một phần lực lượng bọn hắn tất cả đều cắm ở m ị thần vương cảnh không cách nào chân chính siêu thoát phía trên thời gian trường hạ mà điều này bọn hắn là tại đột phá thời điểm mới phát hiện bọn hắn cùng siêu phàm triều tịch hợp đạo tới một nửa lúc mới phát hiện thiếu k i a m ộ t phần lực lượng lại sẽ để bọn hắn tiến thối không được bọn hắn đem chính mình một bộ phận chiếu chiếu ở quá khứ cùng tương lai lại phát hiện không cách nào lại kéo trở về cho nên bọn hắn liền xem như lập tức thời đại người lại bởi vì một bộ phận lưu tại quá khứ cùng tương lai từ đó bị thế giới này bãi xích người đây chính là đem bọn hắn hạ khổ căn cứ sự hi ta đoán chừng kia một bộ phận bị bọn hắn cướp đoạt siêu phàm nguyên lực là ngươi ý thức được chuyện không thể làm lúc cố ý cho bọn họ lưu lại vì chính là để bọn hắn không kịp chờ đợi đi xung kích thần vương cảnh bọn hắn cũng xác thực rất l i ề u mạng bởi vì cái thứ nhất trở thành thần vương cảnh tồn tại đem có thể đồng thời chi phối đi qua hiện tại tương lai tự do ngao du siêu thoát cao hơn hết những người khác cũng chỉ có thể luân vì bọn họ vật làm nền những năm gần đây vì không cho một người trong đó trước đột phá sợ là bọn hắn k i u kinh lịch này qua không ít tranh đấu cùng tính toán cuối cùng quả thực là kéo xuống tất cả mọi người có thể đồng thời xung kích thần vương cảnh mới cùng một chỗ đột phá kết quả tất cả đều trúng chiêu ba cao viễn đều có chút nghe mộng c h ư ơ n g 448, n h ư ờ n g chó đi căn chó bị cắt đứt tương lai c h ư ơ n g 448, n h ư ờ n g chó đi căn chó bị cắt đứt tương lai cái này cũng được nhìn cao như thế khó khăn t r ù n g hợp lại chỉ cần giống nhau tham lam giống nhau sợ hãi liền có thể như thế khiến cho bọn hắn như thế làm được dễ dàng a như vậy thật đúng là có thể nhìn ra được bọn hắn đến cỡ nào khát vọng nhường trong tay siêu phàm nguyên đầu lực lượng hoàn chỉnh nhất là chính mình cái này một bộ phận vẫn là hạch tâm nhất cũng có thể nhìn ra bọn hắn xác thực mong muốn giết chết chính mình lúc đầu bọn hắn coi như không đột phá ít ra cũng có thể còn có thể tiêu dao tại làm thời đại trước kết quả bởi vì đi nếm thử đột phá ngược lại đều bị k h ô n g trụ bị lập tức thời không p h á p tắc trói buộc cũng không thể tự do tự tại đối bất cứ người nào ra tay tăng thêm thời kỳ này thế giới này còn có thượng cổ ý chí của cao viễn b á c nhiễu chính bọn hắn muốn tìm tới nhân tộc lịch sử bị tảng cơ hổ là không thể nào chỉ có thể để cho thủ h ạ n g ư ờ i mò kim đáy biển đi tìm khó trách vừa rồi sương nguyệt nói tình cảnh của bọn hắn là chính mình tạo thành đây quả thật là không an hơn nữa đây quả thật là rất như là chính mình biết làm chuyện nhường chó đi cắn chó chuyện cao viễn s ắ c thực tự hỏi làm qua không biết t h ầ n vương cảnh là thần chủ phía trên cảnh giới là võ đạo mức cực hạn sao có phải hay không cực hạn ta không biết rõ nhưng từ xưa đến nay chỉ có người đạt tới qua cảnh giới này nếu như không phải bọn hắn chủ tính đã lâu tinh thông tính toán chính là bọn hắn lại mạnh lên gấp trăm lần sợ cũng không cách nào bắt ngươi thế nào tính hiện tại thực lực của bọn hắn tiến thêm từng cái bước nhưng chỉ cần không có chân chính bứt phá bọn hắn liền không cách nào gạt bỏ ngươi mà ngươi chỉ cần trở thành võ thần liền nhất định không phải là bình thường võ thần cũng đủ để bảo mệnh bọn hắn muốn làm liên quan thế giới này liền sẽ khiến phương thế giới này ý chí phản kích thậm chí sẽ để cho trong đó có ý chí của ngươi bộc phát ra cường đại hơn xóa đi chi lực tựa như là bọn hắn là bị trước tiên ngươi cước ép trục xuất ra thời đại này như thế mà chỉ cần ngươi có thể tìm tới ta ta đem cái này hỗn độn vĩ lực cho ngươi coi như ngươi còn không tìm được cái khác liền đạo này cũng đủ làm cho ngươi có phản kích lực lượng chỉ là ta không nghĩ tới nếu g Tăng chừng chừng không ư được ơ i liền đi. vậy vẹn này mà thêm xem cam là đạt đạo. đạo đạo, đủ để cam đoan trọn ta có bọn bốn hẳn phân nửa, hắn lần nữa n ba bị xóa đi. Nếu như không phải để cho an toàn có lẽ đã có thể nếm thử đem bọn hắn lừa gạt đi ra giết chết chỉ là ta lúc đầu cũng không có đi tới ngụy thần vương cảnh cực h ạ không thể chuẩn xác đánh giá ra thực lực của bọn hắn cực h ạ cho nên mới cần thu hoạch được chân võ giới kia một đạo hỗn độn vĩ lực sương nguyệt thong dòng phân tích nói nàng thật không muốn đợi thêm nữa nhất định phải vững vàng đem địch nhân đều quét dọn rơi cũng muốn nhường những cái tia chung với dân tộc bây giờ vẫn còn đang chịu đựng không phải người tra tấn không thể lại để bọn hắn như thế đi xuống hắn trở về sao có thể dễ dàng tha thứ những cái k i a tôm kép n h ạ i nhép chính ở chỗ này n à y nót thần chủ về sau cảnh giới còn có chú ý nhiều như vậy sao cao viễn không hiểu hỏi đây là chính ngươi chế định võ đạo hệ thống làm mười phần chặt chẽ cẩn thận cùng giảng cứu cái này hệ thống dùng cho tới nay không có bị đánh vỡ qua cùng tái tạo qua ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút vậy thì theo thần chủ cảnh nói lên à cái khác ngay cả ta đều không phải là rất để ý ngươi liền càng không cần phải nói cao viễn đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến thần chủ cảnh dựa theo chi nhánh thần lộ mạnh yếu phân chia cảnh giới này chi nhánh thần lộ theo hai ba trăm tới chừng một bình thường chi nhánh thần lộ vượt qua một số lượng chính là cái này cảnh giới mức cực hạn mà một khi nắm giữ chi nhánh thần lộ đạt đến hai trở lên liền mang ý nghĩa siêu thoát thần chủ xem như chỉ nửa bước giao thiệp đạo tam thần vương cảnh mà muốn chân chính đặt chân thần vương cảnh tại cái này chuẩn thần vương cảnh ngụy thần vương cảnh chỉ là chi nhánh thần lộ liền phải lắng động tới phá vạn số lượng quét sạch là chi nhánh thần lộ đạt tiêu chuẩn còn chưa đủ còn cần hoàn toàn nộ ra siêu phà nguyên đầu tất cả lực lượng lúc trước bọn hắn có thể điều động chi nhánh thần lộ sợ là số lượng hàng trăm ngàn thậm chí cân nhắc tới không có chém giết đến cùng nguyên nhân khả năng bọn hắn còn muốn càng mạnh dù sao bọn hắn tại cảnh giới này lắng động rất rất nhiều năm mà bọn hắn từ đầu đến cuối không thể lĩnh nộ còn lại kia một bộ phận liền không cách nào lĩnh hội siêu phàm triều tịch không cách nào siêu thoát thời không trói buộc thiên đạo trói buộc cũng chỉ có thể ngược lại đi lắng động tu hành những này chi nhánh thần lộ bất quá không đột phá kia cuối cùng n ử a bước không cách nào hoàn chỉnh chất thăng hoa lại nhiều chi nhánh thần lộ cũng bất quá là lượng nhìn dọa người mà thôi cái này nghe thần vương cùng thần chủ so xong vo những này cổ tổ chỉ là dẫn trước đỉnh cấp thần chủ nửa cái cảnh giới nhưng nửa cái cảnh giới lại dường như võ thần cùng phạm nhân trên l ệ n h khó trách bọn hắn có thể phục sinh điều khiển thần chủ cho nên cảnh giới này đến bây giờ cũng chỉ có bọn hắn năm cái cũng không biết qua nhiều năm như vậy là không có sinh ra mới vẫn là sinh ra sau bị bọn hắn phát giác được nguy hiểm xóa đi cá nhân ta càng có khuynh hướng cái sau dù sao lúc trước ta khoảng cách một vạn điểm chi thần lộ cũng chỉ có cách xa một bước qua nhiều năm như vậy nói không ai có thể đạt tới nơi cấp độ này ta còn tin nhưng không có đạt tới tầng thứ của ta thật là khiến người khó mà tin được bọn hắn đem về sau võ giả tương lai các đức s ư ơ n g n g u y ệ t điểm này nói cũng là rất chắc chắn n g ư ơ i mới vừa nói cảnh giới này có thể vô địch đi qua hiện trong tương lai đúng vậy đây là n g ư ơ i lúc đó làm ra thôi diễn nói một khi đạt tới cảnh giới này liền có thể tự do xuyên qua cổ kim đồng thời tồn tại bất luận cái gì đoạn thời gian không ai có thể lại đối ngươi tạo thành uy hiếp có thể trở thành vạn vật chúa t ể là vô địch tồn tại cái này cảnh giới cũng còn có một cái càng lâu một chút s ư n g hô đạo tam thần vương cảnh cái này ba đạo theo thứ tự là đi qua hiện tại tương lai ba đạo nói cách khác đột phá tới cảnh giới này trên thế giới này phạm là có khả năng tới những người uy hiếp chính mình trong nháy mắt liền có thể thông qua khóa chặt hắn trực tiếp ngược dòng tìm hiểu quá khứ đầu n g u ồ n đem nó gật bỏ không tệ vậy thật đúng là vô địch thật không nghĩ tới ta của quá khứ đến cảnh giới kia còn có thể bị tinh kế từ xưa lòng người khó phòng hơn nữa ngươi là tại mở thế giới mới quá trình bên trong mới chính thức đột phá tới cảnh giới kia một khi ổn định cảnh giới xuống tới bọn hắn lại thế nào tập kích bất ngờ cũng vô dụng bọn hắn vô cùng rõ ràng điểm này cho nên lựa chọn thời cơ này thì ra là thế cao viễn cảm thấy rất nhiều chuyện đều rõ ràng cái này cũng có thể tiến thêm một bước giải thích hắn tại sao lại bị tập kích bất ngờ thành công một phương diện muốn toàn tâm toàn ý hoàn thành khai thiên tích địa hành động vĩ đại c ò n vơ muốn cực hạn đột phá cái này đơn độc một cái hành vi đều rất cực đoan chớ nói chi là cả hai cùng một chỗ kia phong h i ể m trong nháy mắt hiện lên tách g i a thức gia tăng lúc này những người phản bội kia tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọ rơm chẳng lẽ nói ta trong tương lai gặp phải cái kia ra tay với ta tồn tại là cái nào đó tương lai của cổ tổ thân chỉ là dấu tốt như vậy sao trên người ngũ đại cổ tổ không có giống như thế khí t ứ c chỉ có bàn tay lớn kia cùng tương tự cao viễn kìm lòng không được tự nói lấy ngươi nói cái gì tương lai có người ra tay với ngươi sương n g u y ệ t bỗng nhiên thần tình nghiêm túc nhìn xem cao viễn có vấn đề gì không cao viễn cũng là bỗng nhiên xứng sở sau đó có loại hàn ý bức người s ờ n hết cả gai ốc cảm giác trong nháy mắt của tới chừng bốn trăm bốn mươi chín ta giống như biến không thể chết chừng bốn trăm bốn mươi chín ta giống như biến không thể chết hắn vốn cho rằng sương n g u y ệ t khôi phục những ký ức này đương nhiên cũng sẽ không n g o ạ i ý tương lai có thập địch nhân loại hình thật không nghĩ đến sương n g u y ệ t phản ứng lại rất lớn sau đó cao viễn cũng kịp phản ứng vừa rồi sương nguyện đã nói thật ở quá khứ tương lai của tổ nhóm bởi vì thiếu khuyết hỗn độn vĩ lực không cách nào hoàn toàn hiệu thấu đáo tất cả kia thân ở quá khứ cùng tương lai k i a m ộ t bộ phận so tại lập tức k i a m ộ t bộ phận còn muốn bước đi liên tục khó khăn nhưng cao viễn nhớ được bản thân c ư ơ n g ép chiếu dọi đi qua k i a m ộ t hồi lúc tương lai hủy diệt tất cả địch nhân ra tay với mình lúc không có bất kỳ cái gì thời không bài xích điểm này cao viễn nhớ kỹ rất rõ ràng người cái này tương lai có địch là chuyện gì xảy ra ngươi chẳng lẽ đi qua tương lai sao là như vậy cao viễn đem một chút mang theo thời không lực lượng chất môi giới có thể làm cho mình cùng tương lai thành lập được liên hệ một chuyện báo cho nàng biết ngươi cũng suy nghĩ minh bạch ta liền xem như thời không vũ thần lưu lại đồ vật có thể để ngươi cùng tương lai tín ngưỡng người của ngươi thành lập liên hệ thậm chí là ngươi có thể chiếu dọi đi qua nhận hạn chế thời không c h ó i buộc kia ngũ đại cổ tổ tối đa cũng chỉ có thể nhìn rất khó chặn giết ngươi mới đúng mà ngươi mới vừa nói là đối phương dễ như t r ở bàn tay liền công kích ngươi cái này hiển nhiên là không phù hợp lẽ t h ư ờ n g chẳng lẽ ngũ đại cổ tổ âm thầm đã có người đ ạ t đến chân chính đạo tam thần vương cảnh chỉ có điều bởi vì ta đầu nguồn biến mất mặc dù bọn hắn đều nhớ phát sinh qua cái gì nhưng ở tuế nguyện không ra cho nên không cách nào giết chết ta dạng này nguy trang là đang chờ ta xuất hiện lại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao tính toán đợi chính mình thành dung nhàn cực kỳ hoàn thiện cao viễn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng đ ấ y lòng lúc này có hơi hơi lạnh nếu như đúng như hàn đoán kia ẩn giấu sâu như vậy người sẽ là cái nào cổ tổ cái này theo lý mà nói là không thể nào không có nắm giữ hoàn chỉnh siêu phạm nguyên đầu lực lượng liền không có cách nào hiểu thấu đáo thế giới này không cách nào với cái thế giới này làm được toàn t r í toàn năng lại như thế nào có thể siêu thoát ở trên trở thành thần vương cũng chỉ có như thế một cái biện pháp sao cao viễn trầm giọng hỏi cái này ta không biết rõ dù sao lúc trước đây hết thể lý niệm cũng là người nói ra hơn nữa người xác thực chứng thực có thể thực hiện đồng thời theo ăn khớp mà nói cũng đúng là muốn như thế mới đúng siêu phàm nguyên đầu lực lượng bao quát tất cả hoàn toàn nắm giữ phân tích b ọ n chúng chẳng khác nào phân tích toàn bộ thế giới cấu thành bản chất không nắm giữ hoàn chỉnh siêu phàm nguyên đầu lực lượng liền giống với người nhường một cái không hiểu nguyên liệu đ u ăn không hiểu chủ nghệ người đi làm mãn hán toàn tịch như thế được không phải khả năng đ o ạ n đúng trước hết có phương diện này kiến thức mới có thể động thủ đi thực hành trước kia chúng ta nhân tộc còn có khác đại được sao có gì thú nguyên hư sinh vật những này không phải hoàn toàn trí tuệ giống loài nhưng chúng nó không có thể trở thành thần vương bọn chúng liền một bộ phận hỗn độn vĩ lực đều không có trường khống lại làm sao có thể đi lĩnh hội thế giới này vận hành phát t á c mà sinh vật có trí khôn được xương tụng địch nhân cũng chỉ có ngũ đại cổ tổ chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất nếu quả như thật có cổ tổ trở thành thần vương hắn mặc dù bắt giữ không đến đầu nguồn không cách nào hoàn toàn xóa đi ngươi nhưng nếu như ngươi tập hợp không ít hỗn độn vĩ lực lại bị hắn vĩnh c ử u nhốt lại vậy ngươi khả năng vĩnh viễn sẽ không có khôi phục lại đỉnh phong này đó trước kia không thành thần vương coi như trong lúc đó thất bại bọn hắn cũng không cách nào khống chê sinh tử của ngươi khả năng bọn hắn một trong số đó chính là tại chờ cơ hội này cũng không cần quá lo lắng q u ê n nói cho ngươi có thể chịu ta điều động hỗn độn vĩ lực s o ngươi nghĩ đến còn nhiều hơn hơn nữa ta cũng tùy thời có thể đột phá chẳng cần biết hắn là ai chỉ cần hắn không cách nào theo đầu nguồn xóa đi ta cũng chỉ có thể mặt đối với hiện tại ta mà bây giờ ta không sợ hãi cao viễn tâm tính kiên định thong dòng lại tự tin tại lập tức thần vương lại như thế nào mặc dù thần vương cảnh nghe xác thực kinh khủng cường đại dường như thật vô địch đồng dạng nhưng không khéo chính là đã từng chính mình trước thứ nhất bước đạt đến cảnh giới này Đầu nguồn biến mất, cũng h nhớ, địch nhân như khứ. Thấy chính mình ỉ tồn tại trong trí việt liền xuyên đến đi được c xem quá qua là mang ộ động, t tại hoạt đạo đối nào chống cách không hắn không cách nào đối hư vô mình bóng người vô làm r bất thấy thao tác, thậm kỳ k chí h đều ô rõ đạo đang này chống không bóng người đang làm gì. Cũng mang làm gì. ý nghĩa không cải biến được có chính mình tồn tại lịch sử từ đó có thể biết thuộc về địch nhân quá khứ hiện tại tương lai ba còn không có bị hoàn toàn trưởng khống không có chân chính vô địch cái này chỉ sợ cũng là hắn chỗ không thể chịu đựng thậm chí bất luận đằng sau là ai trở thành thần vương ai muốn thay đổi quá khứ nhất định phải trước tiên cần phải giải quyết sở hữu cái này phiền mái nói theo một ý nghĩa nào đó chính mình cũng kẹt chết những n à y thần vương vốn nên có được vô địch hình thái đương nhiên nếu là không muốn thay đổi đi qua thần vương lời nói tự nhiên có thể tiêu g i a o tại hiện tại cùng tương lai cái này hai đạo là hiện tại cao viễn không cách nào k h ó a kín bởi vì hiện tại cao viễn không phải thần vương còn không cách nào chân chính vượt qua tới tương lai đem tương lai biến thành mình muốn hắn bây giờ có thể làm chính là bảo trì mình bây giờ không bị người giết chết tại lập tức khai chiến lời nói không thể kích thích lịch sử loại này đầu nguồn trực tiếp xóa đi thủ đoạn cao viễn thật đúng là không cảm thấy mình sẽ thua bởi cái gì thần vương dù sao hắn không cách nào bắt được chính mình đi qua an bài liền mang ý nghĩa chính mình thủ đoạn đều là có thể tạo được tác dụng không có bị trước thời hạn hiểu thông suốt kỳ thật cho tới nay hắn là không chút nào để ý mạng của mình hắn cảm thấy mình chính là đến đi một chuyến tất cả giảng cứu tùy tâm sử dụng nhưng bây giờ biết mình một chết rất nhiều vì chính mình nỗ lực qua bị qua không cách nào tưởng tượng cực khổ người sẽ lần nữa chết đi thậm chí là lần nữa luân hồi lần lượt thất bại cao viễn làm không được ngầm thừa nhận loại chuyện như vậy xảy ra mặc dù hắn vẫn là không có cùng xương nguyện sớm hơn trí nhớ trước kia nhưng là lam tin ký ức còn lại những cái tiếp theo hỗn độn vĩ lực nhìn thấy liên quan tới nàng ký ức cũng như cũ quanh quẩn ở trong lòng không chỉ có là nàng còn có thật vất vả cải biến rất nhiều nhân tộc tình cảnh chính mình vừa chết mặc kệ chính mình lưu lại thủ đoạn gì đều rất khó lại cam đoan bọn hắn không đi hãm hại nhân tộc n g ư ờ i còn có lực lượng khác sương nguyệt rất là kinh ngạc trong thời gian ngắn như vậy hắn vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy ta giống như biến không thể chết vậy cũng chỉ có thể giết chết tất cả người muốn mạng ta cao viễn ánh mắt khuấy động sắc khí trọng về phần vì sao sương nguyệt nói mình chỉ cần còn sống nàng sẽ không phải chết cao viễn cũng minh bạch bởi vì tại nàng cả cuộc đời trước trước khi chết một khắc cuối cùng là cùng mình tinh thần lực t r ù n g tử dung hợp lại cùng nhau lại tiến về nhân tộc lịch sử bị t à n g chính mình không bị triệt để tiêu diệt nàng liền sẽ lần nữa tại chính mình lực lượng tích xúc tới trình độ nhất định lúc chậm rãi đàn sinh ra khả năng ngay từ đầu là một đạo suy nghĩ một vệ tinh thần hồ quang nhưng về sau liền sẽ là một quả tinh thần lực t r ù n g tử một cái chân chính sinh sinh mạng thể Vâng viện Nương Sương Nguyệt đưa tới hôn độn vĩ lực hoàn toàn đưa theo tới đem cao lấy lực vĩ tất cả đều tại lập tức giải quyết chương bốn trăm năm mươi tương lai hàng rào tất cả đều tại lập tức giải quyết vô số quy tắc trong nháy mắt bị cao viễn l i n h hội trên lực lượng tăng lên cũng vô cùng kinh người còn có một loại quen thuộc mà kỳ diệu cảm giác t h ư ợ n h ư là lúc trước cách t h ờ i không mình trước kia tự nhủ câu nói kia nghĩ như vậy thời điểm vô lượng thần quang tự trên người cao viễn dâng lên động đến phiến thiên địa này trong mơ hồ hắn dường như thấy được cái kia đạo cùng chính mình như thế chỉ là càng thêm tăng thương hư hào ý thức thể tại hải lượng thần quang bên trong như ẩn như hiện tới tim ta hắn lời nói như trong gió tàn k ó i chưa nói xong liền gian nan phiêu tán chỉ còn lại một đạo cùng loại phương hướng cảm giác trực giác quanh quần tại cao viễn trong lòng hắn vốn là lộn xộn tại giới h ả i vỡ vụn ý chí bình thường chỉ là tại kiểm tra tới ngũ đại cổ tổ có chỗ động tính lúc mới sẽ phối hợp thiên đạo ý chí hành động bây giờ cụ tượng hóa truyền lại tin tức là cực kỳ khó khăn dù sao hắn không phải hoàn chỉnh thế giới thiên đạo ý chí chỉ là một bộ phận mà thôi cái này người một bộ phận khác ý chí còn có thể cụ hiện xương miệt dường như chưa từng thấy một màn này lần này lại đã cường đại đến loại tình trạng này có thể tụ tán loạn tại giới hại các nơi ý chí sao ta vẫn luôn đang giúp ta cao viễn lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa điểm này lúc trước cũng từng có hắn nhắc nhở chính mình đừng lại mất đi s ư n g u y ệ t nhưng vừa mới hiểu rõ tới hoàn chỉnh lịch sử sau cao viễn biết kỳ thật tại hắn nhắc nhở đừng lại mất đi nắng lúc tại hắn ngay lúc đó thời gian tuyến bên trên s ư n g u y ệ t là còn sống cho nên kia nhắc nhở nhưng thật ra là thiên đạo ý chí hắn mượn hỗn độn vĩ lực k i a m ộ t bộ phận có thể nhường hắn tăng cường cùng mình liên hệ ký ức thuật lại mà đến hiện tại lại cho mình cái này chỉ dẫn đây cũng là chính mình đối thế giới phát tắc tạo thành hiệu càng phát ra thông suốt sau khả năng sinh ra loại này cảm giác mà cảm giác này chỉ địa phương hoặc đồ vật nhất định không thể coi thường dù sao hắn lần trước nhắc nhở chính là sư n g u y ệ t mà cái này lần thứ hai chỉ dẫn nó trọng yêu tính sợ không thua sư n g u y ệ t mà chỉ là một đạo ý chí hắn tự nhiên rất nhiều chuyện làm không được sai là ngươi dứt khoát đều tại trợ giúp chúng ta trợ giúp thế giới này không có ngươi hiện tại cũng còn không có giới h ả i cái này khái niệm chỗ có sinh mệnh cũng còn trầm luân tại vô tận giết chóc vô tận ngơ ngơ ngác ngác bên trong ta cũng không có vĩ đại như vậy ta chỉ là không muốn chính mình người quen biết nhận người khác ức hiếp ngay từ đầu ta chỉ là muốn tại trước khi chết nhìn nhiều nhìn thế giới này cao viễn nhất thời cũng giật mình như ngộng mà hoàn toàn dung hợp song đạo này hỗn độn vĩ lực sau cao viễn phát phát hiện mình vẫn là không có cùng sương nguyện sớm hơn trước ký ức cái này cũng trong dự liệu bởi vì nàng những ký ức kia kỳ thật cũng là lực lượng một bộ phận diễn hóa nàng hấp thu kia cùng hỗn độn vĩ lực quấn quýt lấy nhau thuộc về nàng lực lượng của mình sau ký ức tự nhiên cũng theo lực lượng bị giao qua trên thân ta giống như đối ngươi c h ố nói còn nghe được hiện tại tương lai cái này ba đạo khái niệm có một chút cảm nộ vô số quy tắc vô số thế giới bản chất áo nghĩa tại trong đầu của cao viễn dường như đã xảy ra cấp vũ trụ nổ lớn vừa rồi sương n g u y ệ t đề cập đồ vật nhất là liên quan tới thần v ư ơ n g cảnh một chút khái niệm cùng thủ đoạn lúc đầu chỉ là có cái ký ức nhưng bây giờ cao viễn lại cảm giác hoàn toàn xâm nhập lĩnh hội lý giải thấu triệt sương n g u y ệ t khẽ giật mình mê người thanh nhã môi đỏ hơi há ra lại lại đột nhiên tiêu tan này thiên phu thật quá kinh khủng so với hắn trước kia lần thứ nhất tìm tòi võ đạo lúc còn kinh người hơn được nhiều phải biết giờ khắp này càng nộ khả năng ngũ đại cổ tổ phải tốn rất nhiều rất nhiều năm mới có thể làm tới hắn liền dựa vào một phần trở về hỗn độn vĩ lực cùng tự thân lĩnh ngộ liền làm được điểm này người với người thật là không thể so sánh hiện tại ta chỉ cần có một cái có thể ngược dòng tìm hiểu tới tương lai neo điểm liền có thể không cần giống như trước đó như thế dựa vào người sống sót cùng bọn hắn vật lưu lại đến thành lập cấp độ càng sâu trao đổi trên người ngươi có cái gì cùng thời không vũ thần có liên quan đồ vật sao có ngươi đây là muốn lần nữa liên hệ tương lai sao xương n g u y ệ t lấy ra bản thân lấy được thời không lo nao đây là từ mặt khác thời không thần điện rèn đúc biến hóa mà thành t ừ n g nhuộn nàng thực lực có lớn vô cùng tăng lên giờ phút này cũng trở thành nàng bản mệnh vũ khí một trong không tệ cùng nó mù quáng suy đoán hắn là ai không bằng nhiều thăm dò mấy lần kia có thể thay đổi lịch sử thần vương thần thông nếu như không thể tại trên người của ta phát huy tác dụng vậy hắn chân thực chiến lược kỳ thật cũng liền như vậy đi muốn chuẩn bị cái gì không cần hơi hơi tránh xa một chút đừng bị hắn ghi nhớ kỳ thật người tử tương lai đạt được tin tức cùng nhìn thấy tất cả không có hoàn toàn nói ra đi ta của tương lai thế nào sương nguyệt nghe nói như thế liền lập tức khẳng định một ít sự t ì n h cao viễn bỗng nhiên trầm mặc tại vừa rồi giảng tới có quan hệ tương lai những chuyện này thời điểm hắn kỳ thật cố ý tránh đi điểm này không nghĩ nàng nghĩ quá nhiều dù sao người biết mình tin chết hơn nữa khả năng một lần kia có thể là hoàn toàn chết đi kia cuối cùng không phải một cái đáng nhắc tới chuyện đã chết rồi sao ân bây giờ nghĩ tất nhiên đã đã xảy ra rất nhiều biến số nói không chừng đợi chút nữa ngươi liên thông tương lai sau còn có thể cùng ta của tương lai nhóm đối đầu lời nói đâu sương nguyệt cũng là l ạ c q u a n rất tử vong đối với nàng mà nói đã là thành thói quen sự tình bây giờ còn có thể dạng này đứng chung một chỗ đối với nàng mà nói chính là một cái đáng giá chuyện vui hy vọng như thế cao viễn cũng là mỉm cười tương lai đến cùng là thế nào vẫn là phải tự mình nhìn xem cao viễn tế luyện thời không l o n ao đem nó đặc tính kích phát đến cực hạn nhưng lần này cảm giác lại vô cùng khó khăn giống như là bị tầng tầng cách trở chuyện gì xảy ra trước kia thực lực không có cường đại như vậy lúc hắn cùng tương lai thành lập liên hệ cũng sẽ không như thế khó khăn giờ phút này liền phảng phất thông hướng tương lai thông đạo biến thành một mặt không thể phá vỡ kín không kẽ hở s á t thép tường thành tinh thần lực mong muốn thấm vào đều rất phí sức không nên chẳng lẽ là có người r a cố tương lai hàng r o lần trước động tĩnh quá lớn s a ảnh hưởng a chỉ là vì sao chỉ là ngăn cả người khác vượt qua tới tương lai mà không phải đem chính mình bỏ qua đánh giết loại hình chính mình trong tương lai còn sống không cao viễn không biết rõ bây giờ nhìn không đến bất luận cái gì tình huống bằng vào ta thực lực bây giờ cũng chính là cần một cái có thể cùng tương lai người nào đó vật gì đó xảy ra c ộ n m ì n h sinh ra neo điểm liên hệ tất cả lực lượng cung cấp đều từ ta tự thân cung cấp ta ngược lại muốn xem xem cái này thời không hàng rào có nhiều kiên cố càng là không để cho mình nhìn mang ý nghĩa tương lai càng khả năng có cái gì biến hóa kinh người Vành Viễn trào Trên người cao viễn dâng lên xôi trào mánh liệt lực lượng. Một phát trọng phát liệt Một xôi Cao lực quy cao ả mảnh viễn cung cách liệt không oanh ra một quyền một tiếng vang thật lớn cao viễn lông tóc không tồn hao gì chỉ là bị một đám nhiễu trước mắt cao viễn tương lai hàng rào liền khôi phục như lúc ban đầu cao viễn cao mày lần nữa dẫn ra thời không lona kích hoạt neo điểm nhưng phát hiện cái này tương lai hàng rào càng phát ra kiên cố đối phương không biết rõ dùng biện pháp gì nhường thế giới ý chí đều hỗn loạn sao động phản kích chính mình bất kỳ thẩm thấu tinh thần lực vừa qua khỏi đi một sợi liền sẽ bị xoắn nát thế nào tương lai địch nhân tại cự tuyển ta tới gần bất quá lúc trước nói điểm này xác thực có thể khẳng định hắn ra tay lúc trên thân không có bất kỳ cái gì thời không bài xích hiện tượng đã như vậy vậy chúng ta trước hết làm tốt lập tức chuyện đi lấy về thứ thuộc về ngươi Tốt. như thế nhàn nhã thật được không trong rừng rậm kỳ hoa dị thảo kỳ chân dị thú nhiều vô số kể hai đạo nhân ảnh vừa đi vừa nghỉ bởi vì sương nguyệt lại đột nhiên tại một đoá kỳ hoa trước mặt ngừng chân hồi lâu nàng cũng không phải là tiểu nhi nữ tâm tính thưởng thức những này hoa hoa thảo thảo mà là l ặ n g lặng nhìn xem bọn chúng cũng không đánh giá cũng không vớt ve chính là như thế ngừng chân đứng sừng s ữ n g lấy nhìn đủ về sau nàng liền yên lặng đi ra một lần hai lần ba lần nàng giống như quên bọn hắn còn có chính sự muốn làm chúng ta bây giờ như thế nhàn nhã không có vấn đề sao mãi cho đến thứ n lần sau cao viễn phát ra nghi vấn bọn hắn vừa rồi chế định nhiệm vụ thiết yếu là ẩn nút tiến chân vào giới tùy thời đoạt lại kiên một đạo h ô n độn vĩ lực mặc dù cao viễn tự nhận thực lực đầy đủ nhưng sương n g u y ệ t cung cấp càng nhiều tình báo bọn hắn cũng đánh giá ra trong đó nào đó địch nhân còn che giấu thực lực vì có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết mang rơi không cho bất kỳ một cái nào chạy mất cao viễn cũng là đã tốt muốn tốt hơn thực lực có thể tăng lên tới cái gì cực hạn liền đến cái gì cực hạn hắn hiện tại không muốn chết cũng không thể chết cũng sẽ không để người bên cái chết ẩn nút a kỳ thật không cần phiền p á i như vậy chỉ có điều tại như thế nào đoạt lại hỗn độn vĩ lực chi tiết phương diện ý kiến của hai người ngay từ đầu cũng không thống nhất sương nguyệt cảm thấy muốn càng cẩn thận một chút trước đem ngũ đại văn minh cường giả cùng cổ tổ chú ý lực rời đi bọn hắn lại ẩn nút đi vào đem kia hỗn độn vĩ lực đánh cắp cao viên thì cảm thấy dưới loại tình huống này dùng kế điệu hồ lý đi sơn sợ là không hiệu quả gì dù sao ngũ đại cổ tổ biết kiêm một đoàn hỗn độn vĩ lực nhất định khả năng hấp dẫn tới chính mình vấn đề chỉ là chính mình lúc nào thời điểm đi đoạt mà thôi bọn hắn đã sớm chương tóc túi song p ư ơ n g đều là minh bài đằng đánh cao viên biết đối phương có phục kích đối phương cũng biết mình sẽ đi cao ũ n phương biết mình có phục Chính là nhìn mình g biết biết bài đối phục kích. có là s u muốn làm s a đánh mà thôi. mà Cao viễn bên này nếu không phải cường công vậy sẽ dùng biện pháp gì hấp dẫn đi bọn hắn một phần lực lượng hoặc là cường công lúc sẽ dùng thủ đoạn gì hóa giải cái này bày ở ngoài sáng c ả p ấ y dạng này c h i kỷ đối phương mục đích đánh cờ càng khảo nghiệm bọn hắn đối bất kỳ một chút gió thổi c ó lay phán đoán mà cao viễn cảm thấy một chút như vậy điểm lẫn nhau thăm dò lôi kéo rất là phiền thoái dự định quang minh chính đại tiến lên chính diện cùng bọn hắn cứng rắn nhìn xem ai thủ đoạn lá bài tẩy của người nào nhiều ai có thể cười đến cuối cùng nhưng sương nguyệt lại cảm thấy không được ta biết biện pháp của ngươi cũng có rất lớn khả thi nhưng là để cho địch nhân dự đoán được hành động của chúng ta không cảm thấy là một cái rất áp chế người tín tâm chuyện a chúng ta muốn làm liền làm chính là để bọn hắn khó mà suy đoán để bọn hắn ở vào bất an bên trong lập tức giống như bọn hắn phỏng đoán như thế xảy ra đây không phải là để bọn hắn tâm ý thông suốt ta hơn nữa ta mặc dù biết vị trí cũng là nút đi vào qua một lần nhưng đó là ngụy trang thành một gã thần chủ tùy tùng đi vào chúng ta không biết rõ đi vào thế giới kia cụ thể bí pháp chúng ta cần bắt sống một cái thần chủ nghĩ biện pháp thu hoạch tiến vào chân võ giới phương pháp xử lý kỳ thật ta cảm thấy nếu như chúng ta xuất hiện bọn hắn sẽ không tận lực đem chúng ta cản ở bên ngoài dù sao bọn hắn cũng ước gì ta tiến chân v õ giới đi tìm bọn họ để gây sự cao viễn phòng đoàn nói xác thực nhưng vẫn là câu nói kia đừng để bọn hắn hài lòng ngươi có thể không nên coi thường chính mình lược uy hiếp bọn hắn năm người cũng không phải cùng một bọn ngươi càng là yên tĩnh giữa bọn hắn ngược lại càng sẽ có mâu thuẫn có lẽ có thể theo ở bên trong lấy được một chút dấu vết để lại đánh giá ra tên nào giấu xấu nhất được thôi cao viễn cảm thấy sương nguyệt nói có đạo lý tại nhân tính nắm bên trên nàng từ trước đến nay đều cực kỳ xuất sắc dù sao xảo trá vốn là nhân tính bên trong nhiều nhất biến từ ngữ cho nên khi hạ cái mục đích thứ nhất chính là cầm kế tiếp ngũ đại văn minh thần chủ sớm biết bọn hắn hữu dụng như vậy lúc ấy nên giữ lại một cái động tĩnh lớn như vậy nhiều như vậy võ thần có thể r ế t liền liền t hơi hơi một sai mất cơ hội liền không có dễ r ế t như vậy dù sao trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có cổ tổ bàn cho bọn hắn bảo mệnh át chủ bài cũng là đã nơi này là thương hồn tộc chi phối d ư ớ i khu vực vậy thì theo bọn hắn thần chủ ra tay a đi đi tìm chút người địa phương tìm hiểu một chút tình huống sau đó cao viễn cùng sương nguyệt liền hướng nơi có người tiền đến chỉ là cao viễn không nghĩ tới dọc theo con đường này sương n g u y ệ t đúng là nửa điểm khẩn trương cảm giác đều không có ngắm hoa thường thảo dạng này thật được không không nói trước bọn hắn trong tay có việc muốn làm chính là không chuyện làm toàn bộ siêu phản hạch tâm giờ phút này thật là phát điên tại đuổi g i ế t bọn hắn chậm như vậy ung dung có thể hay không hơi hơi tôn trọng một chút toàn bộ siêu phản hạch tâm truy binh hơn nữa theo thời gian truyền r ờ i bọn hắn lục xoát phạm vi sẽ càng ngày càng nhỏ thằng đến thật đang phát hiện bọn hắn cái này không phải có người hướng nơi này đi tới a Ta xem b ọ người hắn p trên tay áo tiêu chí bên này, này, nói nói chí xem một chút đầu kia hát ngũ thải tân phân chim giống như muốn công kích ngươi sương nguyện b ô n g nhiên chỉ vào một gốc cây khổng lồ trên cây tối một đầu hình thể không lớn lại cho người ta một loại làm người ta sợ hai hẳn ý màu đen chi bay một cái ngu đến mức liền phán đoán mạnh yếu năng lực đều không có xỏa điệu mà thôi cao viễn xem thường hát điệu hắn mắng ngươi sương n g u y ệ t đ ố n g nhiên cười chỉ chỉ cao viễn sau đó tự thân siêu siêu về sau liên tục mấy ngày lập tức kéo ra cùng cao viễn khoảng cách c h í t c h í t l ệ ba tựa hồ là xem hiểu hai trong mắt người không có đối với nó kính sợ cái này màu đen x o ạ điệu lập tức như một đạo tia chấp màu đen kích xả mà đến phía sau lôi quấn lấy đẩy trời quy tắc thật không hổ là siêu phàm trung ương cổ đại lục một con chim đều có uy thế như vậy nếu là chính diện giao phong lời nói sợ là võ thần cũng có thể vẫn rơi vào trong tay ngươi cao viễn tán dương biểu dương một câu hát điều cũng dâng trả huy vũ đi theo kêu một tiếng sau đó bị cao viễn giản dị tự nhiên một bàn tay phiến bạo thành một đoàn huyết vụ huyết vụ p h ú n ra ngoài bán không dính vào bản thân cái chết của nó ngươi đến có một nửa trách nhiệm lúc đầu nó còn chưa nhất định sẽ đối với chúng ta phát động công kích cao viễn nhìn xem sương nguyệt nói rằng ta lại cảm thấy là vấn đề của ngươi càng lớn rất rõ ràng nó là chết tại ngươi khích lệ âm thanh bên trong ngươi vừa rồi nếu là không khen ó đoan chừng phản ứng của nó không có lớn như thế vật kia không nhất định nghe hiểu ta có lẽ nó vừa vặn liền có thể hiểu đâu khẳng định không hiểu chúng ta muốn tìm người tới hai người rằng có không song lúc một chi như cha mẹ chết trang phục thợ săn đóng vai võ giả xuất hiện ở to lớn thế giới thụ tán cây bóng ma biên giới thụy điệu chết bị tiêu nhân tộc một bàn tay trục chết cái này bọn hắn là duy nhất là đen chim phát ra tiếng người bọn hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn trước mắt cái này một đôi tuấn nam tính nữ không phải võ thần không thể chế phục thế giới thụy t h điệu mới vừa rồi bị người đập mũi như thế trục chết chương bốn trăm năm mươi hai quan mang bên trong bụi bặm thành vì bọn họ t â n thần chương bốn trăm năm mươi hai quan mang bên trong bụi bặm thành vì bọn họ tân thần đây là từ đâu xuất hiện nhân tộc giống như cũng chưa hề gặp qua cường đại như vậy nhân tộc hơn nữa trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì gông xiềng là tự do thân cái này sao có thể đây chính là thương hồn tộc chỉ hạ lãnh địa liền coi như bọn họ chỗ vắng vẻ t h i ế p nguyên thủy cổ rừng có thể lại thế nào vắng vẻ kia cũng không phải nhân tộc có thể tự do hành tàu địa phương tại toàn bộ siêu phàm h ạ c tâm tất cả còn có thể thở nhân tộc đều là người nào đó nào đó tộc còn vật sở hữu không phải là như thế nhẹ nhàng thoải mái như thế không có gông xiềng lại tự do bọn hắn nhìn tốt nhìn quen mắt giống như ở đâu thấy qua một cái tuổi trẻ võ thánh đánh giá sương n g u y ệ t cùng cao viễn đ ỗ n g nhiên nữ h mày rơi vào trầm tư nhưng tiếc nuối là siêu phàm hạch o tâm t ầ n g cao nhất chuyện đã xảy ra đối bọn hắn những ngày ăn bữa hôm lo bữa mai phụ thuộc văn minh bên trong tiểu nhân vật mà nói chỉ là nghe nói lại khái lại không có xâm nhập hiểu rõ liền giống như một người bình thường không cảm thấy mình có một ngày sẽ đích thân tiếp xúc đến đỉnh cấp đại nhân vật cũng không có đi nhớ k ỹ tình huống tắc kẽ mặc kệ những người này làm cái gì đại sự kinh thiên động đ i ệ bọn hắn cũng chính là thô thiển hiểu rõ một phen sau liền phải trở về tới chính mình lập tức trong sinh hoạt đi cho nên cao viễn x ư ơ n g nguyện coi như giờ phút này không có bất kỳ cái gì ngụy trang bọn hắn cũng không thể trước tiên nhận ra hai người này thân phận chân thật đến chỉ biết là bọn hắn là nhân tộc là nhân tộc nhanh đi bà báo một gã nữ tính võ thánh bỗng nhiên kịp phản ứng ngâm miệng nhưng lời còn chưa nói hết liền bị tuổi già bán thần một bàn tay đập n g ấ t đi mẹ nó loại này một bàn tay có thể chụp chết một đầu nhà của thủy điệu v ă n g là có thể t ù y tiện t r e o chọc sao liền coi như bọn họ l ư n g tựa thương hồn tộc nhiều khi bọn hắn cũng có thể mượn dùng này danh đầu uy hiếp văn minh khác nhưng vậy cũng phải có có thể ổn định toàn trường cường già mới được không phải tại g i ã ngoại hoang vu bị người giết ai biết n g ư ờ i là chết như thế nào dưới mắt sống sót trọng yếu nhất vị đại nhân này chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không biết tuổi già bán thần vội vàng tỏ thái độ đây là siêu phàm hạch o tâm chỗ không thể chịu được nhân tộc không tranh thủ thời gian tỏ thái độ bọn hắn vì sống sót vì không bị người phát hiện truy sát tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào xử lý bọn hắn những người chứng kiến này bởi vì đổi vị trí chỗ chi hắn cũng sẽ làm như vậy cũng nhất định phải làm như vậy cũng là người thông minh sương nguyệt cười khẽ một tiếng chính mình lại không có đậu thủ mà là nhìn về phía cao viễn Các n g ư ơ i làm muốn chính mình đầu hàng vẫn là ta để các ngươi đầu hàng cao viễn lạnh nhạt do hỏi hai vị đại nhân chúng ta thật chỉ là đánh bậy đánh bạ gặp ngươi nhóm còn xin các ngươi có thể dơ cao đánh khẽ b á n t h ầ n lão giả nói xong cao viễn hai người như cũ không hề lay động chúng ta là vì thương hồn tộc linh tuệ đại nhân làm việc nếu như chúng ta mất tích hắn nhất định sẽ nghi ngờ sẽ phái người đến điều tra làm làm cái gì đều không có xảy ra đối người ta đều tốt tuổi trẻ võ thánh mang theo uy hiếp nói rằng nếu như không thể để cho trước mắt hai cái này nhân tộc sợ ném chuột vỡ bình vậy bọn hắn liền có phiền p h i lớn làm làm cái gì đều không có xảy ra khó mà làm được đã vừa vặn phía trên có người của thương hồn tộc bà bọc vậy thì đơn giản nhiều cao viễn không có ý định cùng bọn hắn lãng phí miệng lưới một ánh mắt trông đi qua liền phải đem bọn hắn cầm xuống lúc này trẻ tuổi sắc mặt của võ thánh hung á c tộc l a o liều mạng với bọn hắn chúng ta không thể mang về thụy điệu trở về vốn là khó thoát khỏi cái chết hiện tại ngay cả cái này ngẫu nhiên tao nộ nhân tộc cũng không có, ý định tha chúng ta. Ta không có ý định cứ như vậy biệt khuất chết đi tuổi trẻ võ thánh vừa thả xong lời nói hùng hồn liền bị cao viễn nhìn sang mang theo uy áp ánh mắt trực tiếp quanh một chút ép ngã xuống đất thân thể thật sâu lâm vào trong đất. không cách nào động đậy mảy may mà lúc đầu nhận tuổi trẻ võ thánh cổ vũ đám người trong khoảnh khắc đó cũng lộ ra điên cuồng đang muốn buông tay đánh cược t h ầ n sắc nhưng cũng giống nhau tại ánh mắt của cao viễn uy áp hạ ngã xuống chúng ta đầu hàng chúng ta bằng lòng đầu hàng chỉ cần không giết tộc nhân của ta để cho ta làm cái gì đều có thể bán thần lão dạ vội và nói trong tất cả mọi người có lẽ cũng chỉ có hắn vị này bán thần còn có chút giá trị a cao viễn cẩn thận quét mắt bọn hắn một cái liền bọn hắn não vực đều không cần lục soát liền nhìn ra được bọn hắn mặc dù mượn danh đầu của thương hồn tộc nhưng kỳ thật không có bao nhiêu trung thành có thể nói thậm chí là có thể theo trong mắt bọn họ nhìn thấy cực sâu h á n hận cao viễn thấy thế cũng liền thu hồi một bộ phận u y áp ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì là thì ra là thế thương hồn tộc đem giới trướng võ thần đều triệu tật lại tham dự vào đối với chúng ta lớn lùng bắt bên trong đi cao viễn hiểu rõ xong tất cả sau nhìn xem sương nguyệt nói rằng lời này vừa nói ra chi này thợ săn võ giả tiểu đội sắc mặt đột nhiên biến đổi lập tức liền nghĩ tới bọn họ là ai người ngươi là nhân tộc ma thần cao viễn tuổi trẻ võ thánh kém chút bởi vậy bất tỉnh đi siêu phàm hạch tâm giờ phút này nhất là chạm tay có thể bỏng nghe nói g i ế t võ thần cùng dấm chết con kiến như thế đơn giản kinh khủng nhân tộc vậy mà xuất hiện ở siêu phàm trung ương xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chẳng lẽ siêu phàm trung ương cũng muốn nhấc lên một hồi gió thanh mưa m à u sao các ngươi không là dựa vào thương hồn tộc núi dựa này mà tồn tại sao lời nhắn đ ủ như vậy dứt khoát là đối chủ tử của mình không hài lòng sao cao v i ê n có chút không hiểu chúng ta nhất tộc vốn là không nguyện ý lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đục o i như thật có cái gì kỳ nộ cũng không có khả năng rơi xuống chúng ta những n à y trung đẳng thần cấp văn minh trong tay t ộ c ta võ thần vốn là dự định tự nhưng trước hết nhất cự tuyệt tộc ta võ thần hiện tại đã không có ở đây bán thần lão giả trong mắt mang theo nồng đầm hận ý cái này hận ý ngập trời bình thường tất nhiên là không dám hiện lộ ra nhưng bây giờ đều sắp phải chết cũng liền không cố kỵ gì nói là nhân tộc là nô lệ nhưng chúng ta những n à y hoặc tự nguyện hoặc bị ép gia nhập cự đầu văn minh văn minh sao lại không phải giống các ngươi nhiều người như vậy sao sương nguyệt đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi nhiều những cái kia cự đầu văn minh sai sử người đến căn bản không để ý thương vong của chúng ta nhất là cái dạ tinh một trận chiến bọn hắn ngũ đại văn minh chết đi thần chủ võ thần rất nhiều đều sống lại nhưng cái khác phụ thuộc tộc quần võ thần lại không có phục sinh lên tới cao cấp thần cấp văn minh xuống đến yếu nhất cấp thấp thần cấp văn minh cái nào không có ý kiến bất quá cho dù có ý kiến lại như thế nào đây chính là ngũ đại văn minh bọn hắn tuyên cổ tồn tại bọn hắn căn bản không quan tâm chúng ta sẽ có ý nghĩ gì chúng ta chỉ có thể dựa theo bọn hắn nói tới đi làm bán thần lao giả giống như là muốn đem gần nhất chịu bất đắc dĩ khuất đục tại trước khi chết toàn bộ nôn sạch sẽ đồng dạng không phải tất cả mọi người sẽ bị to lớn lợi ích che đậy chỉ là tại cái này đại thế phía dưới mặc kệ có nguyện ý hay không đều sẽ bị lôi cuốn lấy đi bất quá đây cũng không phải là không có cách nào pha cục trong mắt sương nguyệt thanh lanh ánh trăng loại lên bán thần lao giả nghe vậy nao nao sau đó thần tình trên mặt toàn bộ biến thành đám chát p h á cục không thể nào chúng ta bất quá là h è n mọn bụi bặm chỉ có tại người khác phun tỏa hảo quang cần chúng ta làm bia đỡ đắt lúc khả năng tại ánh sáng trói mắt bốn phía nhìn thấy sự hiện hữu của chúng ta bình thường căn bản sẽ không có người chú ý tới chúng ta người muốn làm gì cao viễn nhìn sương nguyện chủ động hiểu rõ những tình huống này lúc liền nghĩ đến sương nguyện sẽ có kế hoạch gì chỉ là hắn nhất thời cũng không nghĩ ra sẽ là kế hoạch gì để ngươi thành vì bọn họ tân thần thế nào sương nguyệt nhẹ nhàng nói ở đây tất cả mọi người thần sắc đ ố n g nhiên ngưng tụ chương bốn trăm năm mươi ba nếu không ngươi vẫn là giết chúng ta à? h ô i bảo chương bốn trăm năm mươi ba nếu không ngươi vẫn là giết chúng ta à? h ô i bảo thành vì bọn họ tân thần nơi đây thần tự nhiên không phải trên võ đạo thần mà là đời người bên trong thần đối toàn bộ siêu p h à m hạch tâm mà nói ngũ đ ạ i c ử đầu văn minh chính là áp đảo chúng sinh vạn vật thần qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu võ thần thần chủ vẫn l ạ chỉ có bọn hắn vẫn đứng vững không ngã những n à y nhân tộc s o trong truyền thuyết còn điên cuồng hơn hám i ệ n g ra liền phải nhường siêu p h à m hạch o tâm đổi tín ngưỡng như thế chuyện kinh tế h hai tục bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ chính là liền nói ra đều cần lớn lao dũng khí cùng ngu mội vô c h i về phần đi làm có lẽ bao năm tháng qua không phải không người từng làm như thế chỉ là tất cả đều đều không ngoại lệ thất bại nàng nói đến như vậy tùy ý hẳn không phải là nhận thật sao chỉ là đang nói đ ù a chứ ý của ngươi là nói để bọn hắn nội bộ mâu thuẫn cao viễn lại không có cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn mà là chăm chú suy tư rất nhanh liền nói ra chính mình suy đoán không tệ hiện tại xem ra vì bắt được n g ư ờ i các đại văn minh cự đầu đã rất điên cuồng cũng bất kể chi phí không từ thủ đoạn lợi dụng tất cả có thể lợi dụng văn minh t ộ c đàn bọn hắn những hành vi này đem bình thường những cái kia còn có thể áp xuống tới bất mãn hơi không khống chế được lúc này chỉ cần có một đốm lửa bọn hắn liền sẽ oanh nổ tung hết ra người bình thường không dám tới làm viên này hòa tinh hoặc là liền xem như làm cũng không đủ nhóm lửa quá nhiều văn minh t ộ c đàn nhưng chúng ta có thể chỉ cần chúng ta động tĩnh huyên não đủ lớn liền có thể nhường cái khác không phải ngũ đại văn minh một lần nữa xem kỹ nhân tộc nhiều khi mệnh lệnh của ngũ đại văn minh đều là từ bọn hắn đi chấp hành cứ như vậy vạn nhất chúng ta xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nhân tộc tình cảnh cũng sẽ khá hơn một chút cũng có thể che đậy ngũ đại cổ tổ để bọn hắn đoán không được chúng ta khi nào sẽ tiến về chân v à giới muốn kích động nhiều như vậy văn minh tộc đàn bạo động cũng không phải một cái nhẹ nhõm sự tình cao viễn suy tư chuyện khả thi ngươi đem chuyện nghĩ đến quá phức tạp đi hoặc là nói ngươi còn là xem thường sức ảnh hưởng của mình dưới mắt liền có một cái cơ hội tuyệt hảo chúng ta không cần nguyên một đám đi kích động chỉ cần cầm một cái văn minh tộc đàn tỏ thái độ là được chỉ muốn nói cho văn minh khác chỉ cần không vì ngũ đại văn minh bắn mạng liền xem như các tội ngươi cái này đại ma vương cũng như cũ có thể sống cả hai so sánh hạ bọn hắn sẽ cảm thấy ngũ đại văn minh so người tên địch nhân này còn có thể ác dạng này giữa bọn hắn mâu thuẫn tự nhiên sẽ ngày càng kịch liệt ta lại thích hợp đẩy một chút liền có thể làm cho cả siêu phàm hạch tâm đều dấy lên chiến hỏa sương nguyệt bình tĩnh lời nói nhường trước mắt chi này tiểu đội võ giả người trợn mắt hốt mồm cái này thật độc nhân tộc g dăm ba câu ở giữa bọn hắn liền n gửi được siêu phàm hạch tâm muốn tạo nên huyết tinh thủy triều vậy thì thử một chút hai vị đại nhân nếu không các ngươi vẫn là giết chúng ta à chỉ cầu không cần liên lụy chúng ta cả một tộc nhóm bản thần lão giả cũng từ bỏ g i y g i a còn sống khả năng sẽ còn bị lợi dụng nguy hại tới cả một tộc nhóm đúng đúng đúng ta cũng không muốn sống cầu ngươi cho ta một thông k h o á i tuổi trẻ võ thánh cũng không kịp chờ đợi nói rằng cùng cả một tộc nhóm sinh tử sinh tử của bọn hắn cũng liền lộ ra không có trọng yếu như vậy bọn hắn ở ngay trước mặt chính mình thương lượng như thế chuyện kinh tế hai tục ă n bản không có ý định để bọn hắn còn sống a các ngươi mới vừa nói không hoàn thành nhiệm vụ gì vậy có phải hay không nhất định phải chết các ngươi tộc đàn có thể bảo chứng không chịu đến bất kỳ liên lụy sao cao viễn nhìn lấy bọn hắn hỏi lời này vừa nói ra đoàn người này lập tức đều trầm ặ c điểm này quá khó bảo toàn chứng Chỉ có h ỉ c thể nhìn lúc ấy tâm tình của linh tuệ đại nhân như thế nào nhưng là không có đạt được hắn yêu thích thùy điều tâm tình hơn phân nửa thật không tốt khả năng thuận miệng một cái mệnh lệnh liền sẽ đem bọn hắn tộc đàn diệt về phần bên ngoài võ thần nào dám có ý kiến võ thần nhiều khi cũng là càng có ưu thế trước tiên nghĩ í c h lợi của mình được mất coi như hắn giận như lửa tộc đàn không có bị diệt nhưng cùng bọn hắn có quan hệ nhân viên tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết những chuyện tương tự bọn hắn đã gặp rất, rất nhiều đã dù sao đều là một cái chết vậy ta đây bên trong có một cái có thể để các ngươi sống sót cơ hội liền nhìn các ngươi biết hay không trần quý cơ hội gì Bán tại h ầ n hôi bảo phụ cận không nhìn thấy bất kỳ linh truyền phi hạng chỉ có để cho người ta linh hồn sinh ra sợ hãi hạn ý theo sương mù s á m tràn ngập ra bán thần lão giả bọn người tại phía trước dẫn đường mặt mũi tràn đầy lo lắng bất an nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác bọn hắn võ thần bị triệu tập đi lục s o á t cao viễn theo phương diện này mà nói bọn hắn vốn là quan hệ thù địch hiện tại không có lập tức bị giết là bởi vì bọn hắn còn muốn dùng chính mình truyền bá tin tức gì hai vị đại nhân phía trước cửa ra và có nhân viên kiểm tra các người muốn hay không tránh một chút bán thần lão g i ả chết lặng nói không cần trực tiếp mang chúng ta đi tìm nơi này võ thần là được là đang hỏi ra bọn hắn trong tộc thần chủ hạ l ặ trước đừng làm ra quá động tinh lớn sương nguyệt nhắc nhở không có vấn đề cao viễn gật đầu đáp nếu thật là có người phát ra động tính gì liền đem bọn hắn cùng một chỗ để chết dạng này liền có thể giữ yên lặng dừng lại khẩu lệnh đi vào đi tòa thành bao phủ tại toàn bộ hắc khải bên trong thủ vệ một phen thông lệ kiểm tra sau đem tất cả mọi người bỏ vào cự hình trong thành bảo chỉ là l ệ n h lùng nhắc nhở bán thần l ã o giả một câu các ngươi không có đem thụy điệu mang đến vẫn là tự cầu phúc ca cái này không phải nói hôi bảo có thần chủ gia chi sao thế nào vừa rồi những hộ vệ kia cùng không nhìn thấy bọn hắn như thế cũng không nhìn thấy bọn hắn làm sự tình gì à tuổi trẻ võ thánh nhìn xem hai người cứ như vậy không coi ai ra gì đi theo đám bọn hắn đi vào h ô i bảo không khỏi cảm thấy hết sức ngạc nhiên kia không phải chúng ta có thể phỏng đoán cùng lý giải bán thần lão g i ả thanh em trầm thấp nhắc nhở ra hiệu hắn đ ừ n g quá mức hiếu kỳ năng lực của ngươi giống như tăng cường không ít cao viễn phát hiện x ư ơ n g nguyện chỉ là s o n g võ thần tu vi hơn nữa chỉ có một đầu thần lộ là k h á c loại là giới hải thiên kiêu trình độ nhưng nàng bằng vào trước kia một phần lực lượng cùng tự thân kia độc nhất vô nhị võ đạo thiên phú lại có thể giấu giếm được thần c h ù bày cảm giác đây quả thật là mạnh rất nhiều cao viễn nhớ kỹ trước kia phàm là ở trước mặt nàng cho thấy võ đạo tu vi người võ đạo đặc tính đều sẽ bị nàng phục khắc lạc ấn trong mắt nàng chỉ cần đối phục khắc vật làm ra thích hợp cải biến liền có thể trực tiếp sửa chữa đối ngoại tất cả cảm giác bởi vì đây cũng không phải là làm mê hoặc tính huyết thuật mà là trực tiếp sửa đổi đối phương cảm giác bao quát tinh thần cấp độ bên trên cảm giác tại bọn hắn không tìm ra được là nơi nào tinh thần bị sửa đổi trước cho dù là thực lực so với nàng mạnh hơn rất nhiều tồn tại tại ban đầu đều sẽ trúng chiêu ăn thiệt thòi thậm chí là liên tiếp trúng chiêu bởi vì kính hoa thủy nguyện cái này võ đạo đặc tính cái này thần lộ quy tắc phối hợp xương nguyện loại k i ê một vòng có thể mặc lên vô số vòng lại giỏi về lừa gạt, điều khiển lòng người thủ đoạn Đúng là m ộ thực loại tuyệt p ố i cái tới cái tới Trưng thật Trưng thật đưa đưa này động này động 454, 454, khéo, chủ khéo, chủ h là là cửa. cửa. lực mạnh đây cũng là ta trước kia bản mệnh thiên phú đ ạ tới t võ thần cảnh sau còn nhiều thêm c ó thể từ trong kính tượng vất ra nhiều cái nắm giữ cùng thực lực của ta không sai biệt lắm phân thân chính là tiêu hao quá lớn không phải mấy trăm hơn ngàn ta quần đầu cũng có thể quần đầu từ thần chủ lần này ta trưởng thành quá chậm ít ra cũng nên trở thành thần chủ trở thành ngụy thần v ữ n cảnh mới có thể chân chính ra một chút lực sương nguyệt có chút tiếc nuối nói người có trước kia càng ộ trước kia trở thành thần chủ kinh nghiệm vậy có phải hay không chỉ cần năng lượng đầy đủ liền có thể cấp tốc phá cảnh cao viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng vậy bất quá thần chủ cần có năng lượng cũng không phải con số nhỏ hơn nữa coi như ngươi có cũng không thể cho ta ngươi s o ta càng cần hơn nếu như ngươi lựa chọn đem cái kia đạo hỗn độn vĩ lực hoàn toàn dung hợp hiện tại cũng đã là thần chủ đi cao viễn đã biết đáp án nếu như nàng không chỉ là mượn dùng hỗn độn vĩ lực mà là dung hợp lời nói giờ phút này nàng chỉ sợ đã là thần chủ nhưng dung hợp lại tháo rời ra liền nhất định sẽ có hại hao tổn nàng không muốn làm như vậy với ta mà nói cũng chính là một cái thần chủ đối với ngươi mà nói cái này một bộ phận lực lượng hoàn toàn không phải thần chủ có thể so là của ngươi chính là của ngươi ta lúc đầu coi là sẽ không như thế sớm vốn cho rằng còn có thời gian nhưng ta coi là cùng hiện thực phát sinh không giống liền giống như trước kia công kích chuyện giao cho ta là được rồi cao viễn lạnh nhạt cười nói không thể không nói tìm về sương nguyệt sau rất nhiều chuyện hắn không cần lại hao phi quá nhiều tâm tư đi suy nghĩ thương thương vừa có cái gì manh mối biến hóa nàng lập tức liền có thể đem tất cả lợi và hại đều phân tích tinh tưởng、Tốt. sương nguyệt chăm chú gật gật đầu ôi ôi đ ô n g nhiên bốn phía từng tiếng trầm thấp tê minh thanh đem chú ý của hai người lực kéo lại bọn hắn đi qua tòa thành đại môn đường hành lang đập vào mi mắt một màn để cho hai người vẻ mặt trầm xuống toàn bộ trong hôi bảo như cũ mê vụ tràn ngập từng đạo thất hồn lạc phách thân ảnh giống c á i sắc không hồn như thế du đãng tại tràn ngập sương mù đầu đường cho người ta một loại giòm bị mê thành giống như cảm giác bọn hắn là người sống vẫn là người chết cao viễn nhìn lấy bọn hắn huyết khí khô bại gần đất xa trời thân thể lại cảm giác bọn hắn kiệt như nến tàn chập trờn lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt như có như không tinh thần lực cái này chỉ còn lại yếu ớt tinh thần l ự c t r e o khu xử thân thể tiến lên dạng này còn có thể xưng là một mùa sinh vật sống sao ta cũng không biết sống hay chết hơn nữa người lại nhiều xem ra là ra ngoài tham dự lùng bắt tộc đàn không có thu hoạch gì lại bị linh tuệ đại nhân cướp đi một chút h ồ n p h á c h bán thần lão giả thọ tử hồ bi nói bởi vì coi như không bị cao viễn bắt được bọn hắn cũng tỷ lệ lớn bắt không được thủy điệu vậy cái này cũng sẽ là kết quả của bọn hắn mà cao viễn liền tại bọn hắn trước mắt ra ngoài lục soát người đương nhiên sẽ không có thu hoạch gì coi như ngũ đại cổ tổ nói cao viễn còn tại trong siêu phản h ạ c tâm nhưng ai có thể nghĩ tới cao viễn trực tiếp xuất hiện tại siêu phảm hạch tâm nhất khu vực trung ương hiện tại tất cả văn minh tộc đàn đều là đem người ra bên ngoài phái thật đúng là không có nghĩ qua cao viễn sẽ xuất hiện tại siêu phảm trung ương khả năng sang bên dây đỏ bên trong đi không phải tới gần bọn hắn nhất định phạm vi liền sẽ bị công kích còn có cái kế lợi chút nữa các ngươi có thể sẽ nhìn thấy một chút khó chịu chuyện bất quá vậy cùng chúng ta không sao cả hy vọng hai vị đại nhân có thể minh giám dẫn đường a cao viễn k h ẽ n nhữ mày không biết do hắn lời nói ý gì đang muốn thả ra tinh thần lực dò xét toàn bộ hôi bảo tình huống nhưng bỗng nhiên một đạo thần chủ cảnh khí tức từ trong hôi bảo tâm dâng lên cao viễn cùng sương n g u y ệ t cùng nhau s ư ơ n g sở hai mắt nhìn nhau một cái lại có thần chủ còn có thế nào xảo chuyện tốt như vậy cao viễn lập tức thu lại chính mình thăm dò t r á n h cho đánh cỏ đọc rắn hiện tại mỗi một cái thần chủ đều là cổ tổ trực tiếp trưởng không cho săn đến đủ rất cẩn thận muốn bảo đảm tư duy không kịp có bất kỳ phản ứng nào có thể bắt được mới được cái này mới sẽ không có biến cố gì mặc dù cao viễn cảm thấy những cái kia cổ tổ sẽ không ngăn cản chính mình đi chân v à giới nhưng nhất định không sẽ hạnh phúc tại nhìn thấy có thể gánh chịu bọn hắn lực lượng thần chủ vẫn lạc hoặc là bị chính mình trừ khống cao viễn sương nguyệt đi theo bán thần láo giả bọn người ở tại dây đỏ bên trong hành tàu từng bước một hướng phía trung tâm kia to lớn vô cùng dường như cùng trời đụng vào nhau trung ương tòa thành tới gần liền xem như tại cái này sương ngủ sáng bên trong cũng như cũ có thể trông thấy kia to lớn hình dáng đi không bao lâu đông nhiên trong sương ngủ, có một đạo hình tròn sinh vật thể tại cực tốc phi nước đại mỗi một bước buôn tàu đều mang đất dùng núi chuyện trấn cảm có đồ vật gì muốn đi qua cao viễn bình tĩnh nhìn chăm chú lên một cái không sai biệt lắm tương đương với nhất thần lộ võ thần sâu k i ế n chỉ là thế nào hướng chính mình buôn tập đến đây chẳng lẽ là phát hiện gì rồi đừng lộn xộn chỉ cần đứng tại dây đỏ bên trong chính là an toàn bán thần lao giả vội vàng nhắc nhở chỉ là hắn nhắc nhở xong liền xưng sở quên bên người còn có như thế một cái hung nhân tại giờ phút này nên cẩn thận hẳn là bọn hắn là thương hồn tộc võ thần mới đúng chính là linh tuệ võ thần cũng không thể nào là đối thủ của hắn nhưng vấn đề là sau lưng linh tuệ võ thần đứng đây chính là một cái cự đầu văn minh đây mới là ép đến bọn hắn không thở nổi lại sơn cao viễn vốn cho rằng đây bất quá là võ thần cường độ tồn tại không đang quá chú ý nhưng khi vật kia tới gần chờ cao viễn thấy rõ sau hắn lại không cách nào giữ vững bình tĩnh kia là một quả dùng nhân loại thân thể ghép lại với nhau lớn đại nhục cầu hình cầu bên trên tre kín từng k h ỏ a thống khổ và mẹo bị rút khô tinh thần khuôn mặt mọc ra một đôi cớ sọ bao vây mà thành tráng kiện hai chân nó lấy q u ỷ dị tả hữu đong đưa dáng vẻ tại trên đường cái phi nước đại sẽ xuất hiện ở trên đường mất hồn giả mọ lên mở ra một trường từ nhiều khoả đầu lâu tạo thành huyết bùn đại k h u đem nó toàn bộ nuốt vào nuốt xong cái này đến cái khác sau đông nhiên có một cái mất hồn giả gi Có một nháy mắt thanh tỉnh. nháy Hoàng sợ quay sợ đây ầ cầu đầu u nuốt quá cái này, một cái cuối nuốt sau. Quả cầu thịt này liền là liền cái cái biệt giả nhưng vẫn ngũm này cùng ràng hồn này hắn. chạy, khác của thịt vào. bị Bất bị một một mất toát rõ ra đ là cái gì khác biệt huyết nhục ghép lại với nhau khác biệt tinh thần linh hồn cũng vặn mẹo h ô n hợp với nhau đây là lộn xộn cái gì đồ vật cao viễn cảm giác không thấy bất kỳ thống khổ liền phảng phất những này bị bóp méo cùng một chỗ thân thể đã không có bất kỳ tình cảm không có tinh thần của mình cho nên cao viễn vừa rồi ma chủng mới không có x ả ra bất kỳ c ộ n minh linh hồn giả tiếp linh kệ lớn võ thần hắn nữa thích đem lời khác nhau thậm chí khác biệt tộc q u ầ n linh hồn huyết nhục hỗn hợp với nhau dùng cái này bồi dưỡng được biến dị linh hồn năng lượng cung cấp chính hắn vật dụng mà cái này một biện pháp thường thường cần đại lượng nhân tộc võ giả làm làm hòn đá tảng cũng chỉ có lấy nhân tộc làm làm hòn đá tảng mới có thể hỗn hợp văn minh k h á c tộc q u ầ n hồn thể tinh thần nơi này là chúng ta cố thổ nhưng cũng là thương hồn tộc xác định một cái thí nghiệm tràng b á n t h ầ n lao giả run dày giải thích nói cao viễn chỉ là yên lặng nghe trước tiên nghe cái khác cự đầu văn minh nói thương hồn tộc đối đãi thủ đoạn của nhân tộc càng thêm khốc liệt hắn còn không phải hoàn toàn tin tưởng nhưng bây giờ xem ra cũng không có nói n g a tiếp tục đi cùng lúc đó chủ bảo bên trong truyền gia thương hồn tộc võ thần băng lanh thanh â m cùng rất nhiều bị hắn thu h ồ n phách tức giận ném ra chủ bảo mất hồn giả hắn muốn nghe không phải những n à y không thu hoạch được gì tin tức hắn không cầu có thể được tới cao viễn tinh chuẩn hạ lạc nhưng ít ra cũng phải thu tập được một chút hơi hơi tin tức hữu dụng mới tốt giao nộp không phải hắn liền bị triệu tập trở về rời đi hắn cái này vô cùng yêu thích hôi bảo cái này đáng chết nhân tộc thật là có thể tránh a xuất động nhiều người như vậy sửng sốt không hề có một chút tin tức nào hắn đến cùng tránh ở nơi nào phong bạo dưới tiểu nhân vật chúng ta tới sau khi phát tiết xong linh tuệ mới sửa sang lại ý quan hướng phía rộng lớn rộng t h o á n g tráng lệ đến phòng khách bước nhanh đi đến vì để cho chính mình gia nhập vào các loại hành động bên trong lần này liền mệnh hồn thần chủ đều đích thân tới mặc dù chỉ là thuận đường mà đến nhưng một cái thần chủ hành động cho dù là theo đạo mà làm cũng nhất định phải thận trọng đối đại phỏng đoán đừng lại ở chỗ này chơi ngươi trò chơi nhỏ chỉ cho ngươi hạ lãnh địa tham dự hành động văn minh tộc đàn dường như rất tiêu cực ngươi nên đi xử lý một chút mệnh hồn thần chủ chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếp mắt nhìn hắn nhìn như hời hợt trên thực tế cũng đã đủ để cho linh tuệ võ thần mồ hôi đồng địa là ta an bài tốt trong tay chuyện liền xuất phát nhìn xem linh tuệ tỏ thái độ mệnh hồn thần chủ chỉ là bình tĩnh quét mắt hắn một hồi lâu mới gật gật đầu nhanh lên đừng cho tộc trưởng cảm thấy ngươi tiêu cực b i ế n nhác thế cục hôm nay có thể dung ngươi không được ở chỗ này cho hết thời gian còn có không nên tùy tiện liền lãng phí một cái võ thần mỗi một cái võ thần đều có giá trị đó cũng không phải là để ngươi tao đạp như vậy là linh tuệ võ thần cung kính liên tục gật đầu dọc theo dây đỏ bên trong tiến lên không bao lâu liền thấy nguyên một đám bao phụ tại trong sương n g thành thị thành thị sinh hoạt đến trăm vạn m à tính ngàn vạn m à tính cùng bán thần láo giả cùng một loại hình sinh vật có c h i khôn chỉ là cao viễn cảm giác rất kỳ quái trước mắt rõ ràng là một tòa nhân khẩu có ngàn vạn c h i chúng cử thành có thể vừa tiến vào thành này cao viễn lại cảm giác m ư ờ i phần yên tĩnh không có bao nhiêu nào người không ít lớn tuổi người đều là vẻ mặt đờ đẫn bộ dáng mặc dù không phải mất h ô n giả lại cũng giống như sắp tiếp cận trạng thái tinh thần của hắn cũng rất để hoài bọn hắn xương nguyện hầu nghi quét mắt những người này vừa nhìn về phía bán thần láo giả sinh hoạt tại người của hơi bảo Mỗi một năm đối ề u nếu phải tiếp hướng thương hồn tộc hiến cho tinh thần lực. Nếu như thực lực thời gian dài chỉ trệ không tiến, lại tiếp tục hiến cho lực lượng tinh thần thương đả gian dài tiến, lại lời nói, là người lượng thần tộc trệ tục trí. lực, lực lực là đ với điểm này bán thần lao giả ngược không có cảm thấy có cái gì đây là từ hắn sinh ra đến nay liền có chế độ lấy tên đẹp có thể gấp rút khiến cho bọn hắn dụng tâm hơn ma luyện tinh thần lực mà đờ đẫn những cái kia rất rõ ràng là bình thường không đủ cố gắng mới lại biến thành như thế chỉ cần tốc độ tu luyện rất nhanh không cũng không cần tiếp nhận cái này hậu quả xấu s a thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào cao viễn cảm khái nói vì đem một cái văn minh tỏ quần giá trị e c o những này cự đầu văn minh vẫn là cái gì hoang ngôn đều lập được đi ra nhanh đến đi tại dây đỏ bên trong không có thu đến bất kỳ công kích bọn hắn thông suốt đi tới chủ thành báo trước mặt nhưng đột nhiên b á n thần lão giảng ừ n g lại bả vai không ngừng run run ngay cả hắn tuổi trẻ võ giả cũng nhao nhao ngừng chân không tiến tầm mắt của bọn hắn rơi vào tòa thành biên giới một đám mất hồn giả trên thân trong đó có một cái dáng vẻ không tầm thường t r u n g nhân nhân tu vi tại võ thần cảnh theo còn không có suy bại huyết nhục đến xem khả năng này là vừa trở thành mất hồn giả không bao lâu các ngươi nhận biết cao viết hỏi theo phản ứng của bọn hắn không khó coi ra việc này cũng không biết quan hệ này sâu cạn kia là tộc ta võ thần bán thần lão giả mở ra khô khốc xé hầu miệng trầm thấp nói rằng vì cái gì tại sao có thể như vậy tộc ta võ thần không phải bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sao tuổi trẻ võ thánh vẻ mặt khó có thể tin đây chính là tộc ta võ thần tộc ta có thể đến được trên đầu ngón tay c ứ n g giả cứ như vậy trở thành mất hồn giả võ thần đối bọn hắn mà nói cũng chẳng phải là cái gì sao hắn không dám tưởng tượng đây là sự thực đây chính là bọn hắn cả một cái văn minh tộc đàn vô số người khát vọng đạt tới cảnh giới nhưng ở trước mặt cự đầu văn minh lại cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao cô trùng thái ra bán thần lão giả cuối cùng là khắc chế không được nước mắt tuân đầy mặt liền muốn tiến lên ý đồ tỉnh lại vị này thái ra ý thức chỉ có tỉnh lại có lẽ hắn còn có giá trị còn có thể tại linh tuệ đại nhân cho phép hạ sống sót chỉ là vừa một bước qua dây đỏ cái kia trung niên võ thần liền giống như là người được mùi máu tơi ư ra thú lập tức liền hướng vỗ dết tới loại này nổi điên hiện tượng nhường cao viễn lập tức liền nghĩ đến trần phong bất quá bây giờ bọn hắn tùy ý chiến đấu chỉ là dư ba đều có thể đem trần phong q u y đến hồi phi yên diệt cho nên rời đi cãi dạ t i n h sau cao viễn liền cắt một khối không gian đem hắn cùng một chút thường dùng vật tư đặt ở bên trong ngược lại không nổi đ i ê n c h â n phong cùng thạch đầu như thế chờ ở nơi nào đều như thế đều không có cảm giác mà võ thần muốn giết bán thần quả thực không cần quá dễ dàng bán thần lao giả lập tức cương ngay tại chỗ không có chút nào lực phản kích chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này người thân nhất tử vong một trường từng bước tới gần mạng của các ngươi là ta ngay tại cái này võ thần sắp đem nó đánh giết lúc cao viễn thần thủ một tay lấy bán thần lao giả kéo lại mất đi mục tiêu công kích trung niên võ thần lập tức về tới vừa rồi chẳng có mục đích phiêu đáng dáng vẻ lắc lắc cũng dung theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua không bao lâu phía sau liền truyền đến kịch liệt tiếng va chạm cùng tiếng gào thét kia là hỗn hợp thân thể viên thị t cùng nó gặp nhau tương sát cũng không biết cuối cùng ai có thể thắng được chúng ta cả đời này đều đang làm cái gì bán thần lão giả thất hồn lạc phách tự mình lẩm bẩm dường như giờ này phút này lại thêm một cái mất hồn giả đã hắn ngay cả chúng ta võ thần đều như thế xử lý vậy thì mang ý nghĩa hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta tộc đàn sẽ không bỏ qua trong tộc cái khác võ thần nhất định phải đem tin tức này truyền đi để cho ta tộc võ thần đừng lại trở về trong tộc đàn chúng ta cho dù chết cũng tuyệt không thể để bọn hắn tốt hơn nhân loại ngươi để chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó chỉ cần có thể cho thương hồn tộc tạo thành thương vong liền có thể bán thần lão giả d á n g như liên cuồng cắn răng nghiến lợi nói rằng sẽ có cơ hội cao viễn nhìn qua phía sau s ô i trào trong sương mù loáng thoáng có hai thân ảnh cùng một chỗ chém giết trong thành bảo tâm đặc thù linh thuyền chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể cất cánh chuẩn bị xuất phát ngay tại hắn muốn xuất phát lúc bán thần lao giả bọn người xuất hiện ở chỗ này bọn hắn vào thành bảo không ai ngăn cản không ai cảm thấy một cái bán thần cùng mấy cái võ thánh có thể nhấc lên cái gì gọn sóng ngay cả cơ bản hộ vệ đều không cần ngược lại bọn hắn tiến vào tòa thành là một cái chết lúc này nếu là ý đồ quay đầu liền chạy kia sẽ càng trong chết nhìn lấy bọn hắn đến linh tuệ s o n g võ thần chỉ là h ứ n g hở lườn g bọn hắn một cái các người đến rất đúng lúc xem lại các người nhất tộc võ thần đi lưu lại một người hồi tộc bên trong đi truyền tin để các ngươi người càng cố gắng một chút những người khác liền trở thành cái này hôi bảo một bộ phận a hắn nhẹ nhàng một câu liền trực tiếp quyết định vận mệnh của bọn hắn chỉ là vừa dứt tiếng hắn tưởng tượng bên trong bán thần lão già đám người s á n hối hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chuyện lại không có xảy ra. hắn lúc này cảm giác kỳ quái sau đó chỉ thấy kêu bán thần lão giả cùng võ thánh tiếp tục hướng hắn đi tới thế nào còn có chuyện gì sao không đúng cẩn thận bọn hắn có vấn đề bên cạnh mệnh hồn thần chủ đột cảm giác không ổn chương bốn trăm năm mươi sáu chúng ta đi đem bọn hắn nhà trộm chương bốn trăm năm mươi sáu chúng ta đi đem bọn hắn nhà trộm nhưng cũng đã mượn theo cao viễn bọn hắn xuất hiện tại hai người trong tầm mắt bọn hắn không thể trước tiên kịp phản ứng đã nói lên hắn không nhìn ra cao viễn nguy trang cũng đã định trước bọn hắn kết quả cái gì nghe được thần chủ nhắc nhở linh tuệ võ thần còn có chút không có kịp phản ứng đây không phải tại siêu phàm trung ương tại bọn hắn mọi người đều biết thương hồn tộc lãnh địa sao ở địa bàn của mình có thể có nguy hiểm gì mà như vậy a ngây người một lúc hắn liền hoảng sợ trông thấy một cái quấn quanh lấy hắc bạch hỏa diễm bàn tay vồ nát không gian vồ nát tất cả trực tiếp hướng mệnh hồn thần chủ cổ trộm tới nói là cổ kỳ thật cũng chỉ là tương tự không sai biệt lắm vị trí hắn dạng này h ồ n thể căn bản không có thân thể bộ vị khái niệm chỉ là trong nháy mắt trên người mệnh hồn thần chủ liền b ố c lên nhiều nói kinh khủng hào quang trong đó không thiếu sẽ vượt qua hắn thực lực bản thân đồ vật nhưng coi như những lực lượng này phản ứng lại nhanh liền a cuối g không không. xem như mệnh hồn thần chủ đã nhận ra dị thường nhưng cũng không nghĩ tới công kích này sẽ đến mức như thế mạnh liệt mạnh liệt ngừng chủ hắn một nháy mắt không biết từ đó phòng ngự lên là ngươi dân tộc đại ma Cào v i ễ nhìn m ệ n hồn thần chủ h n xem cái hắc bạch kia liệt vậy hắn. Hắn mặt c h hoàng sợ rất nhiều phòng ngự không có kịp thời có hiệu lực có hiệu lực cũng bị thô bạo bệ vụn bệnh hồn thần chủ linh tuệ lập tức liền ý thức được tình hình không ổn không có chút gì do dự hắn trong nháy mắt kích hoạt linh thuyền muốn phá vỡ không gian rời đi nhưng hắn vừa mới đi vào linh thuyền chuẩn bị khởi động thời điểm linh thuyền lại trở thành không khí thay vào đó một thanh thời không loan đao loan đao tại hắn v ọ t tới trước trong nháy mắt cũng phối hợp lấy đưa ra đầu của hắn cùng thời không loan đao lúc này tới một đợt song hướng lao tới linh tuệ đôi mắt n ộ trường thời khác nguy cấp cũng chỉ có thể lựa chọn ngày tháng ngươi sao có thể xác định phòng ngự của ngươi là thật đâu cái gì linh tuệ giật mình một loại đến từ nguy cơ tử vong nhưng hắn xuất phát từ bản năng vừa trốn xoay một tiếng linh tuệ ra đầu lúc này bị gọn đi hơn phân nửa hắn không kịp hoảng sợ l i ề u mạng xông ra ngoài đi hắn không nói ngươi có thể chết cũng không nói ngươi có thể đi cho nên trở về a sương nguyệt hai con ngươi phát ra ánh trăng giống như ánh sáng lưu h ò a đang chạy ra một khoảng cách linh tuệ bỗng nhiên kinh hãi trông thấy vốn nên bị hắn ném sau gót sương n g u y ệ t xuất hiện ở trước mặt hắn mà hắn thì quỷ đả tường như thế về tới nguyên điểm phá vọng hồn nhãn linh tuệ hai con ngươi bốc lên liệt hỏa giống như vụt vụt hồi quang sau đó lần nữa đoạt mệnh phi nước đại thoát đi kết quả vẫn là như thế không phải huyết thuật đây rốt cuộc là cái gì ta lúc nào thời điểm bên trong chiêu đương nhiên là tại ngươi động dùng vũ lực trong nháy mắt đó sương n g u y ệ t cười nhạt nói đừng nghĩ lấy liên hệ các ngươi cổ tổ cao viễn cũng một trưởng bóp lấy mệnh hồn thần chủ cổ đáng chết ta ta làm sao có thể cứ như vậy mệnh hồn thần chủ vô cùng phẫn nộ cùng biết khuất hắn cả đời kinh nghiệm vô số chiến dịch chưa bao giờ từng có dạng này vừa ra tay liền bị người cầm xuống chiến tích coi như hắn biết cái này nhân tộc đại ma sợ là đủ để chống lại với cổ tổ tồn tại nhưng hắn như c ũ không cam lòng không thể nào tiếp thu được việc này thực đừng mù nhảy nhót các ngươi cổ tổ đều không có ban cho lực lượng ngươi nghĩ đến ngươi cũng không có rất cường đại kẻ yếu liền nên k i ê m tốn mà không phải và và kêu to cao v i ê n cảm thụ được trong tay không an phận tựa như bị treo lên con cá không ngừng sôi trào mệnh hồn thần chủ từng quyền từng quyền hướng đầu hắn chào hỏi x u ố n g dưới ba quyền x u ố n g dưới mệnh hồn thần chủ lúc này bị đánh đến hồn thể nước da cả n g ư ờ i cũng lập tức trung thực hán xuất hiện tại siêu p h à m trung ương bất quá cao v i ê n vừa ra tay giữ lại trên người mệnh hồn thần chủ cổ tổ cảm giác tại bị cao v i ê n thô bạo thanh t ẩ y lúc cũng cảm giác một vài thứ bất quá đối với cao viễn mà nói cái này hoàn toàn không quan trọng chỉ cần thần chủ không có tự bạo không có bị phá hủy vậy thì vấn đề không lớn hắn vẫn có thể đạt được chính mình muốn có được đồ vật dù sao hiện tại cũng chỉ là sớm một bước đem chính mình sở tại khu vực r ú t nhỏ mà thôi lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm bọn hắn rất nhanh liền có thể bắt được chúng ta chỗ vị trí cụ thể sương nguyệt nhắc nhở không sao còn nữa coi như thật bị bao vây vậy thì lại giết một lần tốt được thôi cao v i ệ n đang khi nói chuyện tinh thần lực mênh mông lúc này điên cuồng đánh thẳng vào m ệ n h hồn thần chủ t h ầ m thâu tiến hắn mỗi một k h ỏ a tinh thần lực chủng tử thật đúng là kỳ lạ sinh mệnh hình thái toàn bộ vô hình thân thể lại là lấy vô số mảnh vụ linh hồn đi dung nạp từng khoả tinh thần lực chủng tử mà tồn、tại. ngươi cái gì cũng sẽ không đạt được ở trước mặt ta giống nhau mánh khóe là không có hiệu quả nhiều không phải ngươi cho rằng vì cái gì ta muốn sát gần như vậy mới đọc thủ cao v i ệ n đang khi nói chuyện năm ngón tay hư không một chảo bốn phía tất cả thời không đều ngưng trệ sau đó từng đoàn từng đoàn phân tán hỗn độn vĩ lực không ngừng tràn vào mệnh hồn trong thân thể mệnh hồn tinh thần ý thức lúc này bị trước nay chưa từng có điên cồn u g x u n g kích hắn kêu thảm nhịn không được lật lên bạch nhãn hắn tất cả não v ừ a cấm chế đều hỗn loạn cao viễn trực tiếp thô bạo đưa tay thăm dò vào hắn sao hình trong thân thể q u y á quáy vớt á v vớt đem cấm chế hỗn loạn quá trình bên trong tinh thần tin tức toàn bộ từng cái bắt giữ quả nhiên có thể sống bắt một cái thần chủ đạt được tình báo chính là nhiều các ngươi nhất tộc thánh địa có thể thông chân v õ giới thánh địa vị trí cụ thể tại thì ra là thế ngũ đ ạ i cự đầu văn minh thánh địa đều là lựa chọn tại siêu phàm hạch tâm nồng nặc nhất mấy cái năng lượng trong mắt ân trạng thái của trần phong vậy mà cùng ngươi có liên quan kia là cao viễn con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ đã dạng này tại bọn hắn trở về về trước siêu phàm t r u n ương chúng ta đi trước đem bọn hắn nhà bưng luôn luôn tại đuổi rét chúng ta cũng nên tiếp nhận vừa đưa ra tự sự trả thù của chúng ta đi mà trước lúc này trước tiên cần phải nói chuyện các người muốn chết như thế nào vấn đề cao viễn nhìn về phía linh t huệ mệnh hồn hai người hắn đã có đoạn thời gian không có như thế muốn giết người giết người bất quá đầu chạm đất mà có ít người lại lấy cha tấn cùng ngược sắt là m vui đối với dạng này người cao viễn từ trước đến nay cũng sẽ không để bọn hắn nhẹ nhõm chết đi cũng có một bộ ứng đối tiêu chuẩn cái k i a chính là lấy đạo của người trả lại cho người để chúng ta thật tốt hưởng thụ tiếp xuống vui thích thời gian a cao viễn lạnh lùng nói rằng vung tay lên liền đem toàn bộ hôi bảo mất hồn giả cùng nhân thể viên thị triệu đi qua người, người muốn làm gì linh h u võ thần lúc này có loại cảm giác không ổn t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy là ta không công tha bọn hắn mới đúng t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy là ta không công tha bọn hắn mới đúng lời này ngươi không nên hỏi ta mà là hẳn là hỏi bọn hắn muốn đối ngươi làm cái gì mới đúng cao viễn lắc đầu chỉ chỉ bên người những cái kia mất hồn giả cùng nhân thể huyết đ ụ c linh hồn tụ hợp vật vừa rồi cái kia trung niên võ thần cũng thình lình xuất hiện bọn hắn linh tuệ võ thần vẻ mặt không hiểu một đám hồn phách không được đầy đủ ý thức đều không nhất định còn có sản phẩm muốn bọn chúng đến thẩm phán chính mình cái này xác định không phải đang nói đùa sao nhưng rất nhanh là hắn biết đây quả thật là không phải trò đùa chỉ thấy cái này đôi mắt bên trong mang theo h à n ý nhân loại dò ra một cây đen nhánh như yên t ĩ n h sâu trống không ngón tay một chỉ điểm tại hư không trong chốc lát tự đầu ngón tay phân tán ra từng k h ỏ a nhường hắn cảm giác tâm thần không yên linh hồn sao động ma lực hạt giống mỗi một k h ỏ a tinh thần t r ù n g tử đều bay vào một gã mất hồn giả hoặc tụ hợp vật trên thân lúc đầu đã không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì bọn hắn từng đôi đôi mắt đ ố n g nhiên đều đỏ nhất là người kia chữ đầu lâu làm chủ tụ hợp vật giờ phút này là hàng ngàn hàng vạn con mắt mắt bắn ra kinh khủng lại điên cùng ánh sáng màu đỏ ba ôi ôi ôi từng khoả đầu lâu tại tụ hợp vật bên trên không ngừng tất cả đều liều mạ n g vặn b ẹ o hướng linh tuệ võ thần trông đi qua có thế nào chuyện cũng c h u y ể n không đến đối mặt với linh tuệ võ thần kia một mặt đi tại chỗ liền phát c u ồ n g bắt gấp không ngừng gào thét phát ra thanh â m trầm thấp vừa đối đầu nhiều như vậy kinh khủng muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đôi mắt chính là linh tuệ võ thần cũng không nhịn được dùng mình một cái hắn xưa nay cũng không biết những cái kia mềm yếu vô năng sinh tử tùy ý hắn trưởng khống sâu kiến có thể lộ ra đáng sợ như vậy ánh mắt ngay cả những cái kia mất hồn giả giờ phút này cũng đều là đằng đằng sát khí nhìn hắn chằm chằm nhưng rất nhanh liền vô cùng tức giận chính mình là ai những này sâu kiến sao dám dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình đều là người d ở cho quỷ người đối bọn hắn đều làm cái gì linh tuệ võ thần căm tức nhìn cao viết quát ta chỉ là đem bọn hắn lưu lại còn sót lại là cường liệt nhất k i a m ộ t mặt tình cảm phóng đại gấp mười gấp trăm lần có lẽ là nghìn lần a nói cách khác một người p h à m là đối ngươi có một phần ngàn sát ý giờ phút này liền ước gì ngươi đi chết mà nếu như vốn là đối ngươi có sung túc sát ý người liền sẽ hận không thể uống ngươi máu ăn ngươi thịt cao viễn bình tĩnh lời nói nhường linh tuệ võ thần càng phát ra hoảng sợ có thể hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cao viễn một dành tay liền đem hắn nhẹ nhõm cầm xuống liền xem như cao viễn không xuất thủ xương nguyệt cũng có thể bắt lấy hắn đơn giản chính là nhiều tốn một chút thời gian không ngươi không thể để cho những này sâu kiến dạng này đ ụ c nhạ ta g i ế t ta cho ta một thương khoái bị định tại nguyên chỗ linh tuệ võ thần nhìn xem bao vây tới mất hồn giả cùng tụ hợp người nhìn lấy bọn hắn mắt đỏ mở ra giữ tợn thèm nhỏ dãi miệng rộng tới gần sau hắn tâm thần đại loạn nếu như hắn còn có thể n ú c n í c h lời nói đương nhiên sẽ không như thế sợ hãi nhưng không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem loại nghiên lặng chờ đợi tử vong đến cảm giác thật sự là quá tra tấn người người không xứng cao viễn chỉ là khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái vị này người cao viễn đại nhân thuộc ta võ thần còn có được cứu sao nhìn xem bỏ lên trên linh tuệ võ thần ủi bắt đầu cắn xe sau bán thần lão giả trong lòng ngăn không được dâng lên mãnh liệt hy vọng c h i tâm ta cũng không xác định nhìn hắn tạo hóa của mình à nếu như hắn lần này cảm xúc kích thích h ạ có thể tìm về thiếu thôn chính mình vậy thì có thể khôi phục bản thân nếu như kích thích về sau không được cái k i a chính là vĩnh viễn bị mất đương nhiên đây là chỉ mất hồn giả bọn hắn sớm đã không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa bản thân tử vong đối bọn hắn mà nói mới là tốt nhất t h u về Có tại linh tuệ võ thần trong tiếng kêu thảm mệnh hồn thần chủ cũng không nhịn được nhắm mắt tình cảnh của hắn so với linh tuệ võ thần còn thê thảm hơn hắn nhưng là bị cái này nhân tộc ma vương một chút xíu xé nát hồn thể mỗi một k h o a tinh thần chủng tử đều muốn tại đối phương tinh thần lực lưỡi giao hạ cắt thành trăm ngàn phần lại tinh tế nghiên cứu lấy bảo đảm chính mình sẽ không tư tàng nửa điểm tin tức hữu dụng không nghĩ tới cuối cùng ta sẽ chết trong tay nhân tộc thật sự là tạo hóa trêu người a vì siêu thoát tại nhân tộc ti thiện thiên địa nhân tam thần chủ c h i tịch ta đều bỏ người đem nó đổi thành mệnh không nghĩ tới thiếu người lại chết tại trong tay người ha ha ha mệnh hồn thần chủ trước khi chết không khỏi nhớ lại hắn cái này có chút hài kịch tính một đời khi nhìn các ngươi cổ tổ có thể lại phục sinh ngươi đi đến lúc đó ta còn có thể lại giết ngươi một lần tại mệnh hồn thần chủ tiêu tán trong tầm mắt hắn bỗng nhiên trận to con mắt hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nhân tộc đại ma hy vọng chính mình phục sinh lại là vì lại giết chính mình một lần cái gì thụ cái gì h o á n có cần thiết này sao hắn có lòng muốn nói chút ngon thoại thật là phóng nhãn toàn bộ siêu phàm hạnh tâm đoán chừng hắn là chết được nhất tùy ý động tính nhỏ nhất biệt khuất nhất thần chủ ba cái khác thần chủ coi như bị giết nhưng tốt xấu cũng làm cho thế nhân thấy được thần chủ mạnh đến mức nào mà hắn lại ngay cả ra dáng phản kích đều không có thật là cái này có thể trách hắn sao hắn chẳng thể nghĩ tới cái này nhân tộc đại ma sẽ im hơi lặng tiếng xuất hiện ở bọn hắn nhất tộc trong l ã n h địa hơn nữa còn ra tay đánh lén hắn nhường hắn liền liên hệ cổ tổ thời gian đều không có chính mình chết được quá hoan a ta hai mươi cuối cùng m ệ n h hồn thần chủ cũng không thể bảo trụ cường giả cuối cùng điểm này tôn nghiêm nhịn không được chửi ầ m lên có tinh thần tốt ta đều tinh thần một chút mới dần vào tốt thì đâu cao viễn rất hài lòng phản ứng của bọn hắn quả nhiên theo thời gian trôi qua bọn hắn chửi mắng cùng kêu rên không còn thay vào đó là cầu xin tha thứ linh tuệ võ thần cho ta một thân khoái cho ta một thân để bọn hắn lan đi lan đi a không được đụng ta không cần mệnh hôn thần chủ mơ tưởng ta cầu xin tha thứ trở thành thần chủ trước ta từng bị cái khác cự đầu văn minh bí mật nuốt mấy trăm năm bọn hắn đều không thể khiến cho ta khuất phục ngươi lại dựa vào cái gì dựa vào cái gì vậy ngươi vừa rồi tiếp nhận linh hồn sẽ rách thống khổ lại trải qua hơn mấy ngàn vạn năm như thế nào ba mệnh hôn thần chủ xứng sở cao v i ê n nói đưa tay tế ra luân hồi thần điện trải qua gần đây thực lực tăng lên cùng văn minh tri hỏa cùng ma chủ lực lượng sớm đã tràn đầy giờ phút này hắn luân hồi thần điện có thể diện hóa thế giới giả tưởng không thể so sánh nổi càng rất thật càng không có kẽ hở cảm giác càng tươi sống cảm giác thời gian có thể tiến thêm một bước áp suất không biết qua bao lâu mệnh hồn thần chủ cũng hoàn toàn h ỏ n g mất xem ra ngươi cũng không có mình cho rằng cứng như vậy khí mới ba trăm năm tinh thần liền hoàn toàn h ỏ n g mất cao v i ệ n xem thường nói bàn tay đột nhiên bóp đem trong tay tàn hồn hoàn toàn bóp nát thộc ta cổ tổ sẽ không bỏ qua ngươi mệnh hồn thần chủ tàn niệm tiếng vọng trong không khí ngươi sai là ta không công tha bọn hắn mới đúng chương bốn trăm năm mươi tám người khác là hát đôi ngươi là hát vạn lò so t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám người khác là hát đôi n g ư ờ i là hát vạn lò so tỉnh táo lại tỉnh táo lại thái tổ tỉnh táo lại làm linh tuệ võ thần bị triệt để xé nát lúc trung niên võ thần đ ỗ n g nhiên ngửa đầu chỉ lên trời phát ra một tiếng như dã thú thét dài thét dài bên trong ánh mắt của hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại khát máu ánh mắt cũng dần dần thanh t ị n h luôn đeo các ngươi ta trung niên võ thần dần dần thanh t ị n h quá trình bên trong còn nhận ra bán thần láo giả bán thần láo giả càng thêm mừng rỡ như điên bọn hắn lâm vào mất mà được lại vui thích đoàn tụ bên trong đi xem ra các ngươi vận khí cũng không tệ lắm đ o á n chừng cũng là cùng hắn vừa trở thành mất hồn giả không bao lâu có quan hệ cao viễn bản đều cảm thấy khả năng không lớn cho nên trước đó mới không để ý tới hắn cùng tụ hợp vật chém giết không nghĩ tới một nhát này kích lại vẫn thật đem nó không hoàn toàn xóa đi ý thức cho kích thích hiện ra các ngươi hẳn là biết phải làm sao a cao viễn nhìn lấy bọn hắn nhắc nhở biết biết biết chỉ là thật muốn không rõ chi tiết toàn bộ nói thẳng ra sao bản t h ầ n lão giả nhớ tới vừa rồi thương hồn tộc võ thần cùng thần chủ chết được thảm như vậy không khỏi có chút lộ vẻ do dự hắn chẳng lẽ không biết chuyện như vậy truyền đi đối bọn hắn hình tượng bản thân thật không tốt sao chỉ có thể càng chọc g i ậ n ngũ đại văn minh sao hơn nữa chết được cũng không chỉ một gã võ thần cùng thần chủ mà là tại nơi đây tất cả thương hồn tộc người cái này chính là các ngươi giá trị mang theo tất cả tộc nhân tạm thời rời đi siêu phàm hạch tâm a bọn hắn muốn tại xử lý song ta sau mới có dành đi xử lý các ngươi bất quá ta sợ bọn họ là không có cơ hội này cao viễn đối với tất cả bị nô dịch văn minh tộc đàn nói rằng giải phóng bọn hắn để bọn hắn đều trở thành việc này miệng lưỡi trung n i ê n võ thần cùng bán thần lão giả nghe lời của cao viễn ánh mắt phức tạp há miệng muốn nói chút cảm tạ lời nói Lại p h á trong h đó ộ i ạ trung niên võ n l thần bán thần lão giả trở thành sự kiện trên thứ vừa truyền bá người siêu phạm trung ương ban cổ đại lục qua lại phun hoa rất nhiều tộc đản hội tụ thương mẫu trọng địa nghe nói thương hồn tộc hai cái võ thần chết được vô cùng thảm l i ê n thân chủ đều hắn g mất cái này nhân tộc thực sự quá kinh khủng mới vừa ở cái dạ tinh làm ra chuyện lớn như vậy hiện tại lại cơ hồ một khắc không ngừng làm thịt một gã t h ầ n chủ vẫn còn may không phải là chúng ta gặp được hắn không phải sợ kết quả của chúng ta cũng không khá hơn chút nào không nhất định chẳng lẽ các ngươi không biết rõ lần này tập kích có không ít người sống s u t sao cái gì cái này sao có thể như vậy tàn bạo nhân tộc hai hại đại biểu những nơi đi qua làm sao lại có người sống là thật không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao biết nhiều như vậy chi tiết hắn bây giờ còn đang trên trung ương đại lộ quảng trường l i ê n địch nhân đều không nhất định sẽ giết chết chúng ta các đại văn minh cự đầu đối với chúng ta lại tùy ý đánh giết đến cùng ai mới là siêu phạm văn m i n h t h a i h o ạ ngâm n miệng người l i ê n rồi sao thế nào liền loại lời này cũng dám nói đều chỉ là để chúng ta không công chịu chết còn có cái gì không thể nói không sai càng khí chính là chúng ta tại phía trước thay bọn hắn bán mạng bọn hắn lại ở hậu phương muốn diệt chúng ta t ộ c đàn lời này vừa nói ra tiếng nghị luận tiếng ồn ào lúc đạt tới cao trào ngươi không đi sao nơi nào đó trong đám người trung niên võ thần nhìn xem bán thần lão giả sưng sờ tại nguyên chỗ không khỏi mở miệng nhắc nhở bọn hắn đã bị không ít sớm đến văn minh cự đầu x o n g vo thần tìm tới náo vực bảo đảm bọn hắn nói tới không giả những người kia cũng còn cho rằng đây là người của thương hồn tộc tự nhiên không có quá nhiều khó xử bất quá thương hồn tộc cùng đến tiếp sau phần lớn người muốn tới bọn hắn tự nhiên không thích hợp ở lâu lại giữ lại sợ là có khả năng đi không nổi bởi vì còn không biết thương hồn tộc đối bọn hắn sẽ là thái độ gì thái tổ vừa rồi cùng những người kia giao lưu sau ta phát hiện cao viễn đại nhân kỳ thật cũng chỉ là đang bảo vệ tộc đản cài g i tinh một chuyện rất nhiều người đều không để ý đến cài g i tinh vẫn tồn tại bản chất có lẽ là bởi vì tất cả mọi người không dám đậu thủ đều cảm thấy mất mặt liền lựa chọn trên giới nhất chi trầm mặc cùng xem nhẹ nhưng chuyện này bản chất chính là hắn tại bảo hộ chính mình tộc đàn mặc dù ta không biết do hắn có thể hay không được nhưng mệnh của ta là nhạc về chúng ta tộc quần mệnh cũng có thể nói là được hắn cứu cho nên ta muốn cho càng nhiều người biết chân chính hắn mà không phải nghe ngũ đại văn minh cự đầu một lời ngữ liệu một khi bị phát hiện ngươi biết sẽ có hậu quả gì không trung nhiên võ thần trầm giọng nhắc nhở thân làm võ thần mạnh được yếu thua pháp tắc sớm đã thâm căn cố đế cảm thấy mình sẽ bị khi phụ chính là mình yếu chính mình không được mà không nghĩ tới chính mình là một cái người bị hại người bị hại lúc nào còn được từ ta tỉnh lại cho nên bình thường gặp phải loại tình huống này bọn hắn đều là chờ sau khi thực lực cường đại lại báo thù chẳng qua nếu như báo thù đối tượng là ngũ đại văn minh loại này quái vật khổng lồ bọn hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng ngước nhìn đương nhiên cái này cũng không có gì không đúng chỉ là cao viễn n h ư ờ n g bán thần lao giả thấy được kẻ yếu cũng là được cho phép sinh tồn được bảo hộ cũng là có nhân quyền một cái khác mặt ân ta biết cứ việc dạng này bán thần lao giả như cũ rất kiên định không có phải thay đổi mình ý nghĩa ý tứ trung n i ê n võ thần cùng tuổi trẻ võ thành nhóm thay thế nhau nhau tại r ở mặt. m n chúng ta kỳ thật cũng g của ta thật kỳ k là m Không nghĩ trung ương tới siêu phàm là rất đồ ăn vẫn cái ó có thể, ta tộc tiêu thức Tại nghĩ hắn nhân không hủy phổ. sau, bọn xuống cũng ăn này cầm c này một tòa phồn hoa cự thành bên trong sương nguyệt cao viễn hai người mặt đối diện ngồi xuống sương nguyệt không có chút nào khẩn trương cảm giác phê bình những năm gần đây nàng không thể ăn t ĩ n h như vậy ăn một bữa cơm cao viễn nhìn cách đó không xa lần lượt có từng đạo phân thân đi vào thân thể của sương nguyệt bên trong mà có sau khi rời khỏi đây lại không có thể trở về đến người khác đều là diễn g i ậ â y người đây là xuất động nhiều ít phân thân so bình thường nhiều một chút cũng liền hai ba vạn à, dù sao không cần cân nhắc tác chiến nhân tố chỉ cần bảo đảm có một chút lực lượng có thể đối lập tận nấp một chút là được rồi sương nguyệt xem thường nói không ít không có trở về bình thường bất quá coi như bị người đã nhận ra bọn hắn phát hiện giết chết ta phân thân cũng không quan trọng những này b ả n chính là chân thật tồn tại vấn đề chỉ bất quá bây giờ vấn đề này bị đặt ở bên ngoài hơn nữa còn là tại cao như thế ép hoàn cảnh hạ có chút hạt giống một khi manh nhà coi như không dễ dàng như vậy tiêu trừ chờ a sớm muộn cũng sẽ có người nhịn không được bọn hắn chính sách tàn bạo cũng không phải chuyện một ngày hai ngày không ít cường đại độc lập đặc tính võ thần đối bọn hắn sớm có bất mãn đối bọn hắn mà nói này sẽ là một cái cơ hội ngàn năm một thở kế tiếp liền nhìn những cái kia cổ tổ sẽ làm sao làm là ô m cây đ ợ i thọ tiếp tục chờ chúng ta vẫn là có người muốn tiên hạ thủ vi cường đâu sương n g u y ệ t mỉm cười mà lúc này trên đường cái đám người đ ỗ n g nhiên tao động kia là võ thần bảng đệ nhất thiên tiêu đêm cái gì thứ nhất thiên tiêu ngươi tin tức này quá rơi ở phía sau hắn hiện tại là c h ấ n đan thiên tộc mới tộc t r ư ở n g cái gì chương bốn trăm năm mươi chín người biết ta muốn làm thế nào nhưng ngươi có thể hay không thật làm được không can thiệp chương bốn trăm năm mươi chín ngươi biết ta muốn làm thế nào nhưng ngươi có thể hay không thật làm được không can thiệp ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi lúc đầu võ thần bản g thứ nhất danh đầu của thiên tiêu liền dị thường vang ộ i hiện tại lại tại cái danh này bên trên tăng thêm một cái cự đầu văn minh tộc trường thân phận cái này hàm kim lượng đủ để cho đồng dạng s o n g võ thần đều ngưỡng vọng đây là toàn bộ siêu p h à m hạch tâm có thể đếm được trên đầu ngón tay cự phách cũng là vừa vạn lưu chuyển tới tin tức mới nhất bởi vì cao viễn theo mệnh hồn thần chủ bên trong không có rút ra tới điểm này rất nhiều người đều đ ú n g không trung tiên một chiếp tạo hình bá đạo tràn ngập xâm lược tính màu đen linh thuyền ném đi đối cường giả trí cao kinh ý tại màu đen linh thuyền bong tàu bên trên đứng đấy một cái mái tóc màu đen cực kỳ tuấn lãng ánh mắt bình thản thanh niên thiên tinh luân tộc trưởng không làm bị l ấ y xuống cao viễn cũng tò mò hướng phía vị này c h ấ n đán thiên tộc mới tộc trưởng nhìn lại một cái tuổi trẻ tộc trưởng một cái tuổi trẻ thần chủ đúng là thật không tệ chỉ là này khí tức tựa hồ là có chút quen thuộc cái dạ tính lúc hán dường như cũng tại bất quá không có chính diện xuất hiện lúc trước cảnh tượng có chút hỗn loạn nhiều phe thế lực nhiều vị thần chủ rất nhiều trận doanh võ thần lan lộn cùng một chỗ đối với không phải đặc biệt bắt mắt người ngay lúc đó cao viễn cũng không có một cái nào bắt tới đông nhiên một chiếc không biết xảy ra chuyện gì trục chặt linh thuyền theo đệ nhị duy độ vỡ vụn không gian bích lũy lảo đảo vọt ra một đầu liền đâm vào chấn đán thiên tộc mới tộc trưởng trên linh thuyền mặc dù bịch một tiếng vang thật lớn đ e m linh thuyền khẩn cấp trang bị kích phát chiếc này mất khống chế linh thuyền liền cũng không đụng tới tới, liền bị chặn lại xuống tới nhưng mặc dù như thế tất cả mọi người vẫn là nín thở chấn đán thiên tộc linh thuyền lông tóc không tồn hao gì cái này trong dữ liệu trọng yếu nhất cũng không phải có cái gì đồ vật hư hại đáng sợ nhất nhất làm cho người hít thở không thông là hành vi này va chạm c h ấ n đán t i ê n tộc cái này một cái cự đầu văn minh c h ấ n đán t i ê n tộc từ trước đến nay lấy bá đạo cùng thủ đoạn đ ấ m máu nghe tiếng siêu phàm hạnh tâm bình thường c h ấ n đán t i ê n tộc người bị va chạm đều sẽ đem người đánh chết mà bây giờ bị va chạm thật là c h ấ n đán t i ê n tộc mới tổng trưởng cái này còn phải lòng có không đành lòng người giờ phút này đã đem đầu rời đi bọn hắn không dám tưởng tượng đợi chút nữa những người này chết sẽ có bao nhiêu thảm muốn chết quả nhiên lập tức liền có chân đán t i ê n tộc võ giả đứng ra định động thủ diệt cái này một từ người đối thật xin lỗi ta chúng ta chính là cái này một thuyền bên trên có một vị võ thần giờ phút này cũng là bị dọa đến liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời một cái bình thường võ thần trước mặt một cự đầu văn minh thực sự không đáng giá nhắc tới ngay tại đêm bên người mấy tên võ giả muốn động thủ lúc đêm lại khoát tay áo ra hiệu bọn hắn dừng lại sau đó nhìn về phía kia một thuyền người bình tĩnh nói lần sau cần thật chút cứ như vậy đêm nhẹ nhàng bông tha bọn hắn một màn này lúc này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người ta đây không phải đang nằm mơ chứ không nhìn lầm a va chạm trấn đán thiên tộc đám người kia vậy mà tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại còn sống đây là người của c h ấ n đán thiên tộc sao vị này tộc trưởng mới nhận chức tác phong giống như có chút không giống hắn cũng không phải hạ người lương thiện gì hắn nhưng là dẫm lên tự ra tộc trưởng thợ vị tộc trưởng của bọn họ thật là bị hắn tự tay giết chẳng lẽ là bởi vì vừa thượng nhiệm nguyên nhân là vì hiện lộ rõ ràng chính mình đ ộ lượng trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân cự đầu văn minh lực uy hiếp đã rất đủ không còn cần dựa vào những chuyện nhỏ nhặt này đến hiện vi phong người thấy thế nào xương người tóm n h trong trèo đôi mắt nhìn về phía cao viễn muốn biết hắn là ý tưởng gì chỉ là đơn thuần không có đem loại chuyện vật vánh này để vào mắt mà thôi cao viễn thản nhiên nói loại kia cô lập với thế siêu phàm thoát tục ánh mắt cho người ta một loại rất cảm giác quen thuộc chính mình tại lam tinh ban đầu là nhân tộc mà chiến đối đãi vạn vật vạn sự tựa hồ chính là như thế một loại tâm tính đứng n g ạ o nghĩa tại thế tuyệt đại thiên tiêu cùng cảnh giới bên trong gần như vô địch cô lập cảm giác chỉ là cao viễn có chút không nghĩ tới hắn thượng vị nguyên nhân đúng là đơn giản như vậy thô bạo thiên tinh luân dạng này một cái đỉnh cấp thần chủ vậy mà lại bị hắn xử lý muốn hay không làm hắn một phiếu xương nguyện tại cổ ở giữa làm ra một cái phủi đi tư thế dò hỏi không được một cái mới tộc trưởng chỗ nào so ra mà vượt toàn bộ thương hồn tộc cao viễn vừa rồi cũng muốn cầm xuống hắn tinh tế nghiên cứu một chút hắn não vực nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán hiện tại bọn hắn có phòng bị lúc này đậu thủ liền sớm bại lộ chính mình nơi này đã rất tới gần thương hồn tộc tổ đ ị a một bại lộ bọn hắn không khó suy đoán đột phá của mình miệng sẽ là thương hồn tộc một khi để bọn hắn có đề phòng tại chính mình toàn phương diện siêu việt những cái kia trước cổ tổ đối bọn hắn tạo thành thương vong khả năng liền sẽ giảm mất đi nhiều đây không phải cao viễn mong muốn hắn lần này thật là dự định trước diệt một cái cự đầu văn minh đến cho ngũ đại cổ tổ trợ trợ hứng hơn nữa chỉ cần có một cái cự đầu ngã xuống kia đưa tới phản ứng dây t r u y ề n là cực kỳ khủng bố nếu như cái này một cái sau lưng của cự đầu văn minh chính là một cái kia giấu sâu nhất của tổ vậy hắn khả năng không lớn ngồi yên không lý đến để xảy ra chuyện như vậy bởi vì đây là sở hữu cái này không có bị khóa định người trong quá khứ làm chỉ cần mình tham dự cái này một bộ phận lịch sử tại hắn không có cầm xuống sở hữu cái này đầu mùa trước chính là không cải biến được hắn sẽ không để cho chính mình tất cả nanh vớt đều bị chính mình trừ bỏ a nếu như không phải cái này một cái k i a từng cái gì đâu sẽ như thế nào đâu hiện tại còn khó nói muốn nhìn song phương tại trong lúc này đánh cờ cao viễn định nghe theo sương nguyệt đề nghị tiến vào chân võ giới xác nhận hỗn độn vĩ lực cụ thể chỗ bên ngoài làm ra một chút động tĩnh nhường cổ tổ tại biết rõ cao viễn đây là tại suy yếu bọn hắn tại chân võ giới phòng ngự điều kiện tiên quyết còn muốn cho bọn hắn k h ô n g chế không nổi đối với ngoại giới tiến hành càng nhiều can thiệp từ đó nhường cao viễn càng vững vàng đạt được đạo này hỗn độn vĩ lực nếu như là một cái chính bọn hắn tộc đàn muốn bị diệt bọn hắn chính là biết rõ đây là bức bách bọn hắn đem lực lượng giáng lâm siêu phản nhưng có thể hay không không điều càng nhiều lực lượng đến can thiệp chính mình chỉ sợ rất khó thậm chí liền cổ tổ bản thân bọn họ cũng không xác định chỉ có chờ thật đến lúc đó mới biết được đáp án được thôi sương nguyệt đồng ý cao viễn lựa chọn hai người cuối cùng nhìn xuống không có động thủ kỳ quái không có ở phụ cận đây sao ta được đến tin tức là giả đêm ở trên cao nhìn xuống quét mắt phụ cận nhiều cái c ự thành lại vẫn là không thu hoạch được gì không khỏi có chút nhữ mày trên đường đi vừa đi vừa nghỉ sương nguyệt sẽ dừng lại mua một vài thứ ban cổ đại lục bất luận là sản vật vẫn là võ đạo phát đạt trình độ đều làm người ta nhìn má than thở đồ vật nhiều làm cho người khác hoa mắt cao viễn thậm chí nhìn thấy có thể khiến người ta tại cực trong thời gian ngắn trở thành đồ vật của võ thánh chính là giá cả bên trên không tính là hàng đẹp giá rẻ khiến người ngoài ý chính là trên người xương nguyệt lại có mang tiền mua nhà này chân bảo các bên trong cái này là số không nhiều hàng tồn còn tốt trở thành võ thần độ khó cao hơn nếu là có đồ vật gì cũng có thể khiến người ta tại cực trong thời gian ngắn trở thành võ thần siêu phàm hạch tâm võ thần sợ không phải muốn nhiều như sao trời bởi như vậy thần chủ số lượng lại so với hiện tại muốn bao nhiêu rất nhiều nói thì nói như thế thật là ta nhóm thật có thể như thế nhàn n h ã a cao viễn lần nữa hỏi ra cái nghi vấn này ăn cơm d ạ o phố mua sắm cái này xác định là bọn hắn hiện tại chuyện nên làm sao bình thường chính là tốt nhất ngụy trang sương nguyệt cười cười trên thực tế bọn hắn xác thực rất thuận lợi liền đã tới mọi người đều biết thương hồn tộc đại bản doanh tổ điện chương bốn trăm sáu mươi thương hồn tộc tổ điện các ngươi trả thù tới chương bốn trăm sáu mươi thương hồn tộc tổ điện các ngươi trả thù tới bọn hắn có tại dùng bí pháp giám sát phụ cận nhiều cái tự thành mỗi người ngôn hành cử chỉ có chuyên môn nhân viên ước định hành vi bình thường hay không phải chăng có thể là chúng ta ngụy trang tuy nói như thế nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có thể lẫn lộn cảm giác của bọn hắn muốn để bọn hắn thấy cái gì liền thấy cái gì đây là một cái biện pháp đó cũng là một cái biện pháp dùng cái gì đều không khác nhau nhiều lắm cũng là cao viễn không có tại những chuyện nhỏ nhặt này dừng lại lâu mà là nhìn về phía trước mắt cái này một đoàn đồng bình ở giữa không trung như một cái xương mù hình thái cực lớn hàng tinh nó treo cao tại bản cổ đại lục lấy đông phương hướng hàng tinh hạ phóng xạ thống ngự lấy nhiều cái cao cấp thần cấp văn minh đến hàng vạn mà tính cự thành tựa như từng khoả hành tinh khảm nạm tại phía trên bản cổ đại lục thương hồn tộc tổ địa phía dưới chỉ có từng v ị cự đầu văn minh lập qua đại công vô cùng trung thành với thương hồn tộc văn minh tộc đàn khả năng khoảng cách thương hồn tộc trạng thái khí hàng tinh càng ngày càng gần treo cao với thiên hàng tinh mặc dù to lớn nhưng ở trên bản cổ đại lục nhưng cũng lộ ra có chút nhỏ bé bay lên cao tiên h đem toàn bộ bản cổ đại lục đều thu vào trong mắt lời nói thương hồn tộc viên này hàng tinh chính là một cái nho nhỏ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm sáng bất quá tự mình đứng tại viên này mặt ngoài không khô chuyển trạng thái khí hàng tinh hạng đồng dạng võ thần đều sẽ không tự giáp thấp một đầu càng là tiếp cận viên này trạng thái khí hàng t i n h trên linh hồn càng là có thể cảm nhận được á p lực vô hình về phần trong này có cái gì người bình thường không biết rõ cho dù là cùng là cự đầu văn minh những người khác mỗi lần bãi phòng thương hồn tộc cũng là thông qua chuyên môn thông đạo tiến vào đặc biệt địa phương đương nhiên đã hoàn toàn phân tích mệnh hồn thần chủ cao viễn tự nhiên biết cái này thương hồn tộc tổng bộ là cái dạng gì địa phương cái này hàng tinh bên trên lưu chuyển rất nhiều tinh vân trạng thái khí đồ vật nhưng thật ra là tường đạo linh hồn chi lực tạo dựng phòng ngự mà bên trong là toàn bộ siêu phàm hạt tâm nguyên năng dâng trào con suối một trong Ở trong đó có thương hồn tộc vô số năm dùng trò tu hành đồ vật có rộng lớn chạy xuôi chất l ỏ n g hình thái nguyên năng minh h ạ có từng khỏa bị khí lưu c ố lên còn cuốn hàng tinh mà chuyển tiểu hành tinh tu luyện thánh địa tiêm mỗi một khỏa tiểu hành tinh bên trên nơi nhằm vào tu luyện đều không cùng đối người bình thường mà nói linh hồn cùng tinh thần chính là một thể nhưng đối thương hồn tộc mà nói lại là khác biệt thậm chí là linh hồn tại không cùng giai đoạn hướng phương hướng khác nhau đi tu luyện cũng là khác biệt còn có đứng sừng sững ở hạch tâm chín mươi chín tầng thí luyện hồn tháp có m ư ơ i tòa chỉ có song võ thần cùng với trở lên mới có tư cách hưởng dụng thần điện Các loại trắng lệ, có loại lệ, linh luyện rãi giúp rộng trắng trợ hồn tu đương ồ vật võ xiết. tộc thần, ít nhiều không kể xiết. Mà không phải bọn hắn bản n phải chỉ kề g Mà có cực ờ i có được thể thu được xuất t nhập h ư h ồ nhiên tộc tổ địa quyền ạ Đương n h tìm một cái dạng này võ thần đối cao viễn mà nói không tính là gì đi trước hắn trong trí nhớ thánh đ ị a nhìn xem nhìn xem trí nhớ của hắn có vấn đề hay không cao viễn nói rằng mệnh hồn thần chủ tin tức là chân thật nhưng hắn chân thực có phải hay không xây dựng ở bị người sửa chữa trên cơ sở cái này cũng không biết chờ xác nhận thánh đ i ệ là ở chỗ này theo thánh đ i ệ tiến vào chân võ giới nhìn thấy kia một đạo hỗn độn vĩ lực kia liền có thể hoàn toàn bông tay bông chân làm một vô lớn nếu là liền đồ vật cũng không thấy liền muốn làm một vô lớn kia rất có thể là hưởng phí công phu ngược lại là đem cơ hội giao cho những cái kia nhìn chằm chằm trong mắt cổ tổ có khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì loại sự tình này cao viễn cũng không nóng lòng ân bất quá cổ tổ đã biết nói chúng ta thu được mệnh hồn thần chủ ký ức cho nên đối với những này có quyền h ạ n g người tỷ lệ lớn đã chọn ra một chút dự phòng biện pháp không thể dựa theo ngươi đã biết những người kia ra tay chúng ta được bản thân đánh giá ra một cái mới nắm giữ xuất nhập quyền hàng người đem những cái kia đã nắm giữ quyền hạn ước chừng một phần mười võ thần loại trừ bên ngoài muốn theo còn lại chín phần mười bên trong t i m t i ê n tâm đi loại sự tình này liền giao cho ta tốt sương n g u y ệ t tự tin nói rằng không đầy một lát bọn hắn tại một tòa trong thành lớn để mắt tới một gã song võ thần ta tổng hợp những năm gần đây cống hiến đột xuất khoảng cách thu hoạch được xuất nhập quyền hạn chỉ có cách xa một bước những người kia người này trở thành mới quyền hạn người khả năng phi thường lớn mặc dù hắn chỗ trụ sở nhìn không có gì quá đại biến hóa nhưng hai đầu lông mày cũng rất là hăng hái căn cứ ta vừa rồi hiểu rõ tới tình báo hắn bình thường đối đãi cái khác phụ thuộc võ thần cho dù là nhất thần lộ võ thần đều có chút tôn kính nhưng hôm qua lại tại một buổi đấu giá bên trên bởi vì vì một kiện không phải đặc biệt chân quý vật phẩm đấu giá mà cùng một vị khác s o n g võ thần lên chút khỏe miệng bên trên xung đột mặc dù cái này nhìn không có gì dù sao thân làm s o n g võ thần ai có thể không có điểm tính tình nhưng hắn xác thực chính là không có cho tới nay đều là cho người ta vô cùng khéo đưa đ ẩ y thậm chí là vô cùng dễ ư ớ c hiếp ấn tượng cho nên điểm này nhìn như không có vấn đề gì hành vi đặt ở trên người hắn liền lộ ra rất có vấn đề hắn có thể có thể tự mình đều không có ý thức được phù này hợp một người bỗng nhiên phất nhanh sau nhà giàu mới nội tâm tính mặc dù hắn đã rất thu liễm tại bây giờ loại này thế cục hạ cũng nhất định không dám trắng trợn rêu dao sương c、so、Sư nguyệt chỉ ư n g s lên trước mặt một đống ảnh trụ phân tích nói trên tấm ảnh người khuôn mặt hơi có vẻ mượt mà mang theo khiêm tốn ôn hòa mỉm cười nhìn không giống như là một cái cao cao tại thượng sông võ thần ngược lại giống như là một thành công thương nhân mà cuối cùng một tấm hình bên trên hắn nụ cười nhiều vẻ đ ắ c ý lộ ra phá lệ xá lạ kia liền quyết định là hắn cao viễn lúc này đánh nhị quyết định coi như sai cùng lắm thì liền dùng sức mạnh mặc dù như thế có khả năng toi công bận rộn một chuyến nhưng cũng không gọi được cái gì lớn hiểm thậm chí hắn có thể một mực làm như vậy bất quá làm như vậy cũng chính là có thể sát thương một chút cự đầu văn minh võ thần đối với cổ tổ mà nói là không ảnh hưởng toàn cục cao viễn muốn làm thật là đem bọn hắn những n à y cái gọi là cổ tổ toàn bộ nguyên một đám làm thịt muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt tại lập tức để bọn hắn không có tương lai hơn nữa cao viễn cảm thấy sương n g u y ệ t phán đoán sai lầm khả năng phi thường nhỏ đi lại cho ta điều ba ngàn nhân tộc thiếu n ữ tới hôm nay ta muốn thống thống khoái khoái hưởng thụ một lần nhớ k ỹ làm được bí ẩn chút đừng làm ra quá động t ĩ n h lớn trở lại thành chủ p h ụ đạo tương phúc lúc này đối tâm phúc của mình dặn dò nói nhưng sau khi phân phó xong lại cẩn thận nhắc nhở một câu Thành chủ đại nhân, hiện tại thế ta chủ nhân, hiện không lớn ổn định, chúng ta có phải hay lớn ổn cục có đại nơi này cũng là thương hồn tộc tổ đ ị a ai dám tới đây làm càn dựa theo ta nói đi làm là được hắn sầm mặt lại đúng đúng tâm phúc lui lại lấy rời phòng sau đó một giây sau hắn liền bay vào t r ư ờ n g 461, t i ế n vào thương hồn tộc tổ đ ị a hoàn mỹ ẩn nút t r ư ờ n g 461, t i ế n vào thương hồn tộc tổ đ ị a hoàn mỹ ẩn nút các ngươi là a không cần a làm cao viễn cùng sương n g u y ệ t theo thành chủ phủ đi tới lúc thế giới này lại biến mất một cái song võ thần vừa rồi hắn muốn nói cái gì tới cao viễn tiêu hóa lấy trong tay còn lại điểm này tinh thần lực quay đầu nhìn về phía sương nguyện hỏi không biết rõ ta đều còn chưa kịp hiểu rõ một chút ngươi đem hắn cùng tâm phúc cùng một chỗ giải quyết lần sau đừng như vậy nhanh vạn nhất hắn có chuyện quan trọng gì muốn giao phó đâu không được đầy đủ đều ở nơi này sao hơn nữa nơi này dù sao cũng là thương hồn tộc tổ địa chi phối dưới khu vực vẫn là tốc độ tốt hơn cao viễn giơ tay lên một cái bên trong tinh thần lực cũng là thế nào có thu h a y sao sương nguyệt lúc này truy vấn như ngươi phán đoán như thế chúng ta có thể im hơi lặng tiếng tiến vào thương hồn tộc tổ địa cao viễn chỉ, chỉ trên trời viên kia trạng thái khí hằng tinh lạnh nhạt cười nói lúc nào lên đường sương nguyệt vẩy lên bên thai lọ tóc thong dông bình tinh nói nếu không cao viễn lại có chút không muốn để cho sương n g u y ệ t trực diện những cái kia cổ tổ không chỉ là bởi vì thực lực của sương n g u y ệ t còn chưa đủ càng bởi vì là cao viễn từ đầu đến cuối không có quên chính mình g i ả n dò đừng lại mất đi nàng liên là chính hắn tiến về chân võ giới đều không có trăm phần trăm không có gì bất ngờ xảy ra nắm chắc đương nhiên coi như ra nắm chắc chỉ cần không phải bị hoàn toàn tiêu diệt tại năm tháng dài đ ằ n g đáng sau mình cùng thế giới này tương hợp kia một bộ phận ý chí lại sẽ lắng động diện hóa xuất kế tiếp chính mình đến nhưng nếu như có thể mà nói cao viễn không hy vọng là loại kết cục này hơn nữa hiện tại rất có thể có cổ tổ đã đăng lâm nói ba thần chi vương cảnh chính mình khôi phục c à n g mạnh một khi thất bại liền có khả năng bị hắn nổ t ậ n gốc lại không còn tương lai nhưng cao viễn cũng không có khả năng bởi vì điều này liền từ bỏ chính mình biến mạnh hơn cơ hội mặc kệ là cái gì được nhân hắn đều tương n ê n tiếp hắn ngoại trừ là ngoài nhân tộc cũng là một v õ giả dừng lại thế nào hiện tại ghét bỏ thực lực của ta yếu đi bất quá cao viễn chỉ là vừa mới mở miệng lời còn chưa nói hết sương nguyện xem xét hắn biểu lộ liền biết hắn muốn nói điều gì ta không phải ý tứ này vậy ngươi là có ý gì yên tâm đi chỉ cần ngươi xuất hiện ta đối bọn hắn liền không có giá trị ngươi nếu là thắng ta đương nhiên không có việc gì ngươi muốn là chết ta trốn ở đâu đều như thế dù sao bọn hắn đã biết thân phận chân thật của ta đạo lý l à như thế một cái đạo lý sự thật cũng l à như thế một sự thật cao viễn kỳ thật cũng biết mình không thuyết phục được nàng chỉ là không thử một lần cao viễn lại quả thật có chút không tâm lòng ta sẽ rút một tay lời này vừa nói ra cao viễn càng không pháp nói cái gì duy nhất có thể làm chính là được ta đã biết cái thân phận này ngày mai liền có một lần tiến vào thương hồn tộc tổ địa cơ hội vậy thì chờ ngày mai ban đêm phá lệ yên tĩnh giống bao tố điểm báo hai người đứng tại cái này một mảnh hoàn toàn xa lạ dưới trời sao nói tới tại lam tinh kể vai chiến đấu lúc một chút chuyện cũ một ngày trôi qua rất nhanh cao viễn cùng sương nguyệt đi tới thương hồn tộc tổ địa lối vào một quả c h i m nổi đang giận thái hàng tinh bên trong màu xám trắng tiểu hành tinh nơi này chỉ có một người thủ vệ lại đủ để khiến vô số v õ thần đều nhìn mà sinh n e sợ đây là một cái sống cực kỳ lâu song v õ thần từng xung kích qua thần chủ cảnh bất quá thất bại mà đây cũng là toàn bộ thương hồn tổ địa yếu kém nhất phòng n g chỗ địa phương khác nếu như ngạnh sấm mà nói liền xem như nhiều vị thần chủ ra tay cũng chưa chắc có thương ể công、phá. Coi n phá. h có công cũng phải nỗ lực cực kỳ giá cao thể thủ thẳng trọng. phá, phải h liên giá nỗ kỳ nữa n t h ư ơ hồn tộc phòng ngự cũng không chỉ cái này mật lệnh tín vật tinh thần là cấn thương hồn tộc lao giả từng cái đã kiểm tra sau không có phát hiện có cái gì c h ô không đúng ngươi xác thực nhiều nhất có thể mang một mình vào đây nhưng quy củ ngươi biết đừng cho người của ngươi rời đi tầm mắt của ngươi không phải coi như bị đánh chết cũng là đáng đời thương hồn giả song võ thần nhắc nhở biết biết cao viễn dùng ảo ảnh trực tiếp giả lập ra đạo tương phúc bộ dáng g ọ n điệu rất nhẹ nhàng liền lừa qua hắn đi vào đi là như thời khắc mấu chốt này trọng yếu như vậy môn hộ chính là đổi một cái thần chủ đến tọa c h ấ n cũng không quá đáng a liền dễ dàng như vậy để chúng ta trà trộn vào tới có thần chủ lại có cổ tổ lực lượng gia trì coi như không nhất định có thể phát hiện chúng ta nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát giác được một chút dị thường a nghe cao v i ệ n giống như là có chút tiếp nối lời nói sương nguyệt quay đầu nhìn hắn nói rằng một cái văn minh cự đầu bao nhiêu thần chủ nếu như mệnh hồn thần chủ không có phục sinh lời nói hiện tại bọn hắn cũng liền thừa hai cái thần chủ bên ngoài cục diện bây giờ cần chủ trì làm không tốt hai cái thần chủ đều ở bên ngoài dù sao bọn hắn tổ địa có nhiều năm phòng ngự trận pháp cùng nội tịnh tại nhưng cũng có thể bảo vệ tốt thậm chí rào s á t thần chủ bên trong muốn thật một cái thần chủ cũng không có vậy đợi lát nữa thanh lý lên cần phải dễ dàng không ít cao viễn tử tốn ó i đang khi nói chuyện cao viễn hai người đứng tại viên này tiểu hành tinh một trận quang mang đem bọn hắn bao phủ sau đó liền xuất hiện ở trạng thái khí hàng tinh nội bộ ở chỗ này không có hoa cỏ cây cối những vật này có là một mảnh không ngừng tung tóe lên tinh thần bọn nước minh hà minh hà chỗ có đủ loại đảo hoang đảo hoang bên trên có các loại cao viễn từ trong mệnh hồn thần chủ thu hoạch tới quen thuộc đồ vật n g ầ n đầu có thể trông thấy xoay quanh tại trống không nhiều khỏa hành tinh phía ngoài nhất đến hàng vạn mà tính đảo hoang bên trên đều là nguyên một đám tu luyện trắng chỗ mỗi một cái đều có thương hồn tộc tộc nhân ở phía trên tu luyện bọn hắn phun ra nuốt vào lấy minh hà năng lượng ấm dưỡng linh hồn đảo hoang nhóm lại hướng bên trong là mười tòa phân biệt rơi vào mười cái phương hướng khác nhau v i ệ n siêu đồng dạng đảo hoang công trình kiến trúc dãy cung điện mỗi một tòa thần điện đều rộng lớn vô cùng tựa như từng tòa thiên cung đồng dạng chỉ là không có thiên cung tường t h ụ ngược lại là vô số hồn thể quân quanh càng giống là từng tòa âm phủ bắt mắt nhất chính là kêu một tòa tựa như trụ trời đồng dạng dường như sâu xuyên tới trạng thái khí hàng tinh tầng cao nhất một tòa thân tháp khắc đầy ở nhân tộc phù điêu h ồ n tháp cái này hồn tháp tản ra nhường thần chủ đều tim đập nhanh khí tức cái này một tòa thông thiên h ồ n tháp chỉ có chín mươi chín tầng nhưng một tầng lại dường như một cái thế giới một cái mới thiên địa cao nhất trong tộc hội nghị bình thường tại thứ chín mươi tầng trở lên tổ chức mà lấy đặc thù bí pháp đột phá chín mươi chín tầng mái vòng sau liên sẽ tiến vào bọn hắn nhất tộc thánh đ i ệ tích lũy nhất tộc tất cả cũng là có cổ tổ lực lượng có thể can thiệp địa phương đồng thời tại thánh địa có có thể thẳng tới toàn bộ siêu phàm hạch tâm đầu nguồn chân võ giới thông đạo cũng là cổ tổ nhóm giờ phút này chủ thể ý thức tồn tại địa phương mà giống cao v i ệ n thân phận như vậy bình thường chỉ đem thương hồn tộc vật cần thiết vận chuyển tới hồn tháp phụ cận là được rồi hồn tháp là bọn hắn nhất tộc nhất trí cao vô thượng bảo vật không được bất kỳ ngoại lai tộc q u ầ n người nhiễm thật đúng là tu luyện nơi tốt cực kỳ kinh người tu luyện tộc đàn vừa nghĩ tới muốn phá hủy một cái như thế sáng chói phồn hoa văn minh thật là có mấy phần không đành lòng cao viễn cười nhạo nói đây không phải là đối với địch nhân không đành lòng mà là đại ố i với mấy cái mấy này hữu ích hữu t võ đạo tu hành thánh địa có thể sẽ hủy hoại chỉ trong tu thánh thể lát hành hủy chỉ chốc mà có sẽ khai ô n đành lỏng, chừng đến g điểm 462, m giã n đ ạ khai s á t giới chừng 462, đến điểm man. Đại khai đến man, 462, điểm đại giã s á thật giới, t nhiều đồ vật đều là chúng ta đó là chúng ta dùng để tăng cường não vực tu luyện người trước kia cũng cho ta đi vào qua cái này tòa tháp bên trong tu lịch đâu trong mắt sương n g u y ệ t đều là hồi ức bọn hắn chỉ là một đám kẻ trộm một đám phản đồ lúc trước bọn hắn chỉ là một chút rời rạc tại hỗn độn thế giới thường xuyên lọt vào những tộc quần khắc văn minh hãm hại tinh thần thể siêu p h à m d á n g lâm sau bọn hắn trở thành rất nhiều tộc quần thuốc bổ là ngươi giúp bọn hắn bọn hắn lại trái lại mưu đoạt ngươi mưu đoạt chúng ta tất cả có nhiều thứ có lẽ liền nên để bọn hắn biến mất mới đúng cao viễn chỉ là yên lặng nghe sương nguyệt kể ra hắn mơ hồ có thể nghe được sương nguyệt đối thương hồn tộc hận ý muốn so cái khác cự đầu văn minh muốn càng sâu một chút bởi vì nhằm vào ngươi chi tiết kế hoạch chính là từ thương hồn tộc cổ tổ chế định bao quát đến tiếp sau nhằm vào nhân tộc một hệ liệt quyết sách dường như nhìn ra cao viễn một chút nghĩ hoặc sương nguyệt nói bổ sung thì ra là thế để chúng ta tới trước chỗ dạo chơi A. Cao Cao viễn đi ngang qua viễn vô vô đi nguyên một đám võ thần g không mặc dù hạ đối với nào đó nền văn minh bên trong tử kêu gen linh hồn không hiểu thấu không ngừng bị rút ra h â n tộc cười khanh khách soi mói tiến hành kỹ lưỡng hơn quy hoạch ta đem ký sinh một mươi tám hào nền văn minh kia nhân tộc bán thần não vực k h vọng cổ tổ cầm xuống nhân tộc đại ma sau có thể đem lịch sử bí tàng bên trong nhân tộc giao cho chúng ta đến nghiên cứu bình thường nhân tộc coi như thiên phú có mạnh đến đâu đối cổ tổ cũng không phải rất hữu dụng bởi vì bọn hắn có cao viễn đều có nhưng đối với mấy cái này không phải cổ tổ mà nói lịch sử bí tàng bên trong nhân tộc giá trị lại vô cùng cao khắp nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng cái này giống như là một cái cỡ lớn nhân tộc tinh thần h ồ n thể não vực trung tâm nghiên cứu người không biết còn cho là bọn họ là một đám cỡ nào chuyên nghiệp học giả nhà nghiên cứu loại hình nhưng trên thực tế cái này giống là chân chính nhân gian luyện ngục chân chính minh phủ thậm chí coi như là chân chính minh phủ cũng chưa chắc sẽ như thế khốc liệt bọn hắn xác thực đáng chết cao viễn chỉ là nhìn lướt qua liên đã là mặt mũi tràn đầy xác ý vẹn vẹn lập tức thời đại này Liền cao ó như h t viễn ề lập tức liền biến càng phát ra không chút kiên kỵ ngoại trừ hồn tháp còn chưa có đi còn không xác định nơi đó tình huống cụ thể bên ngoài cao viễn đã tại bên trong thương hồn tộc chuyển vài vòng hiện tại đến xem mệnh hồn thần chủ ký ức là không có vấn đề cao viễn hai người tới hồn tháp phía dưới ngựa đầu nhìn lại xuyên qua tầng tầng không gian bình t r ư ớ n g kết giới cao viễn lập tức liền nhìn xuyên tới thứ chín mươi chín tầng mái vòng chỗ xuyên thấu qua mái v ò n g cao viễn mơ hồ nhìn được một cái phát thế giới của ánh sáng đó chính là của thương hồn tộc thánh địa chỉ là thấy cũng không chân thực tại trên thánh địa không tựa hồ cũng là như thế này phát sáng sáng chói tinh hà sáng chói giống như năng lượng cùng quy tắc tìm tới trong đó đặc biệt lối vào liền có thể vượt qua tiến vào chân vò giới cũng chính là lần này siêu phạm triều tịch đầu m ư ờ n đi thôi cao viễn nói rằng hồn tháp phụ cận dường như tự thanh mộ giới bận rộn không ít người bất quá lấy thực lực của bọn hắn không phát hiện được cao viễn bọn hắn nhất là trên người cao viễn còn có đủ loại giấy thông hành sẽ không khiến cho nơi này phòng ngự cơ chế dị thường bại xích cùng phòng ngự chẳng qua là khi cao viễn nhấc chân vượt qua đạo này thuần năng lượng cấu thành chạy xuôi lực lượng thần bí lại cao to to lớn hồn tháp đại một lúc cao viễn đôi mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ có người xâm nhập ba o a n h ba một đạo lực lượng kinh khủng tự cao viễn vừa rồi lướt qua không chút chú ý thứ chín mươi tám tầng hồn tháp ầ m vang bạo phát đi ra cái gì toàn bộ thương hồn tộc người của tổ địa đột nhiên nghe được cái này đã không biết bao lâu không có vang lên qua s â m lấn cảnh cáo nhao n h a u sửng sốt một m ấ y mắt sau đó toàn bộ siêu siêu siêu đằng không mà lên cấp tốc hướng hồn tháp thuấn di mà đến trong chốc lát chính là bốn bề thọ địch mười m ặ t sắc cơ thương hồn tộc thế nào còn có một cái thần chủ mệnh hồn ký ức chẳng lẽ có vấn đề sương nguyệt nhữ mày là cái nào không biết sống chết lao già muốn tại trước khi chết tìm ta tộc yêu cầu một ít chuyện cũ năm xưa lời giải thích sao một đạo tang thương thanh âm hùng hậu vang lên một đạo khô bại thân ảnh theo thứ chín mươi tám tầng đạm không mà ra phía sau sinh ra một tôn khổng lồ hung ác ma h ồ n thể vượt qua hai ngàn đầu chi nhánh thần lộ tựa như màn trời tại sau lưng của hắn triển khai đ ú n g đưa đây là ai không biết rõ nhưng đây nhất định là tộc ta cường giả thật là nồng nặc linh hồn chi lực cổ tổ chẳng lẽ là cổ tổ giáng lâm sao cái này một thân ảnh vừa xuất hiện rất nhiều thương hồn tộc cường giả lại cũng không nhận ra chỉ có thể theo một cây đồng nguyên trên lực lượng phán đoán bọn hắn là tộc nhân mình mà không phải đ ị c h nhân là tộc ta đời thứ nhất thiên hồn thiên đạo từ đại nhân hắn không phải mấy chục vạn năm trước xung kích cảnh giới mới thất bại hóa đạo sao không nghĩ tới còn sống một gã cổ lao song võ thần cả kinh nói đại gia không cần kinh hoàng ta tồn tại lúc đầu chỉ có lịch đại tộc trưởng mới biết chỉ chẳng qua hiện nay cường địch giáng lâm ba hồn ghế đều không tại trong tộc mới từ ta ra mặt giải quyết thiên đạo tử nói sau đó liền đem ánh mắt rơi vào trên người cao viễn thì ra là thế n à y khí tức tại sao ta cảm giác so tộc trưởng còn cường đại hơn người xâm nhập ở nơi nào ân thế nào lại là đạo tưng phúc mọi người đều là s ư ớ n g sở dạng này người xâm nhập đủ để kinh động cái này yên lặng không biết nhiều ít vạn năm tồn tại sao thực lực xác thực rất cường đại đây là cao viễn gặp qua mạnh nhất thần chủ không không thể tính thần chủ đã đã vượt ra có thể nói là một chân bước vào ngụy thần vương cảnh đương nhiên cái này cùng cổ tổ loại kia t r ê n lệch còn vô cùng xa xôi cao viễn cũng không biết những cái kia cổ tổ là thế nào cho phép hắn sống sót lấy t i n h tình của bọn hắn hẳn là sẽ không n h ư ờ n g cái này tương lai có khả năng sẽ trưởng thành tới cùng bọn hắn một cái cấp độ người tồn tại mới đúng lại là ngươi đây là muốn đến tự chui đầu vào lưới sao thiên đạo tử tại l i ế c nhìn mấy lần sau rốt cục nhận ra thân phận của cao viễn kỳ thật hắn cũng không phải trăm phần trăm nhìn tấu chỉ là căn cứ lập tức thế cục suy đoán cao ó t h viễn cũng h h không t quá lớn phản ứng có thể thuận lợi dò xét tới kia một đạo hỗn độn vĩ lực lập tức vị trí cụ thể kia là tốt nhất nếu như không thuận lợi vậy liền đem mọi thứ đều san bằng tới thuận lợi nhìn xem bốn phía cấp tốc lấp đến thương hồn của người cao viễn lạnh lùng cười một tiếng đưa tay cách không đưa bàn tay xiết thành nắm đấm ba à bành bành n h một nháy mắt rất nhiều bay tới thương hồn tộc người trên không trung bạo thành từng đám từng đám huyết vụ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba nói các ngươi có nhược điểm t r í mạng vậy các ngươi chính là có t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba nói các ngươi có nhược điểm t r í mạng vậy các ngươi chính là có trong đó không thiếu võ thần chỉ có điều tại cao viễn sớm có bố trí dưới tình huống đừng nói là võ thần chính là s o n g võ thần cũng có thể nhẹ nhõm g i ế t không tha chỉ là một động tác liền có rất nhiều thương hồn tộc người giải thể mà chết các loại khác biệt cấp bậc thương hồn tộc người nổ tan ra hồn quang cũng khác biệt cùng một chỗ nở rộ liền như ngân hà trói lọi trong đó đa số lại cũng có đỏ tươi như máu hồi quang có thể tại cái khác thương hồn tộc người xem ra cái này một chút cũng không tốt nhìn cái này là tử vong chân chính hồn phi phách tán tử vong lúc trước vì không đánh cỏ độc rắn cao viễn viên k i a khỏa tinh thần lực chủng tử là áp dụng không tiếp xúc phương thức ngẫu nhiên v ạ i xuống đi cho nên lực lượng nợ rộ ra cũng không đ ề u đạn cái này một đợt toàn phương diện dẫn nổ nơi đây thương hồn tộc người có thể không có thể còn sống sót toàn dựa vào vật khí một bộ phận người chết đi sau một nhóm người khác lúc này bị tại chỗ dọa n g ộ bọn hắn thật là cự đầu văn minh nơi đây càng là thương hồn tộc tổ đ i ệ vừa đối mặt ở giữa bọn hắn, hắn, hắn t nhất tộc nội có n tình có thể giết địch thủ đoạn viễn siêu người bình thường tưởng tượng ai dám đối xử với bọn họ như thế một khi diện không được bọn hắn liên sẽ dẫn tới bọn hắn trước nay chưa từng có điên cuồng trả thù làm cản thiên đạo tử cũng sửng sốt một chút không nghĩ tới cao viễn đã sớm chuẩn bị lại thủ đoạn như thế bá cháy mạnh ba căn cứ các người việc đã làm đến xem trong các người đa số người hẳn là cảm tạ ta nhân tử cao viễn khinh miệt quét mắt bọn hắn đây đối với cao viễn mà nói thực sự nói thật bởi vì hắn hiện tại muốn giết quá nhiều người không có từng giây từng phút thời gian có thể lãng phí hơn nữa động thủ sau muốn giết đến chậm cổ tổ c h e chở hàng lâm xuống giết chết bọn hắn độ khó liền sẽ hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên cho nên chỉ cần vừa động thủ nhất định phải nhanh đánh nhanh d i ệ t nhưng tại cái khác thương hồn tộc người nghe tới đây cũng là trần trụi t r o phúng nhục nhã là trước nay chưa từng có nhục nhã là đủ để cho bọn hắn trong lồng ngực lửa dẫn nổ tung lên nhục nhã chạy đến bọn hắn tổ đ ị a đến đại khai sát giới còn nói muốn cảm tạ hắn nhân tử khí r u n g lạnh khí r u n g lạnh k i n h người quá đáng thật sự là khi người h n quá đáng bọn hắn thương hồn tộc treo cao tại vận tộc cái nào chịu được loại vũ nhục này lập tức liền toàn điên rồi phẫn nộ áp đảo sợ hãi chấn kinh hết t h ể cảm xúc giết hắn không tiếc bất cứ giá nào giết hắn tại bọn hắn tổ đ ị a bọn hắn không đường t ố i lui cũng không cần nội bộ địch nhân là rất cường đại nhưng bọn hắn tộc đà nội tỉnh cũng không ă n chay húng chi bọn hắn còn có cổ tổ liền h ù n tay thiên đạo t ử không có nửa điểm do dự ẩm vang xuất t r ư ở n g bàn tay khổng lồ tựa như trời nghiêng c u ộ n cuộn hồn lực như như thắt trời đột nhiên chạy ngược mà xuống đồng thời mặc kệ thực lực g ì thương hồn tộc người nhao nhao ra tay tụ tập kết trận động đến toàn bộ minh hà lực lượng cái này khiến tất cả thương hồn tộc nhân hồn lực nguyên một đám cấp tốc tăng vọt chính là nhất thần lộ võ thần giờ phút này cũng giống như mạnh ngắn ngủi có thể cùng s o n g võ thần một trận chiến đây chính là văn minh cự đầu sân nhà tác chiến ưu thế đồng thời hồn tháp cũng bắt đầu có hồn lực sáng lên cao viễn vô ý thức nhìn lại cười một tiếng bên người sương nguyệt đã là một cái nhàn nhạt hư、ảnh. hơn nữa càng phát ra hư hảo xem ra nàng đúng là không cần chính mình lo lắng nàng trong nháy mắt liền thấy thế cục sẽ hướng địa phương nào phát triển sau đó cao v i ệ n mới nhìn hướng cái này từng đạo kinh khủng công kích đã bại lộ vậy cũng không cần lại thu liễm lấy cái gì các ngươi bộ tộc này đúng là rất cường đại nhưng lại có một cái nhược điểm trí mạng hoặc là nói chỉ có với ta mà nói mới là nhược điểm trí mạng đồ vật cao v i ệ n triển khai hai tay trên người hỗn độn vĩ lực văn minh chi hỏa ma chủng lực lượng cùng nhau bạo dũng mà ra nói hiệu nói vượn thiên đạo tử lại đối cao viễn cách nói này khịt mũi coi thường bọn hắn thương hồn nhất tộc hình thái hay thay đổi thoát ly bình thường huyết nhục hạn chế loại này hình thái không chỉ có thể miễn dịch rất nhiều công kích còn có thể tăng cường đối vạn sự vạn vật năng lực nhận biết năng lực linh n g ộ như thế ưu tú bọn hắn có thể xưng tạo vật chủ hoàn mỹ tạo vật làm sao lại có cái gì nhược điểm t r í mạng như thật có cái gì nhược điểm t r í mạng làm sao có thể đến bây giờ đều không có bị người phát hiện đây rõ ràng là nói chuyện giật ân là đang giao động tinh thần của bọn hắn đừng có lại làm phí công phản kháng thiên đạo tử liệt hồn tay đã nén tới trước mặt cao viễn lớn trên tay có nguyên một đám vòng xoáy bộ dáng hồn hoàn mỗi một cái vòng xoáy hồn hoàn bảo bọc cao viễn ý đồ đem linh hồn của cao viễn cố định tại nguyên chỗ không để cho đi theo cơ thể cao viễn rời đi mà rời đi về sau giòn hóa linh hồn đem nó xe rách sau lấy đi nhưng cao viễn lại không có động mà là giơ tay lên cánh tay vung lên n ắ m đ ấ m lúc này thiên đạo tử thần lộ áo nghĩa phát huy tác dụng cánh tay của cao viễn những nơi đi qua lưu lại một đạo cánh tay như thế linh hồn tàn ảnh xuất hiện một loại tay đi hồn còn tại kỳ quan ừ cao viễn chỉ là lạnh hư một tiếng tràn ngập hỗn độn vĩ lực hắc bạch liệt diễm dâng lên lập tức xóa đi cái này không có ý nghĩa ảnh hưởng nhưng như l tay còn không có đụng phải cao viễn một ngụm tâm đầu huyết lúc này liền phút tới hắn bị muốn nước hồn cao viễn phản vệ không cách nào lường được linh hồn hùng hậu trình độ thần sắc của thiên đạo tử biến đổi đại thủ còn đang rơi xuống nhưng bịt một tiếng bị cao viễn một quyền manh bạo minh hà hôn trận cao viễn phía dưới minh hà có hồn lực ra chỉ trận pháp đang phát sáng hắn không có trốn chúng chiêu linh hồn bị cố định tại tại chỗ thân thể cũng trốn không thoát nhanh chóng bắt lấy hắn chủ trì đại trận xong võ thần giận d ữ hét điều khiển hồn tháp nhiều vị võ thần thu được chỉ lệ n hồn h tháp thứ chín mươi chín tầng đối với cao viễn phun ra hải lượng triều tịch giống như hồn quang mỗi một đạo hồn quang đều đủ để giết chết võ thần đến trăm vạn ngàn vạn mà tính hồn quang không cần tiền điên cùng chút xuống đông đông đông đông bốn đạo hỗn đội vĩ lực phun ra ngoài tựa như bốn cái thiên địa văn minh năng lượng con suối đem thực lực của cao viễn đẩy lên một cái không cách nào tưởng tượng độ cao cao viễn một phát chọc thanh liệt dương vanh ra đến hàng vạn mà tính diệt thế hồn quang triệu tịch bị thô bạo đột xuyên đồng thời dưới chân đột nhiên g i ấ một m cái minh hạ bên trong hồn lực cấu dựng lên từng đầu năng lượng đường cong lúc này lọt vào trước nay chưa từng có sung kích gào thét lấy sắp sửa sụp đổ nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì được thương hồn tộc dù sao lắng động nhiều năm thủ đoạn của bọn hắn cùng nội tỉnh còn chưa tới trong nháy mắt có thể diệt đơn giản trình độ về sau cao viễn đem ma trùng tất cả lực lượng tập trung lại sau sẽ cùng nhau phong thích tạo thành một cái từ thuần ma trùng lực lượng tạo thành toàn phương vị sóng xung kích các người nhược điểm trí mạng chính là chương 464, s ứ c một mình đối kháng tộc đàn trăm vạn năm nội t ì n h chương 464, s ứ c một mình đối kháng tộc đàn trăm vạn năm nội t ì n h 464, các người đối tất cả cảm giác quá mức bén nhạy cái này tự nhiên cũng bao quát đối với người cảm xúc cảm giác linh hồn ba đậu v à n h bốn lời nói rơi xuống trong nháy mắt cái này sóng xung kích lúc này quét qua tất cả thương hồn tộc người a ba một nháy mắt vô số thương hồn tộc người ô n đầu thống khổ quỳ xuống đất kêu trên xuống đến nhập giai tầng dưới chốt võ giả lên tới sông thần lộ võ thần tất cả đều đều không ngoại lệ bị trước nay chưa từng có công kích linh hồn không không đây là cái gì s ắ t lại gần nhất một nhóm kia thương hồn tộc người làm người ta sợ hãi kêu thảm không cái này sao có thể tộc ta trời sinh hồn thể đối bất kỳ tinh thần công kích đều có cực cao phòng ngự làm sao lại bị người khác cảm xúc hắn người tinh thần mang theo lượng tin tức trực tiếp phá hủy não vực hạch tâm thiên đạo tử nhất thời cũng có chút không dám tin tưởng cái này tương đương với tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị người dùng một loại lúc đầu thuộc về bọn hắn ưu thế đồ vật công phá đây là nhân tộc mất khống chế lực lượng tinh thần ta trước đó là có thể chịu được nhưng là cái lượng này vì sao khổng lồ như thế a ba các ngươi nhìn xác thực rất am hiểu xử lý lực lượng tinh thần phương diện đồ vật nhưng chính là bởi vì am hiểu các ngươi tại đạo này bên trên năng lực nhận biết bên trên là bình thường võ giả hàng trăm hàng ngàn lần cái này hàng trăm hàng ngàn lần nếu như là dùng tại đạo này trên tu hành tự nhiên đủ để cho các ngươi tại linh hồn một đạo bên trên dẫn trước tất cả t ộ c đ à n nhưng nếu có viễn siêu các ngươi xử lý mặt trái lực lượng tinh thần phá hủy cảm giác của các ngươi hệ thống nỗi thống khổ của các ngươi sự điên cuồng của các ngươi các ngươi tham lam cũng biết bị phóng đại thành hàng trăm hàng ngàn lần hiện tại ba điên cao viễn lạnh lùng cười nói một vòng lại một vòng thuần ma t r ù n g lực lượng tại hỗn độn vĩ lực tăng cường hạ n phóng xuất ra cái này đến cái khác sóng x u n g kích duy trì liên tục đánh thẳng và ở đây tất cả thương hồn tộc người h ồ n thể liên miên bất tuyệt không ít hồn thể đều chịu tượng vặn vẹo n h u n động nguyên một đám k h ô n g chế không nổi cười như đ i ê n không ít thương hồn tộc người mắt lộ ra h n g quăng nhìn mình người sau đó ngang nhiên ra tay tự giết lẫn nhau lên dừng tay nhanh ôm chặt tinh thần hạch tâm co vào cảm giác thiên đạo tử vội vàng nhắc nhở nhưng rất nhiều người đã cái gì cũng nghe không được vì để cho bọn hắn mất khống chế đem bọn hắn cảm giác kích thích tới sụ cao viễn lần này là đem một mực lợi nhuận ma trùng lực lượng cũng hoàn toàn biểu diễn ra Giới b à nhưng tay t i mở vào lúc này cổ tổ một đạo lực lượng trực tiếp theo thứ chín mươi chín tầng hồn tháp bán ra tác dụng tại thiên đạo từ năm ngón tay bình chứa bên trên nhưng linh hồn lực lượng trong lực ngáy một, một tiếng h ề đánh nổ không gian tiếng vang ngũ hành kết giới đang kéo dài ba cái trước mắt tả hưu thời gian mới bị cao viễn vanh phá mà ba cái này trước mắt đối với võ thần cấp trở lên cường dạ mà nói có thể làm chuyện không biết tất cả còn không có nổi điên võ thần đ ô n g nhiên như là phát điên hướng hồn tháp bay vào sau đó tất cả mọi người thân thể hòa tan ra t h ư ợ n như cùng thần lộ hợp đạo như thế chỉ có điều lần này tới dung hợp không phải quy tắc mà là toàn bộ hồn tháp không chỉ có là bay vào đi ngay cả nguyên bản ở bên trong điều k h i ể n võ thần thậm chí liền toàn bộ minh hà năng lượng đều dường như lập tức khô cạn còn hơn một nửa òng n g o n g toàn bộ hồn tháp chứa đầy sung mãn năng lượng tới gần buộc phát giới điểm lúc phát ra trầm thấp năng lượng tiếng oanh minh trên thân tháp nhân tộc phù điêu đều bị kín một tầng thần thánh sáng trói hồi quang nhân tộc phù điêu đều giống như tiến vào trạng thái chiến đấu đồng dạng sụt xôi nhưng cẩn thận quan sát lời nói sẽ phát hiện những n à y nhân tộc phù điêu kỳ thật đều là bị tu h u chiếm tổ c h i ế m khách bọn chúng bị linh hồn của thương hồn tộc lực lượng nhập chủ kích sống lại Vănh viễn. với doanh nhiều cái chiều không gian kinh khủng thần quang theo hồn tháp đỉnh chóp nổ bắn hướng này? này Cũng không ngũ văn minh cự đầu cho dù có qua lớn hơn nữa xung đột, cũng sẽ không dốc toàn phá chiều theo tháp chóp thể kích. khó trách cho Một một đột, bộ tổ tổ đạo đại đầu cao so dù dốc ra ra, qua cái Cái Cái có cổ cổ cự có sẽ mặc dù loại này nội t ì n h bởi vì có cổ tổ gia trì c ầ n tại cái này siêu phàm hạch tâm năng lượng trong con suối mới có thể phát huy vi lực lớn nhất nhưng coi như không phải vi lực lớn nhất đồng dạng thần chủ một khi bị khóa định bên trên cũng cựu t ử nhất sinh mà đồng dạng thần chủ sinh tử thế lực ở giữa tranh phong không đến cả một tộc nhóm đứng trước tồn vong nguy cơ lúc là không đủ tư cách kinh động cổ tổ không có cổ tổ cứu bọn hắn bất quá ngươi cho rằng cái này có thể ngăn cản ta lúc này song phương rằng có ngũ hành bình c h ư ớ ứng thanh vỡ vụn sức mạnh của cao viễn một lại kéo lên bốn đạo hỗn độn vĩ lực gia trí hạ thực lực của hắn so trước đó càng cường đại đáng sợ nhất là cái này đạo thứ tư hỗn độn vĩ lực còn bị xương nguyện ôn dưỡng vô cùng tốt năng lượng khá tràn đầy dị loại song võ thần cũng đủ để cho cao viễn không kém gì đồng dạng thần chủ t r ư ờ n g khống ba đạo hỗn độn sau chiến lực liền có thể xưng là ngụy thần vương cảnh hiện tại lại càng thêm thâm canh hiện tại cao viễn giã tâm rất lớn khi biết võ đạo toàn bộ cảnh giới sau lúc trước hắn muốn tích lũy tới thần chủ cảnh chú ý cải biến nếu như vẹn vẹn chỉ là đột phá tới thần chủ cảnh ý nghĩa không lớn hắn hiện tại chiến lực đều sớm đã siêu thoát cảnh giới này thần chủ cảnh cũng chỉ là đi qua đi ngang qua sân khấu cảnh giới h ắ n tại biết thần vương cảnh phá cảnh điều kiện sau liền lựa chọn tiếp tục lắng đ ọ n g c u n g cảm nộ g n ó ý cảnh vì chính là một lần hành động định căn khôn bởi vì thời điểm nhìn chằm chằm hắn cổ tổ nhóm tuyệt sẽ không nhường hắn một bước một cảnh giới đi đột phá nếu như mình một mực không đi thu hoạch cái kia đạo hỗn độn vĩ lực l ạ i ý đồ đột phá vậy bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp ra tay chặn đánh chính mình vậy còn không như tiếp tục tích lũy một lần là xong đánh bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị bốn đạo hỗn độn vĩ lực đồng thời ra trì nhường cao viễn càng phát ra nắm giữ cố lực lượng này tinh túy nắm đấm nhấc lên nương theo lấy vạn vật sinh sinh diệt diệt khai thiên tích địa dị tượng tàn cảnh hắn không tránh điên rồi sao đây chính là tộc ta vô số thời đại tích lũy được lực lượng trung thương hồn tộc võ thần nhìn xem tại tịch d i ệ t hồn quang hạ không có bất kỳ cái gì né tránh xu thế cao viễn không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn đây là muốn lấy sức một mình đối kháng bọn hắn toàn bộ văn minh tộc đàn đối kháng bọn hắn trăm vạn năm đến tích lũy được nội tình cái này nhân tộc làm sao lại điên cùng như thế như thế lực lượng c o như không phải chính diện đánh chúng thần chủ cũng đều sẽ đi theo hôi phi yên diện chính là cổ tổ cũng không thể cam đoan đón đỡ sau không có sao chứ dù sao trong này cũng có sức mạnh của cổ tổ gia t r ì a chương bốn trăm sáu mươi lăm còn nhìn bọn hắn đều muốn bị ta giết sạch chương bốn trăm sáu mươi lăm còn nhìn bọn hắn đều muốn bị ta giết sạch vanh bốn quyền quang khai thiên địa đã diệt tinh sông và tượng một quyền c h i uy nhường thần chủ đều hoảng sợ mặt không có chút máu không cách nào tưởng tượng một quyền cùng thương hồn tộc chí cao một kích đụng vào nhau xôi trào lực lượng trong nháy mắt đem cao viên bao phủ lúc đầu đủ để tác động đến nhiều cái nền văn minh lực lượng lại bị ngưng tụ áp xúc phương trượng ở giữa đến mức toàn bộ không gian đều hòa tan tới trong đệ tứ duy độ đi tất cả lực lượng toàn bộ tại đệ tứ duy độ phong thích phá hủy vô cùng bắt ngát c ơ vực nếu không phải như thế sợ là toàn bộ thương hồn tộc tổ địa cũng không nhất định chịu được một kích này lực lượng cao viễn đạp nát không gian mít lũy tại trong đệ tứ duy độ theo một vị trí khác đi ra không thể nói phong khinh vân đạm quần áo lọn tóc những ngày nhiều ít vẫn là có chút lộn xộn trên nắm tay càng là có còn không có lắng lại như lượn lờ khói nhẹ đi lên bốc hơi quy tắc dư vị hắn tùy khuất tay áo nhấc lên hủy diệt v ợ sóng lúc này đem nên phương hướng thương hồn tộc người toàn bộ tiêu diệt cao á i n à viễn nhìn qua lẽ ra hảo qua lóng ánh hồn tháp đình tháp nơi đó có sức mạnh của cổ tổ cùng ý chí ngươi cho rằng dạng này cũng đủ để cho chúng ta điểm một phần lực lượng đi qua sao muốn cầm xuống ta liền cứ về tới không có khó khăn như vậy à cao viễn nhớ kỹ trước đó bọn hắn là cùng một chỗ ra tay với mình lúc trước ngươi cũng không có giống bây giờ biết nhiều đồ như vậy không có chân chính để mắt tới cái này một phần lực lượng xem ra là nàng nói cho ngươi ngươi trí nhớ của mình vẫn là không có khôi phục ý chí của cổ tổ nhộn nhạo lên thì ra là thế cứ như vậy liền hơi hơi có thể xác định một chút cao viễn đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười xác định cái gì âm thanh của cổ tổ lúc này châm xuống h ắ n tự giác không có để lộ ra cái gì tin tức có giá trị các ngươi có lẽ không có ta nghĩ đến lợi hại như vậy trước đó có thể ở toàn bộ thế giới ý chí thời không bài xích hạ hạ xuống nhiều như vậy lực lượng không phải là các ngươi đơn độc một người có thể làm được dễ dàng chuyện a là liên thủ mới có kết quả a cao viễn cảm thấy một cái đối hắn như vậy hữu dụng có thể giúp hắn tại lập tức thời đại xem như hắn tay chân hành động tộc đàn cũng không về phần như vậy không có giá trị không nói thương hồn cổ tổ bản tôn giáng lâm ít ra cũng nên hạ xuống không kém gì tại cải dạ tinh lúc lực lượng a nhưng là cũng không có mới vừa rồi là ủng hộ một chút nhưng cường độ lại không đạt tới cải dạ tinh trình độ vậy thì chỉ có một cái khả năng đơn độc cổ tổ tại thời không bài xích hạ nhận lực cản muốn so chính mình tưởng tượng phải lớn ha ha người cảm thấy ngươi bây giờ đã nắm chắc phần tháng sau thương hồn cổ tổ cười lạnh một tiếng sau đó hồn thắp đỉnh chóc phát sáng một đạo lực lượng bị hắn trực tiếp đánh vào trong cơ thể thiên đạo tử bắt lấy hắn tuân mệnh trên người thiên đạo tử lực lượng sôi trào hơn hai đầu chi nhánh thần lộ lập tức bạo tăng đột phá đến năm số lượng oanh long long long trong chốc lát trên trời phong v â n b ú ớ c lên dường như tùy thời phải có thời không bài xích tạo ra như thế nhưng cuối cùng dường như bị cắm ở cái nào đó cực hạn biên giới thời không bài xích không có xảy ra quá độ tới lực lượng tuy nhiều nhưng giờ phút này tiếp cận thương hồn tộc thánh địa lại không là bản tôn trực tiếp can thiệp trình độ nhất định đem thế giới ý c h i cho lấn lửa rồi tốc độ thương hồn tộc cổ tổ thúc giục nói là thiên đạo tử lúc này hướng cao viễn phát khởi tấn manh công kích mỗi một chiêu đều vô cùng c ư ờ n g đại thậm chí có thể tùy tiện giết tử thần chủ nhưng chính là công kích kinh khủng như thế lại bị cao viễn từng quyền từng quyền đánh trở về không có mấy cái trong chớp mắt trăm ngàn phát trọng quyền xuống tới thiên đạo tử ngay tại chính diện giao phong bên trong bị cao viễn sống sờ sờ đánh nổ ba lần nếu không phải sức mạnh của cổ tổ một mực treo hắn hạch tâm bản nguyên cái này ba lần bảo liền có bị cao viễn chân chính đánh giết phong hiểm dựa vào cái gì tại lần thứ tư bị cao viễn ở chính diện lấy thực lực tuyệt đối thô bạo hoanh bạo lại khôi phục sau hắn bỗng nhiên có chút không hiểu thấu gầm thét trừng mắt cao viễn cái gì dựa vào cái gì đồ ăn liền luôn nhiều cao viễn liền không thể nào hiểu được hắn hiện tại là tâm tình gì bất quá ngược lại cũng là địch nhân không có cái gì hiểu rõ tất yếu ở trước mặt hắn địch nhân vĩnh viễn chỉ có một con đường chiến mà r ế t chi vì sống sót ta đều từ bỏ tất cả từ bỏ tiếp tục hướng phía trước đột phá hy vọng vì cái gì ngoại trừ ngũ đại cổ ngươi cái này bất quá là một sợi tàn hồn một sợi ý chí trọng sinh đi ra dương nhiệt chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền có thể đạt tới loại trình độ này ta từng coi là coi như không làm được độc nhất vô nhị cái kia làm độc nhất vô nhị phía dưới một cái kia cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng bây giờ đã không còn là thiên đạo t ử không cam lòng quát tầm h lên hắn loại này cấp bậc tồn tại so thần chủ càng thêm thưa thớt rất nhiều thời đại rất nhiều vạn năm bên trong đản sinh tất cả thần chủ chung vào một chỗ mới có thể xuất hiện một cái siêu thoát nên cảnh giới tồn tại có hy vọng chúa tể toàn bộ thời gian trường hà duy nhất chúa tể bất quá hắn lúc trước chỉ là vừa bước vào cảnh giới này liền bị ngũ đại cổ tổ tìm tới hắn bị g i ế t coi như ngũ đại cổ tổ biết không hoàn chỉnh siêu p h à m nguyên đầu lực lượng không ai có thể thật siêu thoát trở thành áp đảo đi qua hiện tại tương lai thần vương nhưng coi như như thế bọn hắn cũng không muốn tương lai thêm một cái đối thủ cạnh tranh bất quá thương hồn cổ tổ niệm tình hắn tu hành không dễ tại cái khác cổ tổ hạ tử thủ lúc v ũ trộm giữ lại hắn một tia bản nguyên tại trải qua năm tháng dài đằng đắng mới khôi phục có hôm nay loại lực lượng này thay cổ tổ bảo hộ tốt thương h ồ tộc thay hắn giải quyết một chút việc không thể lộ ra ngoài tỉ như ám sát những tộc quần khác có hy vọng giống như hắn có hy vọng trở thành chuẩn thần vương cảnh cường giả không gì hơn cái này bên ngoài ra tay cái này còn là lần đầu tiên chỉ là không nghĩ tới cái này chính diện lần thứ nhất hắn sẽ bị bại như thế dứt khoát không có cổ tổ hỗ trợ hắn sớm đã bị giết cái này thật sâu đau nói lòng tự tôn của hắn không hiểu đấu cao viễn một quyền đem nó đánh bay ra ngoài trong mắt của hắn không có thiên đạo tử tồn tại ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại hồn tháp đ ỉ n h chót muốn nhìn một chút thương hồn cổ tổ có hay không động tác kế tiếp cái khác thương hồn tộc cường giả cũng không có nhàn rỗi điều động minh hà thao tác hồn tháp tổ chức liên hợp công kích thỉnh thoảng có công kích rơi vào trên người cao viễn chỉ có điều cảm giác được cái này không đủ để gạt bỏ chính mình sau cao viễn liên tục né tránh đều chẳng muốn né tránh n g ạ n h kháng xong việc tại cao viễn xung kích thiên đạo từ quá trình bên trong bị còn lại sóng và thuận lợi giải quyết cờ giả đã rất nhiều hắn ngẩng đầu đánh tan một đạo liên hợp công kích tiện thể lấy một đợt công kích một quyền đánh nổ hai tên võ thần lại tùy ý lực lượng toàn thân không chút kiên kỵ phong thích xông lên qua đám người liền có vô số thương hồn tộc võ giả trực tiếp bị đụng thành bụi bặm tay vừa nhấc đầy chơi hắc bạch trùm sáng loạn xạ thu gạt lấy cái này đến cái khác thương hồn tộc tính mạng người có lẽ là bởi vì không gì làm không được cổ tổ đang nhìn. cho nên cho dù chết tổn thương đang không ngừng gia tăng nhưng cũng không có một người chạy trốn còn chưa đủ nhịn lại không đến cái này tộc đàn thật là muốn bị ta giết sạch chương 466, điên cuồng thương hồn cổ tổ tộc diệt chương 466, điên cuồng thương hồn cổ tổ tộc diệt nghe được cao viễn lời này không ít thương hồn tộc nhân t à i hậu chi hậu giác phát hiện tộc nhân của mình đã giảm mạnh tới một cái chưa từng có cấp độ coi như hiện tại bọn hắn có thể cầm xuống cao viễn sinh ra tổn thất cũng cần nhiều cái thời đại khả năng bù đắp lại mà cái này còn muốn bảo đảm trong lúc này cái khác cự đầu văn minh đối bọn hắn không ý nghĩ gì không phải cần tốn nhiều thời gian hơn mới có thể khôi phục tới cùng cái này nhân tộc khai chiến chức toàn thịnh thời kỳ đáng chết nhân tộc nếu như ta tộc thần chủ đều ở đây chúng ta có thể điều động càng nhiều lực lượng mạnh hơn mau đem thiên địa song hồn đại nhân gọi trở về a bọn hắn đã hưởng ứng nhưng là nhưng là cái gì thiên đạo t ử đại nhân cùng kia nhân tộc giao phong lực lượng quá kinh khủng toàn bộ đệ tứ duy độ bị thanh không gần nhất truyền thống tế đài bị triệt để phá hư bọn hắn không cách nào trước tiên trở về trong tộc chỉ có thể thông qua gần nhất tế đàn chạy tới đáng chết tộc ta cường g i ả như mây xứng xứng siêu phàm hạch tâm vô số năm chẳng lẽ muốn bị một cái nhân tộc giết mặc không trên thế giới này tại sao có thể có như thế hoang đường chuyện mời cổ tổ đại nhân hiển tần h uy chém giết địch tới đánh l a ta tổ phụ báo thủ một cái võ thần đ ố n g nhiên đối với hồn tháp quỳ xuống thành kính b á i cầu đạo những người khác thấy thế cũng ngao ngao bắt trước liền coi như bọn họ lại n g ạ mạn lại thế nào không nguyện ý thừa nhận giờ phút này sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn bọn hắn xác thực cầm cao vẫn không có biện pháp ngược lại là tộc nhân đang không ngừng chết đi đây là không vài vạn năm đến theo chưa từng xảy ra chuyện một người sao có thể mạnh đến mức độ này mặc kệ là minh hà lực lượng vẫn là bọn hắn tộc đà nội n t ì n h hồ n tháp đây đều là đủ để nhẹ nhóm diệt sát siêu phàm hạch tâm bên ngoài người mạnh nhất thần chủ át chủ bài nhưng tại trước mặt người đàn ông này lại ngay cả trọng thương hắn đều làm không được ngược lại là hắn kích phát ô nhiễm lực lượng lại vượt qua bọn hắn cực hạn chịu đựng nhường trong tộc rất nhiều người đều l i ê n cuồng đều tự giết lẫn nhau lên bản nhân càng là đáng sợ giữa lúc giơ tay nhấc chân liền thu hoạch đi bọn hắn một mảnh tộc nhân bọn hắn bộ tộc này nhóm mặc dù cường đại nhưng nhân khẩu lại không nhiều cả một tộc nhóm hạch tâm nhân viên cộng lại đều không có mỗi một cái thương hồn tộc sinh mệnh sinh ra đều là cực kỳ hạ khắc đều cần hao phí thường nhân khó có thể tưởng tượng tài nguyên cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mỗi một cái tộc nhân đặt ở siêu phàm hạch tâm đều là nhất đ ẳ n g thiên tài chỉ cần không v ỡ lạc dù là lại thành viên bình thường trong tộc thu vi cũng không có thấp hơn võ thánh nơi đây võ thánh là đến hàng vạn m à tính ngay tại đông đảo thương hồn tộc người ý thức được thật sự có có thể muốn bị cao viễn diệt tộc sau bọn hắn duy nhất hy vọng chính là cổ tổ có thể chân chính ra tay giải quyết cái này địch tới đánh còn là xem t ư ờ n g ngươi hoa này phí không ít một cái giá lớn cao ó t viễn h từ bỏ đối thiên đạo tử tấn công mạnh có sức mạnh của cổ tổ gia trì hoàn toàn diện sắt hắn xác thực vẫn còn có chút phiền mái nhưng những người khác giết liền dễ dàng thiên đạo tử cũng không ngăn cản được cao viễn dừng tay thiên đạo tử muốn rách cả mí mắt giống giận mặc dù càng nhiều hơn chính là bị không để ý tới phẫn nộ nhưng trừ cái đó ra hắn đ ố i cái này hắn một mực nhìn lấy tộc đàn còn có cảm tình đối những người yếu này ra tay nhưng có ngã ngơi ư cái này nhân tộc c h i vương cường giả phong phạm thương hồn cổ tổ trầm g i ọ n g nói ta vui lòng các ngươi nô dịch ngược sát nghiên cứu nhân tộc thời điểm sao không xem bọn hắn đã suy sụp tới trình độ nào trong mắt của ngươi chẳng lẽ liền có cái gọi là cường giả tôn nghiêm cường giả phong phạm sao hiện tại dùng lý do như vậy tới thử đồ kêu rừng ta không cảm thấy buồn cười không cao viễn lông mày nhữ lại k i n h miệt rêu cực nói bọn hắn cho tới nay tại làm chuyện hiện tại chính mình chỉ là phụng còn cho bọn hắn bọn hắn đã cảm thấy làm như vậy không đúng thương hồn cổ tổ nghe cao viễn không chút nào cho là nhục dáng vẻ lập tức liền cho m ặ c một hồi lâu sau thương hồn cổ tổ mới phát ra một tiếng giường như hạ quyết định gì thở dài ai không ít thương hồn tộc người lúc này mặt lộ vẻ vui mừng cổ tổ đại nhân đây là quyết định muốn bỏ ra cái giá gì xuất thủ sao chỉ là bọn hắn kế tiếp nghe được nhưng lại làm cho bọn họ như rứt vào h ầ băng đã đều muốn bị ngươi giết sạch không bằng lại làm sau cùng nếm thử ba. Ba. nghe nói như thế toàn bộ thương hồn tộc người đều ngây n g ẩ n cả người cả đám đều rất khó mà tin được trận t o mắt cổ tổ đại nhân lời này là có ý gì đây là muốn từ bỏ bọn hắn sao không cần phải lo lắng đợi ta thành t i ể u thần v ư ơ n g cảnh siêu thoát đi qua hiện trong tương lai tự sẽ đem các ngươi phục sinh kính dân lực lượng của các ngươi đem hắn hoàn toàn cầm xuống a thương hồn cổ tổ vừa r ứ t tiếng còn lại thương hồn tộc người không kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên bọn hắn hồn thể đều biến cực kỳ không ổn định lên từ thực lực yếu bắt đầu hòa tan bạo tán ra biến thành cực kỳ tinh t h ầ n n ồ n lực bao quát vừa rồi những cái tia bị cao viễn giết chết người bọn hắn lúc đầu muốn hoàn toàn tiêu tán hồn lực giờ phút này cũng bị một cố mênh mông lực lượng lần nữa tụ tập lại cổ tổ đại nhân ta chúng ta trong nháy mắt liền đến phiên thương hồn tộc võ thần nhóm bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ tuy nói cổ tổ nói sẽ đem bọn hắn phục sinh có thể vạn nhất đâu vạn nhất cổ tổ đại nhân không thành công đâu vậy bọn hắn không phải đều chết vô í c h sao thương hồn cổ tổ không có giải thích cái gì đôi mắt tản mát ra mánh liệt linh hồn vầng sáng vầng sáng phóng x ạ phía dưới chính là xong võ thần cũng không cách nào khống chế chính mình mở ra bắt đầu hòa tan vì cái gì ngươi không phải tộc ta cổ tổ sao năng lực tộc đàn kính dân là chúng ta vinh hạnh chúng ta thương hồn tộc chắc chắn vinh h ẳ n g đối mặt loại này bị ép buộc hóa đạo hòa tan thương hồn tộc võ thần phản ứng không giống nhau có chất vấn có tử trung cũng là rất tác đ ộ c thay ta đã giảm bớt đi không thiếu thời gian cao viễn l ặ n g lặng nhìn xem có người tự bảo tộc đàn chính mình có lý do gì ngăn cản chỉ cần bảo đảm thương hồn cổ tổ không cách nào trở thành thần vương vậy những người này chết liền là chết hắn chỉ cần giải quyết cổ tổ là đủ rồi cổ tổ đại nhân thiên đạo tử cũng không nghĩ tới nhà mình cổ tổ càng như thế v ư n g ác như thế có dứt khoát chính là cổ、tổ. mong muốn bồi dưỡng được một cái cự đầu văn minh cũng là phi thường không dễ dàng nhưng vì cầm xuống cái này nhân tộc c ổ tổ đại nhân cơ hồ không có bao nhiêu do dự hắn cũng là có thể hiểu được bởi vì hắn từng vì có thể đạt tới cảnh giới kia cũng tự nhận chuyện gì đều có thể làm chỉ là hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo chỉ có điều cả một tộc nhóm đều có thể hy sinh vậy mình đâu không nên suy nghĩ nhiều tất cả cũng là vì chân chính vĩnh hằng cùng vô địch đây cũng là ngươi cơ hội cuối cùng ta như thành công mất đi đồ vật đều sẽ trở về ngươi cũng sẽ là bản tổ phía dưới đệ nhất nhân chuyên tâm bắt lấy hắn Thương hồn cổ tổ điều động tất cả hồn h động cổ cả điều xử lý thiên đạo tử hoặc là bắt lấy hắn liền có thể hiểu rõ càng có nhiều quan thương hồn cổ tổ tất cả thậm chí đem nó thủ đoạn hoàn toàn thăm dò cũng không phải là không được có bức thiết theo đuổi người là dễ dàng nhất lộ ra sơ hở Giờ p cao cao một đạo lệnh lùng âm thanh em vang lên lực lượng v y ễ n hóa ra thông thiên giống như ba đầu sáu tay thái hư cổ tổ bất mãn nhìn chằm chằm thương hồn cổ tổ cũng nhìn về phía thiên đạo tử cùng cao viễn ừ các ngươi tới cũng là rất nhanh thương hồn cổ tổ thanh â m cũng lạnh rất nhiều muốn ăn một mình cẩn thận lật thuyền Đừng thái hư cổ tổ cảnh cáo nói cái khác cổ tổ không có lên tiếng bất quá giống nhau nhìn chằm chằm thương hồn cổ tổ cứ việc không nhìn thấy vẻ mặt thương hồn cổ tổ nhưng theo hắn đ ỗ n g nhiên trầm mặc hành vi đến xem tâm tình của hắn ở giờ khắc này nên là khó chịu dù sao một cái ngụy thần vương có thể gánh chịu hắn càng nhiều lực lượng phát huy ra lực lượng có thể khiến cho hắn càng có khả năng một mình ăn cao viễn ngươi cũng hiến tế cả một tộc nhóm không liệu một phen sao bọn hắn tính là thứ gì chỉ muốn bắt lại ta bọn hắn như thế muốn bị ngươi xử lý lúc này cao viễn mở miệng nói cái này mới mở miệng không chỉ có là thiên đạo t ử sức sở cái khác cổ tổ cũng là khẽ giật mình cái này còn có người muốn cầu địch nhân cầm xuống chính mình nhất là ngũ đại cổ tổ lần này phục sinh tao viễn dường như cùng trước kia có rất lớn khác biệt trên người hắn linh hồn chi quan muốn càng thêm linh động một chút ở trong đó một sợi tinh thần ý chí là ở nơi nào kinh nghiệm hơi hơi đặc thù một đời sao sau đó giờ phút này trở thành tinh thần hạch tâm chủ đạo có lẽ là hắn cũng đang cầu x i n biến để người khác cải biến để cho mình cải biến lấy tốt hơn thích hướng trước mắt thời đại nghĩ như vậy nội tâm ngũ đại cổ tổ n h a u n h a u ngưng tụ nhất thời đều có chút trầm mặc linh hồn đều đã xé nát bị phân tán tới giới hải các nơi cái này còn có thể tiếp tục tiến hoa xuống dưới làm thật là khủng bố làm người ta sợ hãi không nên chúng như thế thô t i ệ n châm ngọi kế ly gián bạch quang bên trong v ĩ n h hàng tộc cổ tổ nhắc nhở quan hệ của các ngươi còn cần ta chân ngoài sao cao viễn lại chỉ là lạnh nhạt hỏi ngược một câu cái này giống nhau để bọn hắn cứng miệng không trả lời được bất quá thương hồn cổ tổ không có lại ra tay mà tứ đại cổ tổ trong chớp mắt lần nữa ngưng tụ ra cường đại công kích lần này là tứ đại cổ tổ đồng loạt ra tay ra tay vô cùng cấp tốc chính là thiên đạo tử kịp phản ứng cũng là c h ậ m nửa nhịp thậm chí là thể nội hồn lực cũng ngưng trệ một cái chớp mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này bốn đạo đoạt mệnh thần quang hướng hắn đánh tới hắng đầu nhìn hồn tháp đỉnh chóc không h trong lúc nhất thời lòng như cho ngội vanh ba ngay tại tất cả mọi người coi là thiên đạo tử hẳn phải chết không nghi ngờ lúc tứ đại cổ tổ công kích bị một cái sáng trói kinh khủng nắm đấm cặn lại vô lượng thần quang ầm vang nở rộ tất cả lực lượng đều tại trước mặt cao viễn n ổ tung đem toàn bộ thương hồn tổ tổ địa trạng thái khí h à n g tinh đều nổ xuyên ra một cái thiên n g u y ê n hô to đệ tứ duy độ không gian bích lũy vỡ vụn cũng đang không ngừng ra bên ngoài l a n tràn người tới cao viễn sẽ xuất thủ cứu thiên đạo tử thiên đạo tử càng là cảm giác vô cùng ho khó nhất để cho mình người còn sống sót giờ phút này lại cứu mình ngươi nhìn thật là thảm so với giết chết ta ngươi càng hẳn là muốn giết chết bọn hắn mới đúng chứ ta có thể cảm giác được ngươi không cam lòng cùng h ậ n ý cao viễn lại chỉ là lắp lắp nằm đấm đem bốn phía dư ba lực lượng toàn bộ chân b ỡ quay đầu nhìn xem ngu ngơ thiên đạo tử muốn lại như thế nào ta căn bản không có cơ hội ha ha ha càng c ư ờ n g đại càng không tự do còn không bằng một cái võ thần lúc tiêu diêu tự tại đâu thiên đạo tử đắng chát cười nói cứ việc đi làm đi ít ra một khắc cuối cùng làm chút chính mình muốn làm chuyện cao viễn đôi mắt bên trong ma trùng lực lượng lưu chuyển thôi phát tới cực hạng thiên đạo tử hoảng hốt một cái trước mắt lại không hoàn toàn hoảng hốt là coi như ta cái gì cũng không có nhưng ít ra ta còn là một v õ giả chuyện của các ngươi không liên quan gì đến ta ai thắng ai thua đều tốt ta xác thực có một câu nhẫn nhịn thật lâu lời nói thiên đạo tử nhìn về phía ngũ đại cổ tổ mà mẹ nó các ngươi n h ư ỡ n g cổ tổ ba lao tử lúc đầu có hy vọng trở thành thế gian chúa tể vì sao không muốn cũng không dám cùng ta công bằng cạnh tranh a công bằng một trận chiến một đám đồ hải nhát đến a công bằng một trận chiến thiên đạo tử thiêu đốt tất cả h ơ quang không có bất kỳ động tác dư thừa nào trực tiếp hướng hồn tháp đỉnh chóc ngũ đại cổ tổ kích bắn tới thiên đạo tử người thương hồn cổ tổ giận dữ ý đồ nói cái gì lại không còn kịp rồi thiên đạo tử biết mình dù sao đều là chết cao viễn ra tay tuyệt đối không phải là vì cứu hắn mà tứ đại cổ tổ không ngũ đại cổ tổ đều muốn hắn chết song phương đều không hy vọng hắn có thể còn sống sót cho nên hắn đã định t r ư ớ c không sống nổi chỉ là nhìn chết như thế nào mà thôi vậy hắn muốn lấy biện pháp của mình chết đi thiên đạo tử mang theo đối ngũ đại cổ tổ trải qua thời gian dài o á n hận cùng phẫn độ nghĩa vô phản cố vào tới một cử động kia ngũ đại cổ tổ bất ngờ cổ tổ ta theo không thua thiệt ngươi cũng không thua thiệt t ộ c quần là các ngươi thiếu ta ta biết cái này rét không chết các ngươi nhưng ít ra nên để cho ta phong túng một lần đi ba thiên đạo tử cồn u g l o ạ n điên cồn u g quát tầm lên âm mầm bảy một đạo không cách nào tưởng tượng kinh khủng bạo tạc giống như là vũ trụ mới sinh nổ lớn toàn bộ trạng thái khí h à n g tinh n ầ m vang nổ tung lên vô số phòng ngự vô số đào hoang toàn bộ minh hà toàn bộ đều bị điên cồn phát tiết ra năng lượng xẻ nát trôn vùi trạng thái khí hằng tinh phía dưới vô số cự thành người đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn viên này lớn đại pháo hoa thị phóng nguyên một đám bị dọa đến tâm hồn đều nát thương hồn tộc tổ địa thế nào nổ xảy ra chuyện gì mà tại trận này trước nay chưa từng có bạo tạc năng lượng bên trong có một đôi h ỏ a diễm giống như ánh mắt xuyên thấu qua nồng đ ậ m năng lượng xuyên thấu qua tầng tầng bị hoành vỡ đi ra hàng rào xuyên thấu qua hồn tháp đ ỉ n h chót thấy được thánh địa thấy được trên thánh địa phương một cái kia thông hướng chân võ giới lôi vào cảm giác được kia một đạo hỗn độn vĩ lực khí t ư c tìm tới ngươi cao viễn đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ liên là chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này cảm giác được hắn cảm giác vừa rồi đây là một cái cơ hội cho nên liền thử một cái không nghĩ tới thuận lợi như vậy mặc cho hà bích lũy kết giới liền không có phá hủy không được nếu có cái k i a chính là v y lực nổ tung không đủ cao viên đem tất cả hỗn độn vĩ lực ngưng tụ tại bàn tay thăm dò qua tầng tầng không gian bích lũy muốn trực tiếp dẫn ra kiên một đạo hỗn độn vĩ lực đã sớm nói loại này cấp bậc người phát ngôn liền không nên tồn tại ngũ đ ạ i cổ tổ thật vất và giáng lâm ở chỗ này lực lượng cũng tại bị xé nát sau dần dần tiêu tán lần này tổn thất lực lượng cũng không nhỏ đều là lỗi của h ồ tổ hỏng siêu phà nguyên lực có di động ư ơ những g n ì nhìn hình n chân vọ giới chân dung. Luân hồi khổ ngục. Chương chân vọ giới chân dung. Luân hồi khổ ngục. Chân vọ giới, tại cái này tinh quang phủ kín mỗi một đất, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực hạn sáng trói siêu nguyên đầu bên trong. Mỗi một lưu quang, nguyên nhất n thấy thấy tại một tấc đất, tỏa trói một một tắc thủy thái. hồi khổ hồi khổ phủ phạm h quy cái cực vọ vọ vọ giới giới giới, mỗi siêu Mỗi đầu lưu đều là ra đạo sợi quy, quy tắc này năng lượng không ngừng hướng ngũ đại văn minh cự đầu thánh địa cái này nằm cái lỗ hổng phun ra ngoài lấy tác động đến khuyết tán ra toàn bộ siêu phàm hạ tầm trải rộng toàn bộ giới hải trong này, Có m ộ trong cái cơ cả tắc, lực siêu siêu hồ phàng phàng tụ tập tất từ tạo nguyên quy đầu lượng dựng a gia giam. tới t giả lồng lập quốc gia r lồng giam có gần trăm đạo thân ảnh bọn hắn dọc theo một đạo to lớn kéo dài tới chân trời hoàng kim quy tắc dài thê từng bước từng bước đi lên hoàng kim cầu thang cuối cùng là một cái tế đ à n trên tế đài nổi lơ lửng một đạo phá lệ sáng trói hỗn độn vĩ lực bọn hắn mua đi một bước đều sẽ dừng lại thật lâu mà kêu mỗi một cái trên cầu thang tồn tại đem bọn hắn linh hồn xé nát phân liệt lại đem bọn hắn phân hồn chủ hồn ném tới giả lập thế giới bên trong đi luân hồi đặc thù tác dụng đi phân tích bọn hắn mỗi một cái cử động mỗi một cái đột phá thời điểm trạng thái đi lần lượt kích phát tiềm năng của bọn hắn nhìn có thể hay không xuất hiện một cái phù hợp nên người của hỗn độn vĩ lực tộc nếu như phù hợp nhường nhân tộc dung hợp sau có thể mượn cơ hội đi định vị cái k h á c hỗn độn vĩ lực chỗ mà cổ tổ dung hợp lực lượng kia sẽ không lại tiếp tục trưởng thành sẽ trực tiếp cắt ra cùng cái k h á c hỗn độn vĩ lực liên hệ thậm chí bọn hắn muốn dung hợp đều không nhất định sẽ thuận lợi cái này lúc trước cao v i ệ n tại thời khắc mấu chốt tại siêu phàm nguyên đầu cái này một bộ phận hạch tâm lực lượng bảy phòng hộ biện pháp bọn hắn đến nay không cách nào phá giải dù sao kia là thần vương cảnh cao viễn bày ra coi như hắn lúc ấy chỉ còn một mạch nhưng bọn hắn chỉ cần một ngày không đến cảnh giới kia. Liên một người à nào y không cách h p tiêu tán. Hiểu Không n g cấp t hao n g b ê thân c thể linh hồn nhân tộc võ thần đổ vào trên cầu thang trong mắt đảm đạm vô quang hắn giống nổi giận có thể giờ phút này ngay cả nổi giận đều nghe là như vậy hưu khí vô lực mà càng nhiều người đã chết lặng chỉ là một cái hành thi khôi lỗi mà người này sau khi chết tiêu tan sau còn sót lại lực lượng dùng nhập cầu thang bên trong sau đó tại thông thiên cầu thang thứ một bậc thang chỗ hắn lại sống lại không hắn cái gì đều nhớ trông thấy trước mắt cầu thang lúc toát ra chết lặng sợ hãi bản năng kháng cự đạp vào cái này cầu thang nhưng cuối cùng vẫn thân bất d i ò kỳ bước lên mà tại thông thiên cầu thang trung bộ vị trí đây là khoảng cách hỗn độn vĩ lực gần nhất một nhóm võ thần nhưng người số không nhiều chỉ có chút ít ba người còn không thể liên hệ đi ra bên ngoài sau một cái xếp bằng ở trên cầu thang trên thân quấn quanh lấy thời không lực lượng thần chủ nhìn về phía một cái á i nhân tộc võ thần không được lần trước ta tinh thần sụp đổ chết về sau sẽ rất khó lại cho ta tộc võ thần thành lập liên hệ có lẽ đến nếm thử chết nhiều mấy lần khả năng lần nữa nếm thử thành lập liên hệ lần trước thu hoạch đến một chút tin tức tộc ta tình huống rất khó n ổn đáng tiếc không kịp làm cái gì thương lan thần chủ t i ế c nối u lắc đầu nói cũng không thể thường xuyên nếm thử vạn nhất đàm viên thần chủ chỉ trị tự tiên ba người bọn họ riêng phần mình cách xa nhau mấy đầu cầu thang bọn hắn có lẽ phát hiện nhưng bọn hắn sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này thậm chí nếu là có thể dùng cái này neo định cái khác siêu phàm nguyên lực bọn hắn cao hứng không kịp cũng hay là qua nhiều năm như vậy đều không có cái gì tiến triển cùng thu hoạch bọn hắn cũng bông lòng đi trong con mắt của bọn họ chỉ có cao viễn đại nhân mặc kệ cái khác siêu phàm nguyên lực ở nơi nào kiểu gì cũng sẽ bị cao viễn đại nhân đạt được cũng không biết lần này sư tôn lão nhân ra ông ta có thể đi hay không đến nơi đây bên trên một lần thành công đi đến nơi đây vẫn là ba mươi vạn năm trước chuyện a thương lan cảm khải nói đáng tiếc chúng ta cái gì cũng làm không được nói không chừng chúng ta chịu không đến lần sau ta sụp đổ quá nhiều tinh thần hạch tâm muốn hoàn toàn dập tắt cũng phải trở thành không để ý tới tính quái v ậ t đàm u y ê n thở dài nói bọn hắn tại lần lượt trong luân hồi thuộc về linh trí một mặt bị lần lượt một chút xíu rút ra thân vị về sau người người đã rất xuất sắc thời không vũ thần ă n ủi lại kiên trì kiên trì à ta cảm giác trong khoảng thời gian này ngũ đại cổ tổ khí tức hiện lên nhiều lần có lẽ hiện tại chính là sư tôn sinh động thời đại cũng chỉ có thể chờ mà theo trần võ giới trở về lui là thương hồn tộc thánh n i ệ nơi này có bọn hắn tỉ mỉ chế tạo nền văn minh bản chất cùng chân võ giới giống nhau như lúc lần lượt khởi tử hoàn sinh bình thường ngũ đại văn minh cự đầu chính mình bắt được v õ thần sẽ đặt tại thánh địa trước trải qua nhiều năm luân hồi đợi đến các tộc cổ tổ cảm thấy đơn độc giá trị nghiên cứu không lớn mới có thể đem bọn hắn thống nhất đặt vào chân võ giới cộng đồng nghiên cứu chia sẻ thành quả điều kiện tiên quyết là những n à y nhân tộc hoặc cùng nhân tộc có liên quan võ thần có thể sống đến lúc đó cái gì nghe được nói siêu phà nguyên lực có d ị động ngũ đại cổ tổ cùng nhau giật mình sau đó bọn hắn cách không kinh hãi nhìn xem cao viễn chân võ giới hàng rào bị hồn tổ cái kia người phát n ô n từ nổ tung ra một vết nước mau ngăn cản hắn bọn hắn thật là muốn dùng cái này đem cao viễn câu đi ra cũng không phải muốn để cao viễn đạt được đạo này siêu phả nguyên lực nếu là hắn hoạch tâm k i a m ộ t bộ phận siêu phả nguyên lực hoàn chỉnh đối bọn hắn mà nói chính là một tràng thái nạn ngược lại chỉ cần khống chế lại đạo này lực lượng bọn hắn liền không cần lo lắng cao viễn có thể khôi phục lại đinh phong mặc kệ xảy ra cái gì bọn hắn trời sinh liền có thể đứng ở thế bất bại ngũ đại cổ tổ kinh dị phản ứng lại cực nhanh cao viễn là tại tự bạo năng lượng kinh khủng bên trong thừa nhận thân thể của mình bị cái này ngụy thần vương tự bạo lực lượng kinh khủng xé nát phong hiểm mà ra tay cố lực lượng này lập tức liền đem cao viễn thân thể rất nhiều nơi trẻ thành cung xương bởi vì cao viễn hoàn toàn không có phòng ngự dự định mà là tập trung lực lượng ở đằng k i a m ộ t đạo trên người h ố n độn vĩ lực nhất định phải toàn lực xuất kích đánh bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị mới được ông ba theo cao viễn ra tay hoàng kim cầu thang cuối cùng trên tế đài k i a m ộ t đạo h ố n độn vĩ lực lúc này dập dờn táo động liền phải cất cánh lại bị năm đạo kinh khủng trật tự thần liên gắt gao c h ó i buộc tại nguyên chỗ dầm dầm dầm ba. nhưng hỗn độn vĩ lực không cam tâm không ngừng phóng xuất ra lực lượng kinh khủng xung kích bốn phía cùng trật tự thần liên Cái này đ ộ thương n i mọi ê trên n động tính to lớn, lúc này hấp dẫn tất cả trên cầu thang võ thần n g to tất Tất hấp chú lúc cả cầu cả võ ý. ờ i lại. vô ý thức ngẩn đầu hướng lên trên t hướng nhìn h ngẩn lên đầu ư lan thời không vũ thần đảng viên đám người nhất thời giật mình sau đó chính là vui mừng như điên là sư tôn khí t ứ c thời điểm tới chúng ta có thể chuẩn bị c h ờ một chút chớ nóng n ộ i sức mạnh của ngũ đại cổ tổ k i ị m phản ứng thời không vũ thần lại vội vàng ngăn cản nói tới đây cho ta、à. cao viễn não vượt phun trào ra sẽ rách thiên đạo từ tự bạo năng lượng vô thượng thần q u a ba hỗn độn vĩ lực thôi phát tới cực h ạ n ngày ba trên thế đ à i cái k i a đạo hỗn độn vĩ lực đột nhiên phát lực lập tức kéo đức vĩnh hằng chi quan g cái k i a đạo trật tự thần liên chương bốn trăm sáu mươi chín đến a lẫn nhau phong ấn t r u n g kế chương bốn trăm sáu mươi chín đến a lẫn nhau phong ấn t r u n g kế không tốt ngũ đại cổ tổ lúc này đều khẩn trương lên toàn bộ chân võ giới lưu quang p h u n g trào quy tắc xôi trào năng lượng nổ tung tựa như nhiều phiến tinh hà theo chân võ giới năm cái phương vị bay tới dù cho là thiên uy tại trước mặt ngũ đại cổ tổ cũng phải kém hơn vô số lần cao viễn cũng cảm thấy áp lực lớn những n à y cổ tổ tại chân võ giới chỗ có thể điều động lực lượng quá kinh người ngày ba bất quá cao viễn cũng không phải mình một phương t ạ i xuất lực k i ê một đạo hôn độn vĩ lực cũng hình như có ý thức của mình tại hưởng ứng cao viễn đang không ngừng oanh minh phóng xuất ra lực lượng kinh thiên động điện rất nhanh đầu thứ hai trật tự thần liên cũng đứt đoạn nhưng ngay tại điều thứ ba trật tự thần liên sắp đứt đoạn lúc một mảnh vĩnh hằng bạch quang làm chủ tinh hà đ ỗ n g nhiên vượt cắm vào cao viễn cùng cái này hôn độn vĩ lực ở giữa thô bạo xé nát cao viễn cùng hôn độn vĩ lực ở giữa đa số cảm ứng trước phóng bế chân võ giới mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không thể nhường cái này đạo lực lượng bị hắn thu hồi đến thương hồn cổ tổ tức giận nói điều động một vùng ngân hà hồi quang trực tiếp ngăn chặn chân võ giới k i a m ộ t đạo bị cưỡng ép mở ra khe hở rầm rầm rầm cái khác cổ tổ không có nói nhiều bọn hắn điều động lực lượng cũng trong nháy mắt đến chỗ lỗ hổng đem thuộc về sức mạnh của cao viễn toàn bộ khu trục ra chân võ giới ô ngóng nóng ba cao viễn nhìn xem từng mảnh từng mảnh tinh hà điệp ra lên phong bế lỗ hổng vẻ mặt có hơi hơi ngưng tại một khu vực như vậy lời nói sợ là thế giới ý chí đều bị bại không không phải không có khả năng không k i ê n nghề gì cả vận dụng như thế lực lượng cường đại. các ngươi cũng không chỉ cái này một cái cửa ra vào cái khác cửa ra vào cũng đều có mạnh như vậy phòng ngự sao cao viễn phát hiện thương hồn tộc thánh địa cùng cái khác thánh địa ở giữa trong mơ hồ có một đầu năng lượng mạch lạc giống như thông đạo thật giống như năm cái siêu phàm năng lượng suối miệng lẫn nhau là thương liên chỉ có điều ngoại trừ ngoài cổ tổ không ai có thể bắt được loại này bí ẩn không gian thông đạo cao viễn cũng là tại chân võ giới năng lượng dọc theo năm cái suối miệng phun ra ngoài lúc mới phát hiện tồn tại thứ ba ngũ lại cổ tổ lạnh hư một tiếng sau đó vội vàng điều động lực lượng đem r i ê n phần mình thánh địa cùng chân võ giới thông đạo cùng phòng ngự ra trì phong ấn bọn hắn lúc đầu không xác định cao viễn phải chăng có thể phát hiện nhưng cao viễn lúc nói chuyện liền đã đi tới thương hồn tộc thánh địa một q u y ề n đánh vào một cái tia không gian đặc thù tiết điểm bên trên muốn mượn này nhảy vọt tới những tộc quần k h á c thánh đ i ệ a đi bọn hắn không do dự nữa toàn bộ phong tỏa Tuyệt không cho cao viễn bất cứ cơ hội nào cao viễn cũng không lại mạnh mẽ đi dẫn ra kiên một đạo hôn độn vĩ lực cũng rất khó lại c â u động bất quá cao viễn cũng không nghĩ tới một lần liền có thể thành công nếu thật là một lần liền có thể thành công vậy những ngày cổ tổ b ả ra chuẩn bị nhằm vào chính mình thủ đoạn cũng có yếu ngay cả ngăn trở rừng chính mình cách không thu lấy đều làm không được còn thế nào đ à m luận chờ mình thoáng qua một cái đi liền cầm xuống chính mình nhưng cao viễn cũng không phải là không thu hoạch được gì hiện tại hắn thấy được chân v õ giới biết kia là một cái dạng gì địa phương biết tiếp xúc lần sau liền có thể nhằm vào chân v õ giới đặc tính làm ra thích hợp điều chỉnh thứ hai là đã chứng minh hỗn độn vĩ lực chân thực tính đây không phải ngụy trang thứ ba bọn hắn đã lựa chọn loại này tự phong chân v õ giới phương pháp xử lý đến ngăn cản chính mình vậy sẽ chỉ cho mình sáng tạo một cái tốt hơn sân khấu cao viễn đông nhiên cười lạnh phong ba hắn lúc này đổi công làm thủ bọn hắn phong ấn chân vo giới cao viễn cũng ngưng tụ ra hỗn độn vĩ lực diễn hóa xuất một vùng vũ trụ nổ lớn vạn vật sinh ra lại đi hướng hủy diệt kỳ cảnh đem nó như một chương độ như thế dán tại chân vo giới trên cái khe một cử động kia lập tức nhường ngũ đại cổ tổ không hiểu không phải chúng ta phong ấn ngăn cản ngươi thu hoạch được hỗn độn vĩ lực đây là rất hợp lý cách làm a thật là ngươi cái này lúc đầu muốn đột phá bọn hắn phong tỏa phòng ngừa người, người không tiếp tục tiến công thì cũng thôi đi thế nào cũng bắt đầu phong ấn đây là cái gì thao tác tốt xấu ta cũng là phe tấn công cũng không thể để cho ta chẳng hề làm gì thành a cường độ như thế phong ấn liền xem như chính các ngươi trong thời gian ngắn muốn phá vỡ cũng không dễ dàng như vậy à cao viễn một câu nhường ngũ đại cổ tổ đông cảm giác không ổn ngươi muốn làm gì vạn thần tộc cổ tổ lúc này nhịn không được lớn tiếng hỏi trước gạt bỏ rơi các ngươi nanh vớt thế nào không có có thể gánh chịu các ngươi cơn giả ta ngược lại muốn xem xem các ngươi với cái thế giới này còn có thể có bao nhiêu cái nhiễu chỉ cần đem bọn hắn nanh vớt đều gạt bỏ rơi đem bọn hắn phá hỏng tại chân võ giới kia mặc kệ chính mình tại giới hải tại siêu phàm hạch tâm làm cái gì ngũ đại cổ tổ đều tạm thời chỉ có thể g ơ mắt nhìn mà ở trong đó mặt có thể thao tắc không g ngũ đ ạ i cổ tổ dân mình vừa rồi bọn hắn chỉ muốn không cho cao viễn đạt được hỗn độn vĩ lực theo lý mà nói tức đem thành công thu hoạch hỗn độn vĩ lực cao viễn nên sẽ không tiếc bất cứ giá nào vung tay đánh cược một lần mới đúng coi như ý thức được chuyện không thể làm cũng không phải làm dễ dàng như thế từ bỏ có thể hắn không chỉ có từ bỏ còn theo một bên khác tăng cường phòng ngự bọn hắn hiện tại mới hậu chi hậu giáp kịp phản ứng bọn hắn khả năng t r u n g kế cao viễn là muốn đem bọn hắn ngăn cách bên ngoài giới hải thật là hắn chẳng lẽ không muốn lấy được kia đạo lực lượng sao cái này sao có thể kia là hắn mong muốn đánh bại bọn hắn át không thể thiếu lực lượng a th lúc này coi như biết do cao viễn làm như vậy nhưng bọn hắn vẫn là không dám không tiếp tục phong ấn vạn nhất đây chỉ là cao viễn lắc lư bọn hắn thư giãn phong ấn đây này mục đích thực sự có lẽ vẫn là đạo này siêu phản nguyên lực đâu cái khác không quan trọng nhưng nếu như đạo này lực lượng có sai lầm hậu quả các ngươi là biết đến hồn người cái tên này sẽ không phải là chính mình tộc đàn chết sạch cũng hy vọng chúng ta tộc đàn t ử quang a thái hư cổ tổ nghiêm trọng hoài nghi hồn vào lúc này có dấu tư tâm cự đầu văn minh là bọn hắn can thiệp lập tức thời đại tay chân một cái có tay chân cổ có thể làm được chuyện l ạ không giống nếu như bọn hắn có thể can thiệp siêu phàm hạnh tâm không ngừng làm ra điều chỉnh một cái khác không được như vậy sớm muộn sẽ dần dần rơi vào hạ phòng thậm chí cuối cùng bị bọn hắn xử lý ừ loại thời điểm này còn nghi kỵ cái gì chẳng lẽ cảm thấy chuyện khác có đạo này lực lượng rơi vào trong tay hắn nghiêm trọng không thương hồn cổ tổ hừ lạnh nói cái này vừa nói cái khác cổ tổ cũng không nói chuyện mà rất nhanh bọn hắn song phương phong ấn đều hoàn thành kế tiếp chính là thanh trừ thời khắc cao viễn cách lấy trùng điệp phong ấn lạnh lùng nhìn chằm chằm chân võ giới ngũ đại cổ、tổ. nhanh để các ngươi tộc đàn làm tốt phòng ngự không cần nên chiến tập hợp tất cả lực lượng cùng chúng ta từng bàn cho lực lượng coi đầu rút cổ thánh địa hắn không nhất định có thể g ị c h được vĩnh hằng cổ tổ nhắc nhở liền coi như bọn họ nhận được tin tức nhưng phản ứng có thể có t a nhanh sao cao viễn quét mắt một cái thương hồn tộc thánh địa thấy được nhiều vị nhân tộc võ thần tại đặc biệt lồng giam bên trong đau khổ dãy rùa cao viễn đưa tay vỡ vụn bọn hắn lồng giam để bọn hắn trùng hoạch tự do rời đi nơi này thương hồn tộc còn có một số cá lọc lưới bất quá bây giờ ta không có thời gian đi xử lý bọn hắn cao viễn nói xong đứng ở trong thánh địa một quyền vỡ vụ trong nháy mắt liền thông tới một cái khác văn minh cự đầu trong thánh địa đi trần võ giới phong ấn hiện tại song phương đều tạm thời mở không ra nhưng thông hướng văn minh khác cự đầu thánh địa thông đạo lại không có mạnh như vậy hàng rào cùng phong ấn cao viễn không chút do dự đạp đi vào cái này không gian bích lũy một bên khác là vạn thần tộc thánh địa chương bốn trăm bảy mươi nhà ta đâu d o a n h n ộ n g lại diệt một cái cự đầu văn minh chương bốn trăm bảy mươi nhà ta đâu d o a n h n ộ n g lại diệt một cái cự đầu văn minh hắn làm sao dám công kích tộc ta tổ đ i ệ chẳng lẽ hắn không biết do tộc ta cổ tổ tại tổ đ i ệ có thể điều động càng nhiều lực lượng sao hắn làm sao dám thương hồn tộc thiên hồn thần chủ mang theo địa hồn nhóm cường giả tại đệ tứ duy độ đoạt mệnh phi nước đại chúng ta đang khắp nơi tìm hắn hắn không chỉ có không tránh ngược lại còn chủ động tập kích bất ngờ tộc ta tổ địa đây là người bình thường có thể làm ra chuyện sao hắn có lẽ chính là một cái muốn tìm người trôn cùng phong tử trong tộc đã liên phát mấy đạo báo nguy tín hiệu địa hồn thần chủ cũng đầy mặt suốt ruột không có khẩn cấp tín hiệu chuyển đến một gã song võ thần bỗng nhiên nợ nụ cười xem ra hắn hoặc là bị cổ tổ giải quyết hoặc là đánh chạy hy vọng tộc ta thương vong có thể ít một chút thiên hồn thần chủ theo bản năng nói r tất cả mọi người cảm thấy lẽ gian nên chỉ có cái này hai loại khả năng như vậy khó giải quyết g i a hỏa thật có thể nhanh như vậy giải quyết sao địa hồn thần chủ lại có chút bất an hắn cùng cao viễn là giao thủ qua biết người này mặc dù điên cuồng nhưng vô luận là thực lực vẫn là tâm trí đều không có thể bắt bẻ cường đại liền xem như cổ tổ cũng không nhất định có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giải quyết hắn a nhưng là có cổ tổ đại nhân tại hắn cũng không thấy đến trong tộc sẽ xảy ra chuyện gì kỳ quái lập tức liền muốn tới trong tộc thế nào còn không nhìn thấy chúng ta tổ tinh có phải hay không đi lộ chỗ đ ị a hồn thần chủ đông cảm giác không ổn ngần đầu nhìn lại cả người tại chỗ như bị xét đánh ngu ngơ tại nguyên chỗ nhà đâu nhà chúng ta đâu một gã võ thần tại chỗ mất k h ô n g chế sau đó bọn hắn nhìn thấy vô số cự thành có vô số người bên ngoài trốn bọn hắn lúc này cản hạ một danh võ thần tộc ta tổ đ ị a đâu đ ị a hồn thần chủ bắt lấy cái này võ thần b ả b a i hồn thể ngăn không được run l ờ y bày không có không có đều không có nổ tổ đ ị a bên trong người đều chết sạch một cái cũng không t r n tới không có khả năng không có khả năng tộc ta có minh hà có vô thượng hôn tháp có trí cao vô thượng cổ tổ đại nhân làm sao lại không có ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì thiên hồn giận dữ hét là thật là cái kia nhân tộc đại ma làm chúng ta nhìn thấy cổ tổ đều bị hắn phong ấn tại một bên khác cổ tổ đại nhân không có cách nào bắt hắn thế nào a chúng ta cũng đi nhanh đi không biết do hắn đi đâu sẽ sẽ không tiếp tục đại khai xa giới chúng ta không đối phó được hắn a tên này võ thần mặt m ũ i tràn đầy hoảng sợ nói rằng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy thiên hồn thần chủ cảm xúc cũng hơi không khống chế được coi như trải qua rất nhiều siêu phản hạch tâm sự kiện lớn nhưng loại này nhà đều bị người bưng tình huống vẫn là lần đầu t a o nộ mà hắn rất nhanh nghĩ đến sự kiện này hậu quả nghiêm trọng không có cả một tộc nhóm làm làm nội tình bọn hắn chính là tán tu thần chủ không có đủ tuyệt đối với giết chết cái khác thần chủ thủ đoạn bọn hắn còn có thể cùng văn minh khác cự đầu nói chuyện ngang hẳn sao rất khó thậm chí là không thể nào một cái có thể tương đối tùy tiện giết chết bọn hắn chính mình mà bọn hắn lại không cách nào bắt bọn hắn thế nào chỉ cần bọn hắn tại chính mình tộc địa bên trong nhóm người mình cũng không dám tìm tới cửa không phải siêu phàm hạch tâm cái khác tán tu thần chủ vì cái gì không dám tùy tiện trêu chọc cự đầu văn minh vì cái gì không cách nào thành lập được một cái có thể cùng cự đầu văn minh đánh đồng thế lực đây chính là nội tình t r ê n l ệ n h mà bọn hắn thương hồn tộc tại siêu p h à m hạch tâm địch nhân cũng không ít văn minh khác cự đầu cái khác tán tu võ giả bọn hắn một khi không thể đứng tại chỗ cao tất nhiên sẽ chết đến vô cùng khó coi liền xem như có cổ tổ tại cũng không ngoại lệ có ít người vốn cũng không quan tâm sinh tử chỉ lúc trước cho dù chết cũng không thể giết chết bọn hắn mới ẩn mà không phát một khi có giết chết cơ hội của bọn hắn bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho nên coi như hiện tại thương hồn tộc còn lại hai tên thần chủ bọn hắn là còn sống nhưng tộc đàn nhưng cũng là thật bị người diệt kế tiếp sợ là sẽ phải liền kéo dài hơi tàn cũng khó khăn làm sao có thể có như thế không hợp t h ó i thường chuyện kế tiếp chúng ta nên làm cái gì thương hồn tộc những người sống sót trong nháy mắt đều m ở mịt chính là thần chủ cũng không ngoại lệ cái này một kinh thiên động địa đủ để cho toàn bộ siêu phàm hạch tâm đều lòng trời l ỡ đất tin tức căn bản khống chế không nổi trong nháy mắt liền như là mọc ra cánh bay khắp toàn bộ siêu phàm hạch tâm vạn t h n tộc thánh địa chỉnh thể cách cục cùng thương hồn tộc không sai bị lắm như thế nhốt không ít nhân tộc võ thần chỉ có điều thừa nhận nghiên cứu không giống cao viễn ở chỗ này nhìn thấy chính là một gã thần chủ mang theo mấy tên song võ thần đối với trong lòng giam nhân tộc võ thần không ngừng lấy tục nghiệm thế ra chân võ phủ văn vờn quanh phương thức thanh tẩy lấy tinh thần của bọn hắn cho bọn họ tinh thần cắm vào lạc ấ n độ hóa bọn hắn để bọn hắn mất đi bản thân để bọn hắn trở thành khôi lỗi không có giá trị mới có thể bị mang đến chân võ giới làm tiến thêm một bước nghiên cứu cao viễn đến lúc bọn hắn cũng đồng thời tiếp thu được đến từ cổ tổ nhắc nhở nhanh mau đem tất cả tộc nhân sắc mặt của vạn thần tộc thần chủ biến đổi vội vàng bên trong gãy mất lần này độ hóa nghi thức có thể lời còn chưa nói hết thánh địa hàng rào phòng ngự liền bị một n ắ m đấm đánh phá sau đó n ắ m đấm biến thành trường đẩy ra tất cả phòng ngự đem không gian cặn bã m ả n h vỡ phú văn áo nghĩa xé nát nhìn giống như là cả bầu trời đều bị s ố c lên thô bạo kinh khủng làm lòng người thần r ụ n g n ư ớ c đi chạy đi đâu cao viễn đối cái này t ộ c quần ấn tượng cũng không tốt thăng thêm khoảng cách gần nhất liên tuyển cái này một cái tộc đàn đi mau sắc mặt của vạn thần tộc thần chủ đại biến thương hồn tộc diện cổ tổ lại truyền tới tin tức nói bọn hắn tạm thời không cách nào trợ giút lại nhìn thấy cao viễn khí thế hung, hung. thậm ầ chí ngay n ờ i xôi trào cả bản thân hắn đều có cổ tổ lúc trước ban cho lực lượng nhưng lại như cũng chỉ có thể bị động bị đánh từng đạo nội tỉnh bị cao viễn doanh phá từng người từng người võ thần bị cao viễn doanh sát h đây. Đây thần thần nhưng cao viễn như cũng một quyền đánh xuống nhân tộc võ thần cũng bị giết thử vong đối bọn hắn mới là giải thoát bọn hắn sổ sách ta sẽ theo gấp đội theo ngươi trên người chúng tìm trở về mà ta cũng biết phục sinh bọn hắn cao viễn thấy được những cái kia nhân tộc võ thần trong khoảnh khắc đó lộ ra khẩn cầu t h i sắc b ọ phong h n tử bốn vạn thần tộc thần chủ bị doạng h hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này nhân tộc vương vậy mà lại một chút do dự đều không có đem bọn hắn nhân tộc võ thần đều giết quả thực là cùng giết như bị điên